c h ư ơ n một trăm linh năm trôi chạy rời đi lọc u minh và a nhà diệp phi cùng thẩm tiêu thanh đi vào tô châu trong đêm náo nhiệt nhất đường đi diệp phi trước xuống xe ngựa đưa tay đi nghen thẩm tiêu thanh do dự một chút về sau thẩm tiêu thanh mới chậm rãi vươn tay tại tay của hai người giữ tại cùng nhau nháy mắt nàng thậm chí ngượng ngùng đem đầu thấp nàng luôn luôn không thích lúc xuống xe có người nâng cảm thấy mình dù sao cũng là cái người tập võ cũng không phải nữ t ử yếu đuối cho nên vẫn luôn là thẳng từ trên xe ngựa nhảy xuống bởi vì này n u y n nhân nàng do dự một chút mới vươn tay nàng nhớ tới diệp phi mang theo mạnh cựu rời đi thẩm ra đêm h lúc ấy diệp phi nghĩ nắm chặt tay của nàng nàng lại bởi vì sợ hai đem mu bàn tay đến sau lưng nàng không biết diệp phi thế nhưng là chuyện như vậy hiểu lầm nàng thế là liền đưa nàng đưa cho hắn khối ngọc đội kia lưu tại thầm g i a nàng tựa hồ phát hiện diệp phi cũng không phải là cái đối bất cứ chuyện gì đều không thèm quan tâm người ngược lại có chút sự tình bên trên sẽ rất biểu hiện được rất keo kiệt chỉ là hắn xưa nay không nói cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài trong nội tâm nàng ngược lại là hy vọng diệp phi lại so đo tối thiểu nói do hắn là quan tâm nàng thế nhưng là nàng lại lo lắng mình không có phát giác giống như nhiều khi diệp phi sẽ không phát giác được tâm tư của nàng nói tóm lại tựa như diệp phi nói tới như vậy giữa nam nữ tình yêu sự t ì n h là một loại chuyện rất phiền phức thẩm tiêu thanh vừa xuống xe diệp phi liền bung ô tay bởi vì thẩm tiêu thanh gương mặt này thực tế quá t r ú mục cho nên hắn mua cho nàng một cái mặt nạ phát hiện mặt nạ trước mặt hai đ ê m tần thương nguyệt trên tay cầm lấy giống nhau như lúc thẩm tiêu thanh ghét bỏ nó không dễ nhìn diệp phi đi đổi một cái mang theo mặt nạ hai người xuyên qua tô châu náo n h i ệ t nhất đường đi nhìn tất cả cổ quái kỳ lạ đồ chơi đến bờ sông nhìn thấy có người tại thả thiên đăng cùng hoa đăng thẩm tiêu thanh liền lôi kéo diệp phi đi qua thu diệp phi bạc về sau mạ thi đồng thời đem một chi bút lông đưa cho thẩm tiêu thanh tiểu n ư ơ n g tử có gì tâm nguyện có thể viết ở phía trên ông trời nhìn thấy liền sẽ giúp ngươi thực hiện thẩm tiêu thanh cực nhanh tiên đăng bên trên viết mấy chữ sau đó để diệp phi buông tay thả thiên đăng các loại thiên đăng thuận lợi thăng lên về sau diệp phi muốn đi vòng qua nhìn thẩm tiêu thanh tại trên đèn viết chữ gì lại bị thẩm tiêu thanh ngăn cản nương tử n g ư ơ i viết cái gì không cho phép nhìn thẩm tiêu thanh n ắ m chắc diệp phi tay nhìn liền mất linh nương tử chẳng lẽ thực sự tin tưởng cái này mãi t i ê n đăng chuyện ma quỷ đi tin thì linh thẩm tiêu thanh ngẩng đầu nhìn càng lên càng cao tiên đăng nói nàng tại thiên đăng thượng diện viết tướng công trôi chạy bốn chữ nàng không yêu cầu xa vời có thể cùng diệp phi tướng mạo tư thủ chỉ cầu diệp phi về sau tương lai có thể bình an trôi chạy thật vui vẻ thấy thẩm tiêu thanh mua thiên đăng diệp phi liền đi mua hoa đăng hắn giao bạc vụn về sau bán hoa đèn lão mãi mãi liền cho hắn một trang giấy cùng một cây bút gọi hắn đem tâm nguyện của mình viết trên giấy sau đó cùng theo hoa đăng bay vào đến thần sông trên tay thần sông nhìn sau sẽ giúp hắn thực hiện thẩm tiêu thanh lặng lẽ từ phía sau tới gần diệp phi muốn nhìn một chút diệp phi viết cái gì lại bị diệp phi phát giắt được n cuối cùng diệp phi cái gì cũng không có viết liền đem giấy gây đứng lên để vào đến hoa đ ă n g bên trong nhưng mà sau đó trên đường đi lại bị thẩm tiêu thanh hỏi t h ă m không ngừng thướng công ngươi vừa rồi đến tột cùng viết cái gì nha thật cái gì cũng không có viết diệp phi nói với thẩm tiêu thanh l ờ i nói thật Thử, không nói quên hai người vừa nói chuyện một bên dọc theo đường trở về khi đi đến đầu phố thời điểm đột nhiên sau lưng một chiếc xe ngựa con ngựa đột nhiên trái móng trước trượt một tiếng tê minh sau từ phía sau lưng gọn tới hai người hai người đồng thời kinh ngạc quay đầu mắt thấy xe ngựa nhanh đụng vào thẩm tiêu thanh diệp phi vội vàng đi lên trước đồng thời vươn tay một tay lấy mấy bước xa thẩm tiêu thanh kéo ra phía sau cùng sử dụng tay thật chặt ôm eo của nàng cuối cùng xe ngựa chỉ thiếu một chút đụng vào hai người bánh xe cơ hồ là sắt diệp phi mũi dày lăn đi xa ngựa dừng lại đến về sau sa phu quay đầu càng không ngừng hướng hai người xin lỗi diệp phi vẫy vây tay gọi sa phu đi mau biểu thị mình liền không có gì đáng n g ạ i tướng công vẫn bị hắn ôm eo thẩm tiêu thanh túi đầu kỳ thật ta tới kịp tránh thoát ách cũng thế diệp phi xấu hổ cởi khổ sau đó tay từ thẩm tiêu thanh bên hông thu hồi lại tiếp lấy hướng phía trước đi đến vừa rồi hắn rất gấp căn bản chưa kịp cân nhắc nhiều như vậy. Mấy thẩm bước về sau, thẩm tiêu thanh tiêu để u quá, tiêu xấu ổ hổ i trái phải nói, tới Diệp Phi nói ngươi theo, tay trái nhẹ nhàng nắm lấy tay phải hắn tay thẹn bất quá, tướng công trước hết nhất trở ta, trong lòng ta vẫn là rất thẩm thanh một trêu tử, nhẹ nhàng hắn háo, nghĩ che hứng nha. Nhìn h xem cao gẹo ra, lấy ráng nắm công lòng vẫn nương là là có bộ vẻ, đại k hắn í điểm, Để ngươi kéo nhà ngươi tướng công. h không nghĩ tới chính là không bao lâu về sau thẩm tiêu thanh thế mà thật kéo lại cánh tay phải của hắn hắn nhìn về phía thẩm tiêu thanh một mặt giật mình hắn tự nhiên là sẽ không tự tuyệt cũng lười suy nghĩ quá nhiều kết quả là liền bị thẩm tiêu thanh kéo tay đi một đoạn rất dài con đường đến mức về sau lên xe ngựa sau nàng đều không dám ngẩng đầu nhìn hắn mà diệp phi thì thân người cong lại hai tay nâng má yên lặng đánh giá thẩm tiêu thanh tướng h công ngươi có thể hay không đừng có lại nhìn ta thẩm tiêu thanh rốt cuộc hướng hắn cầu tha aha vậy được rồi diệp phi ngồi thẳng người ánh mắt chuyển rời đến nơi khác nương tử ngày mai lúc nào lên đường nhà phụ thân nói là giờ thìn về sau tuy nhiên phụ thân nói tàu thuyền khan hiếm nếu là cùng thành lưu gia ngày mai còn tìm không thấy thuyền đoán chừng muốn dựng nhà chúng ta thuyền cùng một c h ỗ trở về lưu gia thế nhưng là lần trước tổ chức thanh võ hội lưu ra diệp phi nghi vấn thẩm tiêu thanh gật đầu sau đó trong mắt đ ố n g nhiên hiện lên một đạo hà quang c h ẳ n chờ nhìn xem diệp phi nương tử có chuyện ngươi nói thẳng chính là đừng như thế nhìn ta chằm chằm nhìn nha v ừ a mới tướng công cũng không cũng là nhìn chằm chằm vào ta có thể ngươi đẹp mắt nha thẩm tiêu thanh không phản bắt được sau đó xiết quả đấm đánh diệp phi một quyền mới hỏi nói đến thanh võ hội lúc ấy tướng công là cố ý đâm bị thương lý ra đại công tử a lúc ấy ta cùng xuân đảo liền hoài nghi tới việc này nay như thế nói đến lý hạc tiểu nhi t ử cùng mấy vị kia thế ra thiếu ra cũng là bị tướng công giết chết diệp phi gật đầu sắc mặt lạnh lùng nói bọn họ muốn giết ta sau đó lại giả h ỏ a cho kiến ca nhi trên thân nói là kiến ca nhi sai s ử bọn họ giết mục đích là muốn hủy các ngươi thẩm ra thanh danh như thế lòng dạ ác độc ác độc người ta chỉ có thể đem bọn hắn giết miễn cho bọn họ lại đi thai h ỏ a người khác diệp phi mà nói để thẩm tiêu thanh cảm thấy không g i ế t mà run dù sao cũng là mười mấy cá i nhân mạng nương tử hẳn là không tán thành ta đổi tận giết người ta ừ n thẩm tiêu thanh gật đầu tuy nhiên ta cũng không nghĩ tới biện pháp tốt hơn đương lên núi t bên trên ứng thẩm tiêu thanh yêu cầu diệp phi kể một ít cùng mạnh cựu tại hàng châu kinh lịch trong đó ba o quát cùng hàn vũ lâm quen biết quá trình đương nhiên về sau tại hàng châu gặp được tần thương nguyện sự tình nhưng là không còn nói hắn cũng không phải là muốn gạt thẩm tiêu thanh chỉ là thẩm tiêu thanh không có hỏi mình chủ động nói ra giống như cũng không lớn đúng đến thẩm ra ngủ lại cổng sân trước thẩm tiêu thanh quay đầu hướng diệp phi phất phất tay nhìn qua có chút câu n ể nói tướng công ngày mai đừng quên muốn tại giờ thìn trước đó đổi tới cầu tàu nha tuy nhiên đối diệp phi đến nói muốn tránh đi những đệ tử này ánh mắt cũng không khó huống h ổ kiếm chỉ bên trong cơ quan vô số đại môn kín không kẽ hở sắp đặt n u y n cơ bình thường cũng chỉ có trưởng môn mới biết được mở ra đại môn phương pháp lâm vãn phong chính là hoa gian phái khai phái trưởng môn tự nhiên biết mở ra kiếm chỉ cửa vào phương pháp cho nên dễ như t r ở bàn tay địa diệp phi liền mở ra kiếm chỉ đại môn đồng thời thành công tránh đi bên trong cơ quan đi vào kiếm chỉ bên cạnh kiếm chỉ dưới đáy cùng h ổ khâu núi sông ngầm tương thông lúc trước hoa gian phái còn chưa sáng lập trước đó lâm vãn phong từng tại kiếm chỉ dưới đáy phát hiện bảy trôi cổ đại chuyển thừa thanh đồng đồng thời còn tại trùng quanh trên vách đá phát hiện một bộ kiếm pháp tinh diệu về sau hắn đem kiếm pháp nửa trước đoạn dùng để làm làm hoa gian phái khai phái gốc dễ truyền thụ cho các vị đệ tử nửa đoạn sau thì chỉ có trưởng môn mới có tư cách tiến vào cấm địa đến quan sát bây giờ này b ả y trôi thanh đồng bảo kiếm vẫn như cũ vẫn còn mà trên vách đá kiếm pháp cũng đã bị người xóa sạch ngoài ra diệp phi còn phát hiện một đống bạch cốt bạch cốt cuốn tại c ẩ m báo bên trong xác nhận tên nam tính diệp phi nhữ chặt lông này có thể tiến vào trốn cấm đ i ệ này bên trong đến chỉ có các đời trưởng môn chương thần thu chính là hoa gian phái đời thứ tư trưởng môn như thế nói đến sau đó diệm địa này bên trong nam nhân không phi lại tại cẩm bào trong tay áo phát hiện một phong trồng chất chỉnh tế huyết thư huyết thư viết tại một khối kéo xuống đến màu trắng vải bông bên trên đi qua tuế nguyệt lắng động trừ h che kín cho, chữ viết cũng có chút mơ hồ. Dung dung, Diệp Phi ư ợ n diện kín cũng Dùn dùn, g viết Diệp đã có mơ mở cái đó ra chu hoa còn tại huyết thư bên trong còn nói hoài nghi đến trương thần thu khả năng cùng trên giang hồ một tổ chức bí ẩn ẩn thiên cấu kết nhìn thấy ẩn thiên hai chữ lúc diệp phi lông mày trở nên ngưng trọng k i ế p trước lâm vãn phong cũng là chết bởi ẩn thiên ba vị cao thủ hợp kích phía dưới hắn không nghĩ tới ẩn thiên xúc tu đã sớm từ đại mạc ngạ vào giang nam đem chu hoa viết huyết thư xếp lại thu nhập đến trong ngực về sau diệp phi đối cố kia thi c ố nói chu h i n h xin yên tâm ta chắc chắn báo thủ cho ngươi chỉ bất quá tạm thời còn phải ủ y khuất ngươi tại cái này chờ lâu chút thời gian đợi đến vì ngươi trần đoan giải tội về sau lại đến đưa ngươi phong quang hậu táng đứng dậy về sau di mật đạo cuối cùng có mấy cái dương hòm bên trong thật nhiều tâm pháp bí kíp cùng mười mấy món thần binh lợi khí đều là năm đó sáng tạo hoa gian phái lúc giấu ở trong đó tỉ mỉ chọn một đem đoàn kiếm cùng hai bản bí kíp về sau diệp phi ra mật đạo trở lại kiếm trì bên cạnh ngay tại dự định rời đi cấm địa thời khắc đột nhiên hắn giống như nghe được một trận y ế u ớt kiếm rít chỉ có giống hắn như vậy cảnh giới người mới có thể nghe được cái này từ kiếm trì dưới đáy truyền lên kiếm rít thế là hắn hướng kiếm trì tới gần mượn ngọn đèn hoàng quang hắn miễn cưỡng có thể thấy do đáy a o hắn kinh ngạc phát hiện đến trừ huyết hoa kiếm huyết hoa kiếm chính là tây thục kiếm trang đã chết trang chủ lý kiếm sinh tạo thành chính là đương thời thập đại danh kiếm một trong nói đến tây thục kiếm trang cùng lý kiếm sinh liền không thể không nâng lên một người kiếm thánh hành tự như hành tự như chính là lý kiếm sinh nghĩa tử về sau hành tự như trong vòng một đêm đồ s á t kiếm trang mấy chục c á i người bởi vậy tại về sau rất nhiều năm bên trong bị người giang hồ gọi là kiếm ma thẳng đến về sau hành tự như đồ s á t lý kiếm sinh một nhà chân tướng để lộ kiếm của hắn ma chi danh mới cải thành kiếm thánh rất hiển nhiên chu hoa trước khi chết đem bảo kiếm của mình để vào đến kiếm trì dưới đáy là muốn cho hắn huyết hoa kiếm hấp thu cái này b ả y trôi thanh đồng cổ kiếm linh khí diệp phi cười một tiếng nghĩ thầm chu hoa đại thủ đến báo ngày chính là này huyết hoa kiếm lại thấy ánh mặt trời thời điểm trước đó liền để này huyết hoa kiếm tiếp tục hấp thu cái này b ả y trôi thanh đồng cổ kiếm linh khí đến lúc đó hắn lại mang theo nó đi báo thủ không bao lâu diệp phi liền rời đi cấm điện đến ngày thứ hai giờ thìn thoáng qua một cái diệp phi liền đổi u tới bến đỏ trừ cái đó ra còn có thiệu hưng thành đông lưu ra toàn ra cùng hoa gian phái trưởng lao hạ liên cô cô tốt diệp phi tiến lên hướng hạ liên hành lễ hạ liên cười cười sau đó vũ diệp phi bả vai cười nói trở về về sau hảo hảo cùng tiểu thanh sinh hoạt có r ả n h liền thường đến tô châu thăm hỏi cô cô diệp phi cười gật đầu sau đó chuyển hướng thẩm gia toàn g i a hắn hôm nay cũng coi là nhất chiến thành danh người của thẩm gia không còn dám khinh thị hắn tuy nhiên trở ngại mặt mũi thẩm ngọc cố ý quay đầu nhìn về phía chỗ hắn tạ phu nhân cùng thẩm tiêu thanh hai vị ca ca thì hướng về phía hắn cười cười tướng h công trên lưng ngươi giấu cái gì nha thẩm tiêu thanh hỏi đợi chút nữa sẽ nói cho người biết lên thuyền về sau người của thẩm gia mới phát hiện đến nhiều người của lưu gia về sau gian phòng tựa hồ không đủ dùng kết quả là chỉ có thể đem hai nhà hai vị nha hoàn an bài tại nhỏ nhất gian phòng ngoài ra diệp phi cùng thẩm tiêu thanh cũng không thể không ở an bài tại cùng một trong phòng như đổi là trước kia thẩm ngọc cùng tạ phu nhân sợ là thà rằng hai vợ chồng tách ra phân biệt cùng diệp phi cùng thẩm tiêu thanh ở một gian phòng cũng sẽ không đồng ý để diệp phi cùng thẩm tiêu thanh ngủ cùng chỗ nhưng hôm nay diệp phi đã không phải là trước kia diệp phi hai người không chỉ có đồng ý hai người ở một gian còn ư ớ c gì có thể phát sinh thứ gì đến gian phòng về sau diệp phi cùng thẩm tiêu thanh lâm vào rất dài trầm mặc nương tử ban đêm ta liền ngả ra đất nghỉ ngủ đi nếu như ngươi hay là ngại lời nói ta liền đến bên ngoài đi ngủ d i ệ p phi mở miệng đánh vỡ trầm mặc ừng thẩm tiêu thanh đáp ứng một tiếng cổ họng c ă n g lên d i ệ p phi đem quấn ở trên lưng đồ vật cởi xuống bậy trên bàn sau đó ngồi trên ghế một tầng lại một tầng mở ra bị hắn che phủ chặt chẽ bỏ hành lý bên trong là đêm qua hắn đến hoa gian phái cấm địa cầm trôi kiếm này, này kiếm này cùng cái này hai bản bí kíp liền tặng cho ngươi diệm phi nói ngồi tại trên mép giường thẩm tiêu thanh đứng dậy đi tới một mặt ngạc nhiên đánh giá kiếm nhất mặt kinh hỷ nói nguyên lai tướng công con đồ vật là đưa cho ta nha Nương tử, cái này ba món đồ có giá trị không nhỏ đều là ta từ hoa gian phái trộm được ngươi cần phải giữ k ì n kỹ nghe diệp phi nói xong thẩm tiêu thanh giật n ả y cả mình sau đó nhịn không được giơ tay lên vỗ một cái diệp phi bà b a i ngươi ngươi có thể nào loạn trộm đồ đâu nàng liệu mi đứng đ â y nói không muốn quên diệp phi lập tức đem này ba món đồ bao lấy đến c h í n h ta giữ lại dùng thẩm hiệu đàn hư một tiếng sau đó nhẹ nhàng đẩy diệp phi một thanh tướng công đồ vật đều đưa cho người ta nào có thu hồi lại đạo lý vậy ngươi đến tột cùng là phải trả là không muốn đương nhiên muốn thẩm tiêu thanh không vui nói diệp phi có đôi khi rất thông minh nhưng có đôi khi cũng là như vậy như thế không hiểu phong tình đột nhiên thuyền đột nhiên hướng về phía trước trên diện rộng nghiêng thấy thẩm tiêu thanh thân thể ngựa ra sau diệp phi lập tức đưa tay giữ chặt cánh tay của nàng thuyền lập tức liền khôi phục thăng bằng thẩm tiêu thanh cũng theo đó ngồi vào diệp phi trên đùi t ấ u trương xong chương một trăm lẻ bảy diệp phi dự định nương tử người không sao chứ diệp phi cơ hồ là dán thẩm tiêu thanh sau hai nhẹ d i ọ n g hỏi giật mình một chút về sau thẩm tiêu thanh b ỗ n nhiên đứng dậy vội vàng hấp tấp ngồi trở lại mép giường bên cạnh lập tức hai người liền nghe tạ phu nhân chửi ầm lên thanh âm ngay sau đó chính là người chèo thuyền xin lỗi giải thích là vừa rồi gặp được một cái dòng nước xiết chờ đến lúc bên ngoài an tĩnh lại về sau thần tiêu thanh lại đứng dậy đi đến diệp phi trước mặt đem trôi kiếm này cùng hai bản bí kíp đều nâng ở trên tay ô m đi đều là ta nàng nói diệp phi cười cười nói yên tâm đi vốn chính là đưa cho ngươi bí kíp ngươi nhìn nhiều hai lần luyện thêm có gì không hiểu hoặc không thông chỗ liền đến hỏi ta cái này tập võ tu luyện cùng uống nước đồng dạng tự nhiên tức thông trái lại thì sẽ bị s a n đến biết tướng công thật lợi hại thu tăng cùng kiếm thánh tiền bối xuân đào đi võ đ à n g bây giờ ngươi cũng có hai bản b í kíp ta có thể đối ai cũng không có bất công diệp phi nói nhưng mà t h ẩ m tiêu thanh lại không cao hứng thân là nương tử nàng tự nhiên là hy vọng nhà mình tướng công có thể đối nàng nhiều một chút thiên vị thế nhưng là nàng không có tư cách yêu cầu diệp phi ngồi vào như thế chỉ có thể trong lòng yên lặng mọc lên một ngạn nàng ngồi xếp bằng làm bộ tu luyện kỳ thực chỉ là không muốn phản ứng diệp phi a qua một trận thấy diệp phi không có bất cứ động tinh gì nàng vụn trộm mở ra mắt trái thấy diệp phi mặt lân cận tại găng tấc nàng nhất thời bị giật mình tướng công ngươi nương tử khi tức không vân lại nặng nề g h hiển nhiên không có chuyên tâm tại điều tức diệp phi ngồi tại trên mép giường hướng về phía nàng cười nói t h ầ m tiêu thanh á khẩu không trả lời được không nghĩ như thế nhỏ bé chi tiết diệp phi đều có thể phát giác được sau đó diệp phi liền nằm xuống liền nằm tại thẩm tiêu thanh trước mặt nương tử ngươi tiếp tục tính t o a đi ta buồn ngủ quá muốn ngủ hội thẩm tiêu thanh ủy khuất nô lấy miệng vốn định một chân đem diệp phi đ á xuống đi nhưng cẩn thận ngẫm lại hay là quên diệp phi trong lòng nàng cũng là cái quỷ hè hỏi một khi hắn không cao hứng khẳng định sẽ khiến cho ngươi càng không cao hứng để nàng kinh ngạt chính là không có vung lên diệp phi liền ngủ. tuy nhiên hắn không ngáy ngủ nhưng là hô hấp rất nặng xem ra là rất g i rời có thể là tối hôm qua đi hoa gian phái trộm đầu ngủ không lâu lâu cũng có thể là đến câu lan nhà ngói đi uống hoa i ể u vừa nghĩ tới diệp phi đi loại địa phương kia thần tiêu thanh trong lòng liền đ ế n khí vừa vặn bên người liền có diệp phi vừa đưa cho nàng kiếm hận không thể cầm kiếm đâm diệp phi nàng cũng không phải là loại kia rộng lượng nữ tử đã dung không được phu quân của mình nạp tiếp càng d u n g không được phu quân của mình đi y ê n hoa liễu hạng mặc kệ về sau diệp phi còn muốn hay không cùng nàng ly hôn nàng cũng sẽ không lại cho phép h ắ n đi nàng tay trái nâng cầm lên quan sát tỉ mỉ lấy diệp phi. diệp phi vốn là tướng mạo thanh tú trắng non không thua nữ tử đơn thuần tướng mạo liền thắng qua vô số người chỉ bất quá trước đây thân thể của hắn đơn bạc cũng sẽ không vó công luôn luôn cho nàng một loại có vẻ bệnh cảm giác thân là người tập võ nàng tự nhiên sẽ không muốn gả cho một cái tay c h ó i gả không chặt trượt phu nhưng hôm nay lại nhìn diệp phi h a n g hái tiêu sái l ô i lạc danh chấn giang hồ có thể đây cũng là làm nàng cảm thấy khổ não địa phương đoán chừng diệp phi cũng sẽ không phủ nhận mình phong lưu thành tính chớ nói chi là dưới cái nhìn của nàng trước đó, l i n có g i ố n g tần thương nguyệt tử như vậy, xinh rung động lòng người nữ tử đối với hắn vậy với đối đẹp c ả m b i ế n t ư ơ n g lên a i thế tất sẽ có c g nhiều nữ tử cầm nguyện đầu nhỏ giọng nói thầm một câu đánh chết ngươi qua giữa trưa thầm tiêu thanh mới đưa diệp phi lây tỉnh hai người ngay tại gian phòng bên trong ăn chút lương khô cùng nước trả không bao lâu tạ phu nhân tới góc ử a đưa tới một c h ồ n g thịt bò khô cùng thịt muối thấy tiểu phu thê hai người ăn đến say sương n g o n lành tạ phu nhân rất hài lòng đợi đến tạ phu nhân sau khi đi diệp phi lặng lẽ nói ra nương tử nói câu lời trong lòng gần nhất nhạc mẫu đều không mắng ta là phế vật làm hại ta ăn cái gì đều không thơm t h ậ m tiêu thanh bạch diệp phi liếc một chút trong lòng có chút không vui cho tới nay nàng đều có loại kẹp ở giữa bị khinh bị cảm giác bây giờ theo diệp phi ngày càng cường thế loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng nhất là mấy ngày nay nàng đều bởi vì chuyện này khổ sở mấy lần nương tử người không cao hứng diệp phi hỏi thẩm tiêu thanh lắc đầu ta nói chính là lời trong lòng cũng không có ý tứ gì khác tựa như ta đã quen thuộc người dùng nắm đấm đánh ta đồng dạng ta biết cũng không phải là thật muốn đánh ta thật sao thấy diệp phi gật đầu thẩm tiêu thanh lộ ra nhàn nhạt cười tướng công theo giúp ta ra ngoài đi một chút đi diệp phi gật đầu sau đó cùng thẩm tiêu thanh ra k h o a n g tàu đi đến bong tàu phía trên vừa vặn lưu trấn nam cùng với nhi tử lưu hy cũng tại nhìn thấy hai người về sau lưu gia phụ tử đầu tiên là giật mình tiếp theo quyền diệp phi cùng thẩm tiêu thanh ôn quyền h o à lễ sau đó đi đến hai người trước mặt lưu thế bá nhưng có ăn cơm chưa thẩm tiêu thanh hỏi nến qua thanh t ỉ mà các ngươi cũng nến qua đi thẩm tiêu thanh gật đầu sau đó nói mới ăn xong cùng tướng công g i a hít thở không khí sau đó thẩm tiêu thanh liền kéo diệp phi tay đi đến bong tàu một bên khác đi nhìn xem hai người vừa nói vừa cười lưu hy nhỏ giọng nói ra đều nói thẩm ra tìm đồ bỏ đi con rể không nghĩ tới là cái nhà triệu phú lần này nếu không có họ diệp này tại thẩm ra sợ không phải liền ném khỏi đây tứ đại thế g i a danh hiệu không sai thẩm ra đây thật là phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh nay họ diệp người mang một thân bản lĩnh lại căn nguyện đến nhà hắn làm con rể tới nhà Đồng dạng đều dạng nữ nhi, có vì sao ta lưu i ề n không n h có tốt như vậy mấy mệnh? tam mội thân, liền nhị phòng tam phòng sinh Phụ cái kia mỗi mỗi, mỗi cái đều lớn lên giống người, người là giống ngươi, ngươi nếu cũng có trấn h sinh ể a nam cái răng n đệ h t mỹ h â nam nữ nhi đến, nhà t cũng không nha. Trấn n lo、nhà. Lưu a tức giận không vui giơ tay lên gõ một chút con trai mình đầu ngươi nếu là tiền đồ điểm giống này họ diệp đồng dạng ta còn x ấ u cái gì đợi đến lưu trấn nam cùng lưu hy sau khi đi diệp phi cùng thẩm tiêu thanh đột nhiên cười ra tiếng bởi vì đứng tại dưới đầu gió vừa rồi lưu ra phụ tử mà nói hai người cũng nghe được lương tử ngươi nói bọn họ là cố ý kẻ sướng người họa khen cho chúng ta nghe đâu vẫn là thật ở sau lưng nói chúng ta nhàn thoại muốn khen cũng là khen cho ngươi nghe tướng công bây giờ ngươi nhất chiến thành danh về sau tại thiệu hưng đều có thể đi ngang bên ngoài lại thế nào đi ngang nhưng tại nương t ử trước mặt ngươi hoành không dậy a lục tốn nói không sai ta đây là phu cương bất chấn xem ra cần phải thay đổi một chút thế cục thật tiêu thanh hướng d i ệ p phi trên thân đánh một quyền không vui nói đúng có kiện sự t ì n h nhất định phải cùng ngươi cường đ i ệ một chút về sau cũng không thể đi uống hoa tiểu diệm phi giả bộ làm nghe không được chỉ hướng bờ bên kia bên trên một cái cây nói nương tự n g ư ơ i nhìn gốc cây kia có phải là dáng dấp rất kỳ quái t h ầ m tiêu thanh giơ tay lên chăm chú nắm bắt diệp phi lỗ thai tức giận nói ra về sau không được đi uống hoa tiểu nghe được không nghe được nghe được diệp phi vội vàng đáp ứng không đi ra uống hoa tiểu có thể nhưng nương tử đến trong nhà theo giúp ta uống vậy được rồi t h ầ m tiêu thanh bất đắc dĩ đáp ứng ách vậy ngươi phải đối ta ôm ấp yêu thương còn phải nũng nịu nói chuyện với ta tốt nhất còn có thể đánh chết ngươi t h ầ m tiêu thanh nâng lên quyền đầu đánh gây diệp phi diệp phi nhún bay không dám lại nói tiếp đến ban đêm dòng sông chảy xiết gió cũng rất lớn gian phòng bên trong ngọn đèn một mực theo thuyền đ ô n g đưa tại lắc không ngừng trong phòng n gói b ư ớ c diệp phi mở ra cửa sổ hắn cùng thẩm tiêu thanh chuyển cái ghế ngồi tại phía trước cửa sổ nói rất nhiều thẩm tiêu thanh thích hướng diệp phi khuynh thuật phiến não mỗi lần diệp phi giải đáp thời điểm nàng cuối cùng sẽ rất chân thành nghe tuy nhiên nàng biết cuối cùng diệp phi mà nói hoặc là không đứng đắn hoặc là cũng là chọc giận nàng sinh khí diệp phi không có gì phiến não cho nên chỉ có thể nói với thẩm tiêu thanh lên một chút hồi nhỏ chuyện lý thú hai người nói đều là quá khứ đều không có đề cập đến về sau sự tỉnh nhất là giữa hai người sự tỉnh một cái sợ không chiếm được muốn đ tuy nhiên tại hàng châu thời điểm diệp phi trong lòng liền có dự định thế g i a đại hội sau thoát ly thẩm gia tấu chương xong chương một trăm linh tám một người một n ử a nhưng hôm nay xuân đảo trở thành võ đang trưởng môn hắn cùng thẩm tiêu thanh còn muốn đi một chuyến võ đang được kiếm cho nên hắn dự định theo võ khi sau khi trở về lại rời đi thẩm gia tuy nói tại thẩm gia trong một năm bình thường ăn mặc chi phí đều dựa vào thẩm gia nhưng hôm nay hắn giúp thẩm gia bảo trụ tứ đại thế g i a xương hảo cũng coi là lẫn nhau không thiếu nợ nhau về phần thẩm tiêu thanh để hắn có chút đau đầu nếu như thẩm tiêu thanh nguyện ý đi theo hắn đi hàng châu hắn sẽ để cho nàng tiếp tục làm hắn chính thề nếu như thẩm tiêu thanh không vui lòng vậy cũng chỉ có thể ly hôn tuy nhiên lấy hắn đối thẩm tiêu thanh hiểu biết thẩm tiêu thanh tuy có lúc cũng thích khóc nhưng so với tầm thường nữ t ử nàng thực chất bên trong là kiêu ngạo cùng của tưởng hắn không cảm thấy thẩm tiêu thanh sẽ tiếp nhận hắn nạp tiếp húng chi thẩm gia đ ạ i phòng nhị phòng cùng tam phòng tất cả trong nam nhân cũng không có một cái là nạp tiếp hắn có thể cảm giác được thẩm tiêu thanh tựa hồ đối với mình có một ít hào cảm có thể hắn cũng không cảm thấy loại kia thích sẽ là lâu dài có vị tên là hoa vãn điệp sư tỷ từng nói với lâm vãn phong qua một cái cố sự có một cái ăn đến rất no mèo tại bờ sông gặp được một đầu mắc cạn con cá thế là liền đem con cá phóng sinh đến trong nước con cá đối với cái này một mực lòng mang cảm kích thậm chí sinh lòng ái mộ thật tình không biết con mèo kia lúc ấy chỉ là ăn no mới lòng từ bi hoa vãn điệp nói cho hắn trên đời này phần lớn giữa nam nữ tình yêu đều là như thế cố sự này đối lâm vãn phong dẫn dắt rất lớn thật i ê u thanh tựa như là c o n kia lòng từ bi mèo mà hắn lại không muốn trở thành đầu nào ngủ xuẩn cá đương nhiên sư tỷ hoa vãn điệp mà nói cũng không hoàn toàn đúng tần thương nguyện cũng là một ngoại lệ. hắn không nghĩ tới tần thương n g u y ệ t lại bởi vì một lần liệu mình cứu rút trong lòng liền khăng khăng một mực quyết định hắn tựa như đầu nào rất ngu ngốc rất đần con cá vì không cô phụ tần thương n g u y ệ t ngây thơ cho nên hắn cũng nhất định phải làm một cái không nợ ăn cá mèo khi thuyền mở đến dòng nước nhẹ nhàng mặt nước d i ệ p phi đem cửa sổ đóng lại cười nói nương tử nên ngủ ừ m thẩm tiêu thanh đáp ứng một tiếng sau đó đứng dậy đến bên giường nàng đem chăn xếp thành dài mảnh phóng tôi ở giữa đem giường ngăn cách thành hai nửa sau đó nhìn diệm phi nói ra tướng công ngủ trên sàn nhà bên trên không thoải mái ta đã đem giường chia hai nửa vậy liền một người một bên đi tuy nhiên giường không đủ bao quát tướng công chiều cao sợ là chỉ có thể cùng thân thể ngủ thẩm tiêu thanh run dậy c u ố n học nói nương tử ngươi liền không lo lắng ta nửa đêm lật qua sao d i ệ p phi hỏi nếu như tướng công thật có này dự định tại trên giường ngủ lại cùng trên mặt đất ngủ có gì khác biệt bất quá ta tin tưởng tướng công là cái chính nhân quân tử d i ệ p phi nhết miệng cười một tiếng nghĩ thầm ngay cả hắn cũng không tin chính mình chỉ bất quá đối với chuyện như thế này hắn từ trước đến nay không thích làm khó tự nhiên cũng sẽ không như thế làm thời giày về sau hắn trực tiếp đổ vào trên giường thật lâu thấy thẩm tiêu thanh một mực ngồi tại bên trên giường không n ú p đ í c h diệp phi liền hỏi nương tử vì sao còn chưa ngủ ách thẩm tiêu thanh thân thể run lên sau đó đứng dậy lập tức nàng ngồi vào trước gương đồng đều đâu vào đấy g ỡ xuống beo ở trên người đồ trang sức khi nhìn xem nàng này đen nhánh bóng loáng mái tóc như bay thác nước rơi xuống diệp phi tâm thần dập dởn hắn chuyển di ánh mắt suy nghĩ một chút không thế nào chuyển vui đột nhiên thẩm tiêu thanh thổi tắt gian phòng bên trong ngọn đèn bốn phía đột nhiên an t ĩ n h lại thông qua thẩm tiêu thanh trên thân này cỗ mùi thương ác diệp phi biết nàng đã nằm tại bên cạnh mình cùng mình liền cách một đầu t r a n đông ngay sau đó hắn nghe được sổ sổ soạt soạt thanh âm xác nhận thẩm tiêu thanh đang thoát đi áo ngoài hắn cười cười lần thứ nhất cảm giác được nam nữ chung sống một phòng lạ như thế phiền phức một việc tuy nhiên loại này phiền phức đoán chừng cũng sẽ tồn tại hắn cùng thẩm tiêu thanh ở giữa bình thường vợ chồng sẽ không cảm thấy là loại phiền t h á i t h g công tối tâm loại thẩm tiêu thanh đột nhiên mở miệng ngủ ngon nghe nàng ngữ khí d i ệ p phi biết nội tâm của nàng cũng không bình tĩnh có lẽ tại sâu trong nội tâm của nàng mình cũng không phải là chính nhân có tử nương tử ngươi cứ việc yên tâm đi điểm ấy định lực ta vẫn là có a thứ công ta đương nhiên tin tử ngươi vậy được rồi diệp phi cũng không biết nói cái gì cho phải ngủ ngon nương tử cũng không lâu lắm diệp phi liền ngủ nghe hắn nhẹ nhàng tiếng hít thở thẩm tiêu thanh cười cười nghĩ thầm diệp phi quả nhiên là cái chính nhân quân tử bất quá trong nội tâm nàng có một tia thất lạc mình dù sao cũng là giang nam đệ nhất mỹ nhân chẳng lẽ liền câu không dạy nội diệp phi một điểm hào hứng nghĩ đến cái này nàng đập chính đập nóng lên mặt kinh ngạc với mình thế mà lại có cái này như thế ý niệm kỳ quái đợi đến hừng đông tỉnh lại về sau diệp phi phát hiện thẩm tiêu thanh đã tại trang điểm nương tử người đầy đủ tiên sinh lệ chất không cần mỗi ngày như thế chịu khó trang điểm Thầm tiêu t sau n h a y đó ầ hắn n phía h nhìn thấy thẩm tiêu thanh lại sẽ hắn tặng cây chân beo lên trên đầu sau đó nàng đứng dậy quay đầu nhìn về phía hắn mắt phượng trận lên nói tướng công vì sao còn tại đồ thựa nhanh đi rửa mặt diệp phi cười cười sau đó mặc vào giày đứng dậy đi đến trước bàn cầm lấy thanh thủy t r o n g trậu khăn mặt vắt khô trà chà trà mặt đợi đến hắn đem khăn mặt thả lại nhìn về phía sau lưng lúc phát hiện thẩm tiêu thanh tạ i nghiêm túc sửa sang lấy giường chiếu hắn lại cười cười mới phát hiện kỳ thật tháng này g cũng rất tốt sau đó hai người cùng nhau ra khỏi phòng đi vào bong tàu phía trên lúc này thuyền mở đến hai ngọn núi ở giữa hai bên kéo dài không ngừng sơn phong tại trong sương ngủ như ẩn như hiện tại cuối tầm mắt màu đỏ cam ánh bình minh như hòa quyển chậm dại hướng phía bên này mở ra mà tới nương tử diệp phi chỉ hướng phương xa ánh bình minh nếu đem t r i ề u này hà xem như thuần dương vũ khí coi như thuần âm ngươi nên như thế nào xuất kiếm ngăn cản thuần dương chi thế cái này thuần dương chi thế hẳn là đã là thế không thể đỡ chẳng lẽ tướng công còn có thể ngăn cản hướng đông nương tử hành tự như lão già kia từng tặng cho ngươi một kiếm vậy ta cũng đưa ngươi một kiếm dứt lời diệp phi nhắm mắt lại rất nhanh thẩm tiêu thanh liền cảm giác được bốn phía có một cỗ d à y đ ặ c kiếm ý lúc này thẩm ngọc tạ phu nhân cùng lưu trấn nam vừa vạn từ trong khoang thuyền ra thẩm tiêu thanh nhìn về phía ba người là một cái im lặng thủ thế ba người chợt dừng bước lại lúng túng nhìn xem diệp phi qua một trận hai đạo thanh thủy từ thuyền hai bên trên mặt nước dâng lên như hai đầu thủy long tuân hướng không trúng cuối cùng va vào nhau hóa thành vô số g i ọ t nước rơi vào trên mặt nước nương theo lấy chính là một trận cao vút k i ế m rít như là cuồng phong mưa rào một khắc này thẩm tiêu thanh hoàn toàn không nhìn thấy ánh sáng chỉ cảm thấy từ chỗ sâu tại vũ khí cùng hơi nước trong vòng đây d i ệ p phi mở mắt ra nhìn xem thẩm tiêu thanh hỏi nương tử minh bạch chưa có chút minh bạch thầm ngọc tạ phu nhân cùng lưu trấn nam hai mặt nhìn nhau khiếp sợ không thôi sau đó đi đến hai người trước mặt cô ra vừa rồi chiêu kia dùng khí kịch k u ấ y động nước chạy lấy hình hóa hình để lưu mẫu bội ph lưu trấn nam ôm quyền nói chỉ bất quá lưu m ẫ có một trầu nghĩ mãi mà không rõ vừa rồi rõ ràng nghe được kiếm g i ế t nhưng cũng không có nhìn thấy cô ra rút kiếm nhà lưu thế bá ta vừa rồi sử dụng chính là nội công chiêu thức n ộ ổ không rút kiếm ngược lại không quan trọng về phần kiếm nhà diệp phi chỉ hướng lồng ngực của mình một mực tại đây lưu trấn nam trợn mắt hốc mồm hoàn toàn tỉnh nộ ra diệp phi nguyên lai、like、đã sớm đạt tới trong tay không có kiếm trong lòng có kiếm cảnh giới lại từ phồn hóa giản cuối cùng tuy nhiên một công một thủ hai chiêu nếu ta còn nghĩ đi lên tiếp tục tăng lên cuối cùng vẫn là muốn đem trong lòng kiếm ném nhặt về trước kia vứt bỏ kiếm diệp phi đối lưu trấn nam nói kỳ thật lời nói này là muốn nói cho t h ầ m tiêu thanh nghe chỉ bất quá nhìn t h ầ m tiêu thanh cái này hoang mang bộ dáng hẳn là nghe không hiểu cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến đợi đến thẩm ngọc tạ phu nhân cùng lưu trấn nam đi đến t h ầ m tiêu thanh lại hỏi diệp phi tướng công lúc trước kiếm thánh tiền bối đưa cho ta một kiếm kia bây giờ ta miễn cưỡng cũng chỉ có thể làm được năm kiếm h một tướng công ngươi thiên phú cùng cảnh giới đều viễn siêu tại ta không biết có thể đồng thời bao nhiêu hư kiếm tể phát ách ta thử một chút đi diệp phi từ tốn ó i hành tự như đưa cho thẩm tiêu t h a n h một kiếm kia ở chỗ ý cũng không phải là lực không tính quá khó khi diệp phi ra chiêu về sau thẩm tiêu thanh vì đó kinh ngạc nếu như vừa rồi nàng không nhìn lầm diệp phi là dễ như t r ở bàn tay làm được mười sáu đạo hư kiếm tể phát cùng kiếm thánh hành tự như đồng dạng nàng lâm vào mờ mịt không biết mình cùng diệp phi ở giữa tranh l ệ c h đến tột cùng lớn đến bao nhiêu thế là nàng xiết quả đấm không phục lắm hướng diệp phi trên thân đánh mật quyền nương tử ta không chọc dẫn ngươi a diệp phi rất là kinh ngạc ai nói cho ngươi chỉ có ngươi cho ta ta mới có thể đánh ngươi nha thẩm tiêu thanh ly trực khí chẳng nói ai d i ệ p phi than thở phu cương bất chấn nha còn dám p h ả n n à n không dám không dám nương tử đánh thật hay đều nói liếc mắt đưa tỉnh không đánh như thế nào sinh tỉnh còn dám nói bậy đánh chết ngươi d i ệ p phi che miệng lại không dám nói chuyện đến trưa thuyền ngắn ngủi rừng s á t ở kim thủy trấn một đoàn người xuống thuyền đến trên trấn một cái khách sạn ăn cơm trưa lưu trấn nam làm chủ điểm một bản lớn thức ăn ngon nơi đây diệm phi trong lúc vô tình nghe được bản bên người đề cập đến diện thiên ẩ nghe được cái tên này diệp phi luôn cảm thấy quần thai tựa hồ là đang nơi nào nghe qua thằng đến trở lại trên thuyền hắn mới nhớ tới lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy tần thương nguyện thời điểm mình suýt nữa mệnh tang đang phi điệu ổ một cái lấy khí hóa tiễn cung tiễn cao thủ thủ h ạ về sau trước khi rời đi n à y cung thủ tự báo tính danh nói là phi điệu ổ côn bằng lão đại lúc ấy hắn ghét bỏ phi điệu ổ danh tự này không đủ ba khí cũng dâng lên d i ệ t thiên ổ ba chữ chẳng lẽ là này cung thủ sau khi trở về đem phi điệu ổ đ ổ i thành diệp thiên ổ nghĩ đến cái này diệp phi không khỏi cười khổ dù sao tần thương nguyệt cùng phi điệu ổ ở giữa tồn tại thâm cựu đại hận nếu là nàng biết là hắn giúp phi điệu ổ tương suất diệt thiên ổ cái này tên mới tất nhiên sẽ xảy ra hàm khí tần thương nguyệt dù không nhao nhao không náo nhưng tham sống ngột ngạt một khi sinh khí liền không để ý tới người làm sao hống đều không được vừa nghĩ tới đó diệp phi đã cảm thấy rất đau đầu cảm thấy cưới vợ hay là chỉ cưới một cái tốt ngoài ra diệp thiên ổ người gần nhất tần hiện tại phụ cận vùng này này tần thương nguyệt cùng n g thi có khả năng hay không cũng tại phụ cận đến gian phòng diệp phi liền nằm xuống không bao lâu liền nhắm mắt lại mà nương tử của h lúc này đã bị tạ phu nhân kéo đến gian phòng đi nói chuyện mẫu thân ngươi vội vã như thế đem ta kéo đến phòng ngươi thế nhưng là có gì cái gì về gấp thẩm tiêu thanh hỏi tối hôm qua ngươi cùng diệp phi là ngủ ở một cái giường lên đi thấy thẩm tiêu thanh gật đầu tạ phu nhân nhịn không được cười cười lại hạ giọng nhỏ giọng hỏi vậy ngươi và hắn tối hôm qua có hay không mẫu thân thẩm tiêu thanh nhữ mày chớ có hỏi cái gì cũng không có phát sinh hai ngày này ta nhìn ngươi cùng diệp phi trò chuyện thật vui vẻ vậy nhưng có đề cập tới sau này sự tình tạ phu nhân lại hỏi không có làm sao không có sách đâu bây giờ người của lưu gia đều biết ngươi cùng hắn chung sống một phòng chắc hẳn không bao lâu liền sẽ không lại có ngươi vẫn còn tâm thân xử nữ nghe đồn này họ diệp dù sao cũng phải muốn đối ngươi phụ trách đi mẫu thân cầu ngươi đừng nói ta thế nào biết trong lòng của hắn là như thế nào nghĩ huống hồ ta cùng hắn lại chưa từng xảy ra cái gì ngươi muốn hắn đối ta phụ cái gì chứ trước kia các ngươi tổng lo lắng hắn giả ngu không thừa nhận ly hôn một chuyện bây giờ ngược lại tốt biến thành các ngươi nghĩ giả bộ hồ đồ hắn cũng không phải cái gì tốt hồ loạn ngươi cùng phụ thân cũng không phải là đối thủ của hắn vậy ngươi trong lòng đến tột cùng là thế nào nghĩ đâu là sao nháy mắt thẩm tiêu thanh đỏ hai mắt ta đương nhiên hy vọng hắn sẽ lưu tại bên cạnh ta cùng tạ phu nhân nói xong lâu thẩm tiêu thanh mới về đến phòng thấy diệp phi đã đổ vào trên giường ngủ nàng tận lực thả nhẹ cước bộ đi đến bên giường ngồi xuống lẳng lặng đánh giá diệp phi hai ngày này diệp phi cho nàng đưa không ít thứ lại là kiếm lại là bị kíp hôm nay lại cho nàng chỉ điểm một kiếm cái này khiến nàng có chút bất an luôn cảm giác hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi nàng có lẽ mấy thứ này cũng là diệp phi cho nàng an bài cùng giao phó đi tựa như, hắn an bài thu tăng bái hành tự như vi sư xuân đảo đi vo đang học nghệ đồng dạng nghĩ đến đây chỗ thẩm tiêu thanh trong lòng lại là một tr đột nhiên diệp phi mở ra một con mắt nhìn xem nàng nói nương tử ta còn tưởng rằng ngươi dự định thừa dịp ta ngủ như hại thân phu đâu thầm tiêu thanh giật mình sau đó nói sợ là ta còn chưa kịp hạ thủ liền bị ngươi phản xác nương tử kia một mực ngồi tại bên giường nhìn ta chẳng lẽ là bị ta cái này tuấn tiếu khuôn mặt cho mẹ hoặc tướng h công nói không sai thầm tiêu thanh thừa nhận sau đó đem diệp phi đổi tới một bên đồng thời dùng chăn bông đem hai người chia làm hai thế giới cũng nằm xuống đi qua tối hôm qua một đêm nàng đã không cảm thấy xấu hổ Trong mặc một hồi lâu về sau nghĩ đến vừa rồi tạ phu nhân tự đủ này lời nói thẩm tiêu thanh nhịn không được hỏi diệp phi tương lai ngươi có tính toản ứng gì không biết nương tử chỉ là khi nào cùng ta ly hôn về sau không nghĩ tới diệp phi cười cười ta không phải đã nói với ngươi sống ở lập tức so cái gì đều trọng yếu ta xưa nay sẽ không suy nghĩ quá lâu chuyện sau đó vậy ngươi vậy ngươi vậy ngươi thẩm tiêu thanh chậm chạp mở không miệng nương tử ngươi đến t ộ t cùng muốn nói cái gì không có gì nương tử ngươi thật không có ý định gà cho tiêu dịch hà diệp phi rất chân thành hỏi ta lại không thích hắn đương nhiên sẽ không gà cho hắn vậy ngươi về sau muốn gả cho ai đây t h ẩ m tiêu thanh nhất thời mặt đỏ không có trả lời diệp phi nương tử nha kỳ t h ậ ta t diệp phi lại mở miệng có một việc ta đã quyết định chuyện gì cưới tần thương n g u y ệ t tần cô nương nha ừ m tần cô nương rất tốt cùng tướng công cũng coi là trai tài gái sắc t h ẩ m tiêu thanh vừa nói một bên nghiêng người đưa lưng về phía diệp phi nhìn xem bóng lưng của nàng diệp phi gãi gãi đầu có mấy lời hay là không có cách nào nói ra miệng mãi cho đến ban đêm tắt đèn thầm tiêu thanh vẫn nằm tại trên giường cơ hồ không chút động đậy nơi đây diệp phi ngược lại là xuống giường ăn vài thứ chạm vạng tối trước còn một mình đến bong tàu đứng một lúc. đợi đến nửa đêm cảm giác được nội lực vận chuyển gián đoạn về sau d i ệ p phi đột nhiên mở hai mắt ra hắn nếm thử vận chuyển một chút nội lực mới ý thức tới mình có thể là bên trong nhuyễn cốt tán hoặc nhuyễn cân tán loại hình thuốc mê cưỡng đ ề một hơi về sau hắn vượt qua chăn m ề n lan đến thẩm tiêu thanh bên cạnh nương tử nương tử hắn tại thẩm tiêu thanh bên thai nhẹ dọn g hô nửa ngày thấy thẩm tiêu thanh hôn mê bất tỉnh hắn xác định có người thừa dị bọn họ lúc ngủ vụng trộm thả vô sắc vô vị mê hương bởi vì trên thuyền một mực có mái t r è âm thành cho nên hắn ngủ thời điểm cũng rất khó nghe đến người khác lặng lẽ xích lại gần bên ngoài truyền đến một trận thanh âm người hẳn là đều bị mê cho a mỗi gian phòng phòng đều thả mê hương n à y sẽ hẳn là đều ngất đi này giang nam đệ nhất mỹ nhân ở tại cái nào gian phòng đi theo ta t ấ u chương xong chương một trăm m ư ơ i nhìn một chút lại có làm sao nghe được cái này diệp phi vội vàng hướng lấy lồng ngực của mình vỗ m ộ t trường lập tức trong miệng hắn phun ra một vũng máu người cũng theo đó trở nên thanh tình rất nhiều hắn vội vàng xuống giường sau đó đem thẩm tiêu thanh gánh tại trên vai thông qua gian phòng cửa sổ nhảy vào đến trong nước có người nhảy đến trong nước đào tẩu mau đu theo nhờ có thuyền cách bờ bên cạnh không xa rất nhanh diệp phi liền lôi kéo thẩm tiêu thanh lên bờ tiếp theo ô m nàng xông vào vào trong rừng cây cuối cùng trốn đến trên một cây đại thụ đợi đến này sóng truy sát s i ê u tầm người sau khi đi diệp phi mới ôm thẩm tiêu thanh xuống tới một k h ắ c đồng hồ về sau hắn mới tìm được một gian vứt bỏ nhà gỗ nhà gỗ t r u n g quanh là chuồng gà tràn ngập một cỗ cất gà mùi tối h trước kia hẳn là có nông hộ ở đây nuôi qua gà đem thẩm tiêu thanh bông ra về sau diệp phi trong phòng nhóm lửa sau đó cởi áo ngoài vắt khô đặt ở lửa bên cạnh h ắ khô hắn nhìn về phía thẩm tiêu thanh gặp nàng thân thể đang run dậy thế là đành phải phụ thêm áo ngoài. đến phụ cận một gian nông trại trộm một kiện phụ nhân quần áo lưu lại một t ỏ i bạc trở lại nhà gỗ về sau hắn đầu tiên là giúp thẩm tiêu thanh trên người quần áo cởi ra treo ở bên cạnh đống lửa sau đó lại phụ thêm cho nàng trộm được y phục ngay sau đó hắn lại đến phụ cận bên dòng suối tiếp điểm nước đút cho thẩm tiêu thanh uống cũng giúp nàng ăn vào một viên đ a n dược bận rộn sau một lúc thấy trong hôn mê thẩm tiêu thanh thân thể dừng lại run dậy hắn lúc này mới bông l ò n g một hơi hắn không biết đám kia tặc nhân dùng cái gì loại mê hương dược tính lại mạnh như thế đến thời khắc này hắn vẫn là không cách nào tự nhiên vận dụng nội lực hắn ngồi x a nghe được thẩm tiêu thanh tiếng thét chói hai về sau diệp phi mở to mắt đây là địa phương nào chúng ta tại sao lại tại cái này thẩm tiêu thanh vội vàng hấp tấp nói nàng khẩn trương như vậy bất an là bởi vì trước mặt diệp phi không có mặt lấy y phục nương tử tối hôm qua ngươi trước tiên đem y phục mặt lên thẩm tiêu thanh c h e mắt cả kinh têu lên diệp phi đang chắt ô néo một cái khoe miệng thế là đem đã h o n g khô y phục mặt lên hắn đi tới cửa về sau đẩy cửa ra nhìn một chút bên ngoài phát hiện trời đã sáng a thẩm tiêu thanh lại phát ra rít lên một tiếng bởi vì nàng phát hiện trên người mình đã đổi một thân một mạc y phục nơi đây chỉ có nàng cùng diệp phi chỉ có thể là diệp phi giúp nàng đ ổ i nương tử ta trước hết nghe ta giải thích là diệp phi còn chưa kịp giải thích t h ẩ m tiêu thanh liền đứng dậy đi đến trước mặt hắn hung hăng đánh một đạo cái tát hắn che lấy in ba cái hồng sắc thủ ấn mặt trong lòng có nỗi khổ không nói được đánh chết ngươi đánh chết ngươi t h ẩ m tiêu thanh một bên khóc một bên dùng n ắ m đ ấ m đánh hắn cùng dĩ vãng không giống chính là lần này l ự ợ đạo rất đủ rất có thể thật muốn đem hắn đánh chết thế là hai tay của hắn bắt lấy thẩm tiêu thanh thủ đoạn lo lắng nàng sẽ nhấc ch thế là hắn chỉ có thể đưa nàng đẩy lên trên tường đầu gối rán đầu gối của nàng nương tử ngươi nghe ta nói tối hôm qua có người tại trên thuyền của chúng ta ta không nghe chết diệp phi ta muốn giết ngươi thẩm tiêu thanh diệp phi sinh khí ngươi vốn chính là nương tử của ta nhìn một chút lại có làm sao ngươi ngươi h ô n trướng ta thừa nhận ta h ô n trướng đối ngươi có sắc tâm không có sắc đảm tuất nên hảo hảo nghe ta giải thích đi thấy thẩm tiêu thanh chỉ là khóc cũng không tiếp tục phản kháng diệp phi mới đưa chuyện xảy ra tối hôm qua nói với nàng một lần nghe hắn nói xong về sau thẩm tiêu thanh trên mặt dần dần lộ ra hột hẹn sau đó túi lầu nói tướng công là ta hiểu lầm ngươi ngươi không có hiểu lầm ta ta xác thực nên đánh nếu như ngươi thật cảm thấy việc này rất nghiêm trọng ta sẽ đối ngươi phụ trách không cần thối diệp phi thẩm tiêu thanh l a u l a u nước mắt sau đó mặt lộ vẻ lo lắng như thế nói đến phụ thân ta mẫu thân còn có hai vị ca ca đều rơi vào đến đám kia trong tay tặc nhân đám kia tặc nhân biết rõ trên thuyền là người của thẩm ra lại còn dám xuống tay với chúng ta rất hiển nhiên bọn họ đến coi chuẩn bị đồng thời lai lịch không nhỏ có thể là này diệt thiên ổ người gây nên diệp phi suy đoán diệt thiên ổ này tướng công chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì t h ẩ m tiêu thanh hỏi trước hết nghĩ biện pháp thăm dò được d i ệ p thiên ổ hạ lạc sau đó lại nghĩ biện pháp cứu người t h ẩ m tiêu thanh nước mắt nhìn diệp phi may mắn nàng có diệp phi tại nếu không nàng căn bản cũng không biết nên làm cái gì tuy nói vo công của nàng không kém nhưng nàng từ nhỏ bị người nhà sùng ái lớn lên như giống như quần tình vây quanh vòng trăng mọi thứ đều ỉ lại lấy người nhà cơ h ộ i chưa từng gặp qua ngăn trở tự nhiên cũng không biết như thế nào đi ứng đối nàng vẫn cảm thấy nữ tử không thể so nam tự yếu nhưng lúc này nhìn xem diệp phi nàng ngược lại là hy vọng có thể ở bên cạnh hắn làm một cái ngược nữ tử Ngươi quần áo hầu như đều làm, cái này cái đổi đi, hầu đều áo làm, sau đó đi nghe ngóng thẩm i n tức. t Ừm. tiêu thanh giữ ậ Thật t thấy thẩm t đầu. lâu, ê cửa cái then nghĩ đến trước đây không lâu tại trong phòng này chuyện phát sinh trong nội tâm nặng là đã xấu hổ vừa giận không có quá nhiều lúc t h ẩ m tiêu thanh thay xong y phục từ trong nhà gỗ ra nàng đi đến diệp phi trước mặt lòng nóng như lửa đốt nói tướng công ngươi có nhìn thấy ta cây châm sao sẽ không là giới a tuy nhiên một cái cây châm mà thôi nương tử nếu là thích ta trở về cho ngươi thêm mua một cái vậy được rồi t h ẩ m tiêu thanh mười phần để phải kỳ thật ở ta nơi này đột nhiên diệp phi từ trong ngực xuất ra cây châm cây châm là tại hắn cho thần tiêu, tiêu thanh cư nhân như thế để ý này cây châm nhìn thấy cây châm về sau thần tiêu thanh đầu tiên là mặt lộ vẻ kinh hỉ sau đó t h ở phì phò nói ra tướng công n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i thực tế làm người ta chẳng ghét cười cười về sau diệp phi tự tay cho thẩm tiêu thanh beo lên cây châm thẩm tiêu thanh cúi đầu tả hữu hai cái tay nhỏ kẹp vào nhau được rồi nương tử chúng ta đi thôi đi gần nửa giờ sau hai người mới đến bờ sông nương tử chúng ta trước hết tại bực này đỏ ngang đi diệp phi nói thẩm tiêu thanh gật đầu sau đó dựa vào một cây đại thụ ngồi xuống nghe được thẩm tiêu thanh bụng phát ra ù ngục ù ngục tiềm tê ờ diệp phi liền đến trong sông bắt hai đầu cá sau đó nhóm lửa cả nướng ăn hai ngụm cả nướng thẩm tiêu thanh nhịn không được tán thưởng tướng công ngươi nướng cá không khỏi cũng ăn quá ngon nương tử ngươi có thể là quá đói cho nên ăn cái gì đều hương có lẽ vậy ai bảo ngươi đêm qua một mực không chịu ăn cái gì nương tử ngươi sẽ không bởi vì ta nói muốn cưới thương nguyệt liền đổ nhào bình g i ố n c h u a a ta vì sao muốn sinh khí thẩm tiêu thanh thể thốt phủ nhận bất quá là say sóng a vậy là tốt rồi d i ệ p phi cười cười hắn lo lắng nhất hai nữ nhân vì chính mình tranh giành tình nhân đối với hắn mà nói là chuyện rất phiền phức ăn cá về sau hai người r ư ợ lưng vào cùng một cây đại thụ ngồi bởi diệm phi phát hiện phải kịp thời mê hương tuyệt không hoàn toàn thẩm thấu đến trong cơ thể hắn thêm nữa hắn vừa rồi có vận chuyển đ i ề u tức nội lực vì vậy lúc hắn đã khôi phục bảy tám phần tải hữu nội lực mà thẩm tiêu thanh không giống sau khi ăn xong ngược lại cảm thấy càng không kỉnh đoán chừng mới đến dược tính phát huy tác dụng mạnh nhất thời điểm thế là nhắm mắt dưỡng thần không bao lâu nàng liền ngã tại diệp phi trên bờ vai ngủ diệp phi nhìn xem nàng bất đắc dĩ thở dài mùi của, của mình trong mơ mơ màng màng thẩm tiêu thanh mở mắt ra có chút bất an nam dễ chịu một chút ngoan đợi chút nữa có thuyền tới ta sẽ gọi ngươi thấu c h ư ơ n xong c h ư ơ n một trăm xâm nhập trại địch k h í p mắt nhìn xem diệp phi một hồi lâu về sau thẩm tiêu thanh mới nhắm mắt lại nhanh đến buổi trưa rốt cục t r o n g một chiếc đỏ ngang diệp phi nhẹ nhàng lay t ỉ n h thẩm tiêu thanh sau đó cùng nàng bên trên đỏ ngang dùng m á t lạnh nước sông tẩy một thanh mặt về sau thẩm tiêu thanh thanh tỉnh rất nhiều hai vị muốn hướng nơi nào người treo thuyền hỏi nhà đỏ chúng ta nghĩ đến gia hưng đi gia hưng người chèo thuyền giật nảy cả mình không đi q u á xa diệp phi từ trong ngực móc ra hai thỏi bạn còn xa sao vị này ca cũng không phải là lao đầu tử ta không muốn kiếm tiền này chủ yếu là gần đây thủy khấu tấp nập thần hiện sợ là có mệnh kiếm tiền mất mạng hoa người treo thuyền vẻ mặt đưa đàm nói ồ d i ệ p phi lại từ trong ngực móc ra hai thỏi bạc thủy khấu ẩn hiện còn tấp nập sao người treo thuyền lắc đầu sau đó vẻ mặt đau khổ lấy đi d i ệ p phi bày ở trước mặt bốn thỏi bạc ca nhi lao đầu t ử ta đã nói trước đến lúc đó thật gặp được thủy khấu đến trên hoàng tuyển lộ ngươi có thể đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi nha h ả o hảo vạch coi như làm dưới chân đây là hoàng tuyển đi diệm phi không chút nào chấp nhận nói lúc này thẩm tiêu thanh lại gần âm mặc hỏi tướng công ngươi những này ngân lượng ở đầu ra ách đánh chết ngươi giám tư tàng bạc Diệp Phi cười nói, khổ, chúng sau đó tại a theo đường thủy một thể Thiên nghe hẳn nghe h đường đường đến ngóng, ngóng có là Diệp ổ Lạc, lẽ có căn bản không cần chúng ngóng, bản không nghe、nóng. này ta d ệ thuyền i người ê n chính ổ đ ề sẽ tìm tới cửa. Tại t Ừm. cửa. h u nhỏ ngồi sau một lúc diệp phi hỏi người chèo thuyền nhà đỏ ngươi có biết này diệp thiên ổ cụ thể ở nơi nào người chèo thuyền lắc đầu nói nghe nói đỉnh núi là tại gia hưng trong lòng đất cũng không biết là thật là giả hôm qua ta từng tới kim thủy trấn nghe trên trấn người nói hai ngày trước mới có thuyền lọt vào diệp thiên ổ h á cướp việc này ta cũng nghe nói sáng nay ta còn nghe người ta nói đến đêm qua có một chiếc từ tô châu ra đại thuyền gặp nạn trên thuyền thuyền viên đều bị giết nghe nói lên thuyền chính là vừa đến từ thiệu hưng đại hộ i nhân ra nghe được cái này thẩm tiêu thanh mắt lộ ra tinh quang nhịn không được hỏi lão nhân ra ngươi đây là nghe ai nói nghe một vị từ mạc thôn bến đỏ bắc thượng đồng hành nói nhà đỏ trả lời hắn còn nói sáng nay hừng đông thời điểm còn nhìn thấy chiếc thuyền kia trên thuyền đều là chút hung thần ác sắt cường đạo nhà đỏ mạc thôn ở đâu d i ệ p phi hỏi ngay tại đằng trước theo gió mà nói một canh giờ liền đến được rồi đến mạc thôn nhớ kỹ cáo chi ta một tiếng diệm phi căn dặn người trèo thuyền cười hắc cười vị này ca thế nhưng là sợ diệp phi cười cười sau đó tiến đến thẩm tiêu thanh bên thai nói ra nương tử ngươi có thể nghe thấy thuyền kia phu nói là tại hừng đông về sau nhìn thấy chúng ta chiếc thuyền kia d i ệ p thiên ổ người lại gan to bằng trời cũng không lớn khả năng dám ở ban ngày rêu r i a o khắp nơi ta suy nghĩ bọn họ giờ phút này hẳn là trốn ở cách mạc thôn không xa khe suối trong khe thẩm tiêu thanh liên tục gật đầu đối diệp phi mà nói m ộ ư ơ i phần tán đồng ước chừng qua một canh giờ sau người chèo thuyền nhắc nhở diệp phi lập tức tới ngay mạc thôn diệp phi nhìn quanh bốn phía một cái địa hình để người chèo thuyền tiếp tục hướng phía trước vạch thằng đến trông thấy phía trước đường thủy trên có một cái chỗ rẽ trong đó một đầu thông hướng phía bên phải thanh sơn bên trong diệp phi liền hỏi nhà đỏ con thủy lộ này là thông hướng cái kia thông đến trong núi núi này tựa như là gọi y ê n chi sơn đi người treo thuyền trả lời trước đó phương còn có lối rẽ sao diệp phi hỏi cách đó không xa còn có một cái thông hướng một cái gọi lưu ra trùng n ư thôn diệp phi gật gật đầu sau đó để nhà đỏ đem thuyền vạch đến bên bờ dừng lại nhà đỏ ta liền không để n g ư ơ i vạch đến ra hương đi tuy nhiên chiếc thuyền này đến quý ta diệp phi nói cái này bốn t h i bạc cũng không ít đi nếu là ngươi cảm thấy thua thiệt liền tiếp tục v ạ c đi tuy nhiên tiếp xuống ta nhưng là muốn đi yên chi sơn diện thủy khấu nghe diệp phi lời nói này ngươi trèo thuyền vội vàng vứt xuống thuyền mái trèo nhảy lên mở. ca nhi nếu là đi chịu chết vì sao còn muốn mang lên cái này đẹp như tiên nữ tiểu nương tử h ả không đáng tiếc lao nhân ra phu sướng phụ tùy ngươi không hiểu a diệp phi đáp lại sau đó cầm lấy thuyền mái trèo đem thuyền quay đầu hướng yên chi sơn phương hướng tới ai cùng ngươi phu sướng phụ tùy thầm tiêu thanh nhỏ giọng nói nương tử vậy ta đi ngươi tự mình đi cứu nhạc phụ nhạc mẫu bọc ngươi dám đi đánh chết ngươi vậy còn không nói tốt hơn nghe lấy lòng ta thấy thẩm tiêu thanh sắc mặt c h u y ể n âm diệp phi lắc đầu thôi thôi ta chỉ là thuận miệng nói một chút ngươi cũng đừng bị khuất tướng công tại trong lòng ngươi ta có phải hay không một cái rất vô vị nữ tử đã không lấy lòng người khác cũng không đủ ôn lu quan tâm đó cũng không phải nữ tử chỉ cần dáng dấp ẹ p mắt khuyết điểm đều giống như ưu điểm liền giống với nam tử chỉ cần xuất thân cao quý hoặc là tài hoa hơn người cho dù lại khó nhìn cũng sẽ có người cảm thấy khí vũ hiên ngang lại cổ hủ cũng có người xưng tán là có thư sinh quốc khí nghe diệp phi lời nói này thẩm tiêu thanh không vui hơn phản phất mình trừ đẹp mắt bên ngoài liền không còn gì khác nói nói hai người vạch lên thuyền tiến vào yên c h i sơn bên trong t h ằ n g đến vạch đến chân núi đều không có phát hiện chiếc thuyền kia thế là liền quay đầu rời núi mau ra yên c h i sơn thời điểm thẩm tiêu thanh đột nhiên ngẩng đầu lên trên mặt gạt ra c ư ờ i nói tướng công ngươi vất vả diệp phi cười khúc khích một mặt bất đắc gì nói nương tử quên đi lấy lòng làm hắn vui lòng người loại sự tình này cũng không thích hợp ngươi nhà thẩm tiêu thanh thất vọng túi lầu xuống nàng thật đã hết sức nương tử t h thật có đôi khi ngươi thật đáng yêu không cần thiết vì lấy lòng ta đi cải biến chính ngươi ai nghĩ lấy lòng ngươi giống ngươi bây giờ dạng này liền thật đáng yêu tướng h công ngươi thật đúng là cái q u á i nhân nương tử ngươi cũng rất kỳ quái sau một lúc hai người vạch lên thuyền đến kế tiếp chỗ rẽ sau đó liền tiến vào thông hướng làng trài lưu ra sông đường thủy nhanh đến mặt trời xuống núi thời điểm hai người vạch lên thuyền đến làng trài bến đỏ tại bến đỏ bên cạnh một gốc cành lá hung t ù m dưới lại thụ hai người rốt cục phát hiện chiếc thuyền lớn kia trừ cái đó ra bến đỏ bên cạnh còn bỏ neo không ít tàu thuyền tướng công rốt cục tìm được thầm tiêu thanh hớn hở ra mặt nhưng mà diệp phi lại to mày cái này diệp tiên ổ người tại làng trài bên trong đợi một ngày này lưu ra sông thôn dân chẳng phải là gặp nạn lúc này hai tên tuần tra tráng hán đi tới hướng về phía bọn họ hô hai người các ngươi một tráng hán lời còn chưa dứt liền bị nháy mắt đi vào trước mặt bọn hắn diệp phi lấy đi tánh mạng sau đó diệp phi lại trở lại trên thuyền hỏi thẩm tiêu thanh nương tử ngươi nội lực khôi phục như thế nào vẫn là không cách nào vận chuyển nội lực vậy ta có ngươi diệp phi nói chỉ có ngươi ở bên cạnh ta, ta mới có thể yên tâm thẩm tiêu thanh gật đầu sau đó nghe theo leo đến diệp phi trên lưng sau đó diệp phi có nàng g n nhảy đến chiếc thuyền lớn kêu bong tàu phía trên trên thuyền nằm hai cái uống đến say m ề m hán từ say diệp phi đi lên trước rút r a đao của bọn hắn dứt khoát biến mất cổ của bọn hắn thẩm tiêu thanh hãi nhiên nàng không nghĩ tới diệp phi hạ thủ cư nhiên như thế lưu loát mà nàng đến nay còn chưa giết qua một người cho nên không thể nào hiểu được diệp phi hạ thủ lúc tâm t ỉ n h tấu chương xong chương một trăm m t ư ơ i hai tùy thợ m à đậu sau đó hai người tiến vào khoang tàu rất nhanh liền tại trong một cái phòng phát hiện thầm ngọc t ạ phu nhân thẩm tiêu r i ê n cùng thẩm tiêu túc bốn người bốn người này đều bị dây thừng cho buộc lại bị vải bấu ng khi thẩm tiêu thanh quăng ra tạ phu nhân miệng bên trong v ả i bố về sau tạ phu nhân nghẹn ngào khóc giống t i ê u dên i nói thanh nhi diệp phi các ngươi có thể t ỉ n h tới suýt thẩm tiêu thanh ra hiệu tạ phu nhân yên tĩnh người của lưu ra đâu còn có đông cúc đâu diệp phi hỏi bị đám kia thủy khấu mang đi ngẫm lại diệp phi nói với thẩm tiêu thanh nương tử theo ta thấy chúng ta nên rời đi trước chờ mọi người tất cả đều khôi phục lại đến tìm bọn này thủy khấu tính số sách ừng tướng công tất cả nghe theo ngươi sau đó sáu người rời đi lại thuyền ngồi một chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ rời đi trước khi rời đi diệp phi phóng hỏa đem mặt khác thuyền tất cả đều tiêu hủy một là vì phòng ngựa đám kia thủy khấu đuổi theo hai là đem bọn hắn v â y ở cái này làng t r á i bên trong khi thuyền trở về tới chỗ dễ chỗ thấy sau lưng không có thủy khấu đuổi theo diệp phi mới thư một hơi trước đó tại thiệu hưng ta đã từng tao nổ qua phi điệu ổ một vị cung tiến cao thủ tự xưng côn bằng l ã o đại người này đã đạt tới lấy khí hóa tiến cảnh giới cũng không tốt đối phó ta hoài nghi d i ệ t thiên ổ là phi điệu ổ thay cái tên không biết một thân giờ phút này phải chăng cũng tại lưu gia trung diệp phi nói với thầm tiêu thanh lấy khí hóa tiến cung thủ thẩm tiêu thanh cảm thấy rất ngạc nhiên nàng trước kia chỉ nghe qua loại này lấy cung làm chủ cao thủ nhưng chưa hề không có tận mắt chứng kiến qua cẩn thận diệp phi đột nhiên la lớn sau đó một tay lấy thẩm tiêu thanh t ú n vào trong ngực n m g vào trong n ự c n á y mắt kia một chi cung tiễn từ thẩm tiêu thanh phía bên phải bàn tới nếu không phải diệp phi phát hiện kịp thời nếu không giờ phút này nàng đã trúng tiễn diệp phi bỗng nhiên đứng dậy đồng thời đem trên tay t ư ơ n g dùng sức hất lên đem hai chi phóng tới cung tiễn cả rơi lập tức lại có mấy chi cung tiễn từ phía sau hắn phương hướng khác nhau phóng tới diệm phó cái này thủy đạo hai bên đều là s ơ lâm giờ phút này lại là mặt trời lặn thời gian ám tiễn khó phòng mà lại khó lòng phong bị ngoài ra hắn còn phải phân thần che chở người của t h m g i a thế là hắn chỉ có thể bước ra nội lực hóa thành kiếm khí t h ư ớ n g bốn phía tảng ra dùng kiếm khí ngăn lại phóng tới cung tiễn nhưng mà mấy đợt về sau phóng tới cung tiễn càng ngày càng nhiều l í t nha l í t nít h như mưa rào ngay tại diệp phi cảm thấy thúc thủ vô sách thời khắc tiếng đàn vang lên tiếng đàn bên trong sen lẫn nội kình giúp hắn xua tan tất cả phóng tới cung tiễn ngay sau đó một thân ảnh từ một bên khác trên bờ trong rừng cây v ọ t lên n g ả y vào đến trong cao không tiếp theo gấp rút cao vút tiếng địch văng lên theo tiếng địch t ả n ra phụ cận trong núi rừng truyền ra từng đợt thống khổ chu lên d i ệ p thiên ổ cung t i ễ n thủ đều bị cái này mang theo khí kình tiếng địch nhiễu loạn nội lực cùng thần trí nhận ra là người thổi địch là thanh em phường trưởng môn ngụy thi về sau diệp phi lập tức quay đầu đi phía trái bên cạnh bên bờ nhìn lại chỉ thấy tần thương nguyện ôm đàn đi đến bên bờ nguyện nhi hắn mặt lộ vẻ vui mừng nói diệp phi tần thương nguyện hướng về phía hắn nợ nụ cười xinh đẹp nguyên lai、like、thật là ngươi một chi khí kinh hóa thành hư tiễn phong tới thẳng đến lấy tần thương n g u y ệ t mà đi diệp phi vội vàng từ trong ngực móc ra một khối bạc vụn ném ra ngăn lại bắn về phía tần thương n g u y ệ t hư tiễn nhìn xem bạc vụn bị vỡ nát tần thương n g u y ệ t kinh một chút ý thức được mình có chút coi thưởng cẩn thận một chút diệp phi d ặ n dò ừ m t ầ n thương n g u y ệ t cười gật gật đầu có thể là lần trước tại thiệu hưng đổi g i ế t chúng ta nam nhân kia ta đi g i ế t hắn nơi này liền giao cho ngươi nói xong diệp phi phi thân n h y lên trong nháy mắt liền từ trên thuyền nhảy vào đến chi kia hư tiễn phong tới trong rừng t h n thương nguyện thì ô n đàn nhảy đến trên thẩm đại Hiệp, thầm Phu nhân. tần thương nguyệt hướng thẩm ngọc cùng tạ phu nhân hành lễ sau đó ánh mắt dừng lại trên người thẩm tiêu thanh nhìn xem so với mình tuổi trẻ một tuổi tần thương nguyệt lại nghĩ tới hôm qua diệp phi nói sẽ lấy tần thương nguyệt vào cửa thẩm tiêu thanh trong lòng ngũ vị t ạ p trần tần cô nương ngươi cùng tôn sư ngụy trưởng môn tại sao lại xuất hiện ở chỗ này thẩm ngọc hỏi hai ngày trước ta cùng sư phụ đi ngang qua nơi đây nghe nói kể bên này có diệt thiên ổ thủy khấu tại phụ cận một vùng làm hại làm loạn thế là liền muốn đến trừ bỏ những n à y thủy khấu không nghĩ tới thế mà lại ở đây gặp được chư vị t ầ n thương u y ệ t đáp lại thì ra là thế tần cô nương cùng ngụy trưởng môn hiệp can Nghĩa Đảm. chúng ta cảm thấy không bằng thầm ngọc thở dài không dám nhận chỉ là tiện tay mà thôi a thần thương nguyệt nói không bao lâu về sau ngụy thi cũng rơi xuống trên thuyền thầm đại hiệp thật đúng là có duyên ngụy thi thở dài thầm ngọc a i t h á n một tiếng sau đó liền đem lọt vào d i ệ t thiên ổ tập kích một chuyện nói ra bọn này d i ệ t thiên ổ người thật đúng là vô pháp vô thiên ngay cả tứ đại thế gia thuyền cũng dám cướp cũng may có diệp thiếu hiệp tại đúng vì sao không gặp diệp thiếu hiệp ngụy thi hỏi sư phụ hắn nói có thể là trước đây tại t i ệ u hưng gặp được tên kia phi điệu ổ cao thủ thế là liền đi truy sát người kia đi tần thương n g u y ệ t trả lời phi điệu ổ xem ra cái này diệt thiên ổ đích thật là phi điệu ổ đổi tên tần cô nương thầm tiêu thanh đột nhiên nhìn về phía tần thư ơ n g n g u y ệ t mấy tháng trước nghe đồn có một thanh em phường đệ tử tại vạn hoa lâu nội sắc không ít phi điệu ổ bằng chúng vậy đệ tử chính là người đi là ta không sai tần thư ơ n g n g u y ệ t cười xấu hổ cười về sau ta bị phi điệu ổ một vị cung tiễn cao thủ đạt h ư ơ n g nhờ có diệp phi diệp thiếu hiệp liệu mình cứu rút mới trốn qua một kiếp thì ra là thế thầm tiêu thanh giật mình nói nàng nghĩ đến đêm hôm đó nàng tỉnh cầu phụ thân thẩm ngọc phái người đi lục soát cứu diệ phi sau đó lọt vào phụ thân mẫu thân cự tuyệt đồng thời lấy xuân đào đánh mạng làm áp chế nàng nghĩ đến nếu là đêm đó thẩm ngọc đồng ý phái người đi lục soát cứu diệp phi kết quả kia có phải là sẽ trở nên không giống tân thương nguyệt nhìn về phía phía nam rừng lúc này màn đêm đã lặng yên trải rộng ra sư phụ muốn hay không đi giúp diệp phi nha nàng một mặt lo lắng nói không cần lo lắng lấy diệp thiếu hiệp thực lực hẳn là không bao lớn vấn đề ngụy thi nói nghe ngụy thi thẩm ngọc rất kinh ngạc hỏi chẳng lẽ ngụy trưởng môn đã sớm biết được tiểu tế thực lực lần đầu nhìn thấy diệp thiếu hiệp lúc hắn từng tại trong lúc vô tình biểu hiện ra nó ngự khí mà đi khinh công lúc ấy ta liền biết hắn thâm tàng bất lộ về sau b á i phòng phụ thượng thời điểm ta mới biết được hắn nguyên lai là quý p h ụ cô ra tuy nhiên đã là hắn cô ý giấu diếm ngụy mẫu cũng không tốt bạch trần thầm ngọc không nói gì thêm sắc mặt có chút â m trầm ngay cả ngụy thi đều đã sớm nhìn ra diệp phi thực lực mà bọn họ người của thẩm gia lại một mực mơ mơ màng màng lúc này diệp phi đang n ú ố t ở một cây đại thụ đằng sau cánh tay phải của hắn còn tại chảy máu là bị giấu ở phụ cận cung loại cao thủ gây thương tích vừa rồi kém một chút hắn liền có thể bắt được tên kia cung thủ. tuy nhiên cuối cùng nhưng vẫn là để này cung thủ đã thoát mình còn bởi vậy bên trong một tiễn hắn đoán không lầm t i ế n này có được lấy khí hóa tiễn thực lực cung tiễn cao thủ cũng là lúc ấy tại thiệu hưng thành gặp phải vị tiệc côn bằng lao đại có thể hắn không dám nói lời nào một khi nói chuyện liền sẽ bại lộ vị trí của mình đồng d i a n g địa trốn ở cái nào đó chỗ tối côn bằng lao đại cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm thấu chương xong chương một trăm mười ba bí mật là một m thiện xạ giết người vô hình cung thủ ẩn tàng chính tốt vị trí là yêu cầu cơ bản nhất giang có một hồi lâu rốt cục ưu cục hai tiếng đánh vỡ trong rừng yên tĩnh nháy mắt hai người đều cao độ cảnh giác lên sau đó âm thầm thở ra một hơi nghị thầm nguyên lai chỉ là cú mèo tiếng tê ơ lại qua sau một lúc thấy côn bằng lão đại vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh d i ệ p phi nhắm mắt lại thể nội bước ra một vòng khí kình hướng bốn phía tàn ra đây là năm đó không có cá sư bá truyền thụ cho hắn một chiêu khí kình ngoại tán khí kình hướng bốn phía bên ngoài tán về sau một khi đụng phải cái khác người tập võ liền sẽ sinh ra yêu ớt va chạm mà thi triển chiêu này người liền có thể lấy thông qua đối tượng thân khí kình cảm giác mà bắt được vị trí của đối phương tuy nhiên chiêu này cần tập trung tinh thần chỉ có làm được lòng yên tĩnh như nước mới có thể cảm giác đạt được tình khí của mình ngoài ra chiêu này phong thích quá trình c h ậ m c h ạ m cần dài công phu cho nên bình thường không thích hợp tại sinh tử lúc đang chém giết đợi sử dụng cũng chỉ có đối thủ là cái cung thủ diệp phi mới bất đắc dĩ dùng tới khí kình ngoại tán sau khi diệp phi đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra hắn đã thông qua khí kình bên ngoài tán bắt được côn bằng lao đại vị trí côn bằng lao đại ngay tại hắn phía tây nam gần cao ba trượng địa phương tất nhiên là ẩ n thân tại trên một thân cây cách hắn hơn ba mươi bước tả hữu Đối đ với có thể làm ế là ngắm thiện côn n xạ b ằ l lại mà n diệp t phi quyết định dùng kiếm thánh hành tự như giao cho thẩm tiêu thanh một kiếm kia tới đối phó côn bằng lão đại bất quá hắn còn muốn ở đây treo bên trên làm một chút biến hóa đầu tiên là đem mười sáu đạo hư tiễn kết hợp tám đạo sau đó lại đem tám đạo kết hợp bốn đạo bốn đạo lại kết hợp hai cuối cùng kết hợp một kiếm nghĩ tới những thứ này diệp phi kinh ngạc phát hiện đến cái này tựa như là đem thiên địa nhân hợp nhất kiếm pháp chiêu thức trái lại sử dụng bất quá là từ ngoại công biến thành nội công Trầm hít một thích tốc nhất trước rãi ra đầy kiếm hơi, Diệp Phi Khi sinh lợi đại. hướng 4 phía phong thích khí kình.、Khi、khí kình hư hắn nhanh phía Chính như hắn đoán trước như độ dụng ngào côn bằng đoán sau, lao đạo đủ vậy về về một bên lăng không bên trong đối diệp phi bắn ra một đạo hư tiễn cùng lúc đó hắn mười sáu đạo hư kiếm cũng đã hướng côn bằng lao đại bay qua diệp phi lập tức trốn đến trước mắt phía sau đại thụ tùy theo hắn liền nhìn thấy một đạo vô hình khí kình xuyên qua đại thụ thân cây lưu lại một cái trong suốt lỗ thủng cũng chính là mượn cái này lỗ thủng diệp phi vừa vặn trông thấy côn bằng lao đại dùng khí kình hóa giải mất hắn một nửa hư kiếm tiếp theo đạo tẩu diệp phi lần nữa nếm thử hướng côn bằng lao đại tới gần hắn còn lại này tám đạo hư kiếm hợp hai là một hóa thành bốn đạo truy hướng côn bằng lao đại rơi lập tức liền vung tay ra mấy đạo hư tiễn đồng thời bắn ra trong đó một nửa bắn về phía diệp phi một nửa lấy khí cản b ú c hơi giải được diệp phi hai đạo hư kiếm cảm giác được có hư tiễn phong tới diệp phi vội vàng từ trong tay h áo móc ra dao găm sau đó rót vào nội lực hướng phía trước vung lên bất quá cuối cùng hắn chưa thể hóa giải mất tất cả hư tiễn bị trong đó một đạo hư tiễn đâm xuyên sưng sườn hắn cắn chặt hàm răng chịu đựng kịch liệt đau nhức tới gần côn bằng lao đại côn bằng lao đại lập tức quay người trong lòng của hắn hết sức rõ ràng một khi bị diệ phi cận thân dây giơ bên diệp phi còn lại hai đạo hư kiếm đã đến phía sau hắn côn bằng lao đại lần nữa quay đầu lần nữa nhiều đạo hư tiễn tề phát ý đồ hóa giải mất diệp phi hư tiễn nhưng mà đột nhiên diệp phi hai đạo hư kiếm hòa hợp một đạo hắn còn chưa kịp ứng đối liền bị diệp phi hư kiếm đâm xuyên lồng ngực ếch côn bằng lao đại che lấy vết thương rơi vào tới đất bên trên mà lúc này diệp phi đã đến phía sau hắn trực tiếp đem dao găm đâm vào côn bằng lao đại phía sau lưng lại là một tiếng kêu thảm thiết về sau côn bằng lao đại ngã trên mặt đất phần bụng còn tại chảy máu diệp phi cũng quỳ một chân trên đất sau ngươi cái này côn bằng tiểu đệ mỗi lần cùng ngươi giao thủ đều muốn lưu không ít máu d i ệ p phim ộ t mặt thống khổ nói côn bằng lão đại chậm rãi l ậ t người đến một bên thở phì phò vừa nói ngươi cho rằng ta tốt hơn chỗ nào nhà lần trước suýt nữa liền chết trong tay ngươi tuy nhiên ngươi yên tâm không có lần sau ta lập tức cho ngươi một thống phái chờ một chút chờ một chút côn bằng lão đại vội la lên huynh đệ chúng ta cũng coi là sinh tử chi giao đi h u ố hồ ta còn nghe theo ngươi ý tứ đem phi điệu ổ đội thành diện thiên h ngươi liền không thể xem ở điểm ấy tình cảm bên trên vòng qua ta sao khó mà làm được lần trước vị kia thanh em phường nữ đệ tử cũng tới còn đang chờ ta dẫn theo đầu của ngươi trở về tìm nàng đâu ngươi không phải thẩm g i a cô ra sao đều có giang nam đệ nhất mỹ nhân còn muốn thay đổi thất thường nói câu lời trong lòng ta nếu là sớm biết thẩm g i a cô ra cũng là ngươi ta liền sẽ không đi đánh chiếc thuyền kia chủ ý ngươi người này sẽ liều mạng có chút đáng sợ diệp phi vươn tay lấy xuống côn bằng lao đại tướng mạo chẳng những không có nửa phần hung thần áp sát cảm giác ngược lại là tướng mạo đường đường uy côn bằng tiểu đệ ngươi nói ngươi muốn võ công có võ công muốn tướng mạo có tướng mạo rõ ràng là nhất biểu nhân tài vì sao muốn làm cái này cướp bóc hoạt động côn bằng l ã o đại nhìn diệp phi liếc một chút thở dài người có trí riêng a quên ngươi lập tức liền muốn là cái người chết hỏi cái này chút cũng không cần thiết diệp phi vừa nói một bên giơ tay lên bên trên dao găm ai huynh đệ chờ một chút chờ không nổi chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết chín năm trước là ai diệt các ngươi diệp ra sao côn bằng l ã o đại từ từ nhắm hai mắt lớn tiếng kêu gọi ồ diệp phi mặt lộ vẻ hiếu kỳ lúc này đao của hắn đã đặt ở côn bằng lao đại trên cổ chẳng lẽ ngươi biết côn bằng lao đại giơ tay lên cẩn thận từng ly từng tí rời đ a o của h sau đó híp mắt lại run dậy nói tuy nhiên ta không biết nhưng là ta biết h a y biết ai n g ư ơ i đáp ứng trước không giết ta ta mới có thể nói cho ngươi vậy coi như ta không muốn biết dù sao sớm muộn có một ngày cựu gia của ta sẽ tìm tới cửa diệp phi lạnh nhạt nói cho dù cựu gia không tìm tới môn ta cũng có thể đi bách bí sơn trang nghe nóng ngươi lai ngươi đã biết bách bí sơn trang côn bằng lão đại hơi kinh ngạc ngươi muốn nói sẽ không là bách bí sơn trang a t ố t không cùng cùng ngươi nói nhảm ai chờ một chút diệp minh đệ ngươi có biết ta tại sao phải giết thanh em phường nữ đệ tử kia một nhà nghe được là cùng tần thư n g u y ệ t có liên quan sự t ì n h d i ệ p phi do dự ta diệt thiên h trên danh nghĩa tuy là giang hồ ra cỏ nhưng chúng ta kỳ thật kỳ thật cái gì thấu c h ư ơ n g s o n g chương một trăm m ư ơ i bốn ẩn thiên bệnh quân do dự sau khi côn bằng lao đại mới lên tiếng nhưng thật ra là phụng đại nội m ậ t các mệnh lệnh đi vào gian nam tiêu diệt tiền triệu thiên ẩn các dư nghiệt cùng với hậu nhân không tin ngươi có thể từ ta trong ngực tìm ra một khối lệnh bài ngươi cho rằng ta sẽ ngốc đến tin tưởng ngươi sao diệm phi cười lạnh trong lòng lại không phải nghĩ như vậy vậy ngươi ngẫm lại vì sao lần này chúng ta cướp các ngươi thẩm ra thuyền lại chỉ giết lự gia phụ tử ngươi nói là lưu gia trước kia là tiền triệu thiên ẩ n các thành viên không sai lần trước chúng ta đi đến thiệu hưng chính là tiếp vào diệt trừ lưu gia mệnh lệnh cuối cùng lại bị ngươi cùng tên kia thanh em phường nữ đệ tử xáo trộn kế hoạch tuy nhiên ta không biết này thanh em phường nữ đệ tử là ai nhưng đã cha nàng là chết tại chúng ta thủ hạng này cha nàng chắc hẳn cũng là thiên ẩ n các thành viên không sai côn bằng lão đại nói diệp phi lại nghĩ một trận sau đó hỏi vậy ngươi có biết thiên ẩ n các cùng ẩn thiên ra sao quan hệ côn bằng lão đại hãi nhiên thất sắc tiếp theo thở dài ngươi thế mà ngay cả ẩn thiên đều nghe qua một hồi về sau côn bằng nói cho diệ phi Thiên tiền triều ẩn các là mười mấy năm sau đại mạc bên trên liền xuất hiện một cái gọi ẩn thiên tổ chức t h ầ n bí nghe đồn trong tổ chức này chỉ có bảy người này bảy người trước kia đều là thiên ẩn các thành viên mỗi cái đều là nhất đảng cao thủ hợp xương ẩn thiên bại quân chứ ẩn thiên bại quân bên ngoài trên đời này không ai biết bọn họ chân thực thân phận về phần bọn hắn bình thường là như thế nào tới lui cũng không ai biết được mười năm trước mật các thăm dò được tin tức xác thực ẩn thiên bảy quân bắt đầu âm thầm liên hệ ngày xưa ẩn thiên các thành viên mục đích là muốn thông qua lôi kéo những thành viên này đến khống chế vân quốc giang hồ võ l â m lo lắng ẩn thiên tổ chức có tiền triều hoàng thất thành viên có thể sẽ nguy hiểm đến vân quốc giang sơn xã tắc mật các liền phái ra đại lượng đại nội cao thủ tại giang nam giang bắc giang châu các vùng thành lập giang hồ lục lâm ba n phái đánh lấy đủ loại kiểu d á n g danh hào đuổi theo giết ngày xưa thiên ẩn các thành viên nghe côn bằng lão đại diệp phi hỏi vậy các người đến nay tổng cộng giết bao nhiêu thiên ẩn các thành viên vẹn, vẹn giang nam một vùng hẳn là có hơn nhưng nếu là trước kia từng là thiên ẩn các thành viên bây giờ lại không muốn vì ẩn thiên bán mạng đây này này ẩn thiên b ả y quân sẽ không bỏ qua bọn họ m ậ t các sở dĩ sẽ biết được việc này cũng là mấy vị không chịu vì ẩn thiên bán mạng thiên ẩn các thành viên c á o mật côn bằng lão đại trả lời đối với giống bọn họ dạng này người mật báo các ngươi mật các lại là xử trí như thế nào ách côn bằng lão đại sầm mật lại lúc này diệp phi từ trong ngực lấy ra một bình thuốc nhét vào côn bằng lão đại trong tay ngươi cho ta ăn vào là thuốc gì độc dược diệp phi trả lời sau đó lại từ trong ngực sờ một bình thuốc ném tới côn bằng lao đại trong ngực mỗi m ộ ư ơ i ngày phục d ụ n g một hạt giải dược này đủ ngươi ăn ba tháng sau ba tháng đến hàng châu diệp phụ tìm ta lấy giải dược trên đời này trừ ta ra không có ai biết giải dược cho nên ngươi tốt nhất mỗi ngày thắp hương bãi phật phù hộ ta còn sống Ngươi! Côn bằng lao đại bực mình chẳng nói trong nghiệm, lạnh lung nói ra, còn có một chuyện, lần sau nếu là này thanh phường nữ đệ tử rơi vào đến trong ngư rơi đại Diệp Phi bực cỗ xác có các lao lộ là ra. quay ra ra, sau tay vào đầu, đệ dám mắt một một âm tử lúc rơi xuống đất liền đến thẩm tiêu thanh cùng tần thương n g u y ệ t trước mặt lúc này thẩm ra mọi người cùng ngụy thi tần thương n g u y ệ t hai người đã lên bờ thấy diệp phi trên thân t h ụ t h ư ơ n g tần thương n g u y ệ t cùng thẩm tiêu thanh lập tức đi lên phía trước phân biệt đỡ lấy hắn tả hữu hai cánh tay cánh tay diệp phi ngươi không sao chứ hai người cơ hồ là chăm miệng một lời diệp phi đầu tiên là nhìn một chút thẩm tiêu thanh sau đó hướng về phía tần thương n g u y ệ t cười khổ cười n g u y ệ t nhi cô đ ư ơ n g thực tế thật có lỗi chưa thể giết chết tên kia công thủ không sao chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt tần thương nguyện lắc đầu nói gặp nàng t u y ế t phục tình ngụy lập tức đi lên trước đ l i ê n đối với thẩm ngọc nói ra thẩm đại hiệp tại hạ cùng với liệt đồ còn có chuyện quan trọng mang theo xin từ biệt sau này còn gặp lại thẩm ngọc chắp tay nói đứng tại bên cạnh hắn tạ phu nhân mặt lộ vẻ n g h i hoặc tựa hồ đã phát giác được tần thương n g u y ệ t cùng diệp phi ở giữa không tầm thường quan hệ đợi đến ngụy thi mang theo tần thương n g u y ệ t sau khi đi xa diệp phi nhẹ nhàng khục một tiếng nhìn xem thẩm tiêu t h a n h nói nương t ử có thể hay không cho t a chút nước uống t a đi thẩm tiêu d i ê n liền vội vàng đứng lên hướng bờ sông đi đến thẩm tiêu thanh thị vị diệp phi đến dưới một thân cây ngồi xuống uống một ngụm nước về sau diệp phi cho mình ăn vào một viên đan dược. thấy thẩm tiêu thanh trong mắt hiện ra lệ quang hắn hướng về phía thẩm tiêu thanh cười nói nương t ử bất quá là bị thương ngoài ra mà thôi ta không sao diệp phi tạ phu nhân đi đến thẩm tiêu thanh sau lưng lần này nhờ có người nếu không chúng ta cũng vô pháp thoát hiểm diệp phi chỉ cười cười không nói gì thêm hắn ngược lại là hy vọng tạ phu nhân có thể giống như trước đồng dạng m a n g hắn là phế vật hoặc đồ bỏ đi như thế trong lòng của hắn còn cảm thấy tự tại chút sau đó thấy diệp phi ngồi xếp bằng vận công liệu thường tạ phu nhân lập tức đem thẩm tiêu thanh kéo đến một, một chỗ yên tĩnh mẫu thân làm sao có lời gì không thể làm phụ thân cùng hai vị ca ca mặt nói sao thanh nhi nương hỏi ngươi diệp phi cùng này tần cô nương quan hệ thế nhưng là không tầm thường tạ phu nhân hỏi mẫu thân như vậy ngươi sao có thể nói lung tung vậy này tần cô nương hay là cái hoàng hoa khuyên ữ ngươi cứ việc yên tâm ta sẽ không đối với người khác nói lung tung chỉ là hỏi ngươi mà thôi ngươi có phải hay không đã sớm biết được việc này t h ẩ m tiêu thanh chậm rãi hít một hơi tiếp theo mặt lộ vẻ bất đắc di nói trước kia là có hoài nghi tới hôm qua đi phòng ngươi trở về, về sau diệp phi ngược lại là cùng ta nói hắn về sau khẳng định là muôn cưới tần cô nương cái này sao có thể được đâu tạ phu nhân v ẻ mặt cầu xin chúng ta thẩm ra từ trước đến nay đều không có người nào nạp qua thiếp chớ nói chi là hắn một cái con rể tới nhà mẫu thân ngươi vẫn không rõ à diệp phi là dự định cùng ta ly hôn sau cưới tần cô nương vào cửa nhà tiến bọn họ diệp ra môn thẩm tiêu thanh cảm đ ạ n nói tạ phu nhân sầm mặt lại lắc đầu thở dài thanh nhi nha hết thệ đều án niệm ta và ngươi cha chậm trễ ngươi cái này tốt nhân d u y ê n nha bây giờ diệp phi tiểu tử này đâu ta là càng nhìn càng thuận mắt sơ tại phát hiện ngươi đối với hắn động tâm về sau ta liền muốn thông chỉ cần ngươi cùng hắn ở giữa có thể trôi qua vui vẻ cũng không quan trọng hắn có võ công hay không có hay không tiền đồ nhưng hôm nay hắn ai hoán nhượng lương hết thệ đều hoán nhượng lương mẹ thập tiêu thanh vùi đầu vào tạ phu nhân trong ngực lên tiếng khóc lớn hôm qua nghe diệp phi nói muốn cưới tần thương n g u y ệ t về sau nàng liền muốn tìm một c h ỗ như thế làm c à n khóc mà lúc này tần thương n g u y ệ t cùng ngụy thi thì đi giữa khu rừng tiểu lộ bên trong bốn phía đều là đom đóm cùng v ẹ t đ ê ừ gặp nàng tâm sự nặng nghề ngụy thi hỏi tiểu nguyện còn tại lo lắng diệp phi thường thế tần thương nguyện nhìn về phía ngụy thi lắc đầu mặt lộ vẻ và nói thậm ra vị đại tiểu thư kia giống như giống như ta quan tâm diệp ph cho nên nơi g ư đây là đồ n h à o bình g dấm chua cũng là không phải nếu là nàng chịu đối diệm phi tốt tiểu n g u y ệ t cũng yên lòng ngụy thi cười cười sau đó dùng nhẹ tay phủ một chút mình đồ nhi đầu vậy là ngươi dự định từ bỏ sao Thấu chương chương Tân Thư Nguyệt lập tức lắc đầu, hắn chính miệng thừa nhận hắn thích Tiểu Nguyệt, hắn còn nói sẽ lấy Tiểu Nguyệt vào cửa, hắn hẳn là sẽ không lừa gạt Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt thân chương chương bình không. hắn chính nhận hắn hắn hắn hẳn không hứa hẹn qua hắn muốn lấy lấy là đầu, qua muốn còn cửa, cũng xong, miệng nói vào báo lập lắp là lừa đáp, sẽ sẽ Vi sư phụ ư n tần thương nguyệt dậm chân một cái tiểu nguyệt cũng chỉ là thuận miệng nói một chút diễm phi như thế nào để tiểu nguyện đi làm ngoại thất đâu ta cũng mặc kệ dù sao vi sư lời nói này ngươi nhất định muốn ghi nhớ biết sư phụ ngươi không thương tiểu n g u y ệ t không sao chỉ cần có người thay vi sư thương ngươi liền tốt đi sau một lúc tần thương nguyện kéo lại ngụy thi tay nhỏ giọng hỏi sư phụ nếu là diệp phi không muốn tiểu nguyệt làm sao bây giờ nha nay con có thể làm sao ai bảo ngươi ngốc nha thấy tần thương n g u y ệ t b ộ t lộ hủy khuất ngụy thi vội và nói g n bất quá hắn đã đều hứa hẹn muốn cưới ngươi vào cửa tự nhiên là sẽ không lừa ngươi có thể hắn mới vì thẩm gia xuất thủ bảo trụ tứ đại thế g i a danh hiệu tiểu n g u y ệ t chỉ là lo lắng vạn nhất người của thẩm gia đủ kiểu cản trở nhưng làm sao bây giờ ngốc nha đầu thẩm gia là lưu không được hắn ngươi liền thanh thản ổn định chờ lấy hắn cưới ngươi qua cửa đi qua ba ngày về sau diệp phi rốt cục đi theo thẩm gia một đoàn người trở lại t i ệ u hưng tuy nói diệp phi mới trở lại thiệ có thể hắn trên hoa gian phái hoành không xuất thế một tiếng hót lên làm kinh người biểu hiện đã sớm t r u y ề n khắp toàn bộ thiệu hưng cho nên vừa nghe nói đến người của thẩm gia đã vào thành không ít người liền vây quanh ở thông hướng thẩm gia hai bên đường muốn thấy diệp phi phong thái trong xe ngựa nhìn thấy hai bên đều là đám người vây xem thẩm tiêu thanh nhịn không được thở dài bây giờ tướng công thanh d a n h đại trấn sợ là về sau đi ra ngoài đều được cải trang cách gán mặc một phen đây là vì sao miễn cho bị người khác nhận ra nha nương tử theo ta thấy cái này giang nam đệ nhất mỹ nhân đến từ khi cưới ngươi về sau ta cũng không có thiếu bị người ghét ghét giống tại thanh võ hội bên trên lý gia vị tia đại công tử còn nói đúng ta có đoạt vợ mối hận nói lên thanh võ hội ta liền nghĩ đến lưu thế bá không nghĩ tới hai cha con bọn họ cứ như vậy không có thầm tiêu thanh mặt lộ vẻ bị thương đây đều là mạng của bọn hắn nha nương tử thế mà còn vì bọn họ thương tâm khổ sở vậy ta lúc trước bị ngươi từ chiêu sư huynh đâm bị thương thời điểm bị phi điều ổ cao thủ bắn bị thương thời điểm còn có bị triệu tất đả thương thời điểm vì sao không gặp ngươi vì ta thương tâm nha ai nói ta không có thương tâm nha thầm tiêu thanh phản bác chỉ là ngươi không nhìn thấy mà thôi nhất là ngươi bị triệu tất đả thương thời điểm ta đều mấy đêm ngủ không ngon không có thèm diệp phi lúc này nói lên thẩm tiêu thanh thường nói tức g i ậ n đến thẩm tiêu thanh nổi trận lôi đỉnh ha ha khi hắn cười to hai tiếng thời điểm hắn không nghĩ tới thế mà đem thẩm tiêu thanh cho khí khóc thế là hắn vội và nói g n nương tử ta chỉ nói là cười mà thôi ngươi cũng đừng coi là thật ta tướng công ngươi còn có đạo lý nói ta lúc trước ta t h ụ thương thời điểm ngươi có quan tâm qua ta sao diệp phi nhún núi h b a i vậy được rồi quên hòa nhau thẩm tiêu thanh giơ tay lên hung hăng vỗ một cái diệp phi đầu gối bình không tướng công ngươi quá phận nhất vâng vâng vâng lần sau nương tử thụ thương thời điểm ta khẳng định sẽ chiếu cố thật tốt nương tử một phen thấy thẩm tiêu thanh t o mày diệp phi nhẹ nhàng đánh một chút miệng của mình A phi nói nhầm nương tử tương lai chắc chắn bình an sống lâu trăm tuổi đến thẩm phụ một đoàn người xuống xe ngựa lúc này nhị phòng lao gia thẩm biện cùng tam phòng lao gia thẩm chắc đã mang người tại cửa ra vào chờ đã lâu thế là liền lập tức tiến lên đón thị phu thẩm tiêu hoa cùng thẩm tiêu kiến hưng thú bừng bừng chạy đến diệp phi trước mặt bao lâu không gặp mặt chúng ta đều nhanh muôn chết ngươi lần này ngươi ở thế gia trên đại hội biểu hiện chúng ta đều có chấu nghe thấy nguyên lai tỷ phu ngươi lợi hại như vậy thẩm tiêu kiến nói bình thường à các ngươi cái này hai tiểu tử ta không có ở đây mấy ngày này khẳng định không ít ra ngoài thua tiền đi Ê! thẩm tiêu hoa cùng thẩm tiêu kiến cười khổ cười Đi! diệp phi tả h ư u hai cánh tay phân biệt khoác lên thẩm tiêu hoa cùng thẩm tiêu kiến trên thân rất lâu đều đụng xúc s ắ c tay ta đều nhanh ngứa chết mà lại gần nhất lương tử quản đương nghiêm cũng không cho ta tiền tiêu phải dựa vào hai người các ngươi thấy ba người c ầ vai sắt cánh vào cửa thẩm biện cùng thẩm chắc đều ha, ha cười, cười. thẩm tiêu thanh đột nhiên gọi lại diệp phi diệp phi quay đầu mở mịt nhìn xem nàng thắng tiền đều được nộp lên diệp phi mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nháy mắt không có hào hứng chờ đợi diệp phi thẩm tiêu hoa cùng thẩm tiêu kiến ba người sau khi đi xa thẩm biện nữ h mày nói đại ca nghe nói ở thế g i a đại hội đêm trước ngươi bị người đâm bị thương cũng may có thanh tị mà cô ra xuất thủ nếu không cái này tứ đại thế g i a danh hào liền rơi xuống nhà k h á c trong tay đi thầm ngọc sắc mặt nhất thời trở nên xanh xám dù sao mình nữ nhi cùng con rể đều biết mình bị đâm thương tổn một chuyện chân tướng đại ca thầm chắc đi lên phía trước chỉ tại trên t yến tiệc vô luận lớn tuổi một đời thế hệ trẻ tuổi thậm chí là tuổi nhỏ một đời đều đều là tại tán dương diệp phi cho dù là luôn luôn nhìn diệp phi không vừa mắt thẩm tiêu thịnh cũng chủ động hướng diệp phi mời rượu cùng diệp phi xưng huynh gọi lệ mà thẩm tiêu thanh hai vị kk thẩm tiêu riêng cùng thẩm tiêu túc còn nói muốn để con của mình đi theo diệp phi vị này cô phụ tập võ nhìn xem diệp phi cùng người trong nhà ở trung hòa hợp vừa nói vừa cười thẩm tiêu thanh trong lòng rất là cao hứng chỉ hy vọng dạng này thời gian có thể lâu một chút ăn cơm no về sau diệp phi lại cùng thẩm tiêu hoa thẩm tiêu kiến hai người tới đảo viên chơi x ú t s ắ c đi thẩm tiêu thanh thì lưu tại thẩm biện việt tử cùng các trưởng đ ố i nói chuyện đại ca nói thật thật không nghĩ tới diệp cô ra là thâm tàng bất lộ nha ngay cả triệu tất đều không phải đối thủ của hắn vài ngày sau công bố thanh võ trên bảng hắn rất có thể sẽ tiến vào ba vị trí đầu nha thẩm biện thở g i i theo ta thấy trước đó tam giáp là ván đã đóng thuyền nói không chừng còn có cơ hội đem này mạnh cựu kéo xuống đứng đầu bảng thẩm ngọc đắc ý cười nói không nghĩ tới chúng ta thẩm ra thế mà ra như thế một vị đại nhân vật thẩm biện mặt mỉm cười nói ngay sau đó c a o mày một cái bất quá ta nghe nói diệp cô ra hòa thành chị em thương lượng song thành thân hai năm ly hôn không biết việc này là thật là giả thật thẩm tiêu thanh g ậ t gật đầu thu tăng còn chưa đi trước đó ta liền thương lượng với hắn tốt nay bây giờ thanh t ỷ mà còn có này dự định sao ta nghe thấy ca nhi nói ngày bình thường thanh tỉ mà cùng hắn ở trung hòa hợp thẩm biện cẩn thận mà hỏi thăm hắn với ai đều trung đụng được rất hòa hợp thầm tiêu thanh phản bác sau đó nhìn về phía thầm chắc liền ngay cả ngày bình thường trầm mặc ít nói tam thúc đều có thể cùng hắn chuyện trò vui vẻ thanh tỷ cũng không phải thầm chắc lắc đầu sau đó thở dài một hơi chuyện cho tới bây giờ ta nói thẳng cũng không sao kỳ thật kỳ thật ta liền biết được cô ra thực lực a mọi người giật nảy cả mình sau đó thầm chắc liền đem lúc trước diệp phi dùng đao giết chết quỷ đao phái mã tặc đi qua nói ra nguyên lai、like、là hắn giết chết quỷ đao phái đám người kia tạ phu nhân bừng tỉnh đại n ộ nói chỉ bất quá hắn vì sao muốn ở trên tường lưu lại tiêu dịch hà tên đ thầm chắc nhìn về phía thầm tiêu thanh suy đoán nói đoán chừng là hắn nghe nói một chút liên quan tới thanh tỷ mà sự tình ách ngươi nói là hắn đổ nhào bình d ấ m chua tạ phu nhân mặt lộ vẻ vui mừng không có khả năng thầm tiêu thanh khẳng định lắc đầu thanh tỷ n g ư ơ i có chỗ không biết đêm đó hắn giết chết quỷ đao phái những người kia về sau ta tận mắt thấy hắn hắn thầm chắc không có có ý tốt nói tiếp hắn đến cùng làm sao tạ phu nhân sốt ruột thúc giục hắn thừa dịp thanh tỷ mà hôn mê trộm thân thanh tỷ thầm chắc hết sức khó xử nói hơn nữa còn thân hai lần nghe được cái này thầm tiêu thanh rất nhanh liền đỏ lên mặt ngẫm lại nàng đột nhiên v ũ bàn đứng dậy mang theo kiếm nổi giận đùng đùng rời đi ai nữ nhi ngươi muốn đi làm cái gì nha thầm ngọc đứng dậy vội la lên lao ra tạ phu nhân ngăn lại thầm ngọc vừa cười một bên thẳng lắc đầu vợ chồng trẻ sự tình ngươi không có cách nào nhúng tay yên tâm đi không có việc gì tấu chương xong chương một trăm mười sáu hai cái đ ề u m u ố n nửa ngày công phu về sau thầm tiêu thanh dẫn theo kiếm đi vào đ ả o viên vừa tiến vào việt tử nàng liền rút kiếm ra đối đang cái đỉnh bên trong chơi xúc sát diệp phi quát họ diệp ta muốn một kiếm đâm chết ngươi diệ phi thầm tiêu kiến cùng thẩm tiêu hoa đồng thời quay đầu thấy thẩm tiêu thanh như thế thịnh nộ đều bị hù dọa thị phu ta còn nghĩ tới hẹn liễu công tử đi vạn hoa lâu thẩm tiêu hoa hỏi nói đúng đúng đúng ta cùng tiêu hoa một đạo thẩm tiêu kiến phụ họa thế là hai người cứ như vậy đem diệp phi bỏ xuống n ớ m nớp lo sợ từ thẩm tiêu thanh bên cạnh vòng qua thẩm tiêu hoa cùng thẩm tiêu kiến sau khi đi diệp phi kinh ngạc hỏi nương tử hảo hảo làm sao thẩm tiêu thanh dẫn theo kiếm tiến vào cái đ ỉ n h mũi kiếm đôi diệp phi l ầ ngực t ă n thúc đem hết thẻ đều nói cho ta thẩm tiêu thanh đánh lấy run dậy nói ta hỏi ngươi đã ngươi không thích ta vì sao còn muốn thân ta? Cái này thẩm chắc. diệp phi nhai răng sau đó t r ộ t dạ nhìn xem thẩm tiêu thanh chưa nói qua không thích nha thế nhưng là thế nhưng là thế nhưng là tần cô nương làm sao bây giờ đâu thẩm tiêu thanh lại hỏi thấy diệp phi trần trờ thật lâu đều không có trả lời thẩm tiêu thanh d ư ớ i cơn nóng giận đem kiếm rơi trên mặt đất chạy đến trên lầu đi cái gì làm sao bây giờ nha cái này còn không đơn giản đương nhiên hai cái đều muốn nha diệp phi tự lẩm bẩm hắn ngồi vào trên ghế bất đắc dĩ nâng chán xem ra để hắn nhức đầu nhất sự tình hay là phát sinh tại viện tử ngồi sau khi diệp phi tiến vào phòng thư phòng vẫn như c ũ là hắn trước đây lúc rời đi bài trí nhưng mà gian phòng của hắn đã trở nên hoàn toàn không giống không có giường cũng không có ngăn tủ chỉ dùng một đạo bình phong cùng một cái giá gỗ nhỏ giá gỗ nhỏ bên trên treo mấy đầu khăn mặt sau tấm bình phong là hai cái thùng tắm xem ra là coi như tắm đường d i ệ p phi không biết đây là tạ phu nhân hay là thẩm trác ý tứ nếu là tạ phu nhân ăn bài trong lòng của hắn sẽ khó mà tiếp nhận nếu như là thẩm trác hắn ngược lại là cảm thấy thú vị thật sự là làm khó thẩm trác dụng tâm lương khổ ngẫm lại hắn hay là quyết định đi lên lầu là thời điểm cùng thẩm tiêu thanh đàm rõ ràng hắn đi lên thời điểm thẩm tiêu thanh đang ngồi ở trước bàn sách xem sách xuân đào đã nói với ta nương tử tâm tình bực bội thời điểm trung quy đọc sách diệp phi vừa đi gần thẩm tiêu thanh vừa nói t h ẩ m tiêu thanh chỉ giương mắt hung tợn g mít hắn một cái không hề nói gì liền đem c ú i đầu diệp phi đi đến thẩm tiêu thanh bên cạnh thật lâu mới lên tiếng nếu là nương tử cảm thấy mình thua thiệt vậy liền hôn ta hai lần kể từ đó cũng coi như hòa nhau t h ẩ m tiêu thanh lúc này đem sách khép lại vỗ bàn đứng dậy gặp nàng muốn rời khỏi diệp phi n ắ m lấy tay của nàng nói nương tử có một số việc đã sách hay là nói rõ ràng đi vậy ngươi muốn nói cái gì nếu như ngươi nguyện ý tương lai cùng ta về diệp ra vậy ngươi hay là ta diệp phi Thế tử. còn thương nguyện cũng chỉ có thể bị khuất nàng làm tiểu nương tử d i ệ p phi nói t h ậ m tiêu thanh một thanh hất ra d i ệ p phi tay ta thẩm tiêu thanh là sẽ không cho phép phu quân của mình n à n t i ế p ừ m d i ệ p phi c ư ờ i khổ nương tử có ý tưởng này rất tốt việc này đúng là ta nghĩ đến quá phận kỳ thật ta cũng không muốn tam thê t ứ thiếp chỉ bất quá thương nguyện thực tình bởi ta ta không thể cô phụ nàng chẳng lẽ ta cũng không phải là thực tình sao thật có lỗi ngươi so với nàng chậm chút thấy thẩm tiêu thanh khóc diệm phi buồn vô cớ bất quá hắn cũng không có đi an ủi nàng hắn rõ ràng an ủi ngược lại sẽ chỉ làm nàng càng khó chịu hơn thế là hắn yên lặng đi ra. đến tuy h ẩ m t i ê t h nhiên g ba vị cao thủ đều mang mặt nạ nhưng bởi vì lúc ấy vì giết hắn ba người dốc hết suốt đời sở học hắn ngược lại là có thể thông qua chiêu thức đoán được một hai chẳng qua hiện nay nội lực của hắn còn thấp hoàn toàn không phải ba người kia đối thủ cho nên trước mắt hắn có thể làm cũng là chờ ngoài ra côn bằng lao đại mà nói tự nhiên cũng không thể tin hoàn toàn phải cần nghe nóng chứng thực đúng vào lúc này diệp phi đột nhiên nghe được một cỗ mùi khét hắn xuống giường ra khỏi phòng phát hiện thẩm tiêu thanh ở một bên khóc một bên tại đốt đồ vật nương tử ngươi đây là đang làm cái gì hắn hỏi tướng công không phải để ý ta cất giữ tiêu công tử thư họa thi từ sao vậy ta hôm nay liền ở ngay trước mặt ngươi tất cả đều đốt việc này chúng ta không phải nói qua a đốt đáng tiếc đem bán lấy tiền n h à thẩm tiêu thanh lúc này cầm lấy một quyển sách đánh tới hướng diệp phi r ú rút, rút cạnh nói tướng công ngươi có thể hay không đừng như vậy chán gắt nha được rồi diệp phi đưa tay vì thẩm tiêu thanh xóa đi trên mặt nhiệt lệ nương tử Cho ta một chút, ta giúp ngươi cùng một ta giúp người ơ i Cái này, tiêu dịch Hà viết cùng chỗ dịch chút này văn một đốt. thí t hạ đều là chút cầu r ư n nên g sớm t ê u hủy. Ngươi, còn nói ngươi không ngại rõ ràng cũng là cái lòng dạ hẹp hòi thầm tiêu thanh đem một trồng trang giấy đưa cho diệp phi ngươi nhìn nhiều như vậy không ngại mới là lạ tuy nhiên nương tử ngươi thật bỏ được sao ai bảo ta tướng công là cái lòng dạ hẹp hòi đâu nói thầm tiêu thanh đem một bức tranh xé mở thành hai nửa ném tới trong chậu than thầm tiêu thanh ngươi nếu là không vui lòng có thể đ ư n g đốt nhà diệp phi không cao hứng ta khi nào nói qua không vui lòng cũng là xem t h ư ờ n g tướng công ngươi a ngày bình thường gặp ngươi thật sảng khoái đối với chuyện như thế này lại hết sức n g ă n nhó ngươi nếu là ăn giấm ngươi liền nói s ớ m nha đáng giá năm lần bảy lượt cầm việc này chọc ta thương tâm khổ sở t h ầ m tiêu thanh đ o á n trách đem một chồng tràn ngập chữ giấy để vào chậu than về sau diệp phi nói l ầ m b ầ m có thể trước đây ta cũng không hiểu biết tâm tư của ngươi bây giờ ngươi đã biết trong lòng ta có ngươi nếu như ngươi lấy thêm tiêu công tử nói sự tình ta liền rốt cuộc không muốn để ý đến ngươi diệp phi cười cười sau đó lời nói chuyển hướng đúng nương tử không biết ai đem dưới lầu phòng ta giường cùng ngăn tủ dọn đi làm hại ta bây giờ đều không có địa phương ng nơi nào không có địa phương ngủ cái nhà này như thế lớn tùy tiện tìm một chỗ đều có thể nằm xuống thực tế không được tướng công ban đêm liền về vi hiên ngủ đi dù sao nơi đó đến nay còn trống không mà tướng công cũng không cần tiếp tục đòi người bảo hộ nương tử liền không thể chấp nhận một chút nha dù sao ngồi thuyền thời điểm đều là nằm tại trên một cái giường đánh chết ngươi nhưng mà khi thẩm tiêu thanh đến dưới lầu cây đuốc trong c h ậ u cho ngược lại trở về lúc phát hiện diệp phi đã nằm tại trên giường của nàng ngủ nàng bất đắc dĩ lắc đầu bây giờ tâm ý của nàng đã cho thấy n h ư hắn nhờ vào đó không có sợ hãi khi dễ nàng, nàng hơn phân nửa là không làm gì được hắn nàng chỉ có thể giống trên thuyền đồng dạng dùng chăn mền đem giường một phân thành hai mảnh này từng thuộc về nàng đặc hữu t i ể u t h i ê n địa, cũng đem như lòng của nàng bị diệp phi chiếm lấy dần dần thẩm tiêu thanh cũng cùng diệp phi đồng dạng ngủ đợi đến nàng mở to mắt thời điểm trời chiều đã chiếu xéo tại b ệ cửa sổ cho d â ấ y rán cửa sổ nhiễm lên một tầng ấm áp hồng sắc mà tay của nàng đã xuyên qua nàng dùng để ngăn cách hai người chăn mền cùng diệp phi tay cầm cùng một chỗ cảm giác được diệp phi lòng bàn tay ấm áp về sau thẩm tiêu thanh vội vàng thu tay lại lạc yên ở giữa đỏ ứng đã bỏ lên trên mặt của nàng lòng là lại nàng bình của ấm áp tiểu ĩ n Nhìn h xem d ệ p Phi phụ. tĩnh hy vọng nhiều hai người như vậy bạc, dù không chút đặt chân giang hồ, nhưng cũng không phụ. chương xong, chương người giang mời. i an con vọng cũng xong, mặt, đặt Tấu t bạc, vậy đồ dù thư tiểu thư đột nhiên một trận nóng này thanh âm đánh vỡ mặt trời lặn hạ bình tĩnh thầm tiêu thanh lập tức xuống giường đẩy ra cửa sổ xem xét phát hiện là mẫu thân của nàng bên người một tỷ nữ tiểu thư không tốt cổng đến tốt nhiều thế g i a gia chủ nói phải vì chết đi các con hương cô ra lấy lại công đạo lao ra cùng phu nhân đều nhanh ngắn không được tỷ nữ nói ta biết lập tức đi tới thầm tiêu thanh quay đầu lúc d i ệ p phi đã xuống giường thương công thẩm tiêu thanh giật mình ngươi tỉnh nương tử hay là ta tự mình đi gặp bọn họ một chút đi n h ạ c phụ đại nhân có khi quá yêu quý mình nhân nghĩa thanh danh bởi vậy mất một cái danh môn thế gian nên có uy nghiêm d i ệ p phi nói cái này thẩm tiêu thanh lộ ra khó xử bây giờ d i ệ p phi trên giang hồ danh vọng hẳn là vượt qua phụ thân nàng t h ư m n g ọ c nhưng nơi này dù sao cũng là thẩm già phụ thân hắn hay là nhất gia c h i chủ nàng rất lo lắng hai người bởi vậy lên mâu thuẫn nương tử ngươi không cùng ta cùng đi sao thẩm tiêu thanh đầu tiên là mộc l ă n lắc đầu sau đó gật đầu hai người tới công lúc trước cửa đã là dương cung bạc kiếm mấy vị kia thế ra ra chủ mang mười mấy tên tay trở tới đao thương côn đồng cung mọi thứ đều có đem thẩm phủ đại môn vây c h ậ t như nêm c ố i thẩm ra vũ sư nhóm cũng không cam chịu yếu thế cũng nao nao h xuất ra đào kiếm nay họ diệp đến lý ra ra chủ lý hạc trước hết nhất nhìn thấy diệp phi thầm ngọc quay đầu sầu mi khổ k i ể m nói hai người các ngươi lúc này tới làm cái gì mau trở về đừng thêm phiền thầm ngọc ngươi đây là muốn bao che nhà ngươi con rể a u ổ n cho ngươi bình thường miệng đầy nhân nghĩa đạo đức xem ra đều là giả nhân giả nghĩa lý hạc giận g ữ mắng họ diệp phi từ thầm ng sau đó một thanh đoạt đi bên tay trái một vũ s ứ kiếm cười lạnh nói đã tất cả mọi người là người trong giang hồ vậy liền bất nói nhiều lời dựa theo giang hồ quy củ đến giải quyết cái gì giang hồ quy củ thua n ằ m xuống thắng đứng chỉ đơn giản như vậy diệp phi giơ lên trong tay kiếm biết diệp phi ở thế gia đại hội t à i nghệ trấn áp quần hùng không ít thế gia già chủ lui về sau hai bước thầm ngọc đây chính là ngươi ý tứ sao muốn cùng chúng ta những thế gia này đều không qua được trần gia gia chủ hỏi diệp phi không khỏi cười lạnh một tiếng nói buồn cho các ngươi còn tự xưng võ học thế gia không dựa vào quyền đầu nói chuyện luôn nghĩ dựa vào nhân nghĩa nói chuyện sớm biết như thế lúc trước triệu tất đánh tới thiệu hưng thời điểm ta liền không ngăn hắn nhìn một cái các ngươi những người này nơi nào giống như là cái người tập võ ngược lại là giống một đám gia vệ đạo mạo tiểu nhân n g ư ơ i ta làm sao lúc trước lệnh lang nhóm thấy ta thế đơn l ư ợ bạc cho là ta dễ khi dễ muốn giết ta giá họa cho em vợ ta để ta thẩm ra thân bại danh liệt cho nên mới có thể chết trong tay ta này lưu giữ túy là tự gây nghiệt thì không thể sống còn có lệnh lang nhóm bị có chư vị chỗ dựa làm sang làm bậy vô pháp vô thiên bị kiếp nạn này đúng là đáng lời nhìn chư vị sau khi trở về hảo hảo khuyên bảo trong nhà cái khác tiểu bối chớ có lại ước hiếp nhỏ yếu sinh sự từ việc không đâu nếu không ta diệp phi thấy một cái g i ế t một cái thấy mười cái g i ế t mười cái dứt lời diệp phi đem trên tay kiếm ném tới phía trước cắm vào lý hạc trước mặt gạch xanh bên trong tùy theo kiếm g i ế t đại t á c đem tất cả vây quanh t h ẩ m phủ người dọa lùi mấy bước còn có một chuyện ta thẩm ra dù sao cũng là tứ đại thế gia cũng coi là thiệu hưng võ học mặt mũi d u n g không được các n g ư ơ i như thế làm cản lần sau như còn dám ở trước cửa nháo sự giết chết bất luận tội diệp phi nói nghiêm túc về sau nay mấy nhà thế gia già chủ nhóm Thấy khí thế khí bị diệp phi áp xuống tới có chuyện Lý không thể hào hào nói a nhất định phải làm ra nhân mạng thầm ngọc vẻ mặt đau khổ nói nhạc phụ đại nhân không thấy được bọn họ đều đao kiếm tương hương a nhất định phải đợi đến trước cửa máu chạy thành sông ngươi mới nghĩ đến xuất thủ đường đường danh môn thế ra có thể nào tha thứ người khác như thế làm cản nếu là ngay cả loại này bá lực đều không có ngươi để người trong giang hồ như thế nào đối đ ạ i ngươi thẩm ra diệp phi hỏi lại t h ẩ m ngọc rất không cao hứng một là cảm thấy mình mới là nhất gia c h i chủ như thế nào chị ra không cần người khác tới giáo hai là diệp phi là con rể của hắn từ bối phận tới nói diệp phi nói với hắn lời nói này là đại bất kính nhưng hôm nay diệp phi địa vị đã xưa đâu bằng nay huống hồ không chừng cũng không phải là con rể của hắn hắn không còn dám đối với hắn có nhiều trách móc nặng nề tại v ậ đảo viên trên đường thầm tiêu thanh niên lặng đi theo diệp phi sau lưng không nói một lời d i ệ p phi biết trong nội tâm nàng có ý kiến hơn nữa còn là cùng hắn tương phản ý kiến vì ngăn ngừa tranh chấp cho nên cũng liền không để ý tới nàng nói cho cùng hắn chỉ là không thích hợp thẩm gia thôi giống như lúc trước hắn không thích hợp làm hoa gian phái trưởng môn đồng dạng hắn vẫn muốn nhìn thấy một cái khoái y ân cựu giang hồ nhưng mà luôn luôn không cách nào tránh khỏi người trưởng bối kia có thứ tự tôn ti h có khắc cùng a duôn định hót bộ kia nghĩ đến cái này hắn hoài niệm lên trên côn luân này đoạn thời gian tuy là băng thiên tuyết địa vết chân hiếm thấy nhưng cũng may tiêu dao k h o i hoạt hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì côn luân sơn đám tiền bối đều tưởng muốn chính nghĩa t h ă n g tiên kỳ thật chỉ là chán ghét thế gian này phân tranh tìm cao thâm lấy c ơ thuyết phục mình mai danh nhận tính á trở lại đào viên lại cái đình bên trong ngồi sau khi thẩm tiêu thanh cuối cùng mới mở miệng tướng công vừa rồi ngươi đem ta hù dọa từ trước đến nay đều là ta sợ nương tử khó được nương tử cũng có sợ ta thời điểm tuy nhiên trên đường trở về ta ngẫm lại tướng công như thế xử lý cũng rất tốt ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn trách tội, ta. Mình tướng công trách tội vài câu lại như thế nào thẩm tiêu thanh k h a nói đúng tướng công xuân đào đi chúng ta dù sao cũng phải có người phục t ị ban đêm tướng công đi tìm trương quản gia đi tự mình đi chọn mấy cái chính mình coi trọng mắt nha hoàn nếu là ta thích có thể thu tới làm tiểu nương t ử sao d i ệ p phi hỏi thẩm tiêu thanh sầm mặt lại vậy coi như hay là ta tự mình đi chọn đi lòng dạ hãy hỏi d i ệ p phi nói thẩm ngươi nói cái gì d i ệ p phi cười cười sau đó nói nương tử ta nghĩ tới hai ngày về một chuyến hàng châu nhà trước đó vài ngày ta cho cứu cứu viết thư muốn hắn đến hàng châu thấy ta xem chừng lúc này người đã tại hàng châu t h ấ n g n h à trong nhà tướng công ngươi lại muốn đi nha thẩm tiêu thanh mướn mày diệm phi gật đầu sau đó nắm chặt thẩm tiêu t h a n h tay bất quá lần này ta muốn mang ngươi cùng đi bây giờ ngươi vẫn là của ta nương tự có phải là cũng nên trở về nhìn xem tốt lắm thẩm tiêu thanh đỏ mặt đáp ứng đem huyền nhất kiếm cũng mang lên đi đến lúc đó trực tiếp từ hàng châu xuất phát đi võ đang đến trong đêm thời điểm thổi một hồi lâu tiêu diệp phi liền nằm đến thư phòng trên giường đây chẳng qua là một t r ư ơ n g gỗ chất giường không chỉ có tiểu mà lại không có thoải mái dễ chịu giường chiếu bất quá đối với quen thuộc lấy trời làm chăn lấy đất làm giường hắn mà nói cũng không tính là bao lớn vấn đề khi hắn nhanh ngủ thời điểm thẩm tiêu thanh đột nhiên lay tình hắn n ư ơ n g tử hắn mơ mơ màng màng nhìn xem thẩm tiêu thanh do dự sau một lúc lâu thẩm tiêu thanh nói tướng công cái này giường ngủ được không thoải mái hay là lên trên lầu ngủ đi đối với loại này yêu cầu diệp phi hoàn toàn tìm không thấy lý do cự t u y ệ t thế là liền cùng thẩm tiêu thanh lên lầu t ấ u trương s o n g chương một trăm m ư ơ i tám men say đến gian phòng diệp phi phát hiện giường đã bị thẩm tiêu thanh dùng chăn mềm ngắn cách cũng may thẩm tiêu thanh giường đủ lớn độ rộng đầy đủ rung hạ cả người hắn không cần giống trên thuyền như thế không người nằm xuống về sau diệp phi nhìn lén thẩm tiêu thanh đối gương đồng rỡ xuống t r a n dung đợi đến thẩm tiêu thanh đem đèn sau khi lửa tắt hắn mới nhắm mắt lại nói một tiếng ngủ ngon ngủ ngon thương công qua một lát diệp phi rốt c ụ c quyết định thân thể vượt qua ngăn cách hai thế giới này một trồng chăn mền nhưng mà như hắn chỗ dự đoán như vậy đầu tiên là bị đánh một trận sau đó bị đuổi ra khỏi phòng cửa phòng đóng lại trước đó thẩm tiêu thanh ném ra một giường chăn mền cùng một cái gối đầu cũng coi là đối với hắn hết lòng quan tâm giúp đỡ đánh tốt chăn đệm nằm dưới đất nằm xuống về sau diệp phi liền bắt đầu h à i niệm thẩm tiêu thanh tiêu giường mềm mại cùng thoải mái dễ chịu thì thao thở dài quả nhiên người vẫn là phải học sẽ diệp phi liền cùng thẩm tiêu thanh đáp lấy xe ngựa đi vào thiên công núi tại lạc huyền nhất trước bộ phần hắn vung xuống một v ò rượu sau đó nói lạc trưởng môn nhận được ngươi khi đó để mắt tại hạ đem huyền nhất kiếm đưa cho ta chỉ bất quá tại hạ cũng không thích hợp cũng không có tư cách làm quý phái trưởng môn bây giờ xuân đ à o làm trưởng môn ngươi cứ việc k i ê n tâm về sau phái võ đang sẽ chỉ càng ngày càng tốt nói xong diệp phi liền cùng thẩm tiêu thanh hướng trên núi đi đến so với mấy tháng trước đó bây giờ thiên công núi q u ặ n cu vẽ rất nhiều mãi cho đến hai người bò lên đỉnh núi mới gặp được hai người từ hai người ăn mặc cách ăn mặc bên trên nhìn xác nhận phụ cận sân dân cũng không phải là người tập v õ d i ệ p phi cảm thấy vui mừng rốt cục không ai q u ấ y dày l à thứ nhất đứng tại đỉnh núi nhìn xuống trong núi mây trắng đại thụ cỏ xanh cùng dòng nước d i ệ p phi không khỏi cảm khái nói kỳ thật ta rất hoài niệm lúc trước mang theo thu tăng cùng xuân đ à o đến leo núi thời gian khi đó kiếm thánh tiền bối hay là cái ngư dân xuân đ à o cùng thu tăng cũng đều là tiểu nha hoàn mà ta cũng chỉ là cái bị người phỉ nhổ con rể tới nhà nay đã như vậy tướng công vì sao còn muốn đem thu tăng cùng xuân đảo đỡ tiễn đều có thể để các nàng một mực đi theo bên cạnh ngươi nha đây chẳng qua là chính ta mong muốn đơn phương ý nghĩ người khác ta không dám nói có thể thu tăng cùng xuân đào hai cái này tiểu n h a đầu ta ngược lại là có thể xác định các nàng sẽ nghĩ lưu tại bên cạnh ngươi cũng chính là như thế cho nên ta càng không thể để các nàng lưu tại bên cạnh ta ta phải vì nàng nhóm làm tốt nhất dự định thẩm tiêu thanh nhìn về phía diệp phi nhàn nhạt cười cười thường thường cũng là giống diệp phi như vậy đối bất cứ chuyện gì đều không để ý người ngược lại mới là nặng nhất tình người trọng nghĩa nàng cúi đầu xuống vụ trộm kéo lại diệp phi tay như cái tặc đồng dạng trở lại t h ẩ m phủ diệp phi tự mình xuống bếp đốt ba chút thức ăn thẩm tiêu thanh đến chim quê n vườn nơi đó t r ộ n một bình hào cựu hai vợ chồng ngay tại cái đỉnh bên trong uống rượu mấy chén đối với thẩm tiêu thanh mà nói loại này đơn giản tiêu giao tháng này g nàng là thật tâm thích không cần cơm ngon áo đẹp cũng không cần có người hầu hạ chỉ cần có thể phu sướng phụ thủy vui buồn có nhau liền tốt ăn uống no đủ về sau có chút không thắng cựu lực thẩm tiêu thanh liền lên lầu nghỉ ngơi đi tạm thời còn không có an bài nha hoản d i ệ p phi còn phải tự mình thu thập một phen đem món ăn cùng bắt đều bưng trở lại nhà bớt đi thẩm tiêu thanh ngơi cả đời này là được không hiển thê lương mẫu đi ra đảo viên lúc hắn tức giận bất bình ph đợi đến hắn trở về tại cái đ ỉ n h bên trong ngồi sau khi thẩm tiêu hoa tới thì phu ngươi lợi chút nữa không có sao chứ thẩm tiêu hoa hỏi không có việc gì nha nghe nói vạn hoa lâu bên trong tới một cái mới hoa khôi phong thai hiệu điệu có muốn cùng đi hay không uống một chén tốt h ta diệp phi đáp ứng rất là hưng phấn nhưng mà khi hắn mới đi ra khỏi cái đ ỉ n h trên lầu gian phòng cửa sổ đột nhiên mở ra thẩm tiêu thanh đầu vân lên ra nương tử ngươi không phải ngủ sao diệp phi mê mắt cười nói hoa ca về sau còn dám gọi ngươi tỷ phu đi uống hoa cựu ta liền để tam thúc đánh gây chân của ngươi thẩm tiêu thanh chỉ một câu liền đem thẩm tiêu hoa dọa cho chạy diệp phi đắng chắt gãi gãi đầu cảm giác thời gian này nhanh hơn không đi xuống thẩm tiêu thanh không để ta đi uống hoa tiểu có thể vậy ngươi đến theo giúp ta uống thế là hắn bưng một vỏ rượu cùng hai một ly rượu lên trên lầu đi đến gian phòng thẩm tiêu thanh đã nằm ở trên giường phiếm hồng trên mặt lộ ra vẻ say diệp phi ngồi ở mép giường hướng trong chén ngược lại nửa chén tiểu phóng tới thẩm tiêu thanh bên miệng nương t ử lại đến một n g ụ n thẩm tiêu thanh dùng tay bâm lấy hắn gắt giọng tướng công ta thật uống không còn có ngươi về sau có thể hay không đừng đi uống hoa tiểu diệp phi đáp ứng sau đó uống xong chén rượu kia không bao lâu t h ẩ m tiêu thanh tựa hồ đã ngủ gặp nàng mặt mũi tràn đầy đ n g đỏ t i ể u diệp rung động lòng người diệp phi đem rượu cùng chén rượu để qua một bên dùng ngón tay tại nàng bóng loáng non m i ệ n g trên mặt nhẹ nhàng gậy hai lần sau đó chậm rãi cuối người vụ trộm tại trên mặt nàng thân một đạo đột nhiên t h ẩ m tiêu thanh mở mắt ra đột nhiên trong mắt có vô số lăng lệ phong mang bắn ra nàng đẩy ra diệp phi chặt xuống giường ra khỏi phòng khi trở về trên tay đã nhiều một thanh kiếm diệp phi h a nhiên lập tức chạy đến bên giường mở cửa sổ ra thả người nh t h ẩ m tiêu thanh nhảy cửa sổ đuổi theo ra đi nhưng mà chân trái vô ý câu đến b ệ cửa sổ thế là đầu hướng xuống quẳng xuống mặt đất cuối cùng là diệp phi dùng hai tay tiếp được nàng làm sao như thế không cẩn thận diệp phi nói một bên đem thẩm tiêu thanh b u ô n g xuống n g ư ờ i còn có mặt mũi hỏi còn không phải bởi vì ngươi ngươi t h ẩ m tiêu thanh không có có ý tốt nói ra miệng uống hoa t i ể u lúc khó tránh khỏi thiếu không ôm ôm hôn, hôn hôn trong nhà uống cũng giống vậy t h ẩ m tiêu thanh lúc đầu cũng không tức giận có thể nghe diệp phi nói như vậy dưới cơn nóng giận cầm lấy kiếm gõ một chút diệp phi đầu cẩn thận một chút ta đao kiếm không có m bởi vì như thế nháo t r ò lúc đầu có chút hơi hun thẩm tiêu thanh nhất thời không men say nàng dắt lấy diệp phi ép buộc diệp phi cùng nàng cùng một chỗ đến thư phòng tranh quạt diệp phi dù không có điểm người đọc sách dáng vẻ nhưng chữ ngược lại là viết không tệ đều nói chữ như người diệp phi chữ viết n g o á y buông thả cùng hắn tính cách thật là có mấy phần tương tự thật tiêu thanh tại cây quạt chính diện vẽ một chương bị rực s o n g phi đổ diệp phi thì ứng yêu cầu của nàng tại mặt khác viết một câu bị rực s o n g phi câu thơ đợi đến trên giấy mực nước phơi khô về sau thật tiêu thanh mới đưa giấy một chút xịu rán tại p h i ế trên kệ thật tiêu thanh lại đến trong ng đầu tiên là dùng cây kéo đem vải cắt thành lưu tô lại dùng hồng tuyến đem ngọc cùng nước chạy xuyên tại cùng một chỗ coi như phiến tuệ diệp phi một mực gục xuống bàn lặng lặng nhìn xem chỉ cảm thấy mười phần thú vị t h ậ m tiêu thanh không bao giờ làm việc nhà cũng không làm nữ công ngược lại là đối như là họa r ù cùng tranh quạt loại hình rất có nghiên cứu cũng hưu tâm linh khéo tay một m ắ t đợi đến cây quạt hoàn thành về sau thầm tiêu thanh cười cười sau đó đưa cho diệp phi tướng công trước đó ngươi có đưa qua ta một cây r ù ta sớm có dự định tự mình làm một cây quạt tặng cho ngươi làm đắp lễ bất quá về sau ngươi chọc ta s i n khí cho nên ta liền không có làm tiếp nhận cây quạt về sau. diệp phi hỏi ta như thế nào chọc giận ngươi sinh khí ta đưa cho ngươi khối kiêm ngọc ngươi thế mà tiếp thu t h ầ m tiêu thanh tức giận nói tại chúng ta hàng châu đưa ngọc thế nhưng là đại biểu g á i mộ chi ý tại thiệu hưng cũng là nha tướng công cũng là cái đần độn thì ra là thế nha diệp phi cười cười vậy ngươi đem khối kiêm ngọc trả lại cho ta đi đừng không có thèm đánh chết ngươi t h ầ m tiêu thanh giơ tay lên đánh một chút diệp phi tướng công liền không thể nhiều hống hai ta câu nương tử ngươi biến tương lai n g ư nhưng là muốn tiếp quản thẩm gia đại nương tự a sao có thể cùng tiệu cô nương đồng dạng còn muốn người đến hống t h ầ m tiêu thanh không vui liếc diệp phi liếc một chút bất quá tướng công đáp ứng ta vô luận tương lai như thế nào ngươi đều sẽ đem khối kiêng ngọc giữ ở bên người t h ầ m tiêu thanh đột nhiên trở nên rất chân thành nương tử thật xin lỗi tuy nhiên ta đáp ứng ngươi khối kiêng ngọc ta sẽ một mực giữ lại diệp phi đáp lại sau đó t h ầ m tiêu thanh đến gian phòng bên trong tìm ra khối kiêng ngọc lần nữa tự tay vì diệp phi thắt ở bên hông tại nàng cột kỹ nháy mắt diệp phi giang hai cánh tay đem nàng ôm vào trong ngực tướng công ngươi chính là cái hộ trướng thở ra nương tử nói không sai diệp phi cười nói trong lòng lại rất hổ thẹn nhưng vào lúc này ở xa ở ngoài ngàn dặm biệt kinh t r i ề u vũ viện trước cửa công bố mới nhất đồng thời thanh võ bảng tấu chương xong chương một trăm mười chín thanh võ bảng làm vân quốc tất cả cử nhân võ mới hội tụ chi địa t r i ề u vũ viện mỗi ba năm công bố một lần thanh võ bảng một là vì t h u ố c d ụ c trong nội viện đệ tử hai là dùng cái này khích lệ trên giang hồ tuổi trẻ võ học tài tuấn giống như trước kia thanh võ trên bảng cũng không có võ chiêu trong nội viện bộ đệ tử trúng tuyển không giống chính là giống âm dương phái tây thủ kiêm trang ẩn lưỡi đao môn những này thuộc về tây thủ quốc cảnh nội môn phái đệ tử sẽ không xuất hiện tại thanh võ trên bảng bởi vì từ lần này lên chỉ cần là tiến vào thanh võ bảng trước mười thanh niên t à i tuấn đều có thể trực tiếp vào chiều làm con võ ngoài ra trên bảng nổi danh người không cần tham gia vũ cử đều có thể trực tiếp tiến vào võ chiêu viện kể từ đó lần trước xếp hạng thanh võ bảng thứ tư lục tốn lần này thì sẽ không xuất hiện tại thanh võ trên bảng bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra cho nên nhất bảng thời điểm chiều vũ viện trước cửa còn trước cửa có thể răng lưới bắt chim tuy nhiên không bao lâu chiều vũ nguyên trước cửa liền bị vây đến chật như nêm c ố i cùng khoa cử cùng vũ cử n t bảng lúc đồng dạng thanh võ trên bảng thụ nhất chờ mong cùng là ba vị trí đầu bây giờ có thể đi vào thanh võ trên bảng ba vị trí đầu người tương lai nhất định là muốn trở thành một đ ờ i võ học t ô n g sư để thành biện kinh bên trong người kinh ngạc chính là thanh võ bảng ba vị trí đầu bên trong vậy mà xuất hiện hai cái tên xa lạ bất quá đối với trên giang hồ nhất là giang nam một vùng người tập võ mà nói trong đó một cái tên có thể không có chút nào lạ lẫm từ khi đại khái một năm trước thẩm gia luận võ chọn rể về, về sau cái tên này một mực là trong miệng mọi người một cái cho cười có thể vài ngày trước hoa gian phái tổ chức giang nam thế gia đại hội kết thúc về sau không có người sẽ còn cảm thấy là chuyện tiếu lâm càng nhiều khiếp sợ hơn cùng không thể tưởng tượng nổi diễm phi diễm phi là ai vậy không ít người đều hỏi lâm động tiên là ai vậy đến ban đêm diệp phi tên cùng liên quan tới hắn các loại nghe đồn xuất hiện tại thành biện kinh bên trong mỗi cái câu lan nhà ngói khách sạn tử quán thành biện kinh bên trong người thế mới biết ở rể đến giang nam đệ nhất mỹ nhân trong nhà con rể tới nhà cũng là diệp phi khoáng thế kỷ tài mạnh cựu trước đây xuống giang nam muốn đi giết người cũng là diệp phi chỉ điểm võ đang lạc trưởng môn vung r a khai sơn dẫn lưu một kiếm kia cũng là diệp phi tại thiệu hưng n g o à i thành đem hồ đảng ngân thương triệu tất đuổi ra giang nam hay là diệp phi thậm chí ngay cả kiếm thánh quan môn đệ tử cũng cùng cái này gọi diệp phi có chút quan hệ làm người ta kinh ngạc nhất chính là diệp phi luyện là nội âm ngoại dương nội ngoại kiêm tu phương pháp tu hành tại bây giờ cái này ngũ hành nội lực bắt đầu thịnh hành niên đại có chút nghịch thế mà đi ý vị mà đổi thành một cái tên xa lạ lâm đ ộ u tiền chứ biết hắn là võ đang đã qua đời trưởng môn lạc h u y ề n nhất đệ từ bên ngoài liền hoàn toàn không biết gì cả võ chiêu viện ở vào một lối đi đầu nam tại cùng một cái đường phố c ự c bắc chính là trên giang hồ thứ sáu đại môn phái thần đào các nơi ở các chủ dương thác chính là đương thời đệ nhất đao khách đại hiệp trên bảng xếp hạng trước năm cao thủ cũng là bây giờ số ít nội ngoại kiêm tu cao thủ một trong năm đó tây vượt xong long giáo thánh sứ đi vào trung nguyên muốn khiêu chiến trung nguyên võ học tại cao thủ tụ tập thành biện kinh bên trong đại sát tứ phương cuối cùng là phong đ a o thật lâu dương thác rời núi lấy hoàn toàn không có lơi đao chi đao chặt đứt s o n g long giáo thánh sứ song long cánh tay thứ nay về sau song long giáo cũng không dám lại đặt chân trung nguyên bất quá đ ờ i này nhất làm cho dương thác đắc ý nhất cũng không phải là năm đó hành động vĩ đại mà chính là h ắ n tuổi xây dựng sự nghiệp đoạt được tiểu nữ nhi dương y ư ý ý sinh ra tới bên hông mang theo hai cái cơn xoáy đang tính sai người trong mắt này hai cơn xoáy chính là quan phú quý tri ấn có thể ở trong mắt dương thác kia là bẩm sinh đ hai cơn xoáy chính là s o n g đao cho nên từ dương y y y ký sự lên dương t h á c liền để nàng tu luyện s o n g đao càng làm hắn hơn cao hứng là dương y y y tựa hồ cũng thích chơi đao tập v õ ngay cả lúc ngủ đều muốn ôm ở đao của nàng cùng ngủ tại dương y y y y mười ba tuổi năm đó trường an bách lý sơn trang trang chủ bách lý khách mang theo mười tám tuổi trưởng từ bách lý trường sách đến đây b á i phòng sau đó dương y y y liền đánh bại lúc ấy tại t h à n h võ trên bảng xếp thứ tám bách lý trường sách để dương thắc cao hứng không thôi nhưng mà tại dương y y y đánh bại bách lý trường sách hai tháng sau trên giang hồ liền truyền đến mạnh cựu leo lên thê sơn cung thứ chín tin tức trong lúc nhất thời danh tiếng che lại dương y luy hai năm về sau mười lăm tuổi dương y l y dù đánh bại lúc ấy thanh võ bảng xếp hạng thứ tư triệu tất mạnh cựu lại tại mấy ngày sau leo lên cung thứ mười sau đó một thời kỳ mới thanh võ trên bảng mạnh cựu xếp hạng thứ nhất dương y l y chỉ có thể khuất tại tiếp theo t r ừ n g hai năm nữa cũng chính là năm ngoái cuối năm ngay tại dương y l y dự định đến giang châu khiêu chiến mạnh cựu thời điểm lại nghe được mạnh cựu leo lên mười một cung tin tức nghe hỏi dương y l y từ bỏ này suy nghĩ bởi vì nàng rất rõ ràng mình còn không phải là đối thủ của mạnh cựu thế là mạnh cựu liền trở thành nàng đời này đổi theo siêu việt mục tiêu cũng là tâm ma của nàng một trong để dương thác vạn vạn không nghĩ tới là năm nay thanh võ trên bảng dương y Y ý không những không có siêu việt mạnh cửu ngay cả trước ba vị trí đều không có bảo trụ bị hai cái trước đây chưa từng nghe qua thiếu niên cho siêu việt ngay tại dương thác khổ tư lấy nên như thế nào an ủi mình nữa như lúc hắn lại từ đại đệ tử tiết thụy trong miệng biết được dương y Y ý l rời nhà trốn đi tin tức sư phụ vi sư đệ cũng không thấy đoan chừng là bồi sư mội cùng đi tiết thụy nói hai tiểu gia hòa này dương thác bất đắc di lắc đầu liền tùy bọn hắn đi thôi đã lớn như vậy là nên đến sông sáu giang hồ một phen sư phụ theo ta thấy sư muội rất có thể đi võ đang đầu tháng sau bảy là phái võ đang mới trưởng môn tiếp nhận đại đ i ệ n nghe nói mới trưởng môn diệp xuân đạo cùng cái kia gọi diệp phi là kết bài huynh muội hẳn là sẽ đi võ đang dương thác cười cười nghe n g ư ờ i nói như vậy vi sư đều muốn đi võ đang nhìn một chút bất quá đêm hôm ấy dương y y Y cũng không có đi võ đang mà chính là hướng bắc đi đến mật châu đi tìm triệu tất mấy năm trước liền bị nàng đánh bại q hắn một lần diệp phi biết mình tiến vào thanh võ bảng ba vị trí đầu là tại ngày thứ hai trạm vạn tối thời điểm thật tiêu thanh lại la hét t h ầ m mỹ lấy muốn ăn hắn làm đồ ăn cho nên lúc đó hắn là tại nhà bếp bên trong thật tiêu hoa cùng thẩm tiêu kiến đột nhiên xông vào nhà bếp một tay lấy hắn ôm lấy hai người các ngươi ra hỏa mau b ô n g ta ra thịt muốn cháy khét diệp phi rất tức giận tỷ phu còn hạ cái gì chủ m a u mời chúng ta đến n h ấ t phẩm hiên ăn bữa ngon dựa vào cái gì muốn ta mời nhà tỷ phu ngươi tiến vào thanh võ bảng ba vị trí đầu ngươi không phải không biết ta thật tiêu hoa kích động lung lay cánh tay của hắn nói diệp phi xem thường cười một tiếng không biết cái này có cái gì tốt cao hứng bất、quá. hắn ngược lại là rất muốn biết thẩm tiêu thanh xếp hạng liền hỏi thẩm tiêu hoa cùng thẩm tiêu kiến hai người đường thị xếp hạng thứ mười đại bá cùng đại bá mẫu bên kia đều nhanh cao hơn xấu ngay vậy diệp phi một tay lấy bầu tử ném tới trong nồi nói vậy ta còn làm cái gì đồ ăn n h a để nương tử mời chúng ta ra ngoài đầu ăn một bữa tốt trở lại đào viên diệp phi phát hiện thẩm tiêu thanh đem cửa phòng khóa chặt nương tử ngươi vì sao giữ cửa khóa trái sau một lúc thẩm tiêu thanh mới mở cửa chính vui đến phát khóc t ư ơ n g công nàng bổ nhào vào diệp phi trong ngực ta còn tưởng rằng đời ta đều không có cơ hội tiến vào thành võ bảng trước n ư ờ i làm sao lại thế nương tử ngươi thiên phú cao như vậy đừng nói trước mười ba vị trí đầu cũng có thể quên đi thật tiêu thanh dương mắt nhìn về phía diệp phi có mạnh cửu dương y, y y còn có tướng công ngươi dạng này thiên tài tại trước ba ta là không trông cậy vào lần sau chỉ cần có thể lưu tại trước mười liền tốt diệp phi cười cười làm người nha vui vẻ là được rồi bất quá lần này nhờ có có tướng công chỉ điểm ta mới có thể tiến nhập trước mười cũng thế nương tử kia dự định làm sao đáp tạ ta đây ngàn lượng bạc cho phép ta đi uống mấy lần hoa cửu hoặc là lấy thân báo đáp tấu c h ư ơ n xong chương một trăm hai mươi chính nhân quân tử d i ệ p phi vừa dứt lời thẩm tiêu thanh đột nhiên nhón chân lên sau đó tại trên mặt hắn lưu lại một cái nhà n h ạ thôn lập tức nàng đem cửa khép lại cũng cài then xấu hổ dùng tay ngăn trở mặt mình nương tử cái này xong không đại khí nha d i ệ p phi tuy là nói như vậy trong nội tâm hay là thật cao hứng đánh chết ngươi thẩm tiêu thanh tre lấy nóng lên mặt nói ban đêm thẩm ngọc lâm thời để nhà bếp làm một bàn lớn thức ăn ngon gọi tới phụ thượng hết thẻ mọi người chúc mừng mình nữ nhi cùng con rể đều tiến vào trước mười ngươi một nhà vô cùng cao hứng ăn một bữa cơm trong đó thẩm ngọc thậm chí còn khó được ống say tuy nói rất nhiều nói b ậ y nhưng ai cũng nhìn ra được hắn là cao hứng mà thôi thằng đến giờ hợi về sau mọi người mới tán đi trở về đào viên trên đường thẩm tiêu thanh kéo d i ệ p phi tay dịu dàng ngoan ngoan giống một cái mèo đồng dạng d i ệ p phi trong lòng rất hiếu kỳ liên quan tới cưới tần thương n g u y ệ n vào cửa một chuyện trong nội tâm nàng đến tột cùng là nghĩ như vậy đến cùng có thể hay không tiếp nhận nếu như không thể tiếp nhận vậy vẫn là cải biến không cùng cách kết cục nghĩ đến cái này hắn chỉ cảm thấy rất hổ thẹn cho dù là tại không có thích lúc trước hắn chứ không thích hắn bên ngoài thẩm tiêu thanh cũng không ở đâu trên phương diện bạc đãi qua hắn là một rất có ý nghĩ a cùng chủ kiến nữ tử đối với một cái mạnh kín đáo đưa cho phu quân của nàng miễn miễn cưỡng cưỡng coi như phúc hậu đến đ ả o viên trong viện diệp phi không có tiến vào phòng n ữ tử ta đêm nay đến vi hiên bên kia ngủ đi diệp phi nói t h ẩ m tiêu thanh đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó gật gật đầu nàng tự nhiên không sẽ hỏi diệp phi nguyên nhân nếu không sẽ lộ ra nàng rất muốn cùng diệp phi nhét c h u n g một chỗ hai người ngủ một cái giường vẫn còn có chút c h e n diệp phi giải thích t h ẩ m tiêu thanh cười cười nay đợi chút nữa ta đem ta cùng tướng công bọc hành lý cùng nhau thu thập ngày mai sáng sớm liền có thể xuất phát、ừ. này vất vả nương tử diệp phi cười nói sau đó hai tay vịn thẩm tiêu thanh eo tại trên c h á n nàng hôn một chút nương tử đừng h i ể u lầm có qua có lại mà thôi thẩm tiêu thanh xoay người chạy lên lầu đợi đến diệp phi đi ra đảo viên thời điểm thẩm tiêu thanh đứng tại lầu hai thư phòng phía trước cửa sổ hô tướng công ngày mai gặp ngày mai gặp túi đầu xuống diệp phi thật dài thư một hơi ngay từ đầu cùng thẩm tiêu thanh chen tại cùng một trên giường lớn là hắn cảm thấy thú vị muốn t r e o cận một chút nàng mà thôi nhưng mà mấy ngày kế tiếp đi sau hiện giờ là tại cha tân chính mình nương tử của mình dù sao cũng là giang nam đệ nhất mỹ nhân mấy ngày nay định lực của hắn theo rất nhiều ý nghĩ kỳ quái suy nghĩ đang không ngừng tiêu giảm còn tiếp tục như vậy hắn liền thật trở thành một cái chính nhân quân tử thật vất vả giành lấy cuộc sống mới hắn mới không muốn làm chính nhân quân tử có thể cùng thẩm tiêu thanh ở giữa sự tình không có đảm tốt hắn nhất định phải làm chính nhân quân tử đến vi hiên t h ẩ m chắc đã đợi chờ đã lâu tam thúc có bút chướng ta vẫn còn muốn tìm n g ư ờ i quên đâu d i ệ p phi rất tức giận t h ẩ m chắc chất phác cười cười giải thích nói ngươi rời đi này đoạn thời gian thanh tỉ mà cả ngày đối ngươi cơm nước không vào ta cũng là nhìn sốt ruột vậy được rồi tam thúc tới tìm ta thế nhưng là có chuyện quan trọng gì cũng không có gì chuyện quan trọng cũng là một mực không tìm được cơ hội đáp tạ cô ra cảm ơn ta cái gì cảm tạ cô ra xuất thủ thay ta thẩm ra bảo trụ tứ đại thế g i a danh hiệu tiện tay mà thôi mà thôi diệp phi cười cười tại thẩm ra ăn uống chùa thời gian dài như vậy cũng coi là trả nợ đi t h ẩ m chắc c a o mày cô ra ý của ngươi là muốn dự định ừ m ta tóm lại là muốn về diệp già vinh quang cửa nhà này thanh tỷ thì làm sao bây giờ nàng là ta từ xem thường lấy lớn lên đối nàng ít nhiều có chút hiểu biết thanh tỷ mà người rất si tình một khi lâm vào sẽ rất khó tự kiềm chế ai diệp phi lắc đầu đều là ta không đúng cô ra chẳng lẽ ngươi không thích thanh tỷ đây cũng không phải chỉ bất quá ta còn hứa hẹn khác cô lương mà nhà ngươi vị này thanh tỷ mà lại không chịu nhận ta nạp tiếp chúng ta thẩm ra từ tổ tiên đến nay liền không có nạp q u a thiếp cho nên ta mới rất đau đầu diệp phi một mặt bất đắc dĩ tam thúc hai chúng ta ra môn thảo luận nhì nữ tư tình sự tình không thích hợp lắm đi đúng về sau ta không tại thẩm ra cùng n ư ơ n g tử liền giao cho ngươi ừng thầm chắc gật đầu vậy ta kiếm có thể g i khỏi vỏ sao ngươi nhìn xem ra đi thời cơ rất trọng yếu giống võ đang lạc trưởng môn nếu không phải trước khi chết nhìn t ấ u hết thảy nếu không cũng rất khó vung ra một kiếp kia tam thúc kỳ thật ngươi so hắn có ưu thế vì cái gì lạc trưởng môn trong mắt chỉ có kiếm thánh tiền bối một ngọn núi mà trong lòng ngươi trang là thẩm ra mọi người một đêm này không có tàn niệm bối rối d i ệ p phi ngủ rất say đến mức đến ngày thứ hai hay là thẩm tiêu thanh tới đem hắn đánh thức t h ư ớ n g công rời giường nương tử mở mắt ra nhìn thấy chiều khí phồn thịnh thẩm tiêu thanh về sau diệm phi cười cười đồ lưỡi còn ngủ nên xuất phát đánh một cái thật dài ngáp về sau diệp phi đứng dậy xuống giường tại hắn mặc quần áo thời điểm thẩm tiêu thanh bưng tới rửa mặt cùng xúc miệng nước nương tử hai ngày này vất vả ngươi hầu hạ ta tướng công nấu cơm cũng rất vất vả cho nên quên hòa nhau thẩm tiêu thanh cười nói tối hôm qua tam thúc tới tìm ta còn nói rất nhiều lời tam thúc thật đúng là q u á i nhân cùng chúng ta có rất ít lại nói cùng tướng công ngươi ngược lại là trò chuyện h oan tướng công cũng là q u á i nhân luôn luôn có thể cùng một ít trưởng bối chuyện trò vui vẻ chẳng lẽ tướng công nội tâm rất thành t h ụ thế nhưng không giống nha tướng công liền cùng đứa bé đồng dạng yêu chơi xấu lòng dạ hẹp hỏi cùng làm người ta ghét dùng khăn mặt tại trên mặt mình xóa mấy lần về sau diệp phi giả bộ sinh khí đem khăn mặt ném tới trong chậu thẩm tiêu thanh có đôi khi cũng rất ngây thơ so ta còn ngây thơ ngươi nhìn ngươi nhìn lại cẩn thận mắt diệp phi tức không nhịn nổi thế là vụ trộm đánh một chút thẩm tiêu thanh cái mông sau liền chạy đi thẩm tiêu thanh siết chặt q u y ề n đầu giận không kèm được nói đánh chết ngươi thời gian đốt một nén hương về sau thẩm ra người một nhà đem hai người đưa đến ngoài cửa tại hai người lên xe ngựa trước đó tạ phu nhân thậm chí còn khóc không thôi hướng thẩm tiêu thanh căn dặn rất nhiều lời thẩm tiêu thanh đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên rời xa tạ phu、nhân. cho dù là lúc trước nàng tại hoa gian phái đi theo hạ liên học tập lúc tạ phu nhân cũng là bội theo mà lại lần này thẩm tiêu thanh hay là đi theo một cái nam nhân đi tạ phu nhân luôn cảm thấy giống như là tại đưa nữ nhi xuất giá đồng dạng diệp phi tiểu thanh liền giao cho ngươi c h i ế u cố nàng không có bị khổ ngươi cũng không thể để nàng chịu khổ nha nhạc mẫu đại nhân ngươi yên tâm đi diệp phi nhịn không được cười nói thẩm phu nhân lời nói này thật đúng là thành gà nữ nhi thế là các loại xe ngựa sau khi đi xa diệp phi liền đem ý nghĩ này nói ra nghe diệp phi mà nói về sau thẩm tiêu thanh rất không cao hứng hướng hắn lồng ngực đánh mất quyền không biết quần phương c á c h nhưng có đến cái mới hoa khôi d i ệ p phi như có điều suy nghĩ nói ừng thấy thẩm tiêu thanh trên mặt bộc lộ n ộ khí hắn lập tức cười khổ giải thích tùy tiện nói một chút mà thôi hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ đột nhiên thần sắc trở nên ngưng trọng cũng không biết mạnh cửu bây giờ từ tây thục trở về chưa mạnh cửu muốn về thê sơn thập nhị c u n g khi t r ư ờ n g môn kể từ đó vậy hắn cùng nam cung vũ lâm liền muốn tách ra nam cung vũ lâm chính là tây thuộc nước công chúa tây thuộc quốc chủ tất nhiên sẽ không đưa nàng hứa cho mạnh cửu nghĩ đến cái này diệm phi trong lòng không khỏi vì hai người tương lai cảm thấy sầu lo Mà lúc này, Mạnh này, lúc Cửu đã tại ừ Tây Thục trở trở về, l m ô núi p h thanh thành n đợi cái mấy i t r ngày về sau mạnh cửu liền muốn chào từ biệt tiến hắn mấy cái một mươi dặm về sau hàn vũ lâm rốt cục dừng bước ghi biệt trước đó hàn vũ lâm nào h vào đến trong ngực hắn khóc nói cho hắn nàng kỳ thật gọi nam cung vũ lâm là tây thục nước công chúa nghe được tin tức này về sau mạnh cựu triệt để ngốc ở trong lòng của hắn rõ ràng đây cũng không phải là người tình tang u y ệ n môn đăng hộ đối liền có thể giải quyết vấn đề kết quả là hắn cứ như vậy cùng hàn vũ lâm tách ra ngay cả một câu sau này còn gặp lại đều không thể nói ra miệng lòng tràn đầy đắng chắt cùng bất đắc dĩ tại võ học trên tu hành thông thuận không trở ngại hắn không nghĩ tới tại chuyện tình cảm bên trên sẽ lọt vào to lớn như thế khó khăn ngoài ra Hắn tháng sau liền muốn tiếp nhận thê sơn thập nhị liền muốn sơn tiếp sau cũng u nhiều muốn quen thuộc Cửu tuổi thiếu n trường môn, còn môn cùng Nghĩ đến cái này, Mạnh、Cửu、trong lòng cảm thấy rất nặng nghề, dù sao hắn mới là cái không đến 18 tuổi thiếu niên g rất thấy rất thôi. cảm mới mà có cái cái c phái đi sự sao vụ dù xử lý. là may chính là hắn trước đây đã cho diệp phi viết phong thư lập tức liền muốn có thể nhìn thấy diệp phi có lẽ có thể từ diệp phi nơi đó đạt được trợ giúp khi mạnh cựu trở lại thê sơn thập nhị cung sơn môn nhìn thấy hắn về sau thủ vệ đệ tử rất kích động thế là vọt tới trước mặt hắn trường môn người rốt cục trở về tất cả mọi người đang chờ ngơi đây mạnh cựu cười xấu hổ cười sau đó ông ư ờ i nói chào sư huynh trên thực tế hắn chưa bao giờ thấy qua tên này đệ tử nhiều lắm là chỉ có thể từ nó trên quần áo phán đoán tên này đệ tử bây giờ thân ở thứ mấy cung thê sơn thập nhị cung có ba loại màu sắc khác nhau đệ tử phục trong đó vừa đến bốn cung là trắng năm đến tám cung vị thanh chín đến thập nhị cung vị tử trước mắt đệ tử này mặc là quần áo màu xanh tay áo bên trên b u ộ c lên tam điều rắn bây giờ thân ở thứ bảy cung mạnh cửu một mực thật thích bộ này thanh sắc đệ tử phục nguyên nhân đã không phải kiểu dáng đẹp cỡ nào cũng không phải mặc có bao nhiêu dễ chịu mà chính là bởi vì hắn không có lúc trước hắn là trong vòng mười ngày từ thứ tư cung lên tới cung thứ chín ô mạnh cựu、oh. dừng lại sau đó quay đầu lại hỏi nói sư minh này thiệu hưng thẩm gia diệp phi đâu hồi bẩm trưởng môn xếp hạng thứ hai tại ngươi về sau mạnh cựu trên mặt triển lộ nụ cười tự lẩm bẩm tam ca ta không có khả năng bị ngươi vượt qua dứt lời hắn phi thân nhảy lên từ đ ệ nhất cung trực tiếp nhảy đến đỉnh núi thập nhị cung bởi vì càng lên cao đệ tử càng ít cho nên mỗi một tầng đỉnh viện cũng tại từng cấp giam nhỏ ở vào đỉnh núi thứ mười hai cung chỉ là một gian đình viện không lớn mạnh c ử u vừa dứt đến thứ mười hai trước cửa cung trong môn phái phụ trách trưởng quản giới luật nghiêm tín trưởng lão cũng đ u ổ i theo lớn mật đệ tử chưa cho phép không thể nhìn thấy mạnh c ử u quay đầu nghiêm tín giật mình vội vàng sửa lời nói ngươi lai làm ớ i trưởng môn trở về mạnh cựu gãi gãi đầu hỏi nghiêm trưởng lão vậy ta có thể vào a ngươi làm mới trưởng môn đương nhiên có thể đi vào bất quá dựa theo từ trước q u ý củ đ ă n g đỉnh thập nhị cung sau muốn trước gó chuông nghiêm tín nhắc nhở thứ mười hai trước cửa c u n g có một cái cái đỉnh xây ở bên bờ vực trong đỉnh có một ngụm chuông lớn khoảng t r ừ n g nặng hơn một ngàn cân thê sơn thập nhị c u n g có cái quy định đệ tử đ ă n g đỉnh thập nhị cung về sau liền phải đi gó v a n g chiếc chuông này hướng về thiên hạ tuyên cáo việc này cái đỉnh bên trong cũng không có gó chuông chuông truy phải dùng nội lực đi gó v a n g cũng là tự thân thực lực một loại chứng minh mạnh cử quay đầu đi vào tòa kia cái đỉnh sau đó dễ như chở bàn tay gó vàng chuông đông đông đùng đùng thập nhị cung tự nhiên đến gõ vang mười hai h ạ sâu xa to tiếng trung vang vọng cả tòa thê sơn thậm chí phương viên mấy chục dặm trong đất người đều có thể nghe được một ngày này mạnh cửu thông qua cái này đến trầm nghi thức hướng giang hồ võ lâm tuyên cáo mình đ a n g đ ỉ n h gõ xong phút sau mạnh cửu đẩy ra thứ mười hai cung môn tại hắn bước vào bước đầu tiên lên thứ mười hai cung từ đây liền đổi một cái chủ nhân mới mà toàn bộ thê sơn thập nhị cung cũng thay mới trưởng môn giống như thê sơn thập nhị cung phái võ đang cũng muốn thay mới trưởng môn tuy nhiên t â n là võ đang mới trưởng môn tại đi vào võ đang ngày thứ hai về sau xuân đảo rốt cục nhịn không được khóc nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì diệp phi đánh chết cũng không muốn tới võ đang làm trưởng môn bởi vì thực tế là quê nghèo t ị c h túi điều kiện vượt mọi khó khăn gian khổ tại xuân đảo trong tưởng tượng núi võ đang hẳn là có rất nhiều cung điện hùng vĩ bị tường đỏ ngói xanh vây bốn phía vân vụ l ợ n lờ cây xanh rơ mát m yên tĩnh lại trang trọng nhưng mà từ hôm qua nhìn thấy sơn môn đền thờ về sau nàng liền bị kinh lấy sơn môn đền thờ là một đầu chỗ dựng m à thành phía trên võ đang hai chữ đã sớm mơ hồ không rõ đền thờ bên cạnh có một khối vườn rau nhị sư h u n h vương phi lô rất hưng phấn nói cho nàng thức ăn bên trong tất cả đều là Nhìn thấy để ồ ăn đ ề xuân đào buồn bực lạ đại sư m u y n h quách tướng chi nói cái này tượng đất là võ đang đệ nhất trưởng môn mà tam sư huynh nhân thiên khải lại kiên trì là trân vũ đại đế hai người còn vì này làm cho túi bụi liền đền thờ đến đại điện ngắn ngủi mấy bức đường đều không có trải gạch vừa vặn ngày hôm trước vừa mới mưa lầy lội không chịu nổi đi đến đại điện lúc xuân đào dậy đã tất cả đều là bùn xuân đào trong lòng chính thất là lúc tứ sư huynh trần hữu đạo đưa nàng đưa đến hậu viện để nàng xem hắn tự tay nuôi heo phát hiện mấy đầu heo đều biến g ầ y về sau trần hữu đạo giận không kèm được lúc này vừa vận lâm động tiên từ nhất tuyến thiên sơn động trở về thế là liền bị lâm hữu đạo cùng nhị sư huynh nhấn tại trên mặt đất bên trong đánh một trận xuân đào trước tiên là gặp qua lâm động tiên nhìn xem hắn bị vương phi lô cùng trần hữu đạo đánh tới bởi lúc ấy nàng đều đốc nhưng mà thật vất vả vương phi lô cùng trần hữu đạo mới dừng tay quách đứng chi lại cầm cái chổi xông lại dùng cái chổi đỏ thế mà đem ta tân tân khổ khổ nuôi lớn gà đều ăn sạch quách t ư ớ n g chi giận tím mặt nói lúc ấy xuân đào tuyệt vọng nháy mắt mấy cái không nghĩ tới đường đường trên giang hồ thứ hai đại môn phái võ đang thế mà là lần này q u a n cảnh mà mấy vị này sư huynh đều là cổ k h á i như vậy tuy nói nàng vốn là nhà cùng khổ xuất thân có thể nàng từ tiểu tại thẩm ra lớn lên ăn ở hay là thắng qua phần lớn người bình thường vương phi lô sau khi đi lâm động tiên đã là đầu bụ tiền đủ mặt mũi bầm rập phủi đi trên người bùn về sau hắn đi đến xuân đào trước mặt cười ngây ngô nói xuân đào cô đường chúng ta trước kia thấy qua vừa rồi ta nghe tam sư vinh nói về sau ngươi chính là chúng ta võ đang trưởng môn xuân đào gật gật đầu lúc ấy thực tế là không muốn nói chuyện sau đó lâm động tiên mang theo xuân đào đi vào cách chuồng heo xa nhất một cái phòng tuy nhiên đơn sơ đến nghèo rất ngủ tơi cũng đã là toàn bộ võ đang tốt nhất một gian phòng ban đêm hôm ấy đem gian phòng thu thập một phen về sau xuân đào nói với mình nhất định muốn kiên cường nhưng mà vừa rồi rời g i ư ờ n g trước nhìn thấy hai con láo thử ngay tại mình gối đầu bên cạnh bò qua bò lại nàng rốt cục nhịn không được khóc tấu trương xong chương một trăm hai mươi hai võ đang như thế nào võ đang rất nhanh tiếng khóc của nàng liền dẫn tới mặt khác năm vị sư h i n h gặp nàng khóc ròng ròng năm vị sư h i n h đều có chút không biết làm sao m o u g i ú p ta lấy đi cái này mấy cái con chuột nha xuân đào khóc ròng nói năm vị sư h i n h nao nao gật đầu sau đó trong phòng bắt lao thử cái này không bắt không sao một chảo thế mà cầm ra mười mấy con con chuột kết quả là xuân đào khóc đến lợi hại hơn năm vị sư h i n h hai mặt nhìn nhau rất là bất đắc dĩ võ đ ă n g những n à y phòng chí ít đều có hơn một trăm năm đều bị lao thử đào hàng hoặc là con mối cho ăn mòn thực tế cũ đến không tưởng nổi cũng không trách xuân đào bị hoảng sợ khóc nhị sư đệ đợi chút nữa ngươi cẩn thận nhìn một cái đem tất cả động đều cho bổ sung tam sư đệ ngươi xem một chút những cái kia cây c ủ a xấu tranh thủ thời gian đổi đi tứ sư đệ cái nhà này rất nhiều mảnh ngói đều nát một khi trời mưa khả năng liền sẽ dỉ nước còn có tiểu sư đệ ngươi nhìn xem môn cửa sổ giường còn có ngăn tủ nơi nào phá nhanh đi sửa một cái quách trứng chi phân phó xuống tới bốn vị khác sư huynh đều đi làm việc đi lúc trước cô ra quả nhiên nói không sai đến võ đang sau có chính là ta khóc xuân đảo có do thân thể nói q u á trứng chi thở dài một hơi sau đó nói trưởng môn đi rửa cái mặt đợi chút nữa ta dẫn ngươi đi tuần sơn rửa mặt xong lại ăn một cái ổ đầu về sau xuân đ à o liền đi theo cách hướng chi đi tuần sơn võ đang dừng chân cùng phong ốc dù đơn sơ cũng may trên núi phong q u a n g cùng cảnh s ắ c m ư ờ i phần tú mỹ d â y núi trung điệp vân vụ lượn lờ gần thúy sa mực phản phất đi tại một bộ tranh sơn thủy bên trong núi phía nam có cái thôn trang thôn trang phụ cận có ruộng có lâm còn có cây t r à vườn trái cây những này ruộng đất cùng cánh rừng đều là quy ta nhóm võ đang tất cả những thôn dân này lúc trước thuê đến tá điển còn có một ít là chiến loạn lúc chạy nạn chạy trốn tới nơi này đến có thể tự sáng tạo phái đến nay chúng ta võ đ ă n g cũng không từng hướng bọn họ thu hơn phân nửa điểm lương thực cũng không có hướng bọn họ muốn qua ngân lượng các thôn dân cũng hiểu được có ơn tất báo ngày lễ ngày tết đều sẽ cho chúng ta đưa tới chút cây lúa quả đồ ăn sớm tại sư phụ lúc còn trẻ các thôn dân liền luôn nói muốn giúp chúng ta tu phòng t r ợ xây t ư ờ n g đây có thể sư tổ không đồng ý nói là các thôn dân lên xuống núi một chuyến rất vất vả không thể bạch để bọn hắn cho chúng ta làm việc có thể khổ vì một mực không có tiền việc này vẫn chỉ hoan đến nay quách h n g chi thầm t i ệ n nói xuân đảo bừng tỉnh đại ngộ rốt cuộc minh mạch võ đang tại sao lại nghèo như vậy nhưng cùng lúc cũng minh bạch vì sao võ đang như thế thụ người giang hồ tôn kính đến xế chiều thời điểm quách đ ứ n g chi mới mang theo xuân đào tuần sơn trở về đại điện về sau lâm động tiên cùng vương phi lô tại cơ mục cho nàng làm một cái trang điểm cái bản ân thiên khải cùng trần hữu đạo làm thịt một con lợn nói phải vì nàng bày tiệc mời khách đến gian phòng tuy nhiên biến hoa không lớn nhưng nhìn xem khắp nơi xây một chút bồi bổ vết tích vẫn như cũ để nàng có loại rực rỡ hẳn lên cảm giác nhìn xem thay mới xong cửa sổ bệ cửa sổ xuân đào trên mặt rốt cục có nụ cười khi nàng từ trong phòng ra tìm tới quách t ứ n g chi lúc quách t ứ n g chi cầm quốc tại đ xuân đào là cái cô đ ư ơ n g ra ngày bình thường như xí không t i ệ n cho nên hắn dự định làm cái nhà xí vẹn vẹn cho nàng một người sử dụng đại sư m i n h ta nghĩ thương lượng với ngươi một sự kiện xuân đào nói trưởng môn ngươi nói ta có hai ngàn lượng ngày mai ngươi đến dưới núi thôn l à n g đi mời các thôn dân đến cho chúng ta tu sửa một cái đi xuân đào nói xuân đào lời vừa nói ra năm vị sư m i n h sắc khóc quá tốt sư m i n h chúng ta võ đang rốt cục có tiền ân thiên khải khóc lớn tiếng nói đã ta khi võ đang trưởng môn lẽ ra để võ đang trở nên càng tốt hơn xuân đào nói tiếp mọi người nhao nhao gật đầu đều nói toàn nghe trưởng môn đại sư m i n h tìm thôn dân cùng an bài thôn dân chuyện công tác liền giao cho ngươi nhị sư m i n h ngươi ngày mai cầm một ngàn lượng ngân phiếu xuống núi đến trong chấn đổi lấy chút bạc cùng ngân phiếu đến thuận tiện đi tìm người làm theo yêu cầu một cái đền thờ nhớ k ỹ chọn tốt điểm vật liệu đá tam sư m i n h ngươi đi chuẩn bị một chút bút mực giấy nghiên đợi chút nữa chúng ta thương lượng một chút như thế nào xây dựng thêm biệt tử còn phải thống tính một chút còn cần vật liệu đá vật liệu gỗ còn có ngân lượng v v v tứ sư h u n h về sau không thể trong sân chăn heo cùng gà ngươi đi tìm một khối đất bằng quanh, xây mấy gian c h u ồ n heo cùng c h u ồ n gà còn có còn phải tìm một mảnh đất dùng để làm làm với đền rau còn có nhị sư m i n h về sau ngươi không có khả năng tại đền thờ bên cạnh trồng rau xuân đào ngay ngắn rõ ràng bố trí vậy ta đâu lâm động tiên hỏi ngũ sư m i n h ngươi liền theo ta đi cần làm cái gì thời điểm ta sẽ nói cho ngươi biết xuân đào trả lời nàng không nghĩ tới trước kia tại thẩm gia làm hạ nhân lúc thấy sở học thế mà có thể phát huy được tác dụng xuân đào nói xong quách ư ớ n g chi liền xuống núi tìm thôn dân vương phi lô thì cầm một ngàn lượng ngân phiếu xuống núi ân thiên khải cùng trần hữu đạo cũng bắt đầu chính mình sự tỉnh lâm động tiên thì tiếp nhận quách đứng tri quốc xuân đào hít sâu một hơi nhìn quanh bốn phía xem thử còn thiếu nơi nào không có chú ý tới nghiêm chỉnh một bộ trưởng môn tư thế trong đêm khuya đ ổ i một ngày đường diệp phi cùng thẩm tiêu thanh đã đến hàng châu toa xe bên trong diệp phi như có điều suy nghĩ ngồi thẩm tiêu thanh thì kéo cánh tay phải của hắn đầu dựa vào bờ vai của hắn hai mắt là nhắm người có hay không ngủ coi như không được biết diệp phi không muốn đánh quay đến nàng cho nên đem cái này tư thế ngồi bảo trì hồi lâu hắn chậm rãi nâng lên cánh tay trái nhẹ nhàng bước lên cửa sổ rèm ánh mắt nhìn ra ngoài lúc này thẩm tiêu thanh mở to mắt đầu thì theo thoắt ly diệp phi bà vai hỏ t ư ớ n g công đến sau nhanh đến hồng diệp thôn qua hồng diệp thôn thì đến nhà dỗi cái lưng mệt m ỏ i về sau thẩm tiêu thanh đầu lại không tự giác đ ả o hướng diệp phi bà vai cảm giác một tháng này luôn luôn đang đổi đường nàng nói là a luôn luôn đang đổi đường diệp phi ý vị thâm trường cảm khái hắn nghĩ tới kiếp trước lâm vãn phong một đời phiêu bạt cả đời không có chỗ ở cố định trước mắt thời gian xe ngựa đến diệp phủ trước cửa dừng lại nương tử t ố t diệp phi dắt thẩm tiêu thanh tay đ ú n g bởi vì cứu cứu tại cho nên vì không để hắn lo lắng nương tử hay là cùng ta ở một gian phòng đi thẩm tiêu thanh đáp ứng rất sạc khoái xuống xe ngựa diệp phi tiến đến góc ử a không bao lâu quản gia mở cửa dẫn theo đèn hướng trên mặt hắn chiếu một chút về sau quản gia hớn hở ra mặt nói trương tam huynh đệ là người nhà trương tam thẩm tiêu thanh buồn cười ách lý quản gia kỳ thật diệp phi còn chưa giải thích xong chỉ nghe được một cái âm thanh kích động chuyển đến diệp phi diệp phi diệp phi lý quản gia chừng lớn hai mắt lao ra nhà chúng ta cũng trở về t r ớ c mắt thời gian diệp phi cứu cứu lâm xuyên xuất hiện ở trước mắt kích động đến bắt lấy diệp phi cánh tay trên giới dò xét một chút sau mới nói diệp phi những cái kia t r u y ề n ngôn là thật sao người ở thế g i a trên đại hội lấy khí ngự kiếm đánh bại tử phương khoa trương bất quá là thắng khoái đao hà ra hà nguyên bạch mà thôi diệp phi giải thích sau đó thở dài hô một tiếng cứu cứu đứng sau lưng hắn thẩm tiêu thanh cũng đi theo phúc thân thể nhẹ dọn g hô một tiếng cứu cứu ai lâm xuyên hướng về phía thẩm tiêu thanh c ư ờ i cười cháu trai nàng dâu cũng trở về nhà nói ra thật xấu hổ cùng tướng công thành thân một năm mới trở về thẩm tiêu thanh nói không sao có thể trở về cũng là hữu tâm cứu, cứu chúng ta đi vào nói đi đợi đến diệp phủ diệp phi mang theo thẩm tiêu thanh cùng lâm xuyên đi vào một cái trong đình ngồi xuống không bao lâu sau lưu mụ mụ liền bưng một bình trả tới nhìn xem lưu mụ mụ nơm nớp lo sợ dáng vẻ diệp phi hỏi lưu mụ mụ ngươi không biết ta trương tam lưu mụ mụ che miệng cười một tiếng sau đó nói ta nghe lý quản gia nói nguyên lai t a m ca mà ngươi chính là nhà chúng ta lao ra bất quá là thay cái tên tôi h n g ư ơ i vẫn là người kia lưu mụ mụ ngươi giúp ta phân phó gọi tất cả mọi người đừng quá c â u n ệ trước kia là d i n m gì về sau hay là cái d i n m gì diệp phi căn dặn được rồi lao ra lưu mụ mụ gật đầu đáp ứng sau đó nhìn về phía thẩm tiêu thanh lao ra phu nhân h ả o h ả o tuân tiếu kia là tự nhiên giang nam đệ nhất mỹ nhân có thể không dễ nhìn nhà thẩm tiêu thanh cời ư xấu hổ cười ngay trước lâm xuyên cùng bọn hạ nhân mặt hay là cho diệp phi chừa chút mặt mũi nếu không đã sớm đánh chết hắn đúng lưu mụ, mụ. n mụ mụ thẩm, mụ mụ thẩm tiêu thanh đứng dậy rời đi chỉ còn lại hai người về sau lâm xuyên sắc mặt đột biến hỏi diệp phi đây là có chuyện gì nha ngươi làm sao đột nhiên biết võ công nha biết lâm xuyên sẽ hỏi hắn vấn đề này diệp phi đã sớm chuẩn bị thế là liền đem đã sớm biên tốt lý do nói ra nói là tại thiệu hưng gặp được kiếm thánh tiền bối tại kiếm thánh tiền bối trợ giúp phía dưới bước ra thể nội năm cái châm sau đó tại kiếm thánh tiền bối dốc lòng dạy bảo phía dưới một lần là xong trong vòng nửa năm liền trở thành nhất lưu cao thủ đối với diệp phi lâm xuyên tự nhiên là không có cái gì hoài nghi sau đó lại hỏi nghe nói thu tăng đi theo kiếm thánh tiền bối làm quan môn đệ tử đây cũng là chuyện gì xảy ra cũng là cùng cứu cứu ngươi nghe nói đến đồng giặc nha kiếm thánh tiền bối không phải cũng dạy qua ngươi nha vì sao cũng đem ngươi cũng cùng một chỗ thu làm đồ đệ ta không thể được diệp phi lắc đầu vừa đến ta đã thành thân thứ hai ta muốn báo thủ nghe diệp phi nói như vậy lâm xuyên nhất thời trố mắt một hồi lâu về sau hắn mới lên tiếng diệp phi à từ lúc ngươi thành thân về sau ta không ít nghe qua một chút liên quan tới ngươi tại thẩm gia nghe đồn lúc ấy trong lòng ta khỏi phải nói có bao nhiêu hối hận sớm biết lúc trước liền không nên để ngươi ở rể thẩm gia đi bị khinh bị qua những tháng ngày đó mỗi lần nghĩ đến đây chỗ ta đã cảm thấy mười phần có lỗi với ngươi chết đi cha mẹ có thể vài ngày trước nghe nói ngươi ở thế gia trên đại hội biểu hiện còn có sáng nay nghe được ngươi tiến vào thành võ bảng thứ hai tin tức về sau trong lòng ta đừng nói có bao nhiêu vui vẻ nếu ngươi cha mẹ trên trời có linh chắc hẳn cũng sẽ hết sức cao hứng ai những năm này ngươi trôi qua thực tế là quá khó khăn d i ệ p phi ngạc nhiên hắn không nghĩ tới thiết cốt tranh tranh lâm xuyên thế mà cũng sẽ rơi lệ có lẽ đây chính là thân tình đi bữa bữa lâm xuyên nói tiếp bây giờ ngươi có bản lĩnh là nên cho cha ngươi nương cho các ngươi diệp ra báo thủ rửa hận cứu cứu ngươi cảm thấy ai có thể là sát hại cha mẹ hung thủ d i ệ p phi hỏi lâm xuyên lắc đầu một năm qua này ta vẫn luôn đang hỏi tham việc này chỉ bất quá không thu hoạch được gì nha cứu cứu tại ta lúc còn rất nhỏ ít nhất là ba tuổi trước kia có người tại t r o n g cơ thể ta trôn xuống năm cái châm mục đích là vì không muốn ta học được v õ c ô n g ngươi cảm thấy có thể là ai ra tay lúc ấy ngươi tuổi còn nhỏ bị đâm vào năm cái châm sau tất nhiên sẽ khóc lớn đại não cho nên tất nhiên là có thể thời gian dài tiếp xúc đến ngươi người ngoài ra người này tuyệt đối là tinh thông thi t r â m chi thuật định cũng là người tập võ những cái kia nhũ ngẫu cùng bọn nha hoàn trước tiên cũng có thể bài trừ rơi lâm xuyên nói bài trừ rơi nhũ ngẫu cùng nha hoàn vậy cũng chỉ có bên người thân nhân ừ n lâm xuyên đối với cái này không có phủ nhận đúng cứu, cứu. Ngươi cảm thấy có thể là ta đường thuốc diệp chiêu sao khả năng không lớn lâm xuyên lắc đầu diệp chiêu trước kia cũng chỉ là cùng các ngươi nhà tới lui khá nhiều không tính là gì mật húng chi mẹ ngươi từ tiểu đối ngươi một tấc cũng không rời chỉ sợ ngươi va chạm hoặc là ném tới trừ phi trừ phi cái gì trừ phi là mẹ ngươi khuê trung mật hữu lâm xuyên trong mắt đ ỗ n g nhiên l ó e lên một vệt sáng ta nghĩ đến một người ai trước duyệt hiên cha ngươi năm đó bái làm h u y n h đệ chết sống vợ hắn cung thị cùng mẹ ngươi cũng là hồi nhọ bạn chơi lâm xuyên càng nói càng kích động ngươi đầy tuổi tròn thời điểm vợ chồng bọn họ hai người đã từng đến ở qua một chút thời gian sẽ không phải là bọn họ đi diệp phi ngẫm lại thế nhưng là cứu cứu vì sao ta đối với cái này hai người không có bất kỳ cái gì ấn tượng giống như tại ngươi sáu tuổi hay là bảy tuổi năm đó trương duyệt hiên liền bị cựu ra giết chết đầu người còn bị treo ở cửa thành dương châu phía trên cũng không lâu lắm cung thức liền tái giá cho nên ngươi mới có thể đối bọn hắn không có ấn tượng này cung thức tái giá cho ai không biết vậy ta đi hỏi thăm một chút đang một hồi lâu về sau diệp phi cùng lâm xuyên mới trở về phòng của mình thấy đèn trong phòng còn tại l o a lên diệp phi nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào chỉ thấy thẩm tiêu thanh chính gục xuống bàn ngủ Thẳng phát bất lắt thầm hắn không Phi nghĩ cảnh đến đến bên người nàng, nàng liền còn giác đi được. đắc đầu, điểm Diệp có dám ra dĩ ấy sau đó hắn cúi người hai tay đem thẩm tiêu t h a n h ôm ngang khi hắn thẳng tắc eo thẩm tiêu thanh mới t h ứ c t ỉ n h phát hiện mình đang bị diệp phi nằm ngang ôm ở trên tay thẩm tiêu trắng non mặt nháy mắt chuyển tác cửng đỏ thất kinh nương tử ta gặp ngươi ngủ không đành lòng đánh thức ngươi diệp phi giải thích thẩm tiêu thanh không có bất kỳ cái gì biểu thị dù sao cái bàn ngay cả giường không xa chỉ là mấy bước khoảng cách nhưng mà diệp phi thất tín hắn không có đem nàng bông ra nàng hai cái tay nhỏ chăm chú bóp cùng một chỗ ánh mắt dần dần trở nên mê ly một hồi lâu về sau diệp phi liền đem thẩm tiêu thanh tung ra nhanh chân rời phòng thẩm tiêu thanh trận to hai mắt càng không ngừng thở phì phò sau đó dùng tay náo trà trà tóc mai ở giữa mồ hôi hai cái tay nhỏ bóp vào bừng nàng không nghĩ tới một khác này nàng thế mà lại có giao ra ý nghĩ của mình cũng may diệp phi so với nàng thanh tình vì ngăn ngừa đợi chút nữa xấu hổ thế là nàng lập tức cởi dày bỏ đi áo ngoài cũng đem phát kê cùng cây châm lấy xuống thừa dịp diệp phi còn chưa có trở lại trước đó đợi đến diệp phi khi trở về nhìn thấy giường đã bị thẩm tiêu thanh dùng chăn m ề n ngăn cách hắn nhịn không được cười cười nương tử làm bộ ngủ h ả nha hắn hỏi a tướng công ngươi là như thế nào phát hiện ta cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi không nghĩ tới ngươi thật không ngủ tướng công thật đáng ghét lúc đầu người ta đều ngủ thẩm tiêu thanh o á n trách có thể ta cũng không thể để ngươi một mực gục xuống bàn đi ta nói không phải chuyện này nương tử kia cũng rất c h n g ghét thương công ngươi nói cái gì ách tối nay ánh trăng không sai hai ngày này có chút việc đổi mới sẽ có chút muộn tuy nhiên một ngày ba canh là sẽ không thiếu hy vọng mọi người nhiều bỏ phiếu tạ ơn tấu trưng xong chương một trăm hai mươi b ố k i ê m tế thiên hạ sau khi tỉnh lại thẩm tiêu thanh phát hiện diệp phi không tại nhìn quanh bốn phía một cái về sau nàng mới xuống giường đợi đến nàng mở cửa về sau phát hiện đứng ngoài cửa hai cái mười bốn mười lăm tuổi nha hoàn một, một cái trên tay cầm lấy khăn mặt cùng ư ợ c phu nhân tốt hai tên nha hoàn đồng thời hô ách thẩm tiêu thanh sững sờ một chút các ngươi là Ta Tiểu gọi nàng trước tiêu tổng h nghe mẫu thân phản nàn nói vừa đến thẩm gia lúc quy củ đặc biệt nhiều bây giờ nàng khó được cảm nhận được một lần ngoài ra từ nhỏ đến lớn đều là xuân đào tới hầu hạ nàng đột nhiên đổi hai cái kẻ không quen biết trong nội tâm nàng khó tránh khỏi có chút không quen để nàng dợ khóc dở cười chính là tiểu hồng cùng tiểu thanh hai tên nha hoàn cho nàng trải một cái thành thục phụ nhân búi tóc để nàng nhìn qua lớn tuổi hơn nhiều tại nàng cho diệp ra tiên tổ bên trên song hương sau nhìn thấy diệp phi lúc diệp phi bị bộ dáng của nàng làm cười ngay trước lâm xuyên trước mặt thật t i ể u thanh không có đối diệp phi sinh khí đợi đến lâm xuyên sau khi đi nàng đi đến diệp phi trước mặt hung hăng đánh diệp phi hai quyền sau đó diệp phi nắm nàng làm quen một chút toàn bộ diệp phi ụ t ế p lấy l ạ i dẫn n à n g đến Hồng diệp t h ô n c ù n g các h ư ơ n g t h â n lên t i ế n g chào hỏi. nhìn thấy diệp phi cùng mỗi cái các thôn dân đều trò chuyện quên cả trời đất thẩm tiêu thanh rất kinh ngạc mới phát hiện diệp phi xa so với nàng trong tưởng tượng tốt ở c h u n g cũng đi theo thẩm gia lúc không giống nhau lắm đoán chừng là vừa mới bắt đầu diệp phi tại thẩm gia thời điểm không ai coi hắn là chuyện cho nên càng về sau hắn cũng không có đem người của thẩm gia coi ra gì mà tại dân phong thuần phát thôn tất cả mọi người coi hắn là thành hàng xóm nhiệt tình hiếu khách cho nên hắn cũng đối các hương thân nhiệt tình thẳng khái giữa trương gọi người làm thịt một đầu dương lưu diệp phi cùng thẩm tiêu thanh ở trong thôn ăn cơm、trưa. trở lại diệp phủ diệp phi từ trong chuồng ngựa dẫn ra một con ngựa mang theo thẩm tiêu thanh đi thành hàng châu t h ẩ m tiêu thanh tới qua thành hàng châu mấy lần có thể lần này là cùng mình tướng công đến tâm tình tự nhiên cùng dĩ vãng đều không giống hai người vừa mới tiến thành không bao lâu trong thành hàng châu liền mưa xuống đem con ngựa ủ ị trị cho trước đây ở qua một cái khách sạn diệp phi cùng thẩm tiêu thanh miễn cước khen đi tại mưa b ù i mông lung bên tây hồ bên trên mưa tạnh về sau hai người mớn ư một chiếc thuyền nhỏ tại bên tây hồ bên trên trèo thuyền dung o ạ n khi mây đen tắn đi mông lung dần dần tan ra tây hồ bên dòng suối xuất hiện cầu rồng giống một chống ngọc c n cầu đứng ở mọc đ Thế thế, t hai ê u t h a người h phá kích lệ đ ộ n n chọn o một nơi hẻo lánh trâu ngồi xuống vừa vặn thuyết thư tiên sinh đang nói liên quan tới truyền thuyết của hắn lần này tiến vào thanh võ bảng xếp hạng thứ hai diệp phi chính là chúng ta hàng châu kim đao diệp phủ hậu nhân trước đây không lâu hắn từng cùng này mạnh cựu đến hàng châu dạo qua một đoạn thời gian không chỉ có đem hàng châu võ học võ đàn q u ấ y đến l o n g trời lở đất liền liền tại câu lan nhà ngói hai cái vị này thiếu niên anh hùng cũng là khó gặp địch thủ nha đ á m g tiêu phương các đầu bài phi yến cô nương cũng là bị chúng ta vị này diệp thiếu hiệp hoa mấy vạn lượng ngân phiếu cho c h ộ đi bây giờ liền đặt ở thành nội cái nào đó trong sân coi như chim hoàng yến nuôi có thể nói là kim úc tàng kiều nghe được cái này thật tiêu thanh nhất thời mắt phượng trừng trừng diệm phi cười khổ vội vàng giải thích nói nương tử ta lấy ở đâu nhiều như vậy ngân lượng lão đầu tử này chỉ toàn nói b ậ y trước đây còn nói qua mạnh cựu vì ngươi mới xuống giang nam giết ta thẩm tiêu thanh h ừ một tiếng vậy ngươi có hay không thấy qua này phi hiến cô nương gặp qua là gặp qua bất quá diệp phi nói còn chưa dứt lời thẩm tiêu thanh liền tức giận vỗ một cái cái b à n hắn vội vàng móc ra một thỏi bạc ném cho vị kia thuyết thư tiên sinh nói lao nhân ra nói một chút lúc trước mạnh cựu vì sao muốn xuống giang nam giết diệp phi tạ vị công tử này thuyết thư tiên sinh thật cao hứng nhặt lên bạc chư vị có chỗ không biết nay mạnh cựu cùng diệp phi đã sớm quen biết không đúng rồi lão đầu tử diệp phi vội vàng đánh gãy lần trước khi ta tới ngươi cũng không phải nói như vậy thuyết thư tiên sinh cười cười giải thích nói vị công tử này tin tức ngầm mà thôi chỉ cung cấp tiêu khiển không cần thiết coi là thật diệp phi nghiến răng n g h i ế n lợi thương công thẩm tiêu thanh híp lại hai mắt ngươi cái này bạc là từ đâu đến nhà â diệp phi y ê lặng thời gian này thật sự là vượt qua càng khổ lúc này đột nhiên một vò rượu đột nhiên danh một tiếng rơi vào trước mặt hai người trên bàn diệp phi cùng thẩm tiêu thanh đồng thời ngầm đầu không nghĩ tới là hà nguyên bạch không nghĩ tới nhị vị cư nhân sẽ tại hàng châu họ hà Ta hôm nay là cùng nương tử đến d u n loạn cũng không muốn cùng n g ư ơ i đánh nhau nha hà nguyên bạch ngồi xuống nói ta cũng không phải tới tìm các n g ư ơ i đánh nhau cũng đánh không lại các n g ư ơ i cũng là trùng hợp gặp được các n g ư ơ i nghĩ mời các n g ư ơ i uống chén đến rượu giữa chúng ta không phải có thủ không đội trời chung sao lúc trước ngươi cùng ta phụ thân ở giữa ân đoán ta đều hiểu biết sai không ở ngươi ngươi thật cảm thấy như vậy d i ệ p phi chất vấn hà nguyên bạch hướng mình trong chén đổ lệ tửu đương nhiên nếu không ta cũng sẽ không mời ngươi uống rượu tòa nhà là ngươi diệp ra phụ thân ta bọn họ xác thực làm không đúng kỳ thật lúc trước ta lúc đầu không muốn đem sự tình huyên náo lớn như vậy là cha ngươi không phải b ộ ta trở về cùng cha ngươi nói một tiếng nghèo thì chỉ lo thân mình đặt thì k i ề m tế thiên hạ làm không được k i ề m tế thiên hạ nhưng tốt xấu làm rõ sai trái lại không tốt cũng phải không làm ác ngươi có biết lúc trước triệu tất vì sao muốn nhất thương đánh rơi giang nam võ học thế g i a vì sao bởi vì đại đa số giang nam võ học thế g i a tận gốc bản không làm ác đều làm không được nhục cái này đại hiệp chi danh d i ệ p hình thụ giáo cùng hà nguyên bạch uống vài chén về sau d i ệ p phi liền cùng thẩm tiêu thanh rời đi gặp hắn muốn móc ra bạc hà nguyên bạch nói diễm hình ngươi là khách bữa này ta mời vậy liên cảm ơn nhưng mà đúng ợ i tiểu tiền đến đến Nguyên nhị tính Hà Bạch hô l c tiểu h cho hắn ị lại nói n t ổ c ộ nha g lượng người lâu tiên bạc. Các tuy k i điếm, nào thành điếm, cứ như vậy cả bản hát đồ cứ cả vậy ca cả cộng thích. cả nha, nhi, ngươi trong bản trướng cộng lại muốn 80 lượng.、Tiểu、nhị giải thích. Tất cả bản. Đúng hiểu tiệm lại Tiểu giải lầm, là tất Tất vừa rồi vị kia ca nói hắn mời trong tiệm tất cả mọi người uống rượu mà tiểu nhân vừa rồi cũng nghe đến ngươi nói cái này đ ố n g nhiên ngươi mời hà nguyên bạch sắc mặt một tâm sau đó bất đắc dĩ cười cười nhanh như vậy liền đã kiêm tế thiên hạng diệp phi nghi ắ m t ê u t vấn h trần này trơ thúc i một hồi dần thẩm tiêu thanh nỗ biễu môi nói còn không phải bởi vì lúc ấy nhìn thấy tướng công cùng tần cô nương cùng một chỗ đều là tướng công không tốt d i ệ p phi một chút n h ư mày nhẹ giọng trách cứ luận võ liền chuyên tâm luận võ còn ăn dầm c ủ cái gì a các ngươi nữ tử có đôi khi cũng là kỳ quái hắn sinh khí là không muốn thẩm tiêu thanh luận võ lúc bởi vì phân thần mà t h ụ thương trên thực tế thẩm tiêu thanh lúc ấy là t h ụ t h ư ơ n g nhờ có hà nguyên bạch hạ thủ không phải quá nặng kỳ quái ngươi còn muốn cưới hai cái thẩm tiêu thanh phản bác d i ệ p phi không phản b á c được thẩm tiêu thanh nói không sai tại sao phải cưới hai cái nhà một cái liền đủ làm người đau đầu không nói gì đi mấy bước về sau thẩm tiêu thanh không vui hừ một tiếng lẩm bẩm một câu đánh chết ngươi cũng may sắp xếp bảng ư ờ i tuệ nhãn biết châu. không có đem hà nguyên bạch xếp tại ngươi phía trước nếu không ta chắc chắn đi tìm bọn họ lý luận một phen tướng công cũng là tuệ nhãn biết châu ta lần đầu tiên nghe được lâm động tiên cái tên này hay là trước đây không lâu tại tướng công cùng võ đang bốn hiệp nói chuyện nghe được đến không nghĩ tới lần này thanh võ trên bảng hắn lập tức liền đến, đến thanh võ bảng thứ ba vị trí đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dạng đường tập võ cũng là như thế kiến thức nhiều tự nhiên tầm mắt cũng liền rộng lớn tầm mắt rộng cảnh giới tự nhiên cũng cao lâm động tiên có lạc trưởng môn đi bốn năm con đường đừng nói là nội lực cùng thể lực tăng lên liền cái này bốn năm hắn gặp qua đại sơn đại hà c ù n người xa so với rất nhiều già bảy tám mươi tuổi lão nhân ra còn nhiều húng chi này bốn năm lạc huyền nhất khẳng định đánh không ít đỡ có thể cùng hắn đưa trước tay đều không phải người bình thường lâm động tiên nhìn đến mức quá nhiều tự nhiên cảm ngộ cũng nhiều t h ậ m tiêu thanh ngước đầu nhìn lên lấy diệp phi rất chân thành đang nghe nàng biết diệp phi nhìn như tại tùy tiện nói một chút kỳ thật cố ý nói cho nàng nghe diệp phi vẫn luôn là d ạ n g này đối người tốt xưa nay sẽ không biểu hiện ra ngoài ngược lại sẽ còn biểu hiện được đặc biệt làm người ta ghét đối nàng là như thế đối xuân đảo cũng là như thế này tướng công muốn dẫn lấy ta đi sông sáo giang hồ thật tiêu thanh nợ nụ cười sinh đẹp nói đây không phải tại giang hồ a đêm đã khuya tại hàng châu chợ đêm chơi sau một lúc diệp phi mới cùng thẩm tiêu thanh trở về diệp phủ chính như lúc trước hắn suy nghĩ như vậy thẩm tiêu thanh quả thật c à n g thiên vị vùng ngoại ô tây hồ thế là hai người xuống ngựa diệp phi tay trái rắc ngựa dây thừng tay phải nắm thẩm tiêu thanh nói xong nhiều trời vừa sáng lâm xuyên liền muốn đi không cần diệp phi mở miệng thẩm tiêu thanh liền xuất ra một ngàn lượng cho lâm xuyên coi như vòng vo cũng coi là đáp tạ lâm xuyên những năm này đối diệp phi dưỡng dục tri ân đối với chuyện như thế này thẩm tiêu thanh từ trước đến nay đều rất đại khí diệp phi thầm nhá về sau có chuyện gì liền cho cứu cứu viết thư có rảnh rỗi liền đi từ châu tìm cứu cứu còn có một chuyện các người thành thân cũng có một năm cũng nên sinh cái con trai mập mạp cho diệp ra nối roi thông đường lâm xuyên dặn dò t h ầ m tiêu thanh nháy mắt mặt đỏ hơi cúi đầu đợi đến lâm xuyên sau khi đi diệp phi thở dài lúc trước cứu cứu làm đầu đem ta thu xếp tốt làm hại cứu mụ cùng hắn một đôi con cái bị c ứ u ra sát hại ta thua thiệt hắn quá nhiều cả một đời cũng còn không rõ tướng công thần tiêu thanh dương mắt nhìn về phía diệp phi sinh lòng thương hại chờ sau này cứu, cứu lão tướng công có thể đem hắn tiếp vào hàng châu bảo dưỡng tuổi thọ đều nghe nương t ử an bài thẩm tiêu thanh muốn nói lại thôi diệp phi nói như vậy chẳng lẽ là lúc sau không cùng cách này tân thương nguyện đâu hay là nói diệp phi còn nghĩ lấy nào thiếp nhưng tại nội tâm của nàng c h ỗ sâu vẫn là không cách nào tiếp nhận việc này tuy nói nam nhân tam thê tứ thiếp là rất tầm thường sự tình có thể nàng vẫn là không thể chịu đựng cùng những nữ nhân khác trung hầu một cái trợ phu giữa trưa sau khi ăn cơm trưa xong thẩm tiêu thanh liền phải thu thập đi võ đang bọc hành lý diệp phi nói cho nàng chuyến này vừa đi vừa về lớn nhất nhanh cũng phải một tháng nếu là không có việc gì hắn còn nghĩ đi tây thục nhìn xem đối với lần thứ nhất rời đi phụ mẫu đi xa nhà thẩm tiêu thanh mà nói tây thuộc khó tránh khỏi vẫn còn có chút xa đi đường mệt mỏi không nói nàng còn lo lắng biết bơi thổ k h ô n g phục bất quá nghĩ đến có thể cùng diệp phi bơi chung núi chơi nước sông sáo giang hồ những ngày lo lắng tựa hồ cũng không là vấn đề thẩm tiêu thanh thu thập thời điểm diệp phi thì nằm ở trên giường nhìn xem nàng từ khi xuân đảo sau khi đi thẩm tiêu thanh chủ động ôm rất nhiều sống hay là ư ỡ n ra hồ dự liệu của hắn nương tử lập tức liền muốn nhập thu tương châu cũng không thể so rang nam ấm áp nhớ kỹ mang nhiều chút y phục diệp phi nhắc nhở được rồi tướng công ừ dựa vào cái gì ta một người tại thu dọn đồ đạc tướng công liền có thể nằm cứu cứu nói với ta để ngươi nhiều làm chút sống còn để ngươi ăn nhiều điểm đem ngươi nuôi đến lớn mạnh một chút vì sao muốn lớn mạnh chút chẳng lẽ tướng công cảm thấy ta như vậy quá gầy à? ách ta cảm thấy nương tử dạng này rất tốt cứu cứu nói như vậy đoán chừng là lo lắng ngươi quá gầy không sinh ra hải tử đi thẩm tiêu thanh mặt đỏ không nói gì thêm không bao lâu tiểu hồng đến gõ cửa nói là có cái họ từ khách nhân b à i phòng đứng dậy về sau diệm phi mờ mịt nhìn xem thẩm tiêu thanh hỏi thẩm tiêu thanh sẽ không là n g ư ơ i cái kia hoa gian phái t ử triều sư h g nga còn dám tìm tới cửa ta một kiếm đâm chết hắn n g ư ơ i hướng ta phát cái gì tính k h í nha cũng không phải ta để hắn đến thẩm tiêu thanh rất bị khuất tướng công của ngươi ta không vui nói xong diệp phi liền đứng dậy ra khỏi phòng quỳ hẹp hòi thẩm tiêu thanh đũ hắn nói n g ấ m lại sau đổi theo ra đi tuy nhiên t ử triều đang chết thế nhưng là xem ở hạ liên trên mặt mũi cũng không thể thật t ử diệp phi đem hắn giết bất quá đến chính sảnh hai người mới phát hiện người đến cũng không phải là từ triều mà chính là một người khác hoàn toàn diệp công tử thẩm nương tử Tại hạ phái h nhớ nhớ à năm h nay chính là ta phái hành sơn khai phái một trăm hai mươi năm trưởng môn cùng sư phụ xử lý tên này kiếm đại hội chỉ tại để thiên hạ tất cả kiếm đạo cao thủ tệ h tụ đàm kiếm luận đạo lấy kiếm kết bạn lại xuất hiện kiếm đạo chi đình phong thành tựu i võ lâm chi giai thoại hai vị chính là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài k ế t xuất kiếm đạo bên trên có một chút thành tựu i thiên phú rất cao vạn mong có thể q u a n g l â m lo lắng diệp phi nói chuyện không xuôi thai thần tiêu thanh đối với hắn là một cái ánh mắt cười cười diệp phi đáp lại từ công tử mùng một tháng sau là ta mạnh cựu hình đệ tiếp nhận thập nhị cung trưởng môn ngày đại hỷ ta đã sớm đã đáp ứng hắn tiến đến ăn mừng thực tế là phân thân thiếu phương pháp mong được tha thứ như thế đáng tiếc từ bộ hàng thở dài nói sau đó lại hỏi nghe nói phái võ đang huyền nhất kiếm tại hai vị trong tay khẩn cầu hai người có thể cấp cho tệ phái dùng một lát đợi cho danh kiế bữa bữa hắn lại yêu cầu diệp phi hỗ trợ liên lạc với kiếm thánh hành tự như vẫn như cũng là bị diệp phi cho từ chối nhã nhặn thế là chỉ có thể sám xịt rời đi diệp phủ tấu chương xong chương một trăm hai mươi sáu kiếm bị trộm đợi đến từ bộ hàng sau khi đi diệp phi có chút không vui nói cái này hành sơn kiếm phái ra mặt đúng là dày sợ là thế gian này không gì không phá đao kiếm đều đâm không phá tướng h công mau cùng ta nói xin lỗi t h ẩ m tiêu thanh nỗ điệu m g ô i nói ừng ta vì sao muốn nói xin lỗi ngươi vừa rồi ngươi không hiểu đối ta phát một hồi lửa trong lòng ta còn ủy khuất đâu đừng diệp phi cười cười lúc trước bởi vì ngươi ta bị người đâm một kiếm cũng không gặp ai cho ta xin thứ lỗi xin nhận lỗi à đánh chết ngươi trong đêm ăn xong cơm tối về sau diệp phi đầu tiên là mang theo thẩm tiêu thanh đi hồng diệp thôn hướng các hương thân trào từ biệt sau đó hai người tới bên tây hồ thượng tán bước hai người trở lại diệp phụ lúc đã tới gần giờ hợi đến gian phòng lúc đang kiểm tra b ọ c hành lý thời điểm thẩm tiêu thanh ngoại ý muốn phát hiện đến huyền nhất kiếm không gặp thương công huyền nhất kiếm giống như không gặp thẩm tiêu thanh vội la lên vào nhà thời điểm ta liền phát hiện diệp phi nhìn xem cửa sổ nói lúc tiến bảo hắn liền phát hiện có một cánh cửa sổ nói liền ngờ tới có thể là có người trộm đi huyền nhất kiếm thương công lần này như thế nào cho phải huyền nhất kiếm mất làm sao hướng võ đang bàn giao đem cửa sổ đóng lại về sau diệp phi thổi t ắ t đèn thương công n g ư ơ i diệp phi che thẩm tiêu thanh miệng sau đó mở ra cửa tủ treo quần áo hắn chụp lấy đầu ngón tay gõ hai lần tủ quần áo về sau tầng dưới chốt đánh gậy tùy theo tách ra thành hai nửa một cái mật đạo tùy theo xuất hiện hai người tuần tự thả người nhảy lên thông qua mật đạo nhảy vào đến một cái mật thất bên trong thương công nơi này là sửa chữa lại nhà thời điểm cố ý đào một gian mật thất về sau có thể đem một chút trọng yếu đồ vật giấu ở dưới đáy nương tử có thể nhớ kỹ ta vừa rồi đập đập vị trí cùng với trình tự sao t h ẩ m tiêu thanh nhắm mắt lại hào hào hồi tưởng mở mắt sau gật gật đầu ghi nhớ vậy là tốt rồi nếu là tương lai vạn nhất ngày đó ta vô ý t h ẩ m tiêu thanh vội vàng che diệp phi miệng không cho nói điểm xấu nương tử thật là mê tín bởi vì cái gọi là diêm vương t h ẩ m tiêu thanh lần nữa che diệp phi miệng giơ tay lên đập một chút bờ vai của hắn t h ở phì phò nói ra đều nói không cho nói tốt tốt tốt ta không nói sau đó diệp phi mang theo thẩm tiêu thanh đi vào một cái giá trước rất nhanh thẩm tiêu thanh liền phát hiện một vật huyền nhất kiếm nàng kinh hô nguyên lai là tướng công đem huyền nhất kiếm giấu tới nơi này vừa rồi nương tử tắm r ử a thời điểm ta liền đem huyền nhất kiếm giấu ở mật thất này bên trong bất quá diệp phi lông mày trở nên ngưng trọng tuy nhiên ta dùng một thanh giả thay thế cho nên nói vẫn là có người đến trộm kiếm chỉ bất quá trộm là một thanh giả huyền nhất kiếm a thẩm tiêu thanh c h â n kinh n à y sẽ là ai trộm đâu nương tử ngươi là giả bộ hồ đồ a nay họ từ ngàn dặm xa xôi chạy đến làm sao lại ca nguyện tay không mà về đâu h ú ố n g hồ lần này bọn họ phái hành sơn tổ chức danh kiếm đại hội nếu như không có gì tuyệt thế hào kiếm ép t r ợ trên mặt có thể không n h ị được thế nhưng là bọn họ trộm huyền nhất kiếm vậy đơn giản là quá đáng ghét thầm tiêu thanh rất tức giận bộ dáng ngược lại là có mấy phần đáng yêu này tướng công định làm như thế nào còn có thể làm sao gian xếp ổn thỏa chứ sao nhớ ngày đó ta giáo hấn hàng châu những cái kia thế ra l i ê n đem nhạc phụ đại nhân tức giận đến nổi trận lôi đình nếu như ta lần này cùng phái hành sơn ra tay đánh nhau chẳng phải là muốn đem hắn lão người nhà bức cho điên d i ệ p phi nói thật tiêu thanh nhịn không được phát ra một tiếng ai thán phụ thân cũng là quá thích sĩ diện quá để ý thanh danh của mình bất quá nương tử kỳ thật cũng không tính là gì đại sự tuy nói bọn họ là trộm nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là sẽ trả lại coi như làm là bọn họ cầm đi chỉ bất quá bọn họ lấy đi chính là một thanh giả tướng công là ngờ tới hắn sẽ đến trộm đi cho nên mới cố ý cùng ta đi ra bên ngoài toàn bộ để bọn họ đem giả kiếm trộm đi nếu như bọn họ vẫn luôn không có phát hiện cái tia thanh huyền nhất kiếm là giả đến lúc đó tại g i à n h kiếm trên đại hội coi như ra l ư ơ n h i ế u quả nhiên hay là tướng công n g ư ờ i xấu nhất nào có ta là thật tâm muốn cùng nương t ử đi bên tây hồ bên trên đi một chút nhà từ mật thất lên về sau diệp phi đóng lại cửa mật thất đã cứu cứu đi vậy ta cũng không cùng tướng công một gian phòng thẩm tiêu thanh nhỏ giọng nói nhưng mà nàng mới đi hai bước lại bị diệp phi kéo về đến bên người còn phải phiền phức tiểu thanh tiểu hồng trại giường chiếu thế nhưng là thế nhưng là cũng không phải không có cùng một chỗ ngủ qua diệp phi nắm thẩm tiêu thanh đi đến bên giường sau đó tự mình dùng chăn mền đem giường tách ra thành hai nửa thổi tắt đèn về sau hắn nói ra ngủ ngon nương tử một hồi lâu về sau diệp phi đều nhanh ngủ thẩm tiêu thanh đột nhiên nói một câu diệp phi ta chán cái ngươi lẫn nhau lẫn nhau diệp phi đáp lại mà lúc này từ bộ hằng đã mang theo trộm được huyền nhất kiếm cưới ngựa rời xa hàng châu hương đông về sau diệp phi cùng thẩm tiêu thanh xuất phát hồng diệp thôn thôn trưởng nói cho diệp phi trước một đường đi về phía tây đến vân l a trấn sau đó lại từ vân l a trấn ngồi thuyền đến giang thành kể từ đó không ra tám ngày liền có thể đến tướng công nói câu lời trong lòng ngươi có hậu ăn năn không có đi võ đang làm trưởng môn sao thẩm tiêu thanh hỏi diệp phi nói cái này có cái gì tốt hối hận diệp phi cười một tiếng sau đó nắm chặt thẩm tiêu t h a n h tay nương tử tuy nhiên nếu là ta khi võ đang trưởng môn ngươi sẽ theo ta đi võ đang sao thẩm tiêu thanh thu tay lại sau đó hừ một tiếng nghĩ thầm ngươi đều có tần cô nương giữa trưa xe ngựa tại một ngọn núi chân núi cửa hàng bánh bao dừng lại ăn uống no đủ nghỉ sau một lúc lại tiếp tục đi đường tướng công thẩm tiêu thanh lúc này đã đầu dựa vào diệp phi bà vai đây chính là giang hồ sao đội nửa ngày con đường cơ hồ ngay cả cái bóng người đều không thấy được cùng với nàng trong tưởng tượng không giống nhau lắm cười cười diệp phi nói trước kia nhà chúng ta có vị đầu bếp đã từng nói cho ta biết lại là đầu bếp tuốt ta nay đổi thành quản gia thập tiêu thanh t ứ c giận liếc diệp phi liếc một chút thử tướng công nói tiếp đi quản gia từng theo ta nói hắn tuổi trẻ lúc đã từng nghị s ô n g sáo qua giang hồ có thể về sau hắn hoa ba năm công phu đi khắp ngũ hồ tứ hải cũng không từng cảm nhận được giang hồ tồn tại thằng đến về sau có một lần tại bờ sông trong lúc vô tình nhìn thấy một cái cô nương ra tắm rửa bị cô nương kia cùng với người nhà truy sát hắn mới hiểu được cái gì là giang hồ thống ư công kia rốt cuộc là giang hồ nha có cô nương địa phương liền có giang hồ nha thống ư công không đứng đắn đột nhiên diệp phi hai tay đem thẩm tiêu thanh ôm phóng tới chân của mình bên trên ngươi liền không muốn tiếp lấy nghe sòng mặt cố sự sao tấu c h ư ơ n g xong chương một trăm hai mươi bảy không muốn để cho mình hối hận thống ư công đều là nói hiệu nói vợ ư n g ta mới không muốn nghe thẩm tiêu thanh nói đỏ hừng đang nhanh chóng bỏ lên trên khuôn mặt của nàng từ khi ngày đó dùng kiếm dùng chỉ vào diệp phi về sau hai người ngược lại là càng ngày càng thân mật nàng cũng nghĩ không thông tại sao lại là như thế ấn lý thuyết nàng hẳn là giận hắn hoặc là không để ý tới hắn sau khi t h ậ p tiêu thanh đem tay trái khoác lên diệp phi b ả vai bên mặt r á n tại diệp phi trong ngực có chút ngượng ngập nói này tướng công hay là nói tiếp đi đi về sau bị truy ba ngày ba đêm về sau quản gia thực tế là không chạy nổi sau đó liền xuất thủ đem này người một nhà đả thương ai ngờ cô nương kia gặp hắn võ công như t h ế đến liền coi trọng hắn nhất định phải hắn cưới nàng không thể vậy hắn về sau cưới cái cô nương kia không diệp phi sắc mặt t ạ m đạm không có cưới hắn lúc ấy trong lòng đã có khác cô nương này sau đó thì sao cùng hắn ba năm sau cái cô nương kia mới rời khỏi hắn cái cô nương kia nói nàng đã vì hắn dốc hết tất cả sau đó liền đi về sau nhớ lại này đoạn chuyện cũ thời điểm quản g i a trong lòng mười phần hối hận hắn nhưng thật ra là thích cái cô nương kia thầm tiêu thanh nghi vấn hắn không nói có thích hay không diệp phi nghiêng đầu nhìn về phía ngoài xe từng màn núi sắc bị quăng đến sau lưng chỉ là hối hận mà thôi sợ là đời này lại không còn gặp được như thế một nguyện ý toàn tâm toàn ý đợi hắn cô nương a nhưng nếu là hắn không thích cái cô nương kia vẫn là để cái cô nương kia đi thôi thích có rất nhiều loại diệp phi nói một cách đầy ý vị sâu xa này tướng công thầm tiêu thanh trần chờ một chút tướng công đối với ta là loại nào thích nói không rõ dù sao chỉ là có chút thích t h ẩ m tiêu thanh không vui h ừ một tiếng đôi kia tần cô nương đâu sau một lúc lâu nàng rốt cục nhịn không được hỏi một lúc lâu sau d i ệ p phi mới nói ta cũng nói không rõ chỉ bất quá ta không muốn để cho mình hối hận t h ẩ m tiêu thanh sắc mặt thảm đạm nguyên lai tại d i ệ p phi trong lòng tần thương nguyệt là chịu vì hắn trả giá hết thẻ mọi người nàng ngẫm lại phát hiện mình tựa hồ là làm không được như thế đến trạng vạn g tối thời điểm trời chiều bắt đầu t â y hạ t h ẩ m tiêu thanh đã tại diệm phi trong n g ự ngủ đột nhiên sa ngựa dừng lại đến sau đó rèm kéo ra sa phu quay đầu lại hỏi nói lao ra phía trước có người ngăn lại đường thấy thẩm tiêu thanh ngồi tại diệp phi trên đùi cử chỉ thân mật sa phu lập tức đem màn xe bông xuống thẩm tiêu thanh bỗng nhiên mở mắt ra thẹn t h ù n g nói ra thật sự là mất mặt chết nương tử người ta vốn là vợ chồng có gì mất mặt diệp phi vừa nói một bên đem thẩm tiêu thanh ôm lấy phóng tới bên cạnh chú ý hai lần hơi tê tê chân về sau hắn đứng dậy đi ra toa xe chỉ thấy đón xe chính là một đôi nam nữ nữ chừng hai mươi nam gần ba mươi nam mày kiếm mắt sáng có chút khí thế nhìn lên cũng không phải là bình thường người mà phía sau hắn nữ ánh mắt lại có chút đục n g ầ vô thần vị này ca chúng ta con ngựa không khéo rơi vào đến này thợ săn trong cạm bẫy mà thường tới mong trước không cách nào lại đi đường không biết có thể để chúng ta hai người ngồi một đoạn người nam kia hỏi t ố t diệp phi lúc này đáp ứng đợi đến nam tử đỡ nữ tử lên xe thời điểm diệp phi mới phát hiện nữ tử kia con mắt là nhìn không thấy tiến vào toa xe nữ tử kia nhân tiện nói tiểu nữ tử mạng mội q u ấ y g i à y thật tiêu thanh mở mịt nhìn xem diệp phi không biết nữ tử này là như thế nào biết nàng là cái tiểu nữ tử nàng cũng không có nói một câu diệp phi chỉ cười một tiếng thật tiêu thanh trên thân lộ ra một cỗ nhàn nhạt dễ ngử hương khí cũng chính là cái gọi là thiếu nữ hương thơm nữ tử hẳn là thông qua cỗ này hương khí biết nàng là một cái tiểu nương tử nam tử kia không có tiền đến mà chính là ngồi vào xa phu bên cạnh đi sau một lúc t h ẩ m tiêu thanh hỏi vị tỷ tỷ này ta chỗ này có chút bánh ngâu cùng bánh ngọt ngươi muốn ăn điểm à? nữ tử kia chuyển hướng nàng cười cười sau đó nói ta không nói bụng đa tạ tiểu nương tử hào ý tỷ tỷ đây là dự định đi nơi nào nha t h ẩ m tiêu thanh lại hỏi vân lai trấn nữ tử trả lời vừa vặn ta cùng tướng công cũng muốn đến vân lai trấn sau đó lại đi thuyền đi gian thành nữ tử chỉ cười cười không nói gì nữa t h ẩ m tiêu thanh nhìn về phía diệp phi thêm một cái cô gái xa lạ tồn tại để nàng trở nên có chút công nghệ màn đêm bung ô xuống bởi vì trên đường đi cũng không có tìm được có thể tìm nơi ngủ chợ qua đêm cửa hàng một đoàn người chỉ có thể tại trong rừng cây ăn gió nằm sương diệp phi vốn muốn đi trong sông bắt mấy con cá không nghĩ nam tử kia chỉ đi rừng cây không bao lâu sau liền xách một cái gà rừng cùng thọ rừng trở về bao quát s a phu ở bên trong năm người vây quanh ở lửa bên cạnh ăn thịt rừng diệp phi mang hai bầu rượu cho nam tử kia cùng xa phu chia một bình ăn uống no đủ về sau xa phu liền rắc ngựa mà ăn cỏ t h ầ m tiêu thanh t h ủ cùng đi nữ tử kia đến thâm lâm bên trong thuận tiện vị huynh đệ kia còn không biết ngươi lại danh nam tử kia rốt cuộc hỏi trương tam diệp phi trả lời huynh đại ngươi đây vân tùng dương vân huynh diệp phi ôm y ề n nói vừa mới ta nghe được đệm u ộ n nói hai vị cũng là muốn đến vân lai trấn đi không biết có thể vân tùng dương có chút khó mà mở miệng vân huynh nếu là không chê chúng ta xe ngựa này đơn sơ không ngại liền cùng chúng ta hai vợ chồng cùng nhau đồng hành đến vân lai trấn diệp phi mời đa t ạ thấy vân tùng dương muốn từ trong ngực móc ra bạn diệp phi vội vàng ngăn cản nói vân huynh b è o nước gặp nhau đã là duyên phân cùng nó cho bạc chẳng bằng đến vân lai t r ấ n mời ta uống nhiều hai c h ả đến rượu vân tùng dương cười ha ha hai tiếng cao hứng vô diệp phi b ả vai nói vậy liền đến vân lai t r ấ n về sau ngươi ta không say không nghỉ không bao lâu t h ậ m tiêu thanh nắm nữ tử kia trở về vân đại ca vừa rồi xa xa liền nghe được tiếng cười của ngươi thế nhưng là đang nói cái gì chuyện lý thú ta mới vừa rồi cùng vị này trương minh đệ đáng tốt cùng một chỗ kết nhóm đón xe đi vân lai t r ấ n đến lúc đó lại không say không nghỉ vân linh muốn nói rõ ràng là tại tiểu quán khách sắp uống nếu không nhà ta nương tử hiệu lầm là đi l ê n hoa liếu hạng cũng không tốt d i ệ p phi t r e o k ẹ o nói vân tùng dương lại cười hai tiếng sau đó nhìn thẩm tiêu thanh nói đệ muội cứ việc yên tâm thẩm tiêu thanh nhắm ặ t hung hăng t r ừ n g d i ệ p phi liếc một chút qua một trận d i ệ p phi cùng thẩm tiêu thanh đi vào bên dòng suối nương tử ngươi vì sao lại không cao hứng tướng công ngay trước mặt người khác rêu cơ ta ta tự nhiên là không cao hứng thẩm tiêu thanh nói nương tử ta sai lần sau không dám thẩm tiêu thanh rất là kinh ngạc không nghĩ tới d i ệ p phi nhận lầm thái độ như vậy tích cực bởi vậy thâm biểu hoài nghi tướng công ngươi nói cái kia vân đại ca cùng đàn thành cô nương ra sao quan hệ nhà Ngươi không nghe t sau đó a n hai n nương h cô ngày vân đại ca nha, tử ngươi s một, một đoàn người cưới xe ngựa một đường sống phong túng vừa nói vừa cười chạy tới vân lai trấn tuy nhiên vân tùng dương cùng đan thanh không có nói rõ quan hệ của hai người nhưng có thể nhìn ra giữa hai người sớm đã hộ sinh tình cảm ngoài ra diệp phi còn thăm dò được hai người đã nhận biết ba năm trong ba năm này một mực ở chung một chỗ du sơn và thủy bất quá hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao hai người không có thành thân dù sao cũng là nam nữ l ư u biệt đan thanh tình huống ngạc thủ rất nhiều phương diện cần c h i ế u cố không có quan hệ mà nói rất nhiều chuyện đều rất không tiện đêm đã khuya liên tục hai đêm ăn gió nằm sương về sau một đoàn người rốt cục vào ở khách sạn ra ngoài chiếu cố đan thanh cân nhắc thật tiêu thanh cùng nàng ở tại chung phòng phòng tắt đèn về sau hai tên nữ tử nằm ở trên giường đột nhiên đan thanh nằm chắc thẩm tiêu thanh tay run run dày dày nói thẩm nương tử có thể giúp ta một chuyện hay không dứt lời đan thanh khóc thẩm tiêu thanh rất là kinh ngạc vội vàng hỏi đan thanh tỉ tỉ làm sao giúp ta báo thủ a báo mối thủ gì nha giúp ta giết chết vân tùng dương thẩm tiêu thanh trận mắt hóc mồm vân tùng dương hắn giết chết tình lang của ta tấu chương s o n g chương một trăm hai mươi tám tối nay không bình tĩnh chậm rãi đan thanh nói cho thẩm tiêu thanh nàng nguyên là là tương đông đàm châu thành bên trong nhất đại gia đình tiệu thư t ì nhưng lăng hắn tuyên chính trí từ nhỏ cùng nàng thanh n của trúc mai h trí từ mã, bởi vì vào tuyên trí suốt nguyên chính nhân, cha ra xa đạo lọt mà ẹ của n n phản g đối. t u y ê n chính nhỏ n trí từ tập võ, g ư ờ i nàng g h h è o trí k một mươi bảy tuổi năm đó người trong nhà cho nàng định ra một mối hôn sự mắt thấy việc hôn nhân tới gần rơi vào đường cùng nàng đi theo tuyên chính trí bỏ trốn nguyên bản hai người là kế hoạch cùng đi biện kinh nhưng mà chỉ đến gian g thành trên thân hai người lộ phí liền đã không đủ dùng cũng may hai người lúc ấy kết bạn đến vân tùng dương vân tùng dương đáp ứng mượn chút lộ phí cho bọn hắn còn cho tuyên chính trí viết một phong thư tiến cử để nó đến biện kinh đầu nhập một vị quan võ môn hạ tập võ cũng chính là như thế nguyên nhân cân nhắc đến mang theo nàng không t i ệ n tuyên chính trí liền đưa nàng ủy thác cho vân tùng dương chiêu cố hứa hẹn nửa năm sau thi đậu vũ cử liền trở lại tiếp nàng đến biện kinh hai tháng trước tuyên chính trí trả lại cho nàng viết qua tin mà ở vậy sau này từ đây liền bật vô âm tín ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng tuyên chính trí là b ệ bộn nhiều việc vũ cử không có công phu cho nàng viết thư có thể đợi đến vũ cử kết thúc hai tháng sau vẫn như cũng là không có hắn tin tức thế là nàng chỉ có thể đi cầu vân tùng dương ủy thác vân tùng dương giúp nàng hỏi thăm một chút tuyên chính trí tin tức về sau vân tùng dương nói cho nàng tuyên chính trí cũng không có thi đậu vũ c ử đã sớm tại vũ c ử kết thúc về sau liền rời đi này quan võ nhà hơn phân nửa là không mặt mũi gặp nàng cho nên tuyên chính trí cũng không trở về đến tìm nàng biết được tin tức này về sau tương tư thành tật đan thanh lấy nước mắt rửa mặt mắt thấy nàng tương tư thành tật ngày càng gầy gò thế là tại năm thứ hai vào xuân về sau vân tùng dương liền dẫn nàng biện kinh đi tìm tuyên chính trí đến biện kinh hai người nhiều mặt nghe n ó n biết được tuyên chính trí mới rời khỏi biện kinh không có mấy ngày đi mở phòng thế là lại tiến đến mở ra Lại trong h chính ă m dò được tuyên t h đi lạc dương bái sư học nghệ, đến、lạc、dương sư học về sau, trước u y n chính t d h đi. n mắt một năm lại qua năm ngoái mùa đông hai người đến núi nam y không biết vì ấm người hay là tiêu sâu đêm đó vân tùng dương uống rất nhiều cựu cũng chính là tại hắn say rượu nói chuyện hoang đường bên trong nàng ngoại ý muốn biết được đến nguyên lai、like、sớm tại năm đó đem tuyên chính trí đưa ra giang thành thời điểm vân tùng dương liền đem hắn cho giết lúc ấy từ trong miệng hắn nghe được sau chuyện này ta ngay cả tâm muốn chết đều có ta thật sự là không nghĩ tới hắn vân tùng dương vậy mà lại giết trí ca ca còn gạt ta cùng hắn tìm trí ca ca lâu như vậy đan thanh nói lúc này đã là lệ rơi l ệ c mặt thẩm tiêu thanh ngạc nhiên không nghĩ tới cái này có sự cư nhiên như thế khóc c h ế t đan thanh lúc trước hắn vân tùng dương vì sao muốn giết người tình lang nàng nghi vấn ta không biết đan thanh che miệm nói càng khóc càng khổ sở thẩm tiêu thanh đau lòng nhìn trước mắt cái này số khổ nữ tử lại hỏi cho nên ngươi về sau một mực không có vạch trần hắn là muốn tìm cơ hội vì ngươi tình lang báo thủ không sai đan thanh nắm chặt quần đầu thế nhưng là ta không biết võ công con mắt lại nhìn không thấy căn bản là giết không hắn cũng may ông trời có mắt để ta gặp ngươi cùng trương tam nói đan thanh đứng dậy sau đó quỳ gối trên giường hướng thẩm tiêu t h a n h g ậ p đầu không được thẩm tiêu thanh vội và ngăn lại nàng thẩm nữ tử đan thanh lại một lần nữa nắm chắc tay của nàng ngày mai liền đến vân lai trấn ngươi ta lập tức liền muốn phân biệt ngươi cùng nhà ngươi tướng công đều là người tốt van cầu các người giúp ta một chút đi tương lai ta cho các người làm châu làm ngựa đều được t h ẩ m tiêu thanh nữ h chặt l ô n g mày nàng phải cùng diệp phi thương lượng mới có thể làm hạ quyết định thế là ngày thứ hai thiên tài hơi sáng nàng liền tìm tới diệp phi nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào phát hiện diệp phi cũng không có nằm ở trên giường đột nhiên bờ vai của nàng bị vỗ một cái giật mình về sau nàng quay đầu thấy là diệp phi về sau tức giận giơ tay lên truy diệp phi một quyền tức giận nói ra tướng công ngươi muốn hủ chết ta nha lương tử ngươi mới hủ chết ta đây trời còn chưa sáng liền quỷ quỷ tuý tiến vào phòng ta còn tưởng rằng là ai muốn đến ám sát ta đâu ta chính là đến ám sát ngươi t h ố i tướng công thẩm tiêu thanh giữ cửa quan trọng đem diệp phi kéo đến góc tường đem đan thanh xin nhờ nàng sự tình lặng lẽ nói cho diệp phi sau khi nghe xong diệp phi thở dài ta đã nói rồi hai người kia ở giữa sự tình không đơn giản này tướng công định làm như thế nào đan thanh cô nương cầu người là ngươi cũng không phải ta nương t ử mình quyết định ai nha không tâm tư đùa với ngươi cười ngươi mau nói nên làm cái gì thẩm tiêu thanh rất gấp diệp phi không có trả lời mà chính là đi đến bên giường nằm xuống thấy hắn như thế thẩm tiêu thanh tức giận đến cầm lấy gối đầu hướng về thân thể hắn n ệ n hai lần cướp đi thẩm tiêu thanh trên tay gối đầu diệp phi lại bắt lấy thẩm tiêu thanh thủ đoạn dùng sức kéo một cái khiến cho nàng một thanh ngồi ở mép giường bên trên đầu dựa vào trong ngực hắn ngóc nương tử vân tùng dương cùng với nàng tình lang không oán không cựu làm sao lại giết hắn đâu bên trong khẳng định là nguyên nhân khác mà lại lấy vân tùng dương tự lượng muốn để hắn uống say đều rất khó không nói đến là để hắn nói lời say thường công ý của ngươi là cũng là để hắn nói lời say sau đó d ơ chân lên nằm tại diệp phi bên cạnh lần này không có c h â n lại đem hai người ngăn cách chỉ bất quá mới không lâu lắm trời liền sáng thầm tiêu thanh tử diệp phi gian phòng ra lúc vừa vặn gặp được đến đây gõ cửa vân tùng dương thầm nương tử vân tùng dương thật bất ngờ ngươi không phải nói vân tùng dương trên mặt lộ ra một vòng ý vị sâu xạ cười thầm tiêu thanh túi đầu vội vàng đi mở cười cười về sau vân tùng dương đi vào diệp phi phòng thở dài tân hôn yến nhị a diệp phi đứng dậy vừa cười vừa nói vân hình cùng đàn thanh cô nương quen biết cũng có mấy năm a ba năm đi nhìn ra được vân huynh đối đàn thanh cô nương thế nhưng là quan tâm đầy đủ có thể vân huynh vì sao không cưới này đàn thanh cô nương vân tùng dương sắc mặt t ạ m đ ạ o hồi lâu sau mới nói có thể trong nội tâm nàng không có ta sau đó một đoàn người ra khách sạn tiếp tục hướng vân lai chấn tiến đến đến xế chiều thời điểm một đoàn người rốt cục đến vân lai chấn bởi vì muốn tại vân lai chấn ngây ngốc m ộ ư ơ i ngày nửa tháng vân tùng dương liền thuê một gian việt tử cũng giữ lại diệp phi cùng thẩm tiêu thanh hai người ở lại một đêm lại đi mấy người hơi chỉnh đốn xuống m i ệ n từ lúc trời đều đã nhanh đen vân tùng dương đến trên trấn mua hai con gà quay cùng một chút dao trộn còn sách cùng cái nói muốn uống hai Phi đại Diệp vỏ rượu, nói là khi ô không n không nghỉ. g say Thầm t ê u t hét a đan thanh hai n cùng nặng nghề ngồi ở một bên, hai người đều biết đêm này không bình tĩnh.、Tấu、chương song, chương 129, trần tướng. h thì Khi h đều đêm đèm tâm một biết Tấu sự ở tới chén thứ tư từ lúc vân tùng dương đột nhiên gục xuống bàn phanh một tiếng trên tay hắn bắt rơi trên mặt đất t i ể u vẩy một chỗ thấy vân tùng dương không coi âm thanh nhìn không thấy đồ vật đan thanh hỏi t h ầ m nương tử vân đại ca uống say sao hắn không uống say bất quá là bị ta thuốc mê cho mê c h o n g diệm phi đáp lại sau đó đi đến đan thanh bên cạnh xuất ra một cây thủy thủ dao đến đan thanh trong tay đan ụ c chạm đến đ lơi thanh cô nương ta đã giúp ngươi đem hắn mê đi tranh thủ thời gian hạ thủ đi tận dụng thời cơ diệp phi cự tuyệt đan thanh đan thanh chậm rãi chuyển hướng vân tùng dương đầu tiên là tay trái vươn hướng trước s ờ một chút vân tùng dương để xác định nó vị trí sau đó nâng lên cầm dao găm tay phải nhưng sau đó này dao găm như ngàn cân nặng cực kỳ chậm rãi vươn hướng phía trước nhìn xem đan thanh tay phải run dậy càng thêm lợi hại thẩm tiêu thanh nữ m ẩ y có chút đau lòng cuối cùng dao găm cách vân tùng dương còn có ba tấc khoảng cách thời điểm đan thanh liền đem trên tay dao găm ném đi sau đó khóc ròng ròng nàng hay là hạ không tay diệm phi từ dưới đất nhặt lên dao găm lần nữa nhét vào đan thanh trong tay đan thanh cô n ơ n lại không hạ thủ hắn có thể lập tức liền muốn tỉnh. Nhìn xem Diệp phi. t h ằ m tiêu thanh đột nhiên cảm thấy hắn rất tàn nhẫn ta hạ không tay hạ không tay đan thanh thống khổ giữ tận nói sau đó phất tay đem ly rượu trước mặt cùng bình rượu đều đổi nào hạ không tay cũng đừng hạ diệp phi rất bình tĩnh nói cựu hận trong lòng không bỏ xuống được cũng đừng m i h ĩ cưỡng người luôn luôn muốn đối mặt chân thực nội tâm ta hận hắn cả một đời đều hận hắn đan thanh xé rách lấy c u ố n họ quát nước mắt càng chạy càng nhiều vậy ngươi tương lai định làm như thế nào là nghĩ về đầm trâu hay là muốn tiếp tục đi theo cùng hắn diệp phi hỏi đột nhiên đan thanh giơ tay lên bên trên dao găm muốn kết tính mạng của mình nhưng mà một bên vân tùng dương đột nhiên ngẩng đầu lên nắm chắc tay của nàng đan thanh không thể vân tùng dương nói đan thanh mắt lộ ra tinh quang khó có thể tin nói vân tùng dương ngươi không phải bị mê chóng kỳ thật không có là ta cùng trương tam huynh đệ thương lượng xong đan thanh đờ đẫn qua sau một lúc mới cả giận nói các ngươi các ngươi gặp ta ta cũng không rõ thật tiêu thanh có chút tức giận mà nhìn xem diệp phi nàng còn tưởng rằng diệp phi thật đem vân tùng dương cho mê chóng tham ca ngươi vì sao muốn làm như thế chẳng lẽ ngươi thu hắn chỗ đó gì đan thanh chất vấn ách đan thanh cô nương ngươi liền không muốn biết lúc trước vân đại ca vì sao muốn giết người tình làng diệp phi hỏi lại s ư ớ n g sở đan thanh mới nói ta không muốn biết không ngươi hiểu biết vân đại ca là người biết hắn sẽ không vô duyên vô cớ giết người tình làng chỉ là ngươi không nguyện ý đối mặt ta cũng không phải là như thế đan thanh liền vội vàng lắc đầu diệp phi vô v ô vân tùng dương bà vai vân đại ca nói ra đi không muốn ta không muốn nghe đan thanh che lỗ thai của mình do dự một chút về sau vân tùng dương hay làm ở miệng lúc trước ta tiễn hắn rời đi giang thành thời điểm hắn vân đại ca ta cầu ngươi không nên nói nữa đan thanh đau khổ cầu khẩn vân tùng dương ai thán một tiếng có chút không đành lòng bất quá vẫn là cắn răng nói ra hắn hỏi ta có muốn hay không đạt được ngươi chỉ cần ta có thể bảo đảm để hắn thi đậu vũ cử hắn liền đem ngươi đưa cho ta vân tùng dương ngươi nói láo chí ca không phải loại người như vậy nói xong đan thanh khóc không thành tiếng sớm biết ngươi sẽ vì hắn khóc mắt ngủ lúc trước ta liền nên sớm ngày đem cái này chân tướng nói cho ngươi vân tùng dương mời phần tự trách ngày thứ hai vân tùng dương tự mình đem diệm phi cùng thẩm tiêu thanh hai người đưa đến bến đỏ vân minh tương lai có tính toán gì diệm phi hỏi vân tùng dương, đan thanh muốn đi nơi nào ta liền ngồi nàng đi nơi nào vân tùng dương vừa cười vừa nói có một việc kém chút nói cho ngươi tây thục đô thành bên trong có vị họ lỗ thần ý ỉ vân huynh có thể mang nàng đi xem một chút có thể có thể trị hết cái này nháy mắt thật sao vậy quá tốt trương huynh đệ lưu lại vài ngày sau ta liền mang nàng đi tây thục như thế rất tốt vậy liền cáo tử d i ệ p phi hướng vân tùng dương ô m quyền đúng trương huynh đệ tại hạ cũng không phải là gọi vân tùng dương mà gọi là dương vân tùng dương vân tùng thẩm tiêu thanh giật n à cả mình sẽ không là đại hiệp trên bảng xếp hạng thứ mười ba dương vân tùng a bất tài tại là chính ây diệp phi mặt lộ vẻ đắng chát trương tam huynh đệ người bạn này ta dương vân tùng giao định dương vân tùng nói vân huynh không đúng dương h i n h kỳ thật ta cũng không gọi trương tam ta gọi diệp phi chẳng lẽ là thanh võ trên bảng xếp hạng thứ hai cái kìa diệp phi dương vân tùng mừng rỡ không thôi sau đó nhìn về phía thẩm tiêu thanh thẩm nương tử nguyên lai ngươi chính là giang nam đệ nhất mỹ nhân trách không được dáng dấp như vậy t u i n thiếu ha ha thật thú vị h ư u duyên mới đúng dương minh tương lai rảnh rỗi nhớ k ý đến hàng châu diệp phủ tìm ta nhất định đều nói giang nam tốt các loại đan thanh chừa khỏi nhánh mắt ta liền mang nàng đi hàng châu tìm hai vị sớm ngày đưa nàng cưới đến lúc đó đừng quên mời chúng ta uống chén rượu mừng diệp phi cười nói lên thuyền chờ đợi thuyền mở xa nhìn xem một mực tại bên bờ hướng về hai người phất tay dương vân tùng thẩm tiêu thanh nhịn không được thở dài nghĩ không ra đại danh đỉnh đỉnh giết người như n g o dương vân tùng thế mà là cái có tỉnh có nghĩa nam tử điểm này nhưng so sánh tướng công ngươi cái này hoa tâm đại la bạc mạnh hơn người tán dương hắn liền tán dương hắn vì sao nhất định phải dèm pha ta ta lại không có nói sai t h ầ m tiêu thanh cười đắc ý đúng tướng công hôm qua sáng sớm tại khách sạn thời điểm ngươi nói với ta dương v â n tùng là cố ý để đan thanh biết hắn giết tuyên c h í n h trí đây là vì sao nha một là hắn muốn để đan thanh cô nương hết hy vọng hai là hắn sợ đan thanh cô nương tuyệt vọng cho nàng tìm một cái lý do sống lý do gì báo thủ nha tại không có vì tuyên c h í n h trí báo thủ trước đó đan thanh cô nương là sẽ không tự sát diệm phi giải thích thần tiêu thanh phát ra một tiếng ai thán giống người như bọn họ còn sống thật mệt mỏi cái này không phải liền là nương tử như lời ngươi nói giang hồ nhà diệp phi nắm chặt thẩm tiêu t h a n h tay nhân sinh cũng là như thế ở trên đời này không có mấy người là vì mình mà sống tướng công thật sao trước mắt hay là bất quá nương tử ngươi không phải thẩm tiêu thanh sầm mặt lại không cách nào phản bác lúc còn rất nhỏ nàng liền biết nàng là vì thẩm ra mà sống trần m ặ t hồi lâu sau thẩm tiêu thanh nhìn về phía bên bờ dương vân tùng đã không tại bên bờ tướng công ngươi nói lúc trước hắn vì sao không trực tiếp nói cho đan thanh cô nương trần tướng sự tỉnh ta đoán hắn là không muốn đan thanh cô nương thương tâm đi mà đan thanh cô nương để hắn động tâm chính là sự si tình của nàng đương nhiên trọng yếu nhất một nguyên nhân này tuyên chính trí còn chưa có chết thấu chương song chương một trăm ba mươi thê sơn thập nhị cung giang châu sơn thành kéo dài không dứt dây núi bên trong từng đầu lót gạch xanh thành đường đi chập trùng lên xuống đứng tại chỗ cao nhìn ra xa giống như vờn quanh trong đó dòng sông một tòa cây xanh dâm mát trên núi hoang nước biết bên cạnh đồ nhi nha thiếu gia của ngươi lần này không những không có bị mạnh cựu giết chết ngược lại còn tại lần này thành võ trên bảng xếp hạng thứ hai chỉ so với này mạnh cựu kém kiếm thánh hành tự như lối cứng tu luyện song thu t ă n nói đối với diệp phi hoành không xuất thế hắn nhưng là không có chút nào ngoài ý mớn duy nhất vượt quá hắn dự liệu chính là mạnh cựu thế mà nhanh như vậy liền trở về khi trưởng môn xem ra đang lừa dối người phương diện này bên trên hắn hay là không kịp diệp phi thật thu tăng thật cao hứng sư phụ ta phải cố gắng tu luyện tranh thủ sớm ngày gặp phải thiếu ra hành tự như cười cười trừ diệp phi bên ngoài liền không còn cách khác có thể kích phát hắn này quan môn đệ tử đ ầ u trí bất quá khi cầm kiếm đứng dậy về sau thu tăng mới s ử n sốt làm sao sư phụ thu tăng khóc quay đầu thiếu ra lợi hại như vậy hắn căn bản cũng không cần ta đến bảo hộ hắn nha đã là như thế vậy hắn lúc trước làm gì còn muốn ta cùng ngươi tu hành ba năm hành tự như đương nhiên biết diệp phi dụ ý chỉ bất quá trước đây thu tăng một mực bởi vì diệp phi giận hắn hiện tại thật vất vả đến phiên thu tăng sinh một lần diệp phi khí hắn tự nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội này kết quả là hắn nói ra thu tăng thiếu gia của ngươi cũng là không muốn ngươi quáy dày đến hắn cùng thẩm ra cái kia tiểu nương tử ngươi nhìn một cái xuân đ à o không phải cũng bị hắn làm đi vo đ a n nha chắc hẳn giờ phút này hắn đang cùng này như hoa như ngọc nương tử dính cùng một chỗ được không k h o á hoạt sư phụ ta hận thiếu gia sắp thực đáng hận hành tự như cười đến rất vui vẻ chờ ta tương lai học thành về sau nhất định muốn đâm hắn một kiếm t ố t đến lúc đó vi sư g i ú p ngươi một tay hành tự như phụ h o ạ ngồi n ba ngày ba đêm thuyền diệp phi cùng thẩm tiêu thanh rốt cục đến giang thành xuống thuyền hai người đầu tiên là đi nhìn liếc một chút hoàng hạt lâu c ơ m g chưa ăn giang thành nổi danh nhất hoàng pha tam tiên cùng dầu tôm hấp sau đó lại tìm c ỗ xe ngựa tiến về t h ê sơn cùng giang nam so ra giang thành rõ ràng nóng đến nhiều cũng may diệp phi mang lên thẩm tiêu thanh đưa cho hắn cây quặn trên đường đi đều tại quản cây quặn gặp hắn lưu mồ hôi nhiều thẩm tiêu thanh cầm r a khăn lên trên dính lướt nước, nước càng không ngừng thay hắn lau mồ hôi cái này giang thành tới không phải lúc d i ệ p phi c ả m khái thẩm tiêu thanh cười cười trước kia một mực tại trong thơ nghe được hoàng hạt lâu bây giờ cuối cùng tận mắt nhìn qua hơn nữa còn là cùng mình tương công cũng coi là thực hiện mình nhất đại nguyện vọng nhanh đến lúc chạm vào tối xe ngựa mới đi đến thê sơn thập nhị cùng sơn môn trước đó vừa xuống xe ngựa nhìn thấy cái này vàng son lộng lẫy hùng vĩ to lớn mười hai tòa cung điện đứng vững tại trước mặt thẩm tiêu thanh bị chấn động ở ai cũng biết tại thê sơn thập nhị cung ở cung điện càng cao liền đại biểu cho địa vị càng cao nàng không cách nào tưởng tượng đạt được đứng tại đỉnh núi mạnh c ự u già sao tâm tình hôm nay trông coi sơn môn chính là một người mặc màu trắng đệ tử phục tay áo trên có khắc bốn đầu cá chép đệ tử tuổi chừng chừng hai mươi tuổi kiếp trước lâm vãn phong từng từng tới thê sơn thập nhị cung cho nên diệp phi biết tên này đệ tử vì thứ tư cung đệ tử thực lực đại khái là ngay cả thanh võ bảng đều tiến không vừa nhìn thấy thẩm tiêu thanh vậy đệ tử liền bị bề ngoài nước mỹ cho mê hoặc đến mức diệ phi đi vào trước mặt hắn nói hai câu mới phản ứng được làm phiền huynh đài thay ta bẩm báo một tiếng. diệp phi đưa lên danh thiếp vậy đệ tử tiếp nhận danh thiếp mở ra xem nghi ngờ l i ế c diệp phi l i ế c một chút nói ra ngươi gọi trương tam diệp phi gật đầu hắn cũng không phải là cô ý báo lên tên lên giả mà chính là trương tam cái tên này đối với hắn và mạnh c ử u đến nói đại biểu cho không phải bình thường tình nghĩa muốn cho mạnh c ử u một kinh hỷ ngươi yêu cầu gặp là t r ư ờ n g môn vậy đệ tử cả kinh nói sau đó đem danh thiếp còn cho diệp phi ách vị huynh n à y này đây là vì sao t r ư ờ n g môn một ngày trăm công ngàn việc không phải loại người như ngươi muốn gặp là gặp vậy đệ tử gáp lại ta loại người này làm sao diệp phi nghi vấn còn có các ngươi không phải liền làm một cái giang hồ môn phái mà thôi lấy ở đâu nhiều chuyện như vậy ai vậy đệ tử không vui trường diệp phi liếc một chút ngươi một cái không biết từ nơi nào xuất hiện bao đầu t i ể u tử dựa vào cái gì ngươi muốn gặp trưởng môn liền để ngươi thấy n h a dưới gầm trời này muốn cầu kiến trưởng môn nhiều người chính là chẳng lẽ mỗi một cái ta đều thay hắn bẩm báo một tiếng diệp phi gãi gãi đầu có chút m ấ t hứng nói ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đến cầu kiến quý phái trưởng môn còn nữa ngươi một cái trông coi sân môn ngươi không đi bẩm báo chẳng lẽ ta đi bẩm báo đi đi, đi không có thì giờ nói lý với ngươi nếu không phải xem ở cái này đẹp như tiên nữ tiểu nương tử trên mặt mũi ta đã sớm thu thập ngươi vậy đệ tử làm ra một cái đuổi thủ thế nguyên bản thời tiết này k h ô nóng diệp phi liền có chút tâm phiền thấy đệ tử này như thế không nói đạo lý diệp phi lần này giận đúng lúc này hai tên người mặc thanh y đệ tử phục thập nhị c u n g đệ tử đi tới sau đó người cao hỏi đệ tử áo trắng kia tôn sư đệ chuyện gì ồn ào lục sư h i n h cái này gọi trương tam nó i yêu cầu thấy trưởng môn hai tên thanh y đệ tử nhìn về phía diệp phi đều là khinh miệt cười cười bất quá khi nhìn đến diệp phi sau lưng thẩm tiêu thanh về sau này họ lục người đệ tử cao hai mắt tỏa ánh sáng sau đó đi lên trước xi、si、ngốc nhìn xem thẩm tiêu thanh hỏi cô đương ngươi cũng là tìm trưởng muốn sao thẩm tiêu thanh có chút giật mình sau đó nhìn về phía diệp phi thấy vậy cái này họ lục mê đắm ráng vẻ diệp phi vội vàng đi đến trước mặt hắn không vui nói vị huynh đài này ngươi đây là tại dưới ban ngày ban mặt đùa dỡn nhà lãnh phụ nhân cô đương ngươi thế mà đã thành thân nha thật sự là đáng tiếc nha lục họ đệ tử nói sau đó cùng hai gà khác thập nhị cung đệ tử cùng một chỗ phát ra hí n g ư ợ cười các ngươi thê sơn thập nhị cung dù sao cũng là giang hồ thứ ba đại môn phái thế mà lại giao ra các ngươi như vậy vô lễ đệ tử thẩm tiêu thanh quát lớn nha mỹ nhân sinh khí này n g ư ờ i cao mặt lộ vẻ cười xấu xa sau đó vòng qua diệp phi muốn vươn tay ra bóp thẩm tiêu thanh cái cằm lại bị diệp phi bóp chặt thủ đoạn a đau lục họ đệ tử kêu thảm t i ế t nói diệp phi đá một chút hắn đầu gối trái đóng khiến cho hắn q u y một gối xuống tới đất bên trên thấy thế hai tên đệ tử khác muốn tiến lên ngăn cản lại bị diệp phi rút kiếm ra bức cho lui ngươi cái này bẩn thịu bắt t i muốn hủy nương tử của ta trong sạch nhanh hướng nương tử dập đầu nhận lầm diệp phi cả giận nói gào lên một tiếng về sau này người Cao đệ ô n nhiên g tử cao phát p i đ ra kêu thảm thiết như tan nát có lỏng khuôn mặt rất là dữ tợn thấy diệp phi thực lực không thể khinh thường hai tên đệ tử khác không dám xuất thủ mà chính là vị này người đệ tử cao rời đi mắt thấy ba người biến mất thầm tiêu thanh tao mày nói tướng công hạ thủ có phải là nắp chút ở ngay trước mặt ta dám nhục nhãn ư ơ n g tử không gãy hai cánh tay hắn đều cứ nhẹ đường đường giang hồ thứ ba đại môn phái lại có này đại tử thật làm người ta thất vọng d i ệ p phi không vui nói gặp hắn thịnh nộ thật i ê u thanh không có tốt nói thêm gì nữa mà chính là cầm r a khăn vì hắn lao rơi đầy đầu đại hãn tướng h công làm sao bây giờ nha sự tình có thể hay không làm lớn chuyện nha không bao lâu một người mặc trường s a m màu xám trung niên nam tử dẫn một đoàn đệ tử áo trắng chạy đến cổng tấu trương o n g chương một trăm ba mươi mốt mượn kiếm ba ngàn gặp bọ một đám người khí thế hung, hung dáng vẻ t h ẩ m tiêu thanh sinh lòng bất an phan chấp sự cũng là hắn chặt lục sư huynh đầu ngón tay vừa rồi trông coi sơn môn đệ tử áo trắng chỉ vào d i ệ p phi nói cái này trường sang màu xám trung niên nam tử chính là trưởng quản lý thứ tư cung chấp sự phan thắng hổ phan thắng hổ đi lên phía trước sắc mặt xanh xàm nói vị này ca nhi thật vô lễ cầu kiến trưởng môn không thành liền mở miệng đả thương người như thế cũng coi như còn chặt xuống tệ phái đệ tử đầu ngón tay không khỏi khinh người quá đắng tiền bối cả gan hỏi một câu vừa rồi ngươi nhưng tại trận diệm phi hỏi phan thắng hổ lắc đầu diệm phi lại nói đã ngươi không ở tại chỗ Lại lời người nói nói miệng người có khác của trước thể một ta thương nào bằng bên mở đà đây? phan thắng hổ nhìn về phía đệ tử áo trắng kia đệ tử áo trắng kia dựng thẳng lên đầu ngón tay lời thề son sắt nói phan chấp sự vừa rồi ta nếu là có nửa câu lời nói dối thiên lôi đánh xuống diệp phi xem thường cười một tiếng nói ra vậy ta cũng dám thề với trời nếu như như lời ngươi nói làm thật tương lai ta tử tôn muôn đời nam thế hệ làm nô nữ thế hệ làm kỹ nữ phan thắng hổ sắc mặt một tâm không biết cái nào nói lời mới là thật phan chấp sự vừa rồi vạn sư đệ cũng tại không tin ngươi có thể hỏi hắn đệ tử áo trắng nói vừa rồi nhà ta nương tử cũng tại vì sao không hỏi nương tử của ta nhà ngươi nương tử tất nhiên giúp ngươi nói chuyện chẳng lẽ nhà ngươi sư đệ cũng sẽ không giúp ngươi nói láo d i ệ p phi phản bác phan thắng hổ hai tháng một tiếng nói vị này ca cho dù lại có không đúng ngươi cũng không thể chém người ta đầu ngón tay nha t i ê n bối nhà ta nương tử thế nhưng là nhà l ã n h phụ nhân hắn một cái nam dưới ban ngày ban mặt muốn đối nàng động thủ đ ộ n g c ư ớ c sở lấy lương tâm của ngươi nói một chút ta làm như vậy quá phận sao sớm biết quý phái đều là không nói đạo lý người ta vừa rồi liền nên trực tiếp phê hắn nghe diệm phi nói như vậy thập nhị cung người giận ngẫm lại phan thắng hổ hỏi nghe nói ca nhi là yêu cầu thấy trưởng môn thế nhưng là cùng trưởng môn là quen biết cũ ách nhận biết mấy tháng quên sao phan thắng hổ một chút nhữ mày sau đó nói vậy ngươi chở một lát một lát ta cái này phái người đi bẩm báo trưởng môn nhưng lại tại lúc này một cái khát tóc dài xóa vai trung niên nam tử mang theo tám cái thêu lên hoa văn bốn đầu rắn thanh ý đệ tử chạy tới đối diệp phi nổi giận đùng đùng nói thế nhưng là ngươi thương ta đệ bắt cung đệ tử cái này trung niên nam tử chính là đệ bắt cung chấp sự liên hạo tiên không sai diệp phi không sợ chút nào liên chấp sự không cần thiết xúc động ta đang muốn phái người đi thông chi trưởng môn các loại trưởng môn đến lại làm định đoạn phan thắng hổ khuyết nhủ liên hạo thiên tức giận hư một tiếng nói phan c h ấ p sự ta nhìn ngươi là hồ độ a như thế vô danh t r í bối đơn giản cũng là muốn cùng trưởng môn kết giao tình thôi cần gì phải đi làm phiền trưởng môn húng chi người này dám ở ta thập nhị cung t r ư ớ c sơn môn làm tổn thương ta đệ tử không dạy dô dao h ấ n hắn một trận chuyến đi chẳng phải là làm trò cười cho người khác diệp phi đột nhiên cười to hai tiếng sau đó nhìn liên hạo thiên nói ra trước đây ta vẫn nghĩ không rõ vì sao võ đang đệ tử chỉ là hơn mười người có thể vẫn luôn là giang hồ thứ hai đại môn phái mà quý phái đệ tử mấy trăm người lại chỉ là thứ ba đại môn phái hôm nay nhìn thấy các h ạ rốt cuộc hiểu biết trong lòng ta chi nghi ngờ chấp sự đều là như thế xem ra các đệ tử tất nhiên cũng là vàng thao lẫn lộn võ đang một đệ tử t h á n g qua quý phái đệ tử trăm người d i ệ p phi lời vừa nói ra triệt để chọc giận liên hạo thiên cùng thập nhị cùng đệ tử đột nhiên liên hạo thiên nhảy lên hướng về phía trước đối d i ệ p phi xuất trường diệm phi thân pháp lui về phía sau hơn mười bước sau đó đối thẩm tiêu thành nói nương tử ngươi lui về sau chút để tránh bị làm bị thương thẩm tiêu thanh gật đầu lập tức thối lui đến nơi xa nàng cao mày trên mặt thần sắc lo lắng lo lắng diệp phi sẽ thụ thương ngay sau đó liên hạo thiên vọt hướng không trung sau đó đầu hướng xuống cách không đối diệp phi đánh ra s o n g trường cảm giác được một cố cường thịnh khí kình phô thiên cái đ i ệ u đánh tới diệp phi chỉ vung một chút kiếm nháy mắt nội lực bên ngoài tán hình thành hắn kiếm khí vờn quanh tại quanh người hắn hắn ngầm đầu đem kiếm hướng đâm về phía trên lập tức chung quanh kiếm khí hội tụ tại hắn mũi kiếm phía trên sinh ra hai đạo hư kiếm đâm về tới gần liên hảo thiên liên hạo thiên giật mình lập tức xong trưởng khí kình bị hai đạo hư kiếm phá đâm xuyên lòng bàn tay của hắn. Nhưng mà, hai đạo hư kiếm bay về phía không trung về sau theo diệp phi cầm trong tay kiếm lượt vòng này hai đạo hư kiếm vòng trở về sau đó hai đạo hợp thành một đạo đâm xuyên liên hạo thiên phía sau lưng băng một tiếng liên hạo thiên rơi trên mặt đất dưới đấy đã là một mảnh đỏ thấy liên hạo thiên bị thiếu niên trước mắt này n h ấ t kiếm phá trường thế thập nhị cung mọi người giật mình bảy trận một thanh y đệ tử hô tùy theo còn lại thanh y đệ tử có thứ tự đứng thành một cái trận hình nối đuôi nhau mà vào thanh y đệ tử kia tiếp lấy hô sau đó một cái thanh y đệ tử thay nhau nhào lên cách không đối diệp phi vỗ tay kiếm khí diệ phi liên tục vung mấy kiếm lên một đoàn kiếm khí sinh ra cùng trưởng phong chạm vào nhau cùng một chỗ gây nên s o n g quyền nan địch c h ú n g tay ráng có sau một lúc kiếm khí của hắn liền bị trưởng phong chỗ áp đảo tiếp theo trưởng phong như hồng thủy đánh tới cũng may những n à y thanh y đệ tử nội lực như đều có liên hạo thiên thực lực diệp phi sợ là sẽ phải bị trưởng phong chỗ kích thương quân ngư n h á o giang thanh y đệ tử kia lại nói tất cả thanh y đệ tử đủ xung tới hết thể mọi người trưởng phong hội tụ vào một chỗ lấy thế không thể đỡ chi thế đem diệp phi đánh bay ngã vào đến trước sơn môn một đầu trong khe nước thầm tiêu thanh kinh hoàng vọ tới bên dòng suối chỉ thấy diệp phi từ suối nước bên trong đứng lên k h ô n một tiếng về sau miệng bên trong phun r a đỏ tươi máu tướng h công ngươi không sao chứ diệp phi lắc đầu hướng về phía thẩm tiêu thanh cười cười vị thiếu niên này ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi này chỉ huy trận pháp thanh y đệ tử nói ta còn không có xuất thủ đâu diệp phi nhảy lên bờ không biết tự lượng sức mình thanh y đệ tử kia không vui nói bảy trận cá vượt long môn vừa dứt lời ba tên đệ tử v ọ t hướng không trùng lại có ba tên chỉ nhảy đến chống giống còn lại đệ tử thì ở vào tầng trời thấp một bên càng không ngừng biến đổi vị trí một bên hướng diệp phi tới gần diệp phi quay đầu nhìn về phía sau lưng đem trên tay kiếm ném vào đến suối nước bên trong không bao lâu về sau tùy theo anh một tiếng phía sau hắn suối nước nhấc lên nhấc lên một đạo r ư ỡ i trượng cao màn nước hướng thủy vẫn kiếm hắn hô to một tiếng mượn kiếm ba ngàn chợ hắn trôi này chìm vào đáy nước kiếm từ suối nước bên trong bay ra đến sau lưng cái k i a đạo màn nước cũng đi theo dâng lên tiếp theo hóa thành từng đạo thủy kiếm nào về trước phương tới gần thập nhị cung c á c đệ tử kiếm dít đại tác mưa kiếm như như mưa rào rơi đập đâm xuyên thập nhị cung đệ tử trường thế đợi đến kiếm dít lắng lại chợt tia bên trong thanh y đệ tử nhóm Gặp thấu ì n hình này, này, này thường thường trương xong chương một trăm ba mươi hai trùng phùng thay thế phan thắng hổ vội vàng chuyển hướng một đệ tử áo trắng vội la lên còn lo lắng cái gì nhanh đi thông chi trưởng môn a thẩm tiêu thanh một chút những mày vẫn sợ hai than phục tại vừa rồi diệp phi này mượn kiếm ba ngàn kiếm ý sững sở nàng có nguyền nhất kiếm cùng bọc hành lý nhảy lên cung thứ chín đợi đến nàng tiến vào cung thứ chín bên trong tìm tới diệp phi lúc diệp phi đã đánh bại cung thứ chín c h ấ p sự chính đi tại thông hướng cung thứ mười trên cầu thang tướng công tốt xấu cho mạnh c ự u lưu cái mặt mùi a diệp phi quay đầu nhìn về phía thẩm tiêu thanh nói nương tử mạnh c ự u hắn kinh nghiệm sống chưa nhiều ăn ở cũng khó khăn tự gánh vác đừng nói là trưởng quản như thế lớn một cái một phái ta hôm nay giút hắn giao h ứ n một chút những người này cũng coi là cho hắn lập vi đúng vào lúc này, trưởng quản thập nhị cung giới luật nghiêm tín trưởng lão ngăn ở trước mặt hai người tại hạ nghiêm tín trưởng quản lấy tệ phái giới luật nghe nói quý phái thế mà còn có giới luật có thể nói diệp phi đánh gây nghiêm tín các đệ tử kiêu căng như thế không thèm nói đạo lý chắc là ngươi trưởng lão này thất trách b ổ trí ta thập nhị cung sự vụ còn không có đến phiên ngươi một ngoại nhân lắm miệng nghiêm tín trận mắt nhìn đạo sinh nhất kiếm diệp phi trên tay kiếm bay ra ngoài nghiêm tín dùng hai ngón kẹp lấy mũi kiếm không thể tin được như thế một năm kỷ nhẹ nhàng thiếu niên thế mà ngồi vào lấy khí ngự kiếm kiếm khí lên đột nhiên một đoàn kiếm khí từ trên thân kiếm tuân ra nghiêm tín giật mình lập tức đem tay thu hồi nhưng mà hay là mượn trong tay trái bị vạch ra từng đạo kiếm thương hắn nhìn xem diệp phi trên mặt khiếp sợ không gì sánh nổi lấy khí ngự kiếm chính là ngoại công chiêu thức mà kiếm này sinh kiếm khí thì là nội công chiêu thức đầu năm nay thế mà còn có nội ngoại k i ế m tu lại còn có thể làm được hoán đổi tự nhiên thiếu niên thật sự là không cách nào tưởng tượng t a m tinh h o à n nguyệt ngũ bộ thành kiều bát hoang đ á bình cựu cựu ký nhất liên phát mấy chiêu về sau kiếm bay trở về đến diệp phi trên tay sau đó hắn nhắm mắt lại kiếm khí thu hai đoàn thuần dương cùng thuần âm hoàn toàn khác biệt kiếm khí kẹp vào nhau để nghiêm tín không còn chỗ ẩn thân cũng vô pháp hóa giải cuối cùng bị kiếm khí gây thương tích mà lúc này phan thắng hổ mang theo không ít các đệ tử chạy đến thấy nghiêm tín cũng bị cái này gọi trương tam thiếu niên đánh bại một đoàn người đều ngạc nhiên cùng lúc đó cung thứ mười chấp sự lập tức quang xa mang theo sáu tên thập cung đệ tử đi tới chuyện gì xảy ra lập tức quang xa hỏi vốn là một trận hiểu lầm không nghĩ tới lại làm lớn chuyện phan thắng hổ nói hiểu lầm diệm phi cười lạnh tiền bối sợ không phải đối hiểu lầm hai chữ có hiểu lầm gì đó phan thắng hổ sắc mặt một â m ai thán một tiếng ta nhìn tiền bối là từ cái này cung thứ mười ra thế nhưng là cung thứ mười c h ấ p sự diệp phi hỏi lập tức quan g xa thấy lập tức quan g xa một chút đầu diệp phi nói ta lúc đầu chỉ là muốn bái thăm quý phái trưởng môn không ngờ quý phái lại có rất nhiều ngăn cản chỉ có thể dựa theo quý phái q u ý c ụ từng bước một leo lên đi lập tức quan g xa một chút b u mày lại hỏi còn không biết thiếu hiệp đại danh trương tam trương tam lý tứ trương tam lập tức quan xa mờ mịt cho tới bây giờ không nghe ai nói qua cái tên này xin chỉ giáo diệp phi giơ tay lên bên trên kiếm do dự một chút về sau lập tức quang đi xa tiến lên đây xin chỉ giáo những người khác lập tức hướng bốn phía lui mấy bước cho hai người đưa ra không gian ngay tại hai người sắp ra chiếu lúc một thân ảnh đột nhiên từ trên trời giàn xuống nhìn thấy người này về sau thập nhị cung mọi người lập tức một mực cung kính ô quyền cùng hô một tiếng trưởng môn tám ca mạnh c ử u rất kích động nhìn xem diệp phi nghe được trương tam cái tên này ta liền biết khẳng định là ngươi lý tứ a lý tứ muốn gặp ngươi một mặt cũng không dễ dàng nha diệp phi c ả m khái sau đó đi lên trước vỗ một cái mạnh cựu bà vai thấy hai người như thế phan thắng hồ hỏi trưởng môn ngươi biết vị thiếu niên này nhận biết nha hắn là tam ca của ta mạnh cửu đáp lại mọi người hẳn là đều có nghe nói qua hắn nha thấy mọi người mờ mịt mạnh cửu hết sức ngạc như nói chẳng lẽ các ngươi đều chưa nghe nói qua d i ệ p phi sao mạnh cửu lời vừa nói ra mọi người giật nảy cả mình nguyên lai、like、cái này cái gọi là thường thường không có gì lạ thiếu niên cũng là ở thế g i a trên đại hội hoành không xuất thế đánh bại qua hổ đảm ngân thương triệu tất đồng thời tại một thời kỳ mới thanh võ trên bảng xếp hạng thứ hai diệp phi sau đó ánh mắt của mọi người n a o n a o chuyển hướng thẩm tiêu thanh nguyên lai、like、nàng cũng là giang nam đệ nhất mỹ nhân khó trách như vậy h u y n quốc h u y n thành nhìn xem thụ thương nghiêm tín mạnh c ử u cao mày hỏi diệp phi tam ca ta nghe nói vừa rồi ngươi tại sơn môn hạ cùng người đánh lên ừ m diệp phi gật đầu tiếp xuống l i ề n sẽ tại sơn môn phát sinh sự tình một năm một mười trình bày một lần n g ắ m lại mạnh c ử u hỏi không biết hôm nay phụ trách trông coi sơn môn chính là vị sư huynh nào vừa rồi phụ trách trông coi sơn môn đệ tử áo trắng từ trong đám người chậm rãi đi tới run run hoảng sợ nói trưởng môn là ta đối với tam huynh vừa rồi nói ngươi không có bất kỳ cái gì đáng nghĩa đệ tử áo trắng t i ê đầu tiên là nhìn diệp phi liếp một chút sau đó lại nhìn xem mạnh cựu thấy hai người quan hệ không ít thế là gật đầu thừa nhận không có ngụy biện tam ca thật có l ỗ i tệ phái chiêu đại không c h ú đáo để ngươi chê cười mạnh cựu lập tức hướng diệp phi tạ lỗi ách nên nói xin lỗi là ta đi vốn là đến cấp ngươi ăn mừng không nghĩ náo ra không nhỏ động t í n h tới diệp phi nói này tam ca dự định xử trí như thế nào việc này diệp phi hướng mạnh cựu làm một chút ánh mắt nhắc nhở việc này nên hỏi giới luật đường trưởng lão nha nghiêm trưởng lão mạnh cựu nhìn về phía thụ thương nghiêm tín tam ca nói không sai ngươi là giới luật đường trưởng lão ngươi nói một chút việc này nên xử trí như thế nào nghiêm tín mặt lộ vẻ khó xử một bên là nhà mình đệ tử một bên là trưởng môn xưng huynh gọi đệ bằng h ư u một lúc lâu sau mới lên tiếng hồi trưởng môn vậy liền trước đó gây chuyện ba tên đệ tử cắt đánh hai mươi đại bản diện bích hối lỗi một tháng chờ một chút diệp phi đột nhiên mở miệng vốn là quý phái sự t ì n h không liên quan gì đến ta chỉ bất quá vừa rồi này bị ta chém tới hai ngón tay đệ tử dưới ban ngày ban mặt cũng dám ở ngay trước mặt ta đùa bỡn ta ra nương tử còn n g h ĩ đối nương tử của ta động thủ động c ước n h ư n ế u đổi lại là cái không biết võ công người thành thật chẳng phải là bị hắn n ư hiếp nhục trong sạch như thế với gắt thế mà phạt đến như thế n h ẹ nghiêm tín sầm mặt lại hỏi này ca nhi cảm thấy nên xử trí như thế nào uy phái chính là giang hồ thứ ba đại môn phái ra một vị như thế vô pháp vô tiên h đức hạnh bại hoại đệ tử chẳng lẽ không nên thanh lý môn hộ sao nghiêm tín trong mắt lóe lên một đạo dị quang từ chối cho ý kiến nghiêm trưởng lão tam minh nói đến không có đạo lý sao có đạo lý là có đạo lý chỉ bất quá chỉ bất quá cái gì chỉ bất quá vậy đệ tử chính là lộc trưởng môn ngoại tôn sợ là ha ha diệp phi phát ra hai tiếng dễu c ậ không nghĩ đến người này thế mà là lộc trưởng môn hậu nhân thật đúng là mất hết lộc trưởng môn mặt nghĩ lộc trưởng môn là bực nào đức cao vọng trọng khiến người kính nghệ lại có như thế ngang ngược ngoại tôn nghiêm trưởng lão ngươi nếu không đem hắn đuổi ra thập nhị cung vài ngày sau ta ngay tại võ đang đem việc này nói ra thấu c h ư ơ n g xong chương một trăm ba mươi ba tình cảnh t r ậ t vật mạnh cửu nghiêm tín đang chắc tôn éo một cái khoe miệng sau một lúc mới làm ra quyết định vậy liền dựa theo môn phái quy củ đem nó trục xuất môn phái hắn làm ra quyết định này tất cả đều là vì lộc hữu minh danh tiếng nghĩ sau đó mọi người tàn đi mạnh cửu thì đem diệp phi cùng thẩm tiêu thanh mời được thứ mười hai cung đứng tại thập nhị cung trước cửa bên bờ vực cái đình bên trong thập tiêu thanh hướng xuống ngắm nhìn dưới đáy mười một tập viện giống như người kể chuyện trong miệng tiên h cung Quỳnh lâu trong lòng vẫn là cảm thấy mười phần rung động nếu không phải có mạnh c ử u cái tầng quan hệ này l o á n chừng nàng đợi này đều không có cơ hội leo lên cái này thập nhị cung s ắ c thực nói là bởi vì diệp phi nàng mới có cơ hội này nàng quay đầu nhìn về phía sau lưng thứ mười hai cung minh tướng công đang cùng mạnh c ử u đang nói chuyện cựu đệ ngươi sẽ không trách ta đổi đi lộc trưởng môn ngoại tôn a diệp phi hỏi mạnh cựu c ư ờ lắc đầu tam ca làm như thế tự nhiên có tam ca đạo lý ngay cả sư phụ cũng ở trong thư tán thưởng qua tam ca nói ngươi là cái cao nhân có thể nếu là hắn biết ta hôm nay đại náo một trận còn gọt đi hắn ngoại tôn hai cây đầu ngón tay sợ là sẽ phải muốn đánh gãy chân của ta mạnh c ử u cười hai tiếng này tam ca ngươi hay là cẩn thận một chút sư phụ có đôi khi tính khí rất lớn h u ố n hồ sư phụ từ trước đến nay đối tiểu đối tương đối yêu chiều mạnh c ử u phía sau một câu là đối diệp phi nhắc nhở cũng may hắn ở xa tô châu đợi đến lần sau gặp lại đến hắn vận may cũng hẳn là tiêu nói tóm lại ta sẽ tận lực tránh hắn bất quá lý tứ tuy nói ta làm như vậy là ta có đạo lý của ta nhưng là ngươi hiểu diệp phi lo lắng mà hỏi thăm mạnh cựu lắc đầu vừa rồi nghe nói ta đã thương tên kia về sau để bắt cung chấp sự lập tức mang người đi vào sân môn không hỏi thị phi liền ra tay với ta người này ngươi về sau đến để phòng điểm cái khác cùng hắn quan hệ cá nhân tốt người cũng phải nhiều hơn lưu ý diệp phi nhắc nhở mạnh c ử u liên tục gật đầu điểm trọng yếu nhất ngươi phải nhớ kỹ cái này thập nhị cũng đã không thuộc về lộc tiền bối một người đương nhiên cũng không thuộc về ngươi mạnh c ử u mà chính là thuộc về tất cả thập nhị cung đệ tử thân ngươi tại trước trường môn liền phải nghĩ trăm phương ngàn kế để tất cả các đệ tử trở nên càng tốt hơn mạnh cựu lại là càng không ngừng gật đầu tận lực làm được thưởng phạt nghiêm minh công và tư rõ ràng Các ngươi tâm h nhị cung quá nhiều người, chỉ chấp không Theo thấy, theo h ậ luật, p cung người, người đến trưởng quản giới luật, cùng một cái chấp sự đến trưởng quản một cái cung cung n cái cái cái quá giới mỗi một cái cung theo nhân số tìm thêm một một một ta đủ. là sự sợ y n số t ì t huynh ê m một một Tam chút thường. số sẻ sự người đến chia sẻ rơi một chút sự vụ ngày chia rơi h vụ mà nói mạnh c ử u đều ghi nhớ trong lòng mạnh c ử u nói chỉ bất quá tam huynh nhưng có cụ thể cử động c ử u đệ cái này ngươi tốt nhất vẫn là đến tìm tất cả trưởng lao cùng chấp sự thương lượng một chút chớ có để người cảm thấy ngươi chuyên quyền độc đoán hoặc là nghe ta mê hoặc trước mắt ngươi thiếu thốn nhất chính là bá lực đường đường một phái trưởng môn cũng không thể mọi thứ đều thụ người khác tà hữu cho chuyện song thập nhị c u n g sự tình về sau mạnh cửu lời nói xoay c h u y ể n hỏi diêm phi tam ca ngươi có phải hay không đã sớm biết vũ lâm m g ộ i m g ộ i thân thế ừng nàng đều nói với ngươi a mạnh cửu gật đầu trở về lúc nàng nói với ta vậy là ngươi nghĩ như thế nào tam ca ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì nói thật ta cũng không biết nếu không ngươi đi cầu hôn thử một chút nói không chừng tây thuộc quốc chủ nhìn ngươi là khoáng thế kỳ tài một cao hứng liền đem nàng gả cho ngươi có thể ta dù sao chỉ là cái giang hồ thất phu thân phận và địa vị xa xa không xứng với nàng mạnh cửu vẻ mặt đau khổ nói trước khi đến ta nghe ta ra nương tử nói tây thuộc quốc chủ đem âm dương phái làm thành nước phái đây là trước n à y chưa từng có âm dương phái tại tây thuộc nước địa vị chi cao cũng là môn phái khác không thể so mạnh c ử u mắt lộ ra tinh quang hoảng sợ nói tam ca ý của ngươi là ta ý tứ không trọng yếu trọng yếu chính là ngươi nghĩ như thế nào làm thẩm gia cô ra ta không có gì để nói nhiều nhưng nếu là thân là trương tam ta tự nhiên hy vọng ngươi có thể là một cái vui vẻ lý tứ mạnh c ử u đ ộ n g dung sau đó gật đầu việc này ta sẽ suy nghĩ thật kỹ lý tứ ngươi tuổi còn trẻ ganh cũng không nhẹ nha mạnh cựu cười khổ cười đúng t a mạnh ca, mấy ngày nay ngươi cùng chị chỗ việc chút chút, chống nay ta ta nữa đưa ra hai gian phòng chống... ra. Đưa ra một gian mấy một tâm một ngày này ngươi trong người phòng thuận tiện. gọi với đi, đợi thu thập dâu sẽ ở Tốt.、Mạnh、cửu cười cười vừa v ẫ n còn có rất nhiều sự tình muốn tỉnh h giáo tam ca hai người chúng ta đêm nay có thể nói chuyện trong đêm ai muốn cùng ngươi ở một gian phòng diệp phi một mặt ghép bỏ mạnh cửu nháy mắt mấy cái một hồi lâu sau mới nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra trong đêm thấy trên núi con mối nhiều t h ẩ m tiêu thanh liền nhóm lửa vân hương diệp phi pha được mạnh cửu vừa mới đưa tới lá trả lá trả tên là trúc diệp thành là hắn từ tây thục mang về có thể thanh nhiệt giải nóng thế là vợ chồng hai người an vị tại bên cạnh bàn một bên thưởng tức t r à vừa nói chuyện tướng công hôm nay ngươi một chiêu kia mượn kiếm ba ngàn hảo hảo lợi hại thẩm tiêu thanh t h ở dài bình thường đi diệp phi vừa cười vừa nói sau đó ăn vào một miệng t r à tuy nhiên tướng công lấy thực lực của ngươi có thể xông đến thứ m ộ ư ơ i hai cung sao khẳng định không thể diệp phi lắc đầu nói liền cung thứ m ộ ư ơ i này họ mã chấp sự ta liền đánh cung lại đã như vậy vì sao ngươi còn muốn hướng hắn chỉ giáo diệp phi cười giả dối sau đó nói mạnh cựu sẽ không muộn như vậy mới đổi tới a t h ầ m tiêu thanh bừng tỉnh đại n g ộ tướng công thật là g à o hạn o cũng không lâu lắm tướng công hôm nay đại náo thập nhị cung một chuyện đem truyền khắp giang hồ đến lúc đó những cái tia tự i quán bên trong thuyết thư tiên sinh lại hiểu được nói ta ngẫm lại bọn họ khẳng định nói là d i ệ p phi ngoại ý muốn biết được mạnh cửu hái mộ giang nam đệ nhất mỹ nhân hồi lâu dưới cơn nóng giận lớn sông thê sơn thập nhị cung cùng, cùng mạnh cửu tại thê sơn đỉnh núi đại chiến ba trăm hiệp hai người từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt diệm phi trêu g h nói thần tiêu thanh tre miệm cười cười tướng công ngươi không đi làm thuyết thư tiên sinh đáng tiếc cười, cười diệm phi lắc đầu sau đó s hôm nay đi vào t h ê sơn ta mới biết được mạnh cựu tỉnh cảnh gian nan a tướng h công cớ gì nói ra lời ấy lộc tiền bối tuy nói là chủ động thoái vị đem chức trưởng môn tặng cho mạnh cựu nhưng hôm nay cái này thập nhị cung bên trong đều là thân tín của hắn thâm căn cổ đế húng chi mạnh cựu kinh nghiệm sống chưa nhiều tâm tư đơn giản bất quá là chỉ có trưởng môn tên tuổi mà thôi có thể thực quyền hay là một mực trưởng k h ô n g tại lộc tiền bối trong tay d i ệ p phi giải thích thầm tiêu thanh có chút giật mình có thể nhìn lộc tiền bối cũng không giống là tham luyến quyền thế cái chủ loại tia người a đoán chừng hắn là lo lắng mạnh cựu không cách nào một mình đảm đương một phía còn nữa là muốn cho bọn hậu bối làm chút dự định diệp phi thở dài nói lúc đầu ta cũng không tin thế nhưng là ngẫm lại hắn cái kia ngoại tôn nếu không phải tại thập nhị cung bên trong quá ngang ngược nếu không cũng không sẽ dám tại sơn môn đối ngươi làm ra như thế khinh bạc cử chỉ bây giờ tướng công đả thương hắn ngoại tôn lại bức bách thập nhị cung đem nó trục xuất môn phái đây chẳng phải là sẽ làm hắn mười phần không nhanh thẩm tiêu thanh nói nương tử ta từ trước đến nay không thích đạo lý đối nhân xử thế một bộ này thế sơn thập nhị cung là người giang hồ môn phái không phải bọ lộc ra lộc tiên bối trấn lao khổ công cao nhưng nếu bởi vậy muốn đem thập nhị c u n g độc tài trong tay như thế cũng không lớn tốt thẩm tiêu thanh ai thán một tiếng xem ra tướng công đối mạnh cựu sự tình rất là đ ệ bụng nha diệp phi vươn tay nhẹ nhàng nắm bắt thẩm tiêu thanh khuôn mặt nam nhân g i ố n g ngươi cũng ăn nha ăn đều ăn chỉ cần tướng công đối với người khác so với ta tốt ta đều sẽ ăn dùng lòng bàn tay đâm một chút thẩm tiêu thanh chót mũi về sau diệp phi nắm tay thu hồi c a o mày hỏi nương tử ta có phải hay không có chút xen vào việc của người khác ừ n là có chút tuy nhiên tướng công từ trước đến nay không phải làm việc bất chấp hậu quả nha vì sao hôm nay có nhiều như vậy lo lắng ta có như thế tùy hứng sao đâu chỉ là tùy hứng quả thực là gan to bằng trời giờ này khắc này ở xa ở ngoài ngàn dằm mật trâu triệu ra trong sân triệu tất vừa luyện quát thương sau đó ngồi vào trên bậc thang cầm lấy một bầu rượu uống một hơi cạn sạch tấu chương xong chương một trăm ba mươi b ố đeo đao nữ tử một cái r ư ợ u dàng cao g ầ y nữ tử đi đến phía sau hắn đem ngón tay dài nhọn khoác lên triệu tất đen nhánh trên vai nhẹ dọng hỏi tướng công đòi a muốn hay không t i ế p thân đi cho ngươi hạ bát mị ăn triệu tất quay đầu Cầm tay của cô gái kia, cười tay kia, gái n g â y nô nói, n ư ơ là tại không bụng. trong i u tất k huyện nếu như bị người nhìn thấy chuyền đi đã hoàn hảo nữ tử vội vàng đứng dậy nước đã chuẩn bị tốt tướng công nhanh đi sâu một lần thiếp thân trong phòng chờ ngươi dứt lời nữ tử liền đỏ mặt đi triệu tất cười cười sau đó phịch một tiếng đem trên tay bình dẹo rơi trên mặt đất nhưng lại tại hắn chuẩn bị đứng dậy thời khắc đột nhiên hắn nhìn thấy viện tử trên tường ngồi một nữ tử này nữ trên tay dẫn theo một cây đao triệu tất từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì c h ứ nha nữ tử kia hướng về phía triệu tất cười nói triệu tất quá sợ hãi c h ậ t đứng dậy phi thân đ à o tàu triệu tất nữ tử kia rút ra xuất thủ bên trên đao đuổi theo ra đi đừng chạy nhà chúng ta tới đánh một trận không bao lâu về sau nữ tử đuổi theo triệu tất đi vào triệu ra tòa nhà bên ngoài trong g i n g cây trên tay nàng đao vung lên liền đem trong rừng cây cối tất cả đều chặt đứt thấy thế triệu tất quay đầu vẻ mặt đau khổ nói dương cô nương đã lâu không gặp hắn lần thứ nhất nhìn thấy dương y lưu yi ở thời điểm là tại hơn ba năm trước lúc ấy vừa thấy mặt dương y lưu yi không nói hai lời liền xuất ra đao nói muốn khiêu chiến hắn hắn không có cự tuyệt tuy nhiên thấy dương y lưu yi chỉ là một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi tiểu cô nương thế là không có coi ra gì nhưng mà chỉ dùng ba chiêu dương y lưu yi liền đem khinh địch hắn đánh ngã trên mặt đất hắn mới ý thức tới mình k i n h địch để hắn càng không có nghĩ tới chính là gặp hắn nhanh như vậy liền thua trận dương y lưu tức không nhịn n đem đã thụ thương hắn quyền đấm tước đá một hồi không có chút nào lòng thương hại suýt nữa còn làm bị thương chỗ yếu hại của hắn đoạn triệu ra hư ơ n g hỏa về sau dương y luì đáp ứng cho hắn nửa tháng thời gian để hắn dượng thương điều chỉnh liên nửa tháng này bên trong dương y luì cũng không nhàn rỗi hướng mật châu thành bên trong tất cả võ học cao thủ đều khiêu chiến một lần bởi vậy bị chặn thương tổn cánh tay trái cũng chính nữ t thụ là này nguyên h n c h ắ n g to dương y duy r i a rất được triệu mẫu yêu thích nhiều lần giật dây hắn nghĩ biện pháp đem dương y duy rìa cưới vào cửa hắn cũng không phải không thích dương y d i ễ Y ý ỉa chỉ là hắn từ nhỏ đã cùng cùng thành vương ra đính hôn húng chi mình ra cảnh bần hàn cảm thấy mình không xứng với dương y d i ễ Y ý ỉa việc này liền không có đoạn ở dưới quan trọng hơn chính là hắn nhìn dương y d i ễ Y ý ỉa bộ dạng này không giống như là sẽ tính toán lấy chồng hơn nữa còn thường xuyên đem một câu treo ở bên miệng ai nói nữ tử không bằng nam ta dương y diễu ý chưa từng có phục qua nam nhân kia hai tháng sau hắn chữa khỏi vết thương cùng dương y diễu ý ỉa quang minh chính đại đánh một trận tuy nhiên dốc hết toàn lực nhưng cuối cùng hắn vẫn là bại bở dương y diễu ý ỉa ỉa ỉa ỉa thua dương y lưu dư ý liền muốn rời đi khi hắn đem dương y lưu dư ý liền đưa ra thành môn về sau dương y lưu dư ý liền đột nhiên xuống ngựa ở trước mặt tất cả mọi người đem hắn đánh một trận hạ thủ cực kỳ hung t à n triệu tất ngươi quá yếu căn bản cũng không đáng giá ta dương y lưu dư ý l i chở ngươi hai tháng nói xong dương y lưu dư ý liền cưỡi ngựa n g h ê n ngang rời đi từ đó về sau dương y lưu dư ý liền trở thành triệu tất trong lòng một khối bóng mở mỗi khi trong ngộng nhìn thấy dương y l ý l i lúc hắn đều sẽ bị dọa đến từ trong ngộng đ n g tình cho dù là cách ba năm bây giờ gặp lại dương y l ư triệu tất trong lòng y chạy cái gì chạy dương y dùy t h ì k h i n h bị nhìn xem hắn hỏi ba năm qua đi không biết người nhưng có tiến bộ triệu tất lắc đầu không có cẩn thận nhìn lên ba năm không gặp dương y dùy đi t h ổ mã thành duyên dáng yêu kiểu mỹ nhân nhưng không mất tư thế hiên ngang nhất là giữa lông mày này c ố khí khá i hào hùng cả người nhìn qua vẫn như cũng là cường thế như vậy bức người nghe nói ngươi mấy tháng trước bại bởi giang nam một cái con rể tới nhà thật là đủ mất mặt nha dương y dùy ghê trách mắng thua bởi hắn cũng không mất mặt triệu tất phản bác ta tâm phục khẩu phục dương y dùy y thì rất là thất vọng năm đó triệu tất tuy nhiên cũng rất yếu nhưng tối thiểu còn có một cố không chịu thua k ỉ n h bây giờ nhìn nhìn lại hắn trong ánh mắt thiếu cơ nghị ta đối với ngươi rất thất vọng dương y dùy y thì thu hồi đau của mình bây giờ ngươi đã không xứng làm ta đối thủ triệu tất sắc mặt một tâm không phản bắt được cũng không muốn nói thêm cái gì tại dương y dùy y thì trước mặt hắn luôn luôn hèn m ọ n cái kia họ diệp rất mạnh sao dương y dùy y thì hỏi triệu tất tên kia không sợ chết triệu tất gật đầu nói hèn hạ lại vô xỉ nhưng không làm cho người ghét xem ra ngươi đối với hắn đánh giá rất cao có thể đem ta đánh bại người ta đối no đánh giá cũng rất cao đối ngươi cũng là như thế triệu tất trả lời dương y dưỡi nghề c ư ờ i khẩy sau đó xoay người phất phất tay vậy ta đi triệu tất ngươi tên phế vật này triệu tất hai mắt hiếp mắt đến cực nhỏ nhẹ nói một câu cáo tử đi mấy bước về sau dương y d ư Y d nghề quay đầu đột nhiên thân pháp c h u y ể n v ị đến trước mặt hắn một chân đá tại bụng của hắn đem hắn đạp đến sau lưng trên một thân cây á c h triệu tất sắc mặt hết sức thương khổ nhưng mà dương y dưỡi nghề lại khóc triệu tất rất kinh ngạc không nghĩ tới giống dương y dưỡi nghề dạng này nữ tử cũng sẽ khóc bất quá rất nhanh dương y thì y hải liền lau sạch nước mắt vây vang đắc ý nói triệu tất nghe nói hai năm trước ngươi thành t h ầ n cưới một cái so ta còn xấu nữ nhân ngươi triệu tất cắn răng có chút không cao hứng dương y thì hư một tiếng lại nói ngươi có biết ba năm trước đây ngươi đưa ta rời đi mật châu thành lúc ta vì sao muốn đánh ngươi một t r ầ u lại đi triệu tất không phục lắm nhỏ giọng lầu đầu nói hảo nam không cùng nữ đấu bởi vì ta xem thường ngươi lúc ấy ngươi rõ ràng thích ta nhưng không có nghĩ tới giữ ta lại cho nên người giống như ngươi đáng lợi cưới một cái xấu nàn dâu triệu tất nước ở triệu tất trong lòng ta từng có con ngươi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 dương y y y lại cười cười cùng ba năm trước đây so ra triệu tất tuy nhiên thiếu mấy phần c ư n g nghị nhưng đã t ạ i n u tình chỉ bất quá từ nay về sau triệu tất cùng nàng dương y y không còn có nửa điểm quan hệ sau đó nàng cưỡi ngựa đêm tối chạy tới võ đang nàng muốn đi đánh bại thành võ trên bảng này hai cái đột nhiên xuất hiện xếp tại nàng phía trước r a hỏa chương một trăm ba mươi lăm lục thị vợ chồng diệp phi cùng thẩm tiêu thanh đến giang thành ngày thứ hai mạnh cửu mang theo hai người tại giang thành bên trong khắp nơi đi dạo hai người đối với giang thành sâu nhất cảm thụ cũng là một chữ nóng thấy thẩm tiêu thanh trên đường đi không ít cho diệp phi lau mồ hôi mạnh cửu hào hào h á ức không khỏi nghĩ lên tại ở xa tây thuộc nam cung vũ lâm màn đêm v h ô g xuống thời điểm ba người mới trở lại thê sơn thập nhị cung ngày mai cũng là lần đầu tiên mạnh cửu chính thức tiếp nhận thập nhị cung trưởng môn thời gian cho nên hôm nay có không ít đến từ ngũ hồ tứ hải giang hồ nhân sĩ đến thăm đưa cho hắn ăn mừng bởi vì trước đây rất ít đặt chân giang hồ nhất tâm nghiên cứu tại quyển pháp võ học phía trên trừ diệp phi bên ngoài cái khắc khách tới thăm mạnh cửu một mực không biết ba người vừa xuống xe ngựa phụ trách tiếp đai khách tới thăm cung thứ m ư ờ i chấp sự mã quan g viễn liền đi tới ba người trước mặt ngựa khí hấp tấp nói trưởng môn không tốt lộc trưởng môn nữ nhi lộc khê cùng con rể lục kiếm đến cửa hương sư v ấ n tội mạnh c ử u gai gái đầu sau đó nhìn về phía diệp phi tam ca lần này nên làm thế nào cho phải cựu đệ ngươi thế nhưng là trưởng môn phải có b á lực diệp phi nói mạnh c ử u gật gật đầu hít sâu một hơi đối với lộc khê cùng lục kiếm vợ chồng hai người mạnh cựu là gặp qua mấy năm trước trung thu chi d ạ lộc u minh đã từng mang theo hắn đến lục ra ăn cơm xong lục gia ngay tại giang thành thanh bắc là bản xứ nổi danh võ học thế gia lộc khê cùng lục kiếm vợ chồng hai người châu liên kiếm pháp xem như giang thành võ học bên trong nhất tuyển hai người cũng là đại hiệp bảng ba mươi người đứng đầu bên trong duy nhất một đôi lấy vợ chồng hai người danh nghĩa trúng tuyển thời gian trước lộc khê đã từng là thập nhị cung đệ tử tối cao từng leo lên qua m ộ ư ơ i một cung bất quá năm đó đối với nàng leo lên m ộ ư ơ i một cung một chuyện trong môn phái tranh luận cũng không nhỏ nghe đồn là năm đó cung thứ m ộ ư ơ i chấp sự cố ý thua cho nàng mà thực lực chân chính của nàng bất quá là tại cựu cung cùng thập cung ở giữa leo lên m ư ơ i một cung hai năm sau lộc khê gả cho lục kiếm đây cũng chính là vì sao leo lên mười một cung mới hai năm sau lộc u minh liền để lúc ấy mới năm gần hai mươi ba tuổi lộc khê rời đi thê sơn thập nhị cung tuy nói là rời khỏi môn phái có thể những năm gần đây lộc khê không ít xuất hiện tại thập nhị cung nhất là con trai của nàng lục thiên bảo tám tuổi năm đó gia nhập thê sơn thập nhị cung về sau nàng dứt khoát liền mang theo trượng phu lục kiếm đem đến thứ mười hai cung cùng lộc u minh ở cùng một chỗ ngoài miệng nói là chiếu cố nhạc phụ kỳ thật vì thuận tiện chiếu cố lục thiên bảo thẳng đến năm năm trước lục thiên bảo lấy vợ sinh con vợ chồng hai người mới ô m tôn tử trở lại lục gia hôm qua bị diệp phi dùng kiếm gọt đi hai cây đầu ngón tay về sau lục thiên bảo ban đêm liền bị ba tên thập nhị cung đệ tử đưa về đến lục gia biết được con trai mình bị khu trục đi ra ngoài phái đồng thời còn bị chém đứt hai cây đầu ngón tay về sau lộc khê rất tức giận thế là sáng sớm liền cùng trượng phu lục kiếm chạy đến thập nhị cung muốn hướng mạnh cựu cùng diệp phi đòi hỏi thuyết pháp trường môn theo ta thấy nếu không các ngươi từ sau trên núi, núi đi thôi. Mã Quang Viễn đề nghị, lục ra vợ chồng lại thế nào nào thập nhị c u n g quy củ bọn họ hay là hiểu được còn không đến mức đến đỉnh núi nào sự cái này mạnh c ử u mặt lộ vẻ khó xử đương đương thập nhị cung t r ư ờ n g môn thế mà còn phải như cái tập đồng dạng lén lén lút lút lên núi d i ệ p phi cười lạnh nói đúng nha mạnh c ử u hướng về phía mã quan g viễn gật đầu chúng ta lại không có làm cái gì việc trái với lương tâm vì sao muốn trốn tránh bọn họ dứt lời bốn người cùng nhau hướng trên núi đi đến bọn bốn người đạp lên thứ tư cung đẳng cấp chỉ thấy một đôi vợ chồng trung niên xài bước đi đến hai người trên tay đều cầm kiếm trong đó nữ nhân trên mặt sắc khí một bộ trả thù đòi nợ tư thế nữ nhân này chính là lộc u minh trưởng nữ lộc khê ở sau lưng nàng nhắm mắt theo đôi nam nhân là trượng phu của nàng l ụ c kiếm trừ hai người bên ngoài còn có thập nhị cung mấy vị chấp sự cùng trường lão mạnh cửu chờ ngươi một ngày có thể tính đợi đến ngươi lộc khê đi vào mạnh cửu trước mặt nổi giận đùng đùng nói lộc khê sư tỷ mạnh cửu chắp tay nói lộc khê nhìn về phía đứng sau lưng mạnh cửu diệp phi thư l ệ n h một tiếng sau hỏi hôn qua thế nhưng là vị này ca nhi gọt sạch nhà ta con trai cả đầu ngón tay ách chính là tại hạ diệm phi thừa nhận nghe nói ca nhi lần này thành võ trên bảng xếp hạng thứ hai xem ra là ỷ vào bản sự của mình lớn khi dễ nhà ta con trai cả phu nhân tại hạ và nhà n g ư ơ i con trai cả ân đoán sau đó lại nói không phải nên đảm lệnh lang tại sao lại bị trục xuất môn phái trước d i ệ p phi nhắc nhở lộc khê lại hư một tiếng dẫn hiện ra sắc đạo còn không phải các ngươi thấy phụ thân ta không tại liền khi dễ nhà ta con trai cả nghe phu nhân nói như vậy không biết còn tưởng rằng lệnh lang mới là cái không hiểu chuyện hài đồng có thể nhà ngươi con trai cả đều hơn hai mươi tuổi người trên đời này nào có số tuổi lớn như vậy hài đồng d i ệ p phi phản bác lộc khê hung t ợ chừng diệm phi liết một chút họ diệp ngươi nói thêm nữa một câu t đúng nhìn phu nhân địa bộ này hẳn là không mời mà tới khách không mời mà đến a cái gì khách không mời mà đến phụ thân ta chính là lúc này lục kiếm khục một tiếng đánh gây lo kê diệp phi cười cười sau đó đôi thập nhị cung trưởng lão cùng cắt chấp sự phàn nàn nói hôm qua ta đến nhà bãi phòng thế nhưng là quy củ đưa lên danh thiếp nhưng mà chư vị là đủ kiểu ngăn cản còn cùng ta ra tay đánh nhau hôm nay vị phu nhân này hẳn là không đưa lên danh thiếp giám đ ố i trưởng môn hô to gọi nhỏ còn tuyên bố muốn đả thương tân khách chư vị lại là đối nàng như vậy dung túng diệp phi lời vừa nói ra mấy vị chấp sự cùng trưởng lao sắc mặt đều rất khó chịu ca nhi thật là đủ miệng lưỡi bén nhọn khó trách ta nhà con trai cả sẽ tại ngươi cái này ăn thiệt thòi lớn như thế lộc khê âm mặt lạnh nhạt nói lời ấy sai rồi ta nhìn lệnh lang dĩ vãng là ỷ có lộc trưởng môn chỗ dựa tại thập nhị cùng quá ngang ngược một khi ra thập nhị cùng l i ề n hắn này phẩm hạnh cùng bản sự đến đó không phải ăn thiệt t h i diệp phi phản bác lộc khê nghiến răng nghiến lợi, mắt lạnh lùng nhìn nhau lấy diệm phi sau khi lại chuyển hướng mạ ta chỉ hỏi ngươi một câu thế nhưng là nhất định phải đem nhà ta đại lãng trục xuất môn phái không thể mạnh cửu nhìn về phía nghiêm tín nói ra lời này ngươi nên hỏi nghiêm trưởng lão là hắn trưởng quản lý giới luật cũng là hắn ra quyết định trưởng môn cái này nghiêm tín lo sợ không yên cảm giác giống như là bị mạnh cửu bán ta bất kể là ai làm quyết định ta chỉ cần ngươi một câu năm đó nếu không phải phụ thân ta cứu ngươi đưa ngươi nuôi dưỡng thành người ngươi hôm nay sẽ còn đứng ở chỗ này thật sự là nghĩ không ra phụ thân ta thế mà nuôi một cái bạch nhã lang lộc khê hai mắt trừng trừng nói sư tỷ sư phụ đối ta dưỡng dục tri ân mạnh cửu ta suốt đời khó quên tuy nhiên kia là v i ệ c tư mà lục sư huynh hắn làm trái môn phái pháp uy tội không thể tha thứ là vì công sự ngươi nếu không phải muốn đem hai kiện nói nhập là một ta chỉ có thể phái người đi mời sư phụ trở về cái này trưởng môn ta không được nay môn phái từ trên x u ố n g d ư ớ i vị nào không phải ta sư huynh hoặc sư tỷ như mỗi cái phạm sai lầm đều muốn cầm tư tình đến nói sự tình ta chẳng phải là mỗi cái đều được bao che nghe được mạnh cửu nói muốn từ đi trưởng môn mấy vị chấp sự cùng trưởng lão k i n h đến một bên diệp phi thì lộ ra vui mừng cười、Tốt. mạnh cửu từ nay về sau người ta ở giữa lại không cái gì tình cảm dứt lời lộc khê liền dẫn lục kiếm rời đi chương một trăm ba mươi sáu cổ quái nữ tử đợi đến sau khi hai người đi mạnh c ử u nhìn về phía mấy vị kia chấp sự cùng t r ư ở n g lão nói ra môn phái đã có m ô n quy chư vị về sau cứ dựa theo quy củ làm việc công và tư rõ ràng nếu như phát hiện có sai lầm trước cử chỉ hết thể dựa theo môn quy xử trí hai mặt nhìn nhau về sau mấy vị chấp sự cùng t r ư ở n g lão n h a u n h a u ô n quyền nói một cái phải có thể thấy được mấy người kia cáo già bộ dáng diệm phi biết mạnh cựu gánh nặng đường xa thế là đến thứ mười hai cùng ngồi vào trong viện hắn nói với mạnh cửu cựu đệ chỉ có bá lực còn chưa đủ còn phải có chút thủ đoạn mạnh cửu hai tháng một tiếng có chút thất lạc nói vốn cho rằng khi trưởng môn chỉ cần chuyên tâm nghiên cứu quyền pháp tranh thủ tương lai leo lên cao thủ bảng vị thứ nhất liền tốt không nghĩ tới thế mà còn có nhiều như vậy phiền lòng sự t ì n h tam ca nói thật vừa rồi nhìn xem lộc khê sư tỷ hùng hổ dọa người dáng vẻ trong lòng ta rất là khổ sở sớm biết như thế lúc trước ta liền không nên đáp ứng sư phụ trở về đảm nhiệm cái này trưởng môn ngày mai ngươi mới chính thức trở thành trưởng môn hiện tại hối hận tới kịp tam ca ngươi là nói chuyện cười a ta giống như là đang nói dẫn quên đi mạnh cửu lắc đầu sư phụ c u n g tuổi đã cao thật vất vả mới đi tô châu bảo dưỡng tuổi thọ từ từ sẽ đến đi người luôn luôn phải học được nhẫn nhục chịu đựng muốn nghe hay không một cái đầu bếp cố sự diệp phi hỏi tốt lắm tam ca cố sự từ trước đến nay đều rất có ngụ ý cố sự này rất ngắn diệp phi cười nói có một cái rất nổi danh đầu bếp hắn trước kia chưa từng xuống bếp hồi lâu thấy diệp phi không nói chuyện mạnh cửu nghi vấn không có à n h a ừ m、um, không có n h a tam ca cố sự này là có gì ý liên cùng với mạnh cửu đồng giặc nhà người trước kia cũng không phải không có làm qua trưởng môn mạnh cửu bừng tỉnh đại ngộ sau đó dựng thẳng lên con cái sư phụ nói không sai tăng ca quả thật là cái cao nhân vậy ta lại nói tiếp vừa rồi cố sự nói lại một đoạn đi mạnh cửu gật đầu rất chân thành nghe cái tia đầu bếp có cái sư phụ nấu nướng xưa nay không thêm gia vị về sau liền bị đầu bếp siêu việt bởi vì lý niệm khác biệt cuối cùng sư đồ hai người từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt mạnh cửu sắc mặt tảm đạm d i ệ p phi vô v ô mạnh cửu bà vai sau đó rời đi mạnh cửu thì ngồi một mình ở cái đình bên trong hồi lâu sau mới rời khỏi đến ngày thứ hai trời vừa sáng thê sơn mỗi cái cung đệ tử dốc toàn bộ lực lượng tại mỗi một c u n g cửa sân hàng phía trước thành từng nhóm c h ỉ n h tề phương t r ậ n mà tại chân núi được mời đến đây các lộ tân khách đều đã đến đủ sơn môn bên ngoài không có thư mời người tham quan càng đem sơn môn chắn đến chật như n ê m tối có thể nói là kín người hết chỗ mọi người đỉnh lấy viêm n h ậ ệ t lớn thái dương tụ tập ở đây chính là vì tận mắt nhìn thấy mạnh c ử u tiếp nhận trưởng môn nghi thức làm trăm năm mới gặp q u a n g thế kỳ tài mạnh c ử u nhất cử nhất động từ trước đến nay có thụ chú ý bây giờ hắn tiếp nhận lộc c u minh trở thành thập nhị cùng sử thượng cũng là giang hồ các đại môn phái từ trước tới nay trẻ tuổi nhất trưởng môn giang hồ mọi người tự nhiên là không muốn bỏ qua cái này vạn chúng chú do thị vừa đến đỉnh núi bên bờ vực chuông g õ vang lập tức tất cả đứng tại thập nhị cung trước cửa các đệ tử đi t h ở giải chi lễ tam ca tam đ ầ u ta đi xuống trước mạnh cửu đối diệp phi nói dứt lời mạnh cửu đầu tiên là nhảy đến thứ mười một trước cửa cung trường môn mười một cung ấ y tên đệ tử cùng hô nói sau đó mạnh cửu theo thứ tự nhảy xuống đến n g ô i cái cung cửa sân trước bởi vì càng hướng xuống đệ tử càng nhiều cho nên t r ư ờ n g môn tiếng hô cũng càng lúc càng lớn khi mạnh cửu nhảy đến chân núi hướng các lộ tân khách làm lễ về sau mạnh cửu trực tiếp từ chân núi nhảy đến đỉnh núi bên bờ vực cái đình bên trong dùng tụ tập tại trên lòng bàn tay nội lực gõ văn trung hắn mỗi gõ một chút dưới đáy mọi người liền phát ra một tiếng gieo họ thẳng đến mười hai sau đó mới dừng lại tiếp nhận trưởng môn nghi thức như vậy kết thúc nghi thức kết thúc về sau mạnh c ử u liền muốn đến dưới núi tiếp đ ạ i tân khách diệp phi thì cùng thẩm tiêu thanh t h ì đợi tại đỉnh núi nghe nói hai người cũng tới tại thê sơn thập nhị cung không ít người liền hướng thập nhị cung đệ tử nghe ngóng hai người muốn xem một chút thanh võ trên bảng xếp hạng thứ hai diệ phi p cùng giang nam đệ nhất mỹ nhân thẩm tiêu thanh g á n g dấp ra sao thẳng đến vào lúc giữa trưa các tân khách mới lục tục no nghe rời Tạm ca, lộc nhưng thế mà c tới. ạ diệp phi. Diệp phi cười cười, là là nếu h c rất không có n cái này thê sơn thập nhị cung làm chỗ dựa trên giang hồ sẽ có bao nhiêu người sẽ coi nàng là chuyện đâu mạnh cửu một tiếng ai thán cảm thấy nhân tâm nhưng so sánh cao thâm quyền pháp phức tạp nhiều đến lúc buổi tối biết diệp phi ngày mai liền muốn lên đường rời đi mạnh cửu m ư t i phần mỗi bổn liền cùng diệp phi tại viện tử nói chuyện t h đột t h a nhiên thì t giới phòng, chương trị nàng cùng, cùng là trị d luật đường dài l a o nghiêm tín vội vã và tiến vào viện nói ra trưởng môn diệp thiếu hiệp sơn môn giới có vị tiểu nương tự nói là đến tìm diệp thiếu hiệp còn nói nếu là không gặp được diệp thiếu hiệp liền đổ thừa không đi ừ n diệp phi rất kinh ngạc nghiêm trưởng lão có biết này tiểu nương tử tính danh họ kép thượng quan tên một chữ một cái linh chữ thượng quan linh diệp phi mờ mịt nghe đều chưa nghe nói q u a nha lúc này thẩm tiêu thanh tử trong phòng ra nghi ngờ chừng mắt diệp phi diệp phi nhún núi bay bất đắc dĩ nói nương tử ta thật không biết người này trường môn vậy phải làm thế nào cho phải nghiêm tín hỏi cũng không thể giống hai ngày trước đó đã diệp thiếu hiệp đồng dạng đem người đổi đi miễn cho lại bị người nhàn thoại nghe ra nghiêm tín là trâm cho mình diệp phi nói nghiêm trưởng lão theo người ý tứ đuổi đi người lúc nhất định phải khinh bạc nhục nhã một phen mới được thật dễ nói chuyện cứ như vậy khó nghiêm tín không phản b ắ t được sau đó diệp phi đứng dậy nói ra nếu là tới tìm ta vậy liền cùng quý phái không quan hệ ta đi chiếu cố nàng ta cũng cùng đi thẩm tiêu thanh nói nàng hay là không quá tin tưởng diệp phi thế là hai người hạ thập nhị cung tiến về sân môn mạnh c ử u cũng cùng nhau theo tới đến sơn m ô n chỗ diệp phi đầu tiên là xa xa trông thấy một cái cao gầy bóng lưng sau đó nữ tử kia mới quay đầu mọc ra đá cội mặt trọn l i ê u mi mắt sáng thể c ố t cùng thẩm tiêu thanh dạng này giang nam nữ tử so ra lớn chút có thể nói là vòng mập tiếng gậy ngươi chính là diệp phi thượng quan linh đánh giá diệp phi hỏi diệp phi nhìn về phía một bên thẩm tiêu thanh mặt lộ vẻ vui mừng nói nương tử ngươi nhìn nàng cũng không nhận ra ta đi thẩm tiêu thanh hừ nhẹ một tiếng mỹ môi cười cười họ diệp ngươi cái này đàn ông phụ lòng vứt bỏ tỉ tỉ của ta bây giờ trong bụng của nàng đã mang con của ngươi thượng quan linh đột nhiên nghiêm nghị dăn dậy tấu chương o n g chương một trăm ba mươi bảy sư lệ đồ lệ a diệp phi trận mắt hốc mồm tướng công ngươi t h ẩ m tiêu thanh gấp đến độ h ò a dung thất sắc cô nương không thể nói lung tung được n h a tỷ tỷ ngươi là ai vậy thượng quan linh lập tức biến sắc vẻ mặt tươi cười đối thẩm tiêu thanh nói vị này tiên nữ tỷ tỷ cũng đừng coi là thật bất quá là trò đùa à. diệp phi t h ẩ m tiêu thanh cùng mạnh cửu ba người hai mặt nhìn nhau chưa bao giờ thấy qua cổ quái như vậy cô nương ra nương tử tiếp xuống nàng nói bất luận cái gì một câu ngươi cũng đừng lại làm thật diệp phi đối thẩm tiêu thanh nói thẩm tiêu thanh gật đầu sau đó mười phần không hiểu nhìn xem thượng quan linh cô nương ngươi tìm ta đến tột cùng là vì chuyện gì diệp phi hỏi nghe nói ngươi tại thành võ trên bảng xếp hạng thứ hai cho nên nghĩ đến khiêu chiến một chút thượng quan linh cho thấy ý đ ổ đến l i ê n vì chút chuyện nhỏ này ừ m thượng quan linh rút ra chính mình đao công tử ở thế g i a trên đại hội dùng bộ kiếm pháp kia là côn luân phái a sững sờ một chút về sau diệp phi mới nói không sai về sau công tử ở thế g i a trên đại hội sử dụng đao pháp cũng là côn luân phái a thượng quan linh nói tiếp cô nương là từ đâu biết được diệp phi cảm thấy ngạc nhiên hắn ở thế g i a đại hội dùng chiêu kia lên đao thức sư đệ của hắn h ạ văn chu xưa nay sẽ không ở trước mặt người ngoài sử dụng nguyên nhân chiêu này giết người quá chậm hơn nữa còn đến rút đao quá mức phiền phước đánh với ta một c u n g ngươi liền biết thượng quan linh nói ngẫm lại diệp phi đáp ứng sau đó mang theo thượng quan linh đi vào thê sơn đỉnh núi thứ mười hai cùng trong v i ệ n diệp phi đã rút kiếm của mình ra thượng quan linh cũng nắm chặt đao của mình ra chiêu đi người trước ra hai người án binh bất động đều muốn để đối phương xuất chiêu trước sau một lúc thượng quan linh lại đem đao của mình thả lại đến trong vỏ đao một bên thẩm tiêu thanh cảm thấy mờ mịt nhìn thấy diệp phi cũng đem kiếm thu hồi đến vỏ kiếm bên trong nàng càng m ở mịt đột nhiên hai trận gió phân biệt từ trên thân hai người p h ấ t qua thình linh địa thượng quan linh cùng diệp phi đều như điện chớp phóng tới lẫn nhau ban một tiếng hai người đao và kiếm đều va vào, vào nhau kiếm khí đao lên hai người khí kình phân biệt hóa thành đao khí cùng kiếm khí xoay quanh tại hai người quanh thân đem trên mặt đất lá r ụ n g đều có lại phát ra từng đợt bén nhọn thanh â m diệp phi n h í u chặt lông mày tuy nhiên trước kia chưa thấy qua thượng quan linh có thể giờ phút này hắn có thể xác định nàng cùng hắn sư đệ đao ma hà vãn chu có mật thiết liên quan năm đó hắn cùng hà v ã n chu luận bàn đếm do số lượng trăm lượn g đối lẫn nhau chiêu thức đều mười phần hiểu biết ngươi cùng tuyết ma lâm vãn p h ò n g ra sao quan hệ hắn không phải đã sớm chết sao thượng quan linh hỏi vậy ngươi và đao ma hà v ã n chu ra sao quan hệ hắn bây giờ người ở chỗ nào diệp phi đồng dạng là đang hỏi nghe được hai cái này đã từng quát tháo giang hồ đại danh đỉnh đỉnh tên về sau một bên mạnh cựu cùng thẩm tiêu thanh đều mười phần t r c h đ n ầ n kinh đối mặt sau một lúc diệp phi cùng thượng quan linh rất có an ý thu hồi đao và kiếm tiếp theo thi triển k i n h công bay đi lúc rơi t h ầ m tiêu thanh kinh ngạc nhìn xem mạnh cựu mạnh cựu mợ mịt lắc đầu sau đó sợ h ã i t h á n phục ta trước kia có thể từ chưa nghe nói qua vị cô nương này không nghĩ tới thực lực của nàng thế mà cùng tam ca tương xứng thật sao t h ầ m tiêu thanh rất khiếp sợ ừ mạnh m cựu khẳng định g ầ n đầu nàng cùng tam ca đồng dạng có thể ngự khí mà đi thu phóng tự nhiên cảnh giới bên trên không phải bình thường người có khả năng so hậu sân chỗ diệp phi đã cùng thượng quan linh trao đổi bình khí để hắn giật mình là thượng quan linh thế mà lại còn hắn năm đó sáng tạo tuyết rơi kiếm pháp mà nhìn thấy hắn sử dụng hà vãn chu đao pháp về sau thượng quan linh đồng dạng đều rất kinh ngạc thiếu hiệp sư phụ ngươi cao tính đại danh thượng quan linh nghi vấn ngươi nói trước đi d i ệ p phi nói vậy ta đến ba tiếng ba tiếng sau chúng ta đồng thời hô lên sư phụ tên ba hai một thượng quan linh bắt đầu đến ngược ma chết sớm người quái gì? d i ệ p phi nói Nói xong hai người đều rất tức giận chừng mắt lẫn nhau sau một lúc thượng quan linh đi lên phía trước hỏi bây giờ lâm vãn phong cái kia ma chết sớm giấu ở nơi nào ngươi trước tiên cần phải nói cho ta hà v ã n chu cái kia người quái gì hạ lạ sư phụ nơi nào xấu rõ ràng là anh tuấn tiêu sái khí vũ bất、phàm. diệp phi không phản b ắ t được suy nghĩ kỹ một chút kiếp trước lâm vãn phong còn thật sự xem như con ma chết sớm sư phụ ngươi cùng sư phụ ta trước kia là sư huynh đệ mà ta so ngươi lớn tuổi một chút cho nên ngươi đến gọi ta một tiếng sư tỷ thượng q u a n linh nói n g ư ơ i suy nghĩ nhiều đừng quên tôn sư đã bị trục xuất sư môn cho nên ta ngươi ở giữa không có chút quan hệ nào diệp phi phản đối ai nha dám không nghe lời của sư tỷ có tin ta hay không thu thập ngươi một hồi tựa như năm đó sư phụ ta thu thập ngươi sư phụ đồng dạng diệp phi cười khẩy ngươi được tôn sư lừa gạt năm đó nhưng thật ra là sư phụ ta thu thập tôn sư trên thực tế lâm v ã n phong cùng hà v ã n chu luận bàn nhiều năm như vậy một mực là lẫn nhau có thắng bại không tồn tại ai thu thập ai sư phụ ngươi năm đó không phải đã sớm chết sao thượng quan linh nghi vấn chuyện năm đó ta cũng không rõ ràng diệp phi lắc đầu sư phụ cũng cho tới bây giờ không có nói với ta về việc này vậy ngươi sư phụ bây giờ người ở chỗ nào ngẫm lại diệp phi lừa gạt quan linh nói ra không nói gạt n g ư ờ i sư phụ ta ba năm trước đây liền đã đi về coi tiên trước khi chết sư phụ nói tiếp lối lớn nhất là không thể thấy tôn sư một lần gối còn giao cho ta mấy câu những cái kia lời nói thượng quan linh hỏi diệp phi trong ánh mắt lộ ra một cô bi thương diệp phi lắc đầu nói ra sư phụ ta cố ý dặn dò qua nhất định muốn ngay trước tôn sư mặt mới có thể nói bữa bữa thượng quan linh nói ra vậy thì tốt ngày mai ta liền dẫn ngươi đi tìm ta s ư phụ tôn sư hiện nay người ở chỗ nào diệp phi hỏi ngay tại giang thành lần này sư phụ cùng ta cùng một chỗ đến giang thành hắn trước phái ta tới tìm ngươi xác nhận thân phận thượng quan linh nói diệp phi lúc này ngơ ngẩn người giang hồ s ư ơ n g đao ma hà vãn chu liền cách hắn gần như vậy nói đến khúc k é o năm đó hai người chính là tại giang thành từ biệt về sau coi như không còn có gặp mặt q u a chỉ một thoáng trong lòng của hắn đùi ngùi mai thôi ngày mai giờ thịnh ta tại sơn m ô n chỗ c h ờ ngươi thượng quan linh nói vừa dứt lời nàng liền thi triển khinh công rời đi không bao lâu diệp phi trở lại thứ mười hai cung đối mặt mạnh cựu cùng thẩm tiêu thanh hai người truy vấn hắn đành phải lừa gạt hai người nói ra nương thử, tử cựu đệ nói cho các ngươi biết một cái bí mật kỳ thật ta có cái sư phụ năm đó ta tại giang ninh lý ra thôn tị nạn thời điểm ngẫu nhiên kết bạn đến sư phụ của ta này tam ca sư phụ của ngươi đến tột cùng là ai côn luân đệ tử lâm văn phong diệp phi nói vừa rồi này thượng quan cô đ ư ơ n g là sư phụ ta sư đệ cũng chính là đao ma hà văn chu đệ tử nàng tới tìm ta là muốn tìm sư phụ ta lời vừa nói ra thần tiêu thanh cùng mạnh cựu đều ngơ ngẩn trừ tuyết ma cái danh x ư n g này bên ngoài hai người chỉ là biết lâm v ã n phong là hoa gian phái khai phái trưởng môn cái khác có quan hệ với lâm v ã n phong truyền ôn có thật có giả bất quá giang hồ bên trên liên quan tới hắn tin chết ngược lại là không có bất kỳ cái gì tranh luận cho nên nghe tới diệp phi nói mình sư phụ là tuyết ma lâm văn phong lúc thần tiêu thanh cùng mạnh cựu đều khó mà tin Ký、thật ngay từ đầu ta cũng không biết sư phụ thân phận chân thật thẳng đến không sai biệt lắm ba năm trước đây hắn trước khi chết mới nói cho ta diệp phi nói tiếp thế nhưng là tướng công thu tăng không phải một mực đi theo ngươi a vì sao nàng đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả thầm tiêu thanh nghi vấn diệp phi ra v ẹ thoải mái mà cười cười giải thích nói ta đều là lúc nửa đêm vụn trộm đi ra ngoài đi theo sư phụ tu luyện cho nên thu tăng cùng cứu cứu đều không biết vì chuyện gì việc này diệp phi lại nhữ mày nói nương tử cựu đệ việc này ta có thể từ chưa hướng người khác nhắc qua các ngươi thể ngàn vạn phải giữ bí mật cho ta、ừ. tăng ca ngươi yên tâm đi cho dù là chết ta cũng sẽ không nói ra nửa chữ mạnh cửu hướng d i ệ p phi cam đoan ngay cả vũ lâm m ộ i m ộ i cũng không thể nói d i ệ p phi cường điệu do dự hồi lâu sau mạnh cửu mới nói một câu tốt ta t h ậ m tiêu thanh thì tại sao khi trở lại phòng mới đối d i ệ p phi nói ra tướng công ngươi dám nạp tiếp ta liền đem này bí mật nói ra để toàn giang hầu người đều biết việc này nàng nói như vậy tự nhiên chỉ là trò đùa lời nói nhưng mà d i ệ p phi lại tức giận không vui thấy thế thật tiêu thanh sốt ruột đi đến bên cạnh hắn cau mày nói ra ai nhà tướng công ta và ngươi nói đùa cũng đừng coi là thật đem chén trà bỏ lên trên bàn về sau diệp phi tay trái giữ chặt thẩm tiêu thanh tay tay phải tại thẩm tiêu thanh trên mông đập một chút tướng công đây rõ ràng là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho phép bách tính đốt đèn dựa vào cái gì ngươi có thể bắt ta nói đùa mà ta lại không được thẩm tiêu thanh ủy k h u ấ t nói ngươi cái này cho đùa có thể không tốt đẹp gì cười chẳng lẽ ngươi liền đều thật buồn cười sao thẩm tiêu thanh muốn đi ra lại bị diệp phi kéo một cái ngồi vào trên đùi ngày mai thượng quan cô nương, muốn dẫn ta đi gặp sư thúc, nương tử tự nhiên cũng phải đi theo ta cùng đi đến lúc đó tại sư thúc trước mặt có mấy lời nương tử cũng không thể nói lung tung、ừ. thẩm tiêu thanh gật đầu ánh mắt trố mắt nàng không nghĩ tới mình một ngày kia thế mà cũng sẽ nhìn thấy đ a u m à hà văn chu còn ủy khuất sao ủy khuất vàng không ngươi cũng đánh ta một chút tốt lắm thẩm tiêu thanh mừng rỡ sớm muốn đánh tướng công diệp phi vươn tay bóp lấy thẩm tiêu thanh k h u ô n mặt âm mặt nói nương tử ngày bình thường đánh ta còn thiếu ta nhưng có đối ngươi từng có phần nàn tướng công ngươi thật nhỏ mọn xem ra sư phụ có câu nói nói không sai câu nào thẩm tiêu thanh rất yêu kỳ nữ nhân này nha nhất là nhà mình nương tử ba ngày không đánh nhảy lên đầu lần nói ngươi dám cũng không phải là không dám mà chính là không nỡ đến ngày thứ hai diệp phi liền cùng thẩm tiêu thanh rời đi thê sơn thập nhị cung mạnh cửu mười phần nỗi buồn chỉ hy vọng diệp phi có thể dừng lại lâu chút thời gian giúp hắn b vớt thuận môn phái sự vụ cựu đệ nếu là ngươi cánh tay trái trúng độc lại độc này lập tức liền muốn lan tràn đến toàn thân nhớ lấy quyết định thật nhanh đem cánh tay này chặn diệp phi vũ mạnh cựu bà vai ngữ trọng tâm chừng nói mạnh cựu liên tục gật đầu t ă n ca ta minh bạch ngươi ý tứ còn có một chuyện miếu không hòa thượng hay là miếu nhưng cùng còn rời đi miếu liền chưa chắc là hòa thượng ngẫm lại mạnh cựu sau cùng trước khi đi diệp phi lại đưa cho mạnh cửu b ộ t chữ không phá thì không xây được cùng thẩm tiêu thanh mới ra thê sơn sân môn diệp phi liền nhìn thấy chờ đã lâu thượng quan linh thượng quan linh thuê đến một chiếc xe ngựa d ơ chân lên nghiêng người nằm tại xe ngựa trước thất bên cạnh còn đặt vào một v ò rượu hoàn toàn không giống một nữ t ử diễn xuất nhìn thấy hai người về sau thượng quan linh lập tức nhảy xuống xe sau đó ân cần đỡ lấy thẩm tiêu thanh lên xe thượng quan cô đương ta không cần đỡ thẩm tiêu thanh lúng túng nói không sao người mau lên xe thượng quan linh nói gặp thượng quan linh như thế diệp phi luôn cảm thấy có chút kỳ quái đợi đến thẩm tiêu thanh tiến vào toa xe thượng quan linh quay đầu hướng diệp phi nói ra họ diệp ngươi tới làm xà phu nhưng mà diệp phi lại dắt nàng gãy cổ áo một tay lấy nàng lôi đến sau lưng sau đó lên xe ngồi vào thẩm tiêu thanh bên cạnh tướng công ngươi có thể nào vô lễ như thế tốt xấu là cái cô nương ra thẩm tiêu thanh nhẹ g i ọ n g t r á c h mắng nương tử ngàn vạn nhưng chớ đem nàng coi như cô nương ta là lo lắng có trá vạn nhất nàng thừa d i ệ p ta không chú ý thần không biết quỷ không hay đem ngươi mất đi thượng quan linh vén rèm lên không vui nói họ diệp ngươi nhưng có lòng thường hướng tiết ngọc cái này thật không có diệp phi lắc đầu không tin ngươi hỏi ta nương t ử nếu không đến hỏi mạnh cứu cũng được thượng quan linh không phản b ắ t được thế là chỉ có thể ôm lấy phu xe sống các loại xe ngựa chậm rãi chạy đi về sau thê sơn thập nhị cùng bên trên bay ra một cái bồ câu đi hướng thành nội lục ra mật báo quá trưa lúc ba người đi và ở vào giang thành thành nam một cái gọi t r ư ờ n g ra ngõ hẻm trong ngõ nhỏ cuối cùng xe ngựa dừng ở một tòa tòa nhà trước xuống ngựa diệp phi đầu tiên là nhìn một chút tòa nhà sau đó xoay người đi đỡ thẩm tiêu thanh xuống xe phát hiện diệp phi tay tại ru nhẹ nhẹ thẩm tiêu thanh rất là kinh ngạc nàng chưa bao giờ thấy qua diệp phi như vậy kích động đi theo thượng quan linh hai người đi vào tòa nhà vừa vào định viện diệp phi liền nhìn thấy một cái nam nhân bóng lưng rơi xuống tóc dài đã có chút năm mươi nháy mắt nội tâm của hắn kích động và phần cổ họng c ă n g lên không nghĩ tới một ngày kia thế mà còn có thể nhìn thấy sư đệ của mình nhưng mà khi nam nhân kia xoay người trở về thời điểm diệp phi lại phát hiện người này cũng không phải là sư đệ của mình hà văn chu hắn nhìn về phía thượng quan linh suy nghĩ nhất định là thượng quan linh cho là hắn chưa thấy qua hà văn chu cho nên tìm một người đến g i ả thay chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ thượng quan linh làm những việc này thật chỉ là muốn nghe đến lâm vãn phong vài câu di nôn ngươi chính là ta sư m i n h lâm vãn phong đ ồ đệ nam nhân kia hỏi diệp phi sư phụ nói qua hắn sư đệ xưa nay sẽ không gọi hắn sư m i n h ách nam nhân nhìn thượng quan linh liếc một chút sau đó lại tiếp tục nói như hắn tại trước mặt tự nhiên là sẽ không chỉ bất quá tại các ngươi trước mặt gọi hắn một tiếng sư m i n h cũng không sao cũng không phải cũng không phải vô luận là tại ai trước mặt hắn cũng sẽ không cứ gọi ta sư phụ là sư m i n h vị tiền bối này ta nhìn nguyên nội lực không kém vì sao muốn giúp vị này tiểu nương tử gà ta diệp phi chất vấn trung n i ê n nam nhân kia sắc mặt trong nhận không phản bác được thượng quan linh n h i u chặt lông mày rất là không vui không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị diệp phi nhìn thấu thế là từ trong ngực móc ra một cái bình thuốc ném cho trung niên nam nhân kia bên trong là giải dược cầm đi đi cầm tới giải dược về sau trung niên nam nhân đối diệp phi vai trào biểu thị ấy n ấ y sau đó cực nhanh rời đi về tử thượng quan linh ngươi như thế đại phí khổ tâm mà đem ta dẫn tới cái này sẽ không là có cái gì mai phục ca diệp phi hỏi đối phó ngươi còn cần cái gì mai phục bất quá là muốn biết sư phụ ngươi trước khi lâm trung đến cùng có lời gì muốn giao cho sư phụ ta ngươi cứ như vậy mới biết thượng quan linh muốn nói lại tôi bữa bữa mới nói là sư phụ ta muốn biết ta không phải nói qua nhất định muốn ngay trước sư phụ người mặt mới có thể nói nhưng mà cái gì bí mật trọng yếu diệp phi lắc đầu cũng không phải gì đó không thể cho ai biết bí mật bất quá là vài câu chuyện riêng từ a thượng quan linh lại muốn mở miệng nhưng mà lại n g h e được ngoài cửa có động tính nàng liếc mắt nhìn về phía nơi cửa một mặt cảnh giác lập tức cửa bị lấy ra lộc trưởng môn nữ nhi lộc khê cùng n ó trượng phu lục kiếm tiền đến họ diệp các loại nhiều ngày như vậy rốt cuộc đợi đến ngươi rời đi tập h nhị cung lộc khê nói t ấ u trương xong chương một trăm ba mươi chín song kiếm hợp ích diệp phi cười lạnh một tiếng xem ra ngươi trong thập nhị cung thai mắt không ít nha cái này lao nữ nhân là ai vậy thượng quan linh đi đến diệp phi sau lưng hỏi thập nhị cung tiền trưởng môn lộc u minh nữ nhi vài ngày trước nhà nàng đại lang muốn nhục nương tử của ta trong sạch liền bị ta g ọ t đi hai cây đầu ngón tay thượng quan linh nhìn về phía thẩm tiêu thanh dẫn tí mặt nói vậy mà mới g ọ t hắn hai cây đầu ngón tay muốn đổi thành ta đem hắn chặt thấy hai người trâu đầu kẻ thai không coi ai ra gì lộc khê thịnh nộ thế là liền rút kiếm của mình ra hướng phía diệp phi đâm tới diệp phi chính nghiêng đầu đi theo thượng quan linh nói chuyện để hắn không nghĩ tới chính là thượng quan linh thế mà đem hắn hướng phía trước đẩy một cái. vọt tới lộc khê huy kiếm ngăn lại hướng nàng bay tới kiếm đi một vòng về sau thanh kiếm kia liền tại thượng quan linh lấy khí ngự kiếm phía dưới bay đến diệp phi trên tay diệp phi nhìn về phía thượng quan linh thượng quan linh hướng về phía hắn cười nói ngươi tới đối phó hai người bọn họ nhà ngươi nương tử giao cho ta cứ việc i ê n tâm dứt lời thượng quan linh kéo lại thẩm tiêu thanh cánh tay tiến tới hướng trên người nàng cọ thẩm tiêu thanh hoang mang không thôi không rõ thượng quan linh vì sao muốn như thế thân cận nàng cách nương tử của ta xa một chút d i ệ p phi quát hắn muốn đi tới đem hai người tách ra lại bị dơ kiếm đi vào trước mặt lộc khê bước lui mấy bước nương tử cẩn thận có trá cách xa nàng điểm diệm phi một bên ứng phó lộc khê một bên lớn tiếng nói thẩm tiêu thanh càng thêm hoang mang nàng không rõ vì sao diệm phi sẽ như thế chú ý nhưng mà lúc này thượng quan linh lại lôi kéo nàng hướng lui về phía sau mấy bước vẻ mặt tươi c ư ờ i nhìn xem nàng nói ra t h ầ m nương tử dung mạo ngươi thật là tốt nhìn gọi ta hảo hảo hao ước gặp thượng quan linh như thế t h ầ m tiêu thanh ngạc nhiên chẳng lẽ cái này thượng quan linh thích nữ tử t h ầ m tiêu thanh diệp phi la lớn kém chút bị lộc khê kiếm cho đầm bị thương nghe được diệp phi gọi thẳng mình tên t h ầ m tiêu thanh biết trong lòng của hắn là thật để ý thế là nàng tránh ra khỏi thượng quan linh cánh tay xa lánh nàng mấy bước gặp thượng quan linh muốn tới gần nàng vội vàng đưa tay ngăn đón thượng quan linh lạnh lùng nói ra thượng quan cô n n h a thượng quan linh một mặt hy vọng tiếp kiếm diệp phi đột nhiên hô thượng quan linh chuyển hướng diệp phi vỏ kiếm đã bay đến trước mặt nàng tuy nhiên nàng phản ứng cực nhanh kịp thời tiếp được vỏ kiếm ngay sau đó t h ậ p tiêu thanh kiếm bay trở về đến trên tay nàng c h u ô i kiếm bên trong lập tức trong đình viện kiếm khí gào ghét mấy chục đạo hư kiếm đồng thời tuân hướng diệp phi trước mặt lộc khê lộc khê giật mình vội vàng thu hồi kiếm đồng thời thân pháp lui về phía sau gặp nàng chống đỡ không được nhiều như vậy hư kiếm trợ phu của nàng lục kiếm cũng rút kiếm ra một kiếm vung ra đại lượng kiếm khí hóa giải mất diệp phi hư kiếm cảm nhận được giày đặc kiếm khí nào tới trước mặt tiếp kiếm thượng quan linh cười một tiếng xem ra là diệp phi là thật giận nàng họ diệp thật đúng là không hổ là thanh võ bảng thứ hai lộc khê nhịn không được tán thắn nói bất quá chỉ dựa vào ngươi một người đánh thắng được vợ chồng chúng ta hai người châu liên kiếm phát sao dứt lời lục kiếm muốn lui về phía sau hai bước cùng lộc khê sóng vai mà đứng lập tức hai vợ chồng đồng thời dơ lên kiếm đương ngang trước người thấy lộc khê cùng lục kiếm hai người liên thủ thật tiêu thay mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng lục kiếm cùng lộc khê vợ chồng hai người thế nhưng là đại hiệp trên bảng ba mươi người đứng đầu cao thủ trong giang hồ có cái thuyết pháp cái này đại hiệp trên bảng người thứ ba mươi thế nhưng là cái đường danh giới nhất lưu cao thủ cùng đỉnh tiêm cao thủ đường danh giới lại hướng lên tên thứ mười tám cùng hạng bảy cũng là đường danh giới bảy tên trong vòng chính là quần phong cùng tồn tại đỉnh núi đều ở trong m â y người bình thường nhìn không ra ai cao ai thấp chỉ có vượt qua này phiến tầng mây nhân tài thấy rõ ràng đương nhiên trước đây bảy tên cũng không phải nhất định là bảy người cũng có thể là năm người cũng có thể là mười người nó đại biểu là một loại cảnh giới cùng địa vị loại cảnh giới này xưng là cao thủ nhiều như mây phía trên tại này phía dưới có thể nguyên ó i là c a h i bản lộc khê cùng lục kiếm thực lực liền không thể so diệp phi kém nếu như hai người liên thủ diệp phi tất nhiên không phải là đối thủ đây cũng là thẩm tiêu thanh lo lắng nguyên nhân lộc khê cùng lục kiếm xuất thủ lục kiếm cùng lộc khê hai người đã dơ kiếm đi vào hắn trước mặt tại bị diệp phi tiếp được chiêu thứ nhất về sau hai người đầu tiên là từ hai bên trái phải g i á p công lại cải thành trước sau vô luận là gia chiêu hay là liên chiêu hai người đều rất nhanh cho nên làm cho diệp phi không thể không v ọ t hướng k h ô n g chúng ngay sau đó hai người lại phân biệt từ trên dưới hợp kích diệp phi diệp phi cúi đầu vừa dùng một chiêu đạo sinh nhất kiếm đánh lui dưới lòng b à n chân lục kiếm lại lúc ngẩng đầu đợi lộc khê kiếm đã đâm vào lồng ngực của nàng kiếm khí diệp phi đổi ngoại công vị nội công tùy theo một đoàn kiếm khí từ trong cơ thể hắn tuân ra hóa thành vô số hư kiếm Lục kiếm cùng lộc ụ c cùng kiếm l khê hai người lập tức đưa lưng về phía dính vào cùng nhau càng không ngừng huy kiếm đánh dụng diệp phi hư kiếm họ diệp gặp ngươi là trong đó bên ngoài kiếm tu hạt giống tốt hôm nay ta liền không giết ngươi chỉ bất quá cần ngươi tự hành chặt xuống hai cây đầu ngón tay như thế ân đoán giữa chúng ta cũng xóa bỏ lộc khê nói ta vì sao muốn chặt xuống hai cây đầu ngón tay diệp phi nói rõ ràng là lệnh lang đã làm sai trước hai vị lại như thế bao che khuyết điểm không phân tốt xấu cũng không sợ chuyển đi xấu lộc tiền bối thanh danh nếu như chúng ta cứ như vậy bỏ con ngươi chuyển đi mới là nhục nhã lớn nhất họ diệp ta đã đã cho ngươi cơ hội thế nhưng là ngươi nhất định phải tự mình chuốc lấy cực khổ tiếng nói mới rơi lộc khê cách không đối diệp phi vung m ấ y kiếm cảm nhận được một cỗ kiếm khí tới gần diệp phi đem trên tay kiếm từng mở lấy khí ngự kiếm dùng kiếm phá vỡ lộc khê kiếm khí đ ỗ n g nhiên lục kiếm thân pháp chuẩn bị đến trước mặt hắn làm cho hắn không thể không thân pháp lui về phía sau tham tinh hoàn nguyện diệp phi đối lộc khê ra chiêu đồng thời lục kiếm cũng tại hướng hắn ra chiêu lục kiếm sử dụng thuần dương ngoại công chiêu thức mà lộc khê thì là thuần âm nội công hai vợ chồng tình cảm thâm hậu ăn ý một mươi Xong khi diệp phi kiếm tại u kiếm còn nhiều phân thân. cái một lộc khê quanh thân quấn một vòng về sau một đoàn cường đại kiếm khí từ lộc khê dưới chân sinh ra lộc khê vọt hướng chỗ cao diệp phi kiếm theo sát mà bên này lục kiếm kiếm càng ngày càng nhanh chiêu chiêu vì hái lá bay đánh mạng nguyên bản lục kiếm là nghĩ hắn đến c u ố n lấy diệp phi sau đó thê tử lộc khê lại tìm thời cơ hạ bị thương nặng diệp phi không ngờ diệp phi lại nhất tâm chức cầm xuống lộc khê thế là dứt khoát liền đổi sách lược cùng lộc khê so ra lục kiếm trên thực lực mạnh rất nhiều vì tránh đi lục kiếm chiêu thức cùng kiếm khí diệp phi đã không tì vết lo lắng đối phó lộc khê thế là mấy chiêu qua đi kiếm trở lại diệp phi trên tay kiếm giữ tại trên tay về sau diệp phi đầu tiên là một m chiêu ngũ bộ thành tiệu đem lục kiếm bước lùi lục kiếm sau lưng cách đó không xa đạt được thở dốc lộc k ê bắt đầu hướng, phía thích kiếm khí. Diệp phi hốt, hướng chỗ cao sau trợt hạ xuống thi triển một chiêu kiếm đ ã n g bắt hoang ý đồ thông qua chiêu này p h ó n g thích ra kiếm khí ngăn chặn lộc khê kiếm khí lúc này lộc khê cùng lục kiếm hai người lại đồng thời dơ kiếm đâm về diệp phi một trong đó công một cái ngoại công hai loại hoàn toàn khác biệt kiếm ý tại lúc này diệp phi trong mắt lại là hàng trăm hàng ngàn chi kiếm cựu cựu quý nhất diệp phi đem vung đến sau lưng làm đánh cược lần cối u như cùng phong cao vút kiếm rít văng lên ba người dưới chân mặt đất gạch xanh bị kiếm khí sốc lên trên đỉnh đầu cành lá cũng bị cắt nát tùy phong lộn xộn diệp phi kiếm khóa giải mất lục ra vợ chồng hai người kiếm khí lập tức hắm đồng thời ngăn lại lộc khê cùng lục kiếm song kiếm nhưng mà song phương còn không có rằng co lộc khê tay phải chống không đột nhiên đánh ra hướng diệp phi trên thân kích nhất trưởng p h ư c diệp phi miệng phun màu tươi lúc này mới nhớ tới lộc khê trước kia là thê sơn thập nhị cung đệ tử ngay sau đó lộc khê lại là nhất trưởng đem diệp phi đánh lui ngay tại diệp phi sắp đụng vào đại thụ thân cây thời khắc đột nhiên một cái tay đẩy tại phía sau lưng của hắn hắn quay đầu nhìn một chút chỉ thấy là thượng quan linh thật tiêu thanh cùng lục gia vợ chồng đều giật mình không nghĩ tới thượng quan linh lại có nhanh như vậy khinh công thân pháp diệp phi ngươi nội lực tựa hồ không được nha thượng quan linh nói diệp phi cười khổ nhanh như vậy liền bị thượng quan linh phát hiện mình nhược điểm trí mạng ngươi thế nhưng là lâm vãn phong đồ đệ thật sự là mất hết hắn mặt mũi thượng quan linh nhỏ giọng nói không nghĩ tới nơi đây còn có một vị thâm tàng bất lộ tiểu nương tử lục kiếm thở dài nhìn qua này hai vị vợ chồng thượng quan linh cười lạnh sau đó hỏi diệp phi sư phụ ngươi nhưng cũng có dạy qua ngươi đ a o kiếm kết hợp sau khi gật đầu diệp phi ngạc nhiên hỏi sư phụ ngươi ngay cả cái này cũng dạy qua đương nhiên dựa vào cái gì sư phụ ngươi có thể dạy ngươi mà sư phụ ta liền không thể dạy ta nhà nàng nói tới cái gọi là đao kiếm kết hợp là năm đó vì đánh bại sư tỷ hoa ván điệp lâm vãn phong cùng hà vãn chu cùng nhau nghiên cứu ra một bộ đao kiếm liên chiêu chiêu thức tuy nói thẳng đến về sau hai người rời đi côn luân cũng không từng đánh bại sư tỷ hoa vãn điệp một lần mà dù sao luyện năm sáu năm bộ này đao kiếm kết hợp liên chiêu đã luyện được mười phần thành thạo sở dĩ hai người vẫn luôn chưa thể đánh thắng hoa ván điệp chủ yếu vẫn là bởi vì hoa ván điệp thực lực quá mạnh diệp phi không nghĩ tới sư đệ hà vãn chu thế mà ngay cả đao này kiếm hợp bích cũng truyền thụ cho thượng quánh này có muốn thử một chút hay không thượng quân linh hỏi ta trước kia cũng không có thử qua. d i ệ p phi nói ta cũng giống vậy nói thượng quan linh rút ra treo ở bên h ô g đ à o ngươi nội lực không được cho nên ta bên trong ngươi bên ngoài thượng quan linh nói nàng vừa dứt lời d i ệ p phi liền hô đạo sinh n h ấ t kiếm lục ra vợ chồng giật mình d i ệ p phi đều thụ thương thế mà còn muốn đánh xem ra là bị thương không đủ nặng lục kiếm đem kiếm nghiêng đi lên vung lên bắn ra d i ệ p phi trên tay kiếm trong trước mắt d i ệ p phi thân pháp c h u y ể n v ị đến trước mặt hai người đồng thời nắm chặt của mình kiếm ngũ bộ thành kiều hắn tiếp lấy thi triển chiêu thức lục kiếm cùng lộc khê cấp tốc tàn ra tiếp theo phân biệt từ hai bên trái phải hai bên tập kích diệp phi nhưng vào lúc này sau lưng cách đó không xa thượng quan linh giơ lên trong tay đao hô to m ộ t câu đao c h ả m song long ngay tại diệp phi s ử x u ấ t đạo sinh nhất kiếm thời điểm nàng cũng đã tại bắt đầu hướng trên đao rót vào nội lực cho nên nàng nhất đao vung ra, hai cô vô hình đao khí phân biệt n h à o về phía lục kiếm cùng lộc khê hai người uy lực cực mạnh n g h e được hai bên bên thay đồng thời vang lên ô hô gió bao g à o thét diệp phi trong lòng đánh run một cái hà văn chu đao ý từ trước đến nay bá đạo xem ra cái này thượng quan linh nhất định là đem trò giỏi hơn thấy không n g ờ tới thượng quan linh xảy ra chiêu này lại có như thế mạnh n g lực lục kiếm cùng lộc khê vợ chồng hai người đều bị hai người đao khí gây thương tích sau đó diệp phi lui trở về thượng quan linh bên cạnh hai người sóng vai đứng chung một chỗ ý hệt năm đó lâm vãn phong cùng hà văn chu một bên thẩm tiêu thanh nhìn xem sinh lòng ghen t u ô n g đột nhiên diệp phi nhìn về phía nàng nương tử một chiêu một thức đều muốn thấy rõ ràng thẩm tiêu thanh gật gật đầu diệp phi là muốn cho nàng thông qua quan chiến đến để t h ă n g kiến thức ồ lộc khê cởi khẩy hai vị là muốn đao kiếm kết hợp theo ta thấy hai vị sợ là còn chưa đủ thuần thục a bớt nói nhiều lời hai mươi chiêu bên trong như thua ngơi ư nhóm ta tự đoạn cánh tay trái diệp phi nói lập tức gặp thượng quan linh quăng tới ánh mắt kinh ngạc hắn lung túng nói ách không được ca cái gì không được thượng quan linh lấy giọng khiến trách nói mười chiêu thì đủ diệp phi gợi g ư ờ i không nghĩ tới thượng quan linh so với mình còn muốn cổ vọng thật không hổ là h ạ vãn chu đồ đệ tác phong làm việc đều thả rằng như vậy chi tượng dù sao đoạn ngươi là cánh tay trái của ngươi thượng quan linh bổ sung thật sự là khẩu xuất của n ô lộc khê nói tiểu nương tử ngươi gọi tên gì ta khuyên ngươi hay là không muốn biết vì sao lộc khê nghi vấn bình thường biết tên của ta người kết quả chỉ có một cái đó chính là chết thượng quan linh nói sau đó giơ tay lên bên trên đ à o đao lên đại lượng đao khí tùy theo tuôn ra nháy mắt thượng quan linh đến lục ra vợ chồng bên trái lại nâng lên đao phu nhân không tốt tuyệt đối đừng để nàng thu đao lục kiếm hoàng nói lập tức phía bên phải rời muốn đánh gậy thượng quan linh đạo sinh n h ấ t kiếm diệp phi cầm kiếm bay về phía lục kiếm không để hắn tới gần thượng quan linh nhìn một chút tới gần diệp phi về sau lục kiếm những người dùng kiếm ngăn chở diệm phi kiếm một bên lộc khê đối diệp phi đâm ra một kiếm Một kiếm kiếm từ trên thân đạo hư sau đó m v diệp phi cùng thượng quan linh lôi kéo tay hướng lên nhảy lên thượng quan linh đầu tiên là đối lục kiếm cùng lộc khê vung nhất đao sau đó một tay lấy diệp phi nhắc tới mình phía trên lục hạc tế thiên diệp phi đối gần trong gang tức lục kiếm trừ một chiêu lục kiếm cực nhanh dùng kiếm đi ngăn lại kiếm của hắn đồng thời đem lộc khê kéo đến sau lưng ra xong chiêu thức về sau diệp phi liền đem lên quan linh nhắc tới mình đỉnh đầu đối lục kiếm cùng lộc khê hai người vung nhất đao về sau thượng quan linh đem trên tay đao ném ra ngoài tại vòng quanh lục kiếm cùng lộc khê hai người quanh thân lượn vòng một vòng về sau cây đao kia trở lại trên tay nàng hô một tiếng tiếng rít vang lên lần nữa một vòng đao khí sinh ra nháy mắt tuân hướng ở vào trung tâm lục gia vợ chồng hai người lộc khê d khóe đ ộ n g ra một vòng kiếm khí miễn cưỡng hóa giải đến thượng quan linh h ư kiếm cùng lúc đó nàng cũng bị lục kiếm dắt lấy vọt hướng chỗ càng cao hơn tấu chương xong chương một trăm bốn mươi mốt đếm s a u thời gian thượng quan linh để đao xuống đem diệp phi nâng lên trước diệp phi một chiêu thất phong lăng nhật đã sớm chuẩn bị còn tiếp lăng không bên trong đi lên bảy bước mang theo thượng quan linh lần nữa đuổi kịp lục kiếm cùng lộc khê hai người lục kiếm cùng lộc khê quá sợ hãi không nghĩ tới diệp phi cùng thượng quan linh thế mà phối hợp đến như thế thành thạo không thua vợ chồng bọn họ hai người có thể làm được như thế đầu tiên phải đối lẫn nhau chiêu thức hết sức hết s lúc này diệp phi cùng thượng quan linh hai người buông tay ra diệp phi bằng nhanh nhất tốc độ thân pháp chuẩn bị đến lục gia vợ chồng phía trên đem kiếm hướng xuống ném thi triển một chiêu kiếm đãng bắt hoang thượng quan linh thì đem trên tay đao đi lên ném hô một tiếng theo gió vượt sóng tại hai người riêng phần mình cầm tới lẫn nhau binh khí đồng thời một c ô hướng phía dưới kiếm khí cùng một c ô hướng lên đao khí giao h ò a cùng một chỗ lộc khê cùng lục kiếm đã không chỗ có thể trốn vội vàng trao đổi một chút ánh mắt về sau lộc khê cùng lục kiếm hai người đồng thời đi phía trái trên tay rút vào nội kình phân biệt đi lên hạ hai cái phương hướng vỗ tay dùng trưởng gió đến đẩ trong hai người lực mạnh hơn diệp phi cùng thượng quan linh hai người cho nên chỉ dùng b ả y thành công lực liền đ ẩ y ra kiếm khí cùng đào khí nhưng mà thu đao diệp phi nói kiếm khí thượng quan linh nói để lộc khê cùng lục kiếm vạn vạn không nghĩ đến chính là diệp phi cùng thượng quan linh không chỉ có quen thuộc lẫn nhau chiêu thức thậm chí còn có thể ứng dụng đối phương chiêu thức ngay cả vợ chồng bọn họ hai người đều không thể làm được đ i ể m ấy ngoài ra cùng diệp phi đồng dạng thượng quan linh đồng dạng là nội ngoại kiếm tu đồng thời đều có thể đao kiếm cùng sử dụng có thể trước đây trên giang hồ có thể từ không có qua liên quan tới tiểu nương từ này bất luận cái gì ngay đồn khi kiếm khí cùng đao khí từ trên thân tứ ngược mà qua đi lộc khê cùng lục kiếm hai người từ không trung rơi xuống tới đất bên trên tuy nói từ diệp phi cùng thượng quan linh đao kiếm kết hợp về sau nơi đây song phương gặp chiêu phá chiêu gần mười cái hội hợp bất quá đối với người đứng xem thẩm tiêu thanh mà nói mới bất quá là thời gian mấy hơi mà thôi trong đó rất nhiều chiêu thức đều quá nhanh nàng căn bản cũng không kịp thấy rõ ràng nàng không nghĩ tới lần đầu phối hợp diệp phi cùng thượng quan linh hai người lại có thể đánh bại lộc khê cùng lục kiếm hai người đây quả thực quá bất khả tư nghị đại hiệp trên bảng cái này lục thức vợ chồng thế nhưng là duy nhất trúng tuyển ba mươi vị trí đầu hai người tổ hợp diệp phi cùng thượng quan linh cũng có được đồng dạng tâm tình hai người kinh ngạc nhìn qua lẫn nhau trong đầu lại nghĩ đến một người khác thấy hai người nhìn chăm chú lẫn nhau hồi lâu thầm tiêu thanh không vui hử một tiếng nhìn xem diệp phi cùng thượng quan linh nắm tay lại phối hợp ăn ý để trong nội tâm nàng cảm thấy chua chua tiểu nương tử đến tột cùng vì sao phương thần t h á n h nga thế mà cùng tiểu tử họ diệp này đồng dạng đều là nội ngoại kiêm tu tu ổ i trẻ thiên tài ngã trên mặt đất lộc khê nhìn qua thượng quan linh thân ảnh hỏi thượng quan linh q u a đầu dẫn theo đao đi vào l ộ khê trước mặt khinh bị nói nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại có người Đừng tưởng rằng mình tiến vào đại hiệp bảng ba mươi vị trí đầu liền nhiều không dạy nổi chân chính cao nhân từ trước đến nay cũng sẽ không tùy tiện ra tay ngươi xác định ngươi muốn biết ta biết ta đại danh sao nói thượng quan linh đem đao đặt ở lộc khê trên v a i nếu như ngươi muốn chết lộc khê sắc mặt xanh xám dưới cái nhìn của nàng thượng quan linh làm như vậy cũng không phải là đe dọa nàng mà là tại nhục n h ã t nàng hai người này nên xử trí như thế nào thượng quan linh hỏi diệp phi dựa theo phương thức của ngươi đến diệp phi nói muốn nhìn một chút thượng quan linh đến cùng có bao nhiêu hôm hát tốt lắm thượng quan linh cười một tiếng phương thức của ta rất đơn giản gặp thượng quan linh muốn chặt xuống lộc khê đầu diệp phi hắn vội và ngăn cản quả nhiên giống như hà v ã n chu hư h á c quên xem ở cha nàng trên mặt mũi liền tha cho nàng một ngựa diệp phi nói như thế sợ thượng quan linh một mặt khinh bị nói ngươi điểm ấy ngược lại là cùng sư phụ ngươi rất giống ngươi tự nhiên không có gì nỗi lo về sau các nàng lại không biết ngươi đến lúc đó sẽ chỉ tới tìm ta phiền phức c ư ờ i khẩy về sau thượng quan linh đem đao thu hồi đi quên giết nàng loại người này ta còn cảm thấy bẩn đao của ta dứt lời diệp phi thượng quan linh cùng thẩm tiêu thanh ba người liền rời đi sau đó ba người tại hoàng hạc lâu bên trên một nhà tiểu lâu ăn cơm sau đó thượng quan linh cưỡi ngựa xe đem diệp phi cùng thẩm tiêu thanh hai người đưa đến bến đỏ thượng quan linh về sau đến nơi nào có thể tìm được ngươi cùng sư phụ ngươi n h a diệp phi hỏi hữu duyên tự sẽ gặp nhau thượng quan linh cố lộng huyền hư nói sau đó cười cười qua cái một hai năm nói không chừng ta sẽ đi tìm ngươi hàng châu kim đao diệp phụ diệp phi lưu lại địa chỉ biết đi nhanh đi thượng quan linh nói sau đó chuyển hướng thẩm tiêu thanh lưu l u y n không rời mà nhìn xem thẩm tiêu thanh sau khi nàng giang hai cánh tay muốn vùi đầu vào thẩm tiêu thanh trong ngực nhưng mà diệp phi lập tức tiến về phía trước một bước đứng ở thẩm tiêu thanh trước mặt thế là liền bị thượng quan linh ôm chặt lấy n g ư ơ i các n g ư ơ i thẩm tiêu thanh khí mặt đỏ g i ư ơ mắt nhìn một chút diệp phi về sau thượng quan linh mười phần ghét bỏ đem hắn đầy ra sau đó quay người nhảy lên xe ngựa tiêu sái phất phất tay họ diệp ngươi cũng đừng chết nha ngươi thế nhưng là thầy ta sư bá truyền nhân duy nhất yên tâm đi ngươi chết ta cũng sẽ không chết nhớ kỹ giúp ta cho sư thúc gửi lời thăm hỏi nhất định thượng quan linh đáp ứng ngay tại nàng chuẩn bị giục ngựa rời đi thời khắc diệp phi đột nhiên chạy đến bên cạnh xe ngựa nói ra sư phụ ta muốn ta chuyển quảng cáo cho sư phụ ngươi hắn một mực hoài niệm tại ngọc phong cùng một chỗ đếm sao thời gian sững sờ sau một lúc lâu thượng quan linh cưỡi ngựa rời đi một câu cũng không nói diệp phi gãi gãi đầu chỉ cảm thấy cô nương này thật đúng là kỳ quái hắn cũng không biết cưỡi ngựa rời đi thượng quan linh đã lệ rơi l ệ c mặt cái này bờ sông gió còn không phải bình thường lớn nàng oán giận nói diệp phi quay đầu chỉ thấy thẩm tiêu thanh đã lên trước thuyền hắn bất đắc di cười cười xa xa liền nghe đến một cỗ mùi g ấ m lên thuyền hắn đứng ở thẩm tiêu thanh bên cạnh quét hắn liếc một chút về sau thẩm ti hắn đến gần nắm chặt thẩm tiêu t h a n h tay cười hỏi ăn dở ấm tướng h công thật sự là kỳ quái thẩm tiêu thanh nhìn xem hắn p h ả n nàn không để thượng quan cô nương thân cận ta nhưng mà mình lại cùng nàng mắt đi mày lại còn ôm ở cùng một chỗ dứt lời thẩm tiêu thanh giơ tay lên hướng d i ệ p phi trên thân hung h ă n g đập hai lần nương tử ngươi có thể ăn mạnh kiểu giấm vì sao ta liền không thể ăn được quan cô nương giấm nha d i ệ p phi nói trên thực tế hắn là cảm thấy thượng quan linh thực tế là rất giống sư đệ của hắn hà văn chu tuy nhiên nàng là nữ mà hà văn chu trước kia thì là cái quỵ phong lưu cho nên nhìn thấy thượng quan linh cố ý thân cận thẩm tiêu、thanh. trong lòng của hắn luôn cảm thấy l ạ lạ thậm chí sinh ra một cái không hợp thói thường suy nghĩ lần sau còn dám cùng khác nữ t ử mắt đi mày lại ta liền đánh chết ngươi thẩm tiêu thanh nói n h a sau một ngày diệp phi cùng thẩm tiêu thanh còn tại thông hướng giang lăng trên thuyền mà tại nam nhạc hành sơn phía trên từ phái hành sơn trưởng môn chớ hư hoa cùng hành sơn kiếm phái đệ nhất kiếm khách bạch khách phát khởi danh kiếm đại hội chính thức tổ chức tấu c h ư ơ n g song chương một trăm bốn mươi hai giả huyền nhất kiếm tại ba năm trước đây công bố đại hiệp trên bảng trên giang hồ xếp hạng mười tám người đứng đầu cao thủ bên trong có bốn tên làm kiếm khách trừ bạch khách bên ngoài còn lại bốn người vì phái hoàng sơn trưởng môn mạc hư hoa võ đang trưởng môn lạc huyền nhất cùng âm dương phái trưởng môn triệu h ư u xuyên bởi vì trước đây mười mấy năm đều không có bất kỳ cái gì liên quan tới hành tự như hành tung cùng tin tức sinh tử chưa biết cho nên hắn chưa từng xuất hiện tại trên bảng để hành sơn thất vọng là lần này danh kiếm trên đại hội chỉ có mạc hư hoa một vị kiếm phái tông sư trình diện lạc huyền nhất đã đi tây phương triệu h ư u xuyên muốn đi võ đang có mặt mới trưởng môn tiếp nhận đại điền kiếm thánh hành tự như lại không cách nào liên hệ được mà mạc hư hoa thì là nghe nói kiếm thánh hành tự như sẽ tham gia lần này danh kiếm đại hội mới hứa hẹn đáp ứng lời mời nhưng mà đến hành sơn về sau mạc hư hoa mới biết được truyền môn là giả trong lòng mười phần thất vọng nói lên đương kim kiếm phái võ học kiếm thánh hành tự như một người có thể so với kiếm đạo một nửa giang sơn thiếu kiếm thánh danh kiếm đại hội quên cái gì danh kiếm đại hội bất quá cũng may còn có tăng nhân viện hàng niệm cùng hàng ăn hai vị đại sư tiêu tương thư viện trưởng môn trung quan kỳ trấn trận nếu không lần này danh kiếm đại hội đem biến thành người giang hồ trò cười ngoài ra trong thế hệ tuổi trẻ cũng chỉ có tiêu tương thư viện tiêu dịch hà cùng trung thư khiêm có mặt tại một thời kỳ mới thanh võ trên bảng tiêu dịch hà xếp hạng thứ bảy so với một lần trước trượt hai cái th nếu không phải lục tốn không thể vào bảng nếu không hắn còn muốn rơi một cái thứ tự cùng trước đây không lâu tại hoa gian phái tổ chức giang nam thế g i a đại hội so r a vô luận là khách quý nhân số hay là lực ảnh hưởng lần này danh kiếm đại hội kém rất nhiều hoàn toàn không đạt được phái hành sơn dự tính nguyên bản phái hành sơn muốn mượn khai phái một trăm hai mươi năm thời cơ thông qua lần tên này kiếm đại hội đến để t h ă n g danh khí cùng ảnh hưởng không nghĩ kém chút bởi vậy náo ra trò cười đối với cái này thân là phái hành sơn đệ nhất kiếm khách bạch khách trong lòng rất là không nhanh nếu chỉ luận thực lực bây giờ phái hành sơn không thể so hoa gian phái kém trước đây không lâu giang nam thế ra đại hội nếu không phải có lộc u minh cùng võ đang bốn hiệp có mặt cũng sẽ không như thế bị người chú ý ai cũng không nghĩ tới lộc u minh cùng võ đang bốn hiệp vậy mà đều là hướng về phía thiệu hương thẩm gia tên k i a điều chưa biết con rể tới nhà diệp phi đi ở thế gia đại hội trước đó trên giang hồ liền có kiếm thánh sẽ tại thế gia trên đại hội ngăn cản mạnh cựu giết diệp phi truyền ngôn thả r a mà sau đó giang nam thế gia trên đại hội thẩm ra con rể tới nhà diệp phi một tiếng hót lên làm kinh người lại tại thanh võ trên bảng hoành không xuất thế xếp tới thứ hai mấy ngày này có thể nói là trên giang hồ thanh danh văn dội xuất tận danh tiếng cũng làm cho trên giang hồ liên quan tới giang nam thế gia đại hội tranh luận kéo dài đến nay. danh kiếm h á đại hội bắt đầu về sau đầu tiên là mấy cái tuyệt thế danh kiếm biểu diễn đầu tiên là tiêu tương thư viện trưởng môn trung quan kỳ mang tới thái bạch cùng chân vũ hai kiếm này hai thanh kiếm chính là tiền triều hoàng thất đặc mệnh tây thuộc kiếm trang chế tạo chi kiếm về sau tiêu tương thư viện thành lập bước nhỏ hoàng tự mình chỗ đưa theo đúc kiếm công nghệ tăng lên bây giờ hai thanh kiếm dù đã không lên hào kiếm nhưng làm hai triều ngự tứ c h i vật có thể nói là giá trị liên thành tiếp theo biểu hiện ra chính là phái hành sơn trưởng môn c h i kiếm uyên minh bạch khách bội kiếm khiếu phong cùng phái hoàng sơn trưởng môn mang tới hoàng lôi tử mâu s o n g kiếm n à y ba thanh kiếm đều là tây t h ụ c kiếm trước trang trang chủ đúc kiếm đại sư lý kiếm sinh thời gian trước tự tay chế tạo dù không kịp hắn tuổi già chế tạo những cái kia tuyệt thế hào kiếm nhưng đủ để được xưng tụng là danh kiếm sau cùng để ở đây tất cả khách quý đều không nghĩ tới chính là phái hành sơn lấy ra biểu hiện ra đúng là phái võ đang huyền nhất kiếm tương truyền tiền t r i ề u những năm cuối có vừa bay thiên huyền thạch mang theo thiên hỏa hàng thế vừa vặn rơi vào trường an kiếm lô phụ cận biết được việc này về sau dư khánh thái tử sai người dùng cái này chế tạo một kiếm nhất ao nhất thương cùng một côn cái này huyền nhất kiếm chính là trong đỏ kiếm về sau dư khánh thái tử phái người đem một kiếm kia đưa đến võ đang là muốn mượn này lôi kéo võ đang năm đó võ đang trưởng môn tống tuấn không có cự tuyển cũng không có phản đối kiếm này vẫn đặt ở võ đang đại điện tượng đất đằng sau mấy chục năm sau có một cái trốn vào đồng hoang khó khăn cô nhi đến núi võ đang ăn、xin. vì a n vụng cùng phụng cho tượng đất thực vật mà bỏ lên trên bàn thờ trong lúc vô tình phát hiện kiếm này cũng đem kiếm này rút ra vừa vặn đương nhiệm võ đang trưởng môn ngô khuê gặp được thế là liền đem cái này cô nhi thu làm đệ tử cũng dùng cái này kiếm vì đó lấy một cái tên mới năm đó cái này cô nhi chính là về sau võ đang trưởng môn lạc huyền nhất tại bạch khách muốn rút ra huyền nhất kiếm trước hằng nghiệm đại sư cao mày hỏi bạch trưởng lão thử huyền một kiếm tại sao lại tại quý phái trong tay không phải nên tại kim đao diệp gia hậu nhân trong tay a đại sư việc này chúng ta cũng không phải rất rõ ràng Chỉ bạch ấ t trước, ta liệt t quá vài ngày trước, ta này liệt đồ i Hàng â nhân, u tiêu diệt nhất tạc trong lúc vô tình từ bang lúc vô đám khách i a tay trong tạc n â n lục o t kiếm này. b ạ Khách giải thích theo ngươi ý tứ kiếm này là bị diệp da này hậu sinh cho mất hằng nghiệm đại sư không quá tin tưởng bạch trưởng lão sẽ không là các hạ tính sai a hằng nghiệm đại sư từng cùng diệp phi nói chuyện qua một lần chi kỳ tâm tư kỳ não không có khả năng như thế sơ ý mất huyền nhất kiếm hẳn là sẽ không tính sai đi bạch khách ngữ khi không quá khẳng định mọi người tại đây bên trong cũng chỉ có hàng an đại sư cùng trung quan kỳ từng gặp huyền nhất kiếm xuất vỏ không nói đến có người tự tay sơ qua bất quá A di đạo phật hằng an đại sư chấp tay hành lễ người xuất gia không nói dối kiếm này cũng không phải là huyền nhất kiếm bạch khách trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói ra đại sư cũng không có nhìn lầm đi trước đây ta đã cầm khác kiếm thử qua xin hỏi bạch trưởng lão cầm là dạng gì kiếm sẽ không là đem phổ thông kiếm a hằng an đại sư hỏi bạch khách gật đầu s á c thực chỉ là dùng phổ thông kiếm cùng kiếm trong tay và chạm qua nếu không cầm các hạ khiếu phong kiếm thử một chút hằng an đại sư đề nghị bạch khách chân kinh tiếp theo lắc đầu đại sư cái này huyền nhất kiếm chính là huyền thiết chỗ tạo tại hạ khiếu phong kiếm tự nhiên là không sánh bằng hằng an đại sư cười cười nếu là các hạ khiếu phong kiếm hủy tại hạ nguyện ý dùng tệ viện chân tàng thái hổ kiếm làm đền bù hằng an đại sư lời vừa nói ra những người khác đều là giật mình cùng huyền nhất kiếm một dạng thái hổ kiếm cũng là đương thời thập đại danh kiếm một trong hằng an đại sư dám nói như thế chắc là xác định bạch khách trên tay huyền nhất kiếm là giả. bạch khách níu chặt lông mày trong lòng có lay động có thể kiếm này là hắn đồ đệ từ bộ hàng tự mình đến hàng châu kim đao diệp ra đi t r ộ n sao lại giả trừ phi diệp phi đã sớm ngờ tới có người đến t r ộ n kiếm cho nên sớm đã dùng một thanh giả kiếm thay thế bữa bạch ữ a b khách rút ra mình khiếu phong kiếm sau đó cùng trên tay huyền nhất kiếm tấn công binh một tiếng để bạch khách thất vọng là trên tay hắn huyền nhất kiếm thế mà cắt ra a di đạo phật hàng a n đại sư cười một tiếng bạch khách cùng phái hành sơn mọi người sắc mặt rất là khó coi danh kiếm trên đại hội náo ra như thế lớn một chuyện cười ngày sau chắc chắn sẽ lọt vào người giang hồ chế、nào. từ khi rời đi hàng châu về sau diệp phi đúng hạn cho thẩm tiêu thanh phục dụng loại này đan dược để phòng xuất hiện trước đó trên thuyền bị người dùng mê hương mê choáng tình trạng xuống thuyền thẩm tiêu thanh liền kéo lại diệp phi tay liếc nhìn nàng một cái về sau diệp phi lo lắng hỏi nương tử còn cảm thấy khó chịu sao thẩm tiêu thanh không có phủ nhận trên thuyền luôn luôn ngủ không ngon trung quy vẫn là có chút mệt vậy chúng ta tối nay ngay tại giang lăng ở một đêm ngày mai quá trưa lúc lại xuất phát đi tương châu cũng sẽ không chậm trễ hành trình ừ n thẩm tiêu thanh mỉm cười đều nghe tướng công a khi nào trở nên biết điều như vậy ta từ trước đến nay nu thuận chẳng qua là tướng công c h á n g h é t tổng trêu người ta sinh khí đi một đoạn đường về sau diệp phi tại trên đường cái gặp được một cái nội lực thâm bất khả chắc cao thủ người mặc xanh nhạt sắc trường sam đạo p h ụ trên đầu quận lại một cái búi tóc tóc có chút hoa dâm đi trên đường như cái vịt vừa đong vừa đưa rất là thú vị hẳn là một cái liêm khiết thanh bạch nghèo đạo sĩ bình thường đạo sĩ đều sẽ lưu r i n g mép mà đạo này sĩ lại đem r i n g mép cào đến rất sạch sẽ kết hợp hắn đôi kia rất rộng tay náo nhìn qua m ư ờ i phần nhẹ nhàng k h o a n khoái đột nhiên bên đường một đám tiểu ăn mày chạy tới đem đạo sĩ kia bao bọc vây quanh đạo trưởng ta thật đói nha có thể hay không cho ta ăn một miếng nha mẹ ta nhanh không được van cầu ngươi hỗ trợ mau cứu nàng đám kia bọn tiểu khất cái hoặc là dắt đạo sĩ tay náo hoặc là liền ôm bắp đùi của hắn gãi gai đầu đạo sĩ ngồi sổ người xuống sờ lấy một cái tiểu nữ hài đầu hỏi tiểu cô lương nhà ngươi ở nơi nào vừa vặn bần đạo sẽ xem bệnh, có thể giúp lệnh đường chữa bệnh. tiểu nữ hài lắc đầu đạo trưởng mẹ ta kể nàng bệnh này chỉ cần cho bạc là có thể trị tốt không cần tìm người xem bệnh cái này đạo sĩ c ư ờ i khổ xem ra lệnh đường đã thăm dò thế gian này lớn nhất đạo lý nhìn thấy một tiểu ăn mày đem tay mỏ tiến đạo sĩ tay á o từ giữa đầu trộm ra một túi tiền nhỏ diệp phi lập tức lôi kéo thẩm tiêu thanh đi qua sau đó dùng tay phải nắm chặt tiểu ăn mày lỗ thai nói ra bằng chứng ấy tuổi liền học được trộm tiền cái này cũng không tốt bị diệp phi một nhắc nhở như vậy đạo sĩ kia lập tức đem tay phải vươn vào tay áo trái chừng to mắt nói ra tốt lắm các ngươi bọn này tiểu ăn mày liên thủ lại trộn bần đ lúc này tất cả tiểu ăn mày đều quỳ tới đất bên trên c ầ u đạo sĩ thả bọn họ cầm lại tiền của mình túi về sau đạo sĩ từ bên trong móc ra hai thỏi b ạ c giao đến cô bé kia trong tay cầm đi nếu không phải bất đắc dĩ ai sẽ nhỏ như vậy liền ra hãm hại lừa gạt một phen cảm động đến rơi nước mắt về sau đám k i a tiểu ăn mày liền chạy đi vị này ca đà tạ nhắc nhở đạo sĩ k i a đối diệp phi cười nói ách đạo trưởng chẳng lẽ ngươi dự định biểu thị một chút lòng biết ơ n a diệp phi nhìn xem đạo sĩ tiền trong tay cai túi nói ta nhìn ca nhi hai vợ chồng tướng mạo đều là người đại phú đại quý không kém tiền này nếu không như vậy đi ta cho ca nhi tính toán đạo sĩ nói tốt lắm ca nhi có người nhớ thương ngươi trên vai thanh kiếm này nhưng phải cẩn thận một chút nói xong đạo sĩ liền vội vàng q u a y người đi diệp phi nhìn xem thẩm tiêu thanh thở dài đạo sĩ kia quả thật là cái cao nhân n h a xem ra chúng ta phải cẩn thận một chút cùng diệp phi sau khi tách ra đạo sĩ kia lập tức tìm tới vừa rồi thu hắn bạc tiểu nữ hải cũng âm thầm nhìn chằm chằm nàng tại bên đường cùng khác bọn tiểu khất cái chơi l u ồ một hồi lâu về sau tiểu nữ hải đi vào cách đó không xa trong một ngõ hẻm đi theo tiểu nữ hải đạo sĩ đi vào một gian đơn sơ tòa nhà bên ngoài trong viện ngồi một cái khác đạo sĩ ăn mặc nam nhân nam nhân này không chỉ có tuổi tắc cùng đạo sĩ tương tự mà cùng đ u ù i tóc cơ hồ đều giống nhau như lúc chỉ bất quá nhiều một mặt n ế t n h á t diệm mép thế nào trộm được đạo sĩ kia túi tiền a nam nhân hỏi tiểu nữ hài lắc đầu lúc đầu đều trộm được sau đó bị một vị ca ca phát hiện bắt được bất quá cuối cùng vị đạo trưởng kia hay là chia hai t a thỏi bạc nhìn xem tiểu nữ hài xuất ra một thỏi bạc bên trong đạo sĩ bỗng nhiên kinh hô hỏng bét không được vừa dứt lời đạo sĩ nhảy tường mà vào giận đùng đùng chỉ vào nam nhân mắng trương h ạ c lĩnh n g ư ơ i tên phú này vẫn còn đang đánh lấy danh h à o của ta khắp nơi hãm hại lừa gạt n h a triệu hữu xuyên ta dùng tên của ngươi khắp nơi cấp phú tế bẩn thế nhưng là tại cho người tích đ ư ợ c đâu trương h ạ c lĩnh nói hai người này một vị chính là âm dương phái trưởng môn triệu hữu xuyên một vị khác thì là võ đăng lạc huyền nhất sư đệ t r ư ơ n g h ạ c lĩnh đều là đại hiệp bảng xếp hạng trước mười cao thủ người ta kẻ có tiền t r e o cho ngươi triệu hữu xuyên chắc mắn ta cất giàu là vì giàu bất nhân giàu ngươi cũng không phải không biết trương hà lĩnh giải thích trương hà lĩnh ta lại cảnh cáo ngươi một lần lần sau nếu là lại đánh lấy danh hảo của ta đi cấp phú tế bẩn. Ta đánh chân của ngươi. triệu a của đánh chân ngươi. gãy t hữu xuyên đe dọa nói sớm tại mười mấy năm trước hắn liền nói như vậy mỗi lần vừa nghe nói trương hạc linh lại tại nơi nào đánh lấy danh hào của hắn đi trộm tiền cướp tiền hắn đều sẽ giận đùng đùng chạy đến võ đang lý luận sau đó đem võ đang gả cùng heo đều ăn sạch lại rời đi coi như làm báo thù dài hận dứt lời triệu hữu xuyên đột nhiên nghe được một cỗ mùi thơm sau đó nhắm mắt lại dùng cái mũi nghiêm túc gửi gửi thơm quá nha ngươi tại làm gì ăn ngon thọ hoang a triệu hữu xuyên vội vàng ngồi vào trương hạc lĩnh bên cạnh hướng đi đánh ba lượng tiểu trở về tiền còn lại cầm đi mua mức quả cầm tới bạc vụn về sau tiểu nữ hải thật cao hứng rời đi về tử qua mấy ngày cũng là các người v õ đang mới trưởng môn tiếp nhận đại điền không có ý định trở về triệu h ư u xuyên hỏi trương hạt lĩnh ta liền không quay về trương hạt lĩnh l ắ t đầu nhiều như vậy hải tử vẫn chờ ta cho cơm ăn đấy đi đâu đến mở thay ta cùng m ớ i trưởng môn nói một tiếng coi trọng cái gì kỳ chân dị bảo cứ mở miệng ta đi cấp nàng trộm tới thật đúng là làm đến nghiện nha không sao dù sao tất cả mọi người tưởng rằng người trộm triệu hữu xuyên sắc mặt tảm đạm ta chính là đường đường âm dương phái trưởng môn sẽ đi trộm đồ đúng vừa rồi ta gặp được này họ diệp cái nào họ diệp cũng là sư huynh của ngươi trước khi lâm trung đưa huyền nhất kiếm k i a tiểu tử triệu h ư u xuyên nói đừng đề cập k i a tiểu tử nói đến ta liền để khí lúc đầu hắn khí vận cùng ta võ đang lớn nhất hợp ta sư huynh tiện hắn huyền nhất kiếm cũng là có ý tốt để hắn đến võ đang làm t r ư n g môn giúp hắn tránh thoát một kiếp hắn thế mà ghét bỏ ta võ đang quê n g h è o tịch t ú i không nguyện ý tới làm cái này t r ư n g môn người đều có mệnh đi triệu hữu xuyên nói bây giờ hắn thanh kiếm này đã xuất vỏ phong mang thế không thể đỡ đáng tiếc tiếp qua không lâu liền muốn mẹ gãy mà lại tiểu tử này g i chữ mặt trang số đào hoa không ngừng là phúc nhưng cũng là hoa t ấ u c h ư ơ n g xong chương một trăm bốn mươi bốn thành sự tại người dứt lời triệu hữu xuyên đứng dậy liền muốn rời đi lúc này đi không uống chút rượu trương hạc lĩnh hỏi liền c á i này ba lượng cựu đủ ngươi tên chó chết này một người uống cũng không tệ triệu hữu xuyên nói ta đi giúp này họ diệp giúp hắn làm cái gì giúp hắn giữ vững các người võ đang huyền nhất kiếm nha còn có lần này là sư phụ ta phái ta đến triệu hữu xuyên trả lời sư phụ ngươi lão già kia còn chưa có chết nha càng sống càng trẻ đều thành quái vật triệu h ư u xuyên sau khi đi không bao lâu tiểu nữ h à i dẫn theo ba lượng tửu trở về ngoài ra trên tay còn cầm một cây mức quả vừa rồi vị đạo trưởng kia đâu tiểu nữ h à i đem rượu đưa tới trương hạc lĩnh trong tay đi trương hạc linh tiếp nhận t i ể u uống một hơi cạn sạch mỗi lần nhìn thấy triệu h ư u xuyên triệu h ư u xuyên đều sẽ tiên hắn ba lượng tửu không nhiều cũng không ít trương hạc linh trong lòng rõ ràng triệu h ư u xuyên là tại đem mình khí vận chuyển giao cho hắn cho, thiếu là sợ hắn sẽ chết đói, cho nhiều lại lo lắng hắng tiếp nhận không gây t h giống như lạc thứ nhất hắn cũng là số k h ẩ người lúc trước bởi vì nạn đói chạy nạn đến vo đang bị sư phụ thu làm đồ đệ hai mươi chín tuổi năm đó thấy được thiên cơ về sau hắn mới biết được sư phụ vì thu hắn cùng sư huynh làm đồ đệ thế nhưng là tổn hại võ đang hơn phân nửa khí vận hắn vẫn nghĩ không thông thẳng đến sư phụ trước khi chết mới dám hỏi sư phụ hắn đến nay còn nhớ rõ sư phụ trước khi chết bắt hắn lại tay vừa cười vừa nói cho dù tốt khí vận cũng không bằng hai cái hào đồ đệ khi đó hắn mới hiểu được một cái đạo lý vô luận là thiên tượng hay là thiên cơ bên trong đều tồn tại một cái không tính được tới địa phương cái chỗ kia cũng là biến số mà người cũng là cái gọi là biến số thành sự tại thiên n g ư sự tại nhân thiên mệnh không thể trái nhưng mệnh số lại có thể đổi người ứng kiên cường bất khuất tại mệnh số quyết trí tự cường tự nhiên năng đột phá mệnh số tăng lên mệnh cách bây giờ võ đang thay mới trưởng môn tiếp qua mấy năm lâm động tiên đem cấp tốc quật khởi trở thành một đời t ô n g sư lại thêm c á c h tướng chi ân thiên khải lâm hữu đạo còn có vương phi lô bọn bốn người võ đang sắp thay đổi xu hướng suy tàn mà người hay là những cái kia số khổ người tiểu linh hương người tương lai tướng công đến giang lăng có muốn hay không đi nhìn một cái trương hạc lĩnh hỏi tiểu nữ hải tiểu nữ hải chính chuyên tâm ăn mức quả cũng không nghe thấy lời hắn nói màn đêm buông xuống ném một cái khách sạn về sau diệp phi cùng thẩm tiêu thanh tới trước gian phòng đem bọc hành lý cất kỹ sau đó đến dưới lầu đi ăn cơm triều có triệu h ư u xuyên nhắc nhở lo lắng huyền nhất kiếm bị trộm diệp phi một mực đem x ố n g kiếm hai người nhập tọa về sau điếm tiểu nhị vội vàng tới túi đầu không lưng hỏi hai vị khách quan muốn ăn chút gì b à n điếm có vừa đánh bắt đi lên cua nước cùng cá s ạ o còn có thịt bò kho cùng hun tốt thượng đẳng thị t khô vậy liền đến năm con cua nước một đĩa thị t khô còn có một đĩa t h ứ c nhắm diệp phi nói đợi đến điếm tiểu nhị sau khi đi diệp phi tiến đến thẩm tiêu thanh bên hai lặng lẽ nói mấy câu lúc này triệu h ư u xuyên một thân một mình đi và ở vào giang l a n g thành bắc một nhà tên là viễn đại tiêu cục tiêu cục cổng trước đó hắn đi lên trước gõ gõ cửa không bao lâu về sau một cường tráng đại hán mở cửa đầu tiên là trên dưới dò xét hắn một phen sau đó hỏi vị đạo trưởng này ném tiêu hay là chuyện gì đều không phải triệu h ư u xuyên lắc đầu đến pha quán dứt lời triệu h ư u xuyên liền một chân đem trước mặt cường tráng đại hán đã bay mau tới người nha rơi xuống đất sau này cường tráng đại hán la lên trước mắt thời gian, gần hai mươi người trộm lấy ra hỏa lục tục từ trong tiêu cục lao ra đem triệu hữu xuyên bao quành vây vào giữa nhiều người như vậy triệu hữu xuyên cười cười xem ra chư vị tối nay là dự định làm một món lớn nha sau đó này hai mươi người vung đao kiếm dịu phóng tới triệu hữu xuyên triệu hữu xuyên v ọ t hướng công chúng đối giới đầy đánh ra nhất trưởng nhất trưởng liền đem tất cả mọi người đánh ngã trên mặt đất vị đạo trưởng này ta viễn đại tiêu cục cùng ngươi không oán không cừu vì sao muốn nện ta c h ẳ n g tử một tiêu sư hỏi không oán không cừu triệu hữu xuyên hừ một tiếng tại hạ võ đ a n g trương hạt lĩnh nghe nói các vị ban đêm dự định muốn đi cấp ta võ đ a n huyền nhất kiếm trở về cùng các ngươi chủ tử nói một tiếng nước giếng không phạm nước sông chủ ý cũng đừng đánh tới ta võ đ a n trên đồ Các tiêu sư đều sư lúc à giật mình, không nghĩ tới t mình, r ư này trương hạc, hạc lĩnh tại cùng bọn tiểu khất cái ăn thì thỏ người áo đen kia nói nếu là ta không có đòn sai đạo trưởng hẳn là âm dương phái triệu trưởng môn a không nghĩ tới ngươi nặng như vậy không nhất nhịn triệu h ư u xuyên nói người á o đen kia cười cười đã đạo trưởng đều biết thân phận ta ta cần gì phải lại ẩn tàng lần này ta tới chỉ là giúp này họ diệp tiểu tử đem huyền nhất kiếm hộ tống đến núi võ đang nhưng ai nếu là muốn để ta không thoải mái ta liền để hắn không thoải mái triệu h ư u xuyên nói triệu trưởng môn đã đều mở cái miệng này tại hạ tự nhiên không dám để cho người không thoải mái kỳ thật ngươi là sợ ta liên thủ với trương hạc linh a triệu h ư u xuyên lạnh nhạt nói năm đó ba người các ngươi mới đánh thắng được lâm vãn phong một người trừ phi các ngươi bảy người đều đến đâu đủ nếu không cũng không có năm chắc thắng ta cùng hai bọn họ triệu trường môn nói quá lời người áo đen kia cười cười bất quá các hạ khả năng tính sai chúng ta cũng không chỉ bảy người đúng có chuyện quên nói cho các hạ trừ ta ra còn có phụng hỏa giáo người cũng để mắt tới này họ diệp tiểu tử dứt lời người áo đen kia nhảy vào đến bóng đêm rời đi triệu hưu xuyên nhìn qua nó bóng lưng tức giận hư một tiếng sau đó vội vàng hướng diệp phi cùng thẩm tiêu thanh ngủ lại khách sạn tiến đến giờ phút này trong khách sạn diệp phi cùng thẩm tiêu thanh đã té h xịu ở trên bàn nháy mắt họ hét tâm ý khách sạn trở nên lặng ngắt như tờ hai mặt nhìn nhau về sau chung quanh bàn khách nhân đều đứng dậy vây quanh diệ phi cùng thẩm tiêu thanh hai người. đem hai người kia trói lại khách sạn trưởng quỹ hạ lệnh cái này thẩm tiêu thanh thế nhưng là giang nam đệ nhất mỹ nhân có thể đem nàng hiến cho giáo chủ còn có họ diệp này trên vai thanh kiếm này thế nhưng là võ đang huyền nhất kiếm nhưng vào lúc này diệp phi đột nhiên ngẩng đầu lên nói ra xem ra chư vị mai phục hồi lâu nha người chung quanh trong lúc đó quá sợ hãi vừa rồi ta rõ ràng nhìn thấy ngươi uống hạ chén rượu kia trưởng quỹ cả kinh nói diệp phi cười cười vỗ nhẹ nhẹ một chút thẩm tiêu thanh bạ vai lại mà thẩm tiêu thanh cũng ngẩng đầu lên vừa rồi gọi món ăn về sau diệp phi liền nói cho nàng trong khách sạn có mai phục hơn phân nửa là tại trong nước t r à thêm thuốc mê cho nên muốn nàng phối hợp hắn diễn một màn bộ phim để cho nhóm này mai phục nhân chủ động nhân thân lại là các ngươi bọn này phụng h ỏ a giáo người diệp phi đứng dậy nói một bên thẩm tiêu thanh cũng đi theo đứng lên trước đây không lâu nàng mới nghe diệp phi đ ề cập tới liên quan tới phụng h ỏ a giáo sự t ì n h không nghĩ tới hôm nay thế mà lại gặp được phụng h ỏ a giáo người thật sự là không nghĩ tới ngày xưa tại hàng châu xấu chúng ta chuyện tốt hai vị thiếu niên một cái là thanh võ đứng đầu bảng mạnh cựu một cái khác thì là thanh võ bảng thứ hai diệp phi trưởng quỹ đi hướng đến đây t ấ u chương xong chương một trăm bốn mươi lăm ám khí họ diệp đêm đó các ngươi giết ta giáo thánh hỏa tạ s ứ làm hại ta giáo thương vong tham trọng hôm nay rơi xuống trong tay chúng ta trừ muốn ngươi nợ máu trả bằng máu bên ngoài chúng ta còn muốn đưa ngươi cái này đẹp như tiên nữ thê t ử hiến cho giáo chủ làm thị tẩm trưởng q u ý tiên nói người này là thánh hỏa giáo gai hồ bắc đường đường chủ phạm rảnh rỗi chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn để ta nợ máu trả bằng máu diệp phi khinh bị nói vậy ta đâu chỉ một thoáng một thanh âm từ ngoài khách sạn truyền vào đến tiếp theo một cái sống mũi cao có màu nâu đồng tử nam nhân đi tới người này cũng là lần trước tại hàng châu lấy lực lượng một người độc chiếm quách ánh cùng trương đức nhân hai vị đại nội cao thủ tiêu k i ệ t phụng hỏa g i á o thánh quang hữu sứ lần trước nếu không phải diệp phi tiến đến c h i viện quách mở đầu hai người c h ậ m chút nói không chừng có cơ hội r ế t chết tiêu k i ệ t nương tử c ẩ n t h ậ n chút người này cũng không tốt đối phó diệp phi hướng thẩm tiêu t h a n h căn dặn thẩm tiêu thanh gật đầu trong lòng có vẻ kích động lại có chút khẩn trương từ nhỏ tập vò đến nay đây là nàng lần thứ nhất khắc sâu cảm nhận được người đang ở hiểm cảnh cũng làm cho nàng có một loại giang hồ cảm giác ta đối phó người này diệp phi nhìn xem tiêu kiện nói những người khác liền giao cho ngươi không có vấn đề a gặp nguy hiểm liền hô to một tiếng đừng sinh cường vừa dứt lời diệp phi xuất thủ trước rút ra trên lưng huyền nhất kiếm nháy mắt thân pháp lấy đến tiêu kiệt trước mặt đâm ra một chiêu đạo sinh nhất kiếm tiêu kiệt đi lên mẹ lên diệp phi sử dụng lục hạc tề thiên đuổi theo tiêu kiệt lại hướng lên phanh một tiếng đầu hắn phá tan nóc nhà ra khách sạn ngân sắc ánh trăng rơi vào trên người hắn cũng chiếu vào diệp phi trong mắt thừa dịp diệp, diệp phi hơi khép mắt nháy mắt tiêu kiệt xuất thủ mấy cây ngân châm từ tay áo của hắn bên trong bay ra như điện quang bắn về phía diệp phi diệp phi huy kiếm bắn bay tất cả ngân ch lập tức những cái kia ngân châm lại ngược lại bay về phía dưới đáy thẩm tiêu thanh diệp phi giật mình mới ý thức tới tiêu kiệt là dương đông k í c h tây mục tiêu nhưng thật ra là thẩm tiêu thanh nếu như thẩm tiêu thanh t h ụ thương diệp phi chắc chắn sẽ ngoan ngoan tức vũ khí đầu hàng nương tử cẩn thận hắn quay đầu lại hướng lấy thẩm tiêu thanh lớn tiếng kêu gọi chính lâm vào nhiều người vây quanh thẩm tiêu thanh n g ầ n đầu nhìn thấy ngân châm sau mắt lộ ra tinh quang cũng may nàng phản ứng rất nhanh vội vàng huy động trên tay kiếm đem ngân châm tất cả đều đánh dụng tướng công cẩn thận thẩm tiêu thanh lớn tiếng nhắc nhở nàng nhìn thấy có mấy cây cây Thấy d i ệ vân quốc giang hồ trên võ lâm rất ít khi dùng ám khí cao thủ trước mấy ngày gặp phải dương vân tùng miễn cưỡng quên một cái cũng là chỉ có một cái cùng vân quốc không giống tây thục nước đại mạc cùng bắc liêu lại xuất hiện không ít cao thủ ám khí trong đó nổi danh nhất không ai qua được tây thục cảnh nội một cái gọi ẩn lưới đao môn ám khí môn phái bình thường ám khí cùng thi độc không thể rời đi đối với phổ thông sử dụng ám khí người mà nói ám khí rất khó giết đến người giết người đều là bôi trên ám khí độc dược không có người nào sinh ra chính là cao thủ cao thủ đều là từ người bình thường luyện lên u y ệ n l bình thường mỗi một vị cao thủ ám khí đều sẽ tinh thông tại chế tác độc dược cùng thi độc dương vân tùng phi đ a o bên trên không có thi độc cho nên chỉ có thể coi là nửa cái cao thủ ám khí trên đại mạc càng là có mấy cái thi độc cao thủ thậm chí ngay cả ám khí đều không cần trực tiếp dùng độc giết người tại trong lúc vô tình côn luân cổ phái đám tiền bối n ế m qua không ít đại mạc thi độc cao thủ thua thiệt về sau đi qua mười mấy đ ờ i đệ tử tính gộp lại mới nghiên cứu ra một loại bách độc bất sâm đan dược viên thuốc này chính là diệp phi cho những ngày này đều cho thẩm tiêu thanh cùng mình phục d ụ n g đan dược bất quá giống mã giản như vậy có thể làm đến lấy khí ngự châm cao thủ hán châm không cần thoa lên độc cũng có thể giết người diệp phi lần nữa tránh thoát ngân châm về sau tiêu kiệt tiếp tục ném ra tám cái ngân châm tuy nhiên trước mặt hai lần không giống nay tám cái ngân châm phân biệt tám đầu kéo lấy dài nhỏ thép tuyến tám cái châm đầu tiên là phân biệt hướng diệp phi chung q a n h tám cái phương h cấp tốc đến diệp phi sau l ư n gật đầu trong lòng nghĩ đến đối phó tiêu kiệt sách lược ám khí cùng cung tiễn không giống ám khí xuất thủ tương đối nhanh lại tương đối ở nấp không giống cung tiễn xuất thủ trưởng mục tiêu rõ ràng cho nên đối phó sử dụng ám khí cao thủ đến vẫn duy trì một khoảng cách không thể giống đối phó cung thủ đồng dạng dán thân thể đánh ngược lại cách càng xa càng tốt một khi khoảng cách xa liền không dùng được dùng ngoại công chiêu thức nội công chiêu thức mới tương đối thích hợp kết quả là lui vài chục bước về sau diệp phi đem nội lực trong cơ thể hóa thành kiếm khí phóng thích tại quanh thân hắn đầu tiên là dùng kiếm đánh dụng tiêu kiệt hư kiếm sau đó đem kiếm bốc hơi làm mười sáu đạo hư kiếm bay về phía tiêu kiệt để hắn không nghĩ tới chính là tiêu kiệt ném ra ngoài mười sáu cây kim lấy khí ngự chân hóa giải mất hắn tất cả hư kiếm lập thức, tiêu kiệt hướng hắn tới gần mấy chục cây châm đồng thời từ hắn trong tay háo bay ra cùng bay hướng diệp phi diệp phi giật mình nhiều như vậy cây kim hắn mắt thường căn bản là nhìn không đến hắn không biết tiêu kiệt là như thế nào ngồi vào đồng thời k h ô n g chế nhiều như vậy cây ngân châm kiếm như du long hắn đem trên tay huyền nhất kiếm bông ra huyền nhất kiếm sinh ra vô số kiếm ảnh về sau kiếm ảnh bay ra nếu như làm du long quấn vòng tại quanh người hắn thay hắn cản rơi tất cả ngân châm lúc này tiêu kiệt đã đến trước mặt hắn bốn đầu thép tuyến từ hắn trong tay á o bay ra trong đó tam điệu bị kiếm ảnh chỗ cản còn lại một đầu thì đâm xuyên thân thể của hắn. diệp phi đầu tiên là phát ra một tiếng kêu t h ả g thiết chợ k h ô n g chế huyền nhất kiếm chặt đứt đầu nào thép tuyến cùng tiêu kiệt liên lụy rút ra đầu nào thép tuyến về sau diệp phi lại là một tiếng kêu t h ả g thiết tiêu kiệt n é t miệng cười một tiếng thép tuyến bên trên mang theo kịch độc phát hiện ánh mắt trở nên mơ hồ về sau diệp phi lắc lắc đầu ngược lại ánh mắt càng thêm mơ hồ cũng xuất hiện không ít bóng trồng đồng thời cũng cảm giác được đầu váng mắt hoa tuy nhiên hắn trước đó phục dụng giải độc đan dược có thể hắn luyện đan kỹ nghệ kém xa thế bà không có cá đạo trường lại còn không phải thông qua trong lò đan tích luyện về dược hiệu giảm mất đi nhiều trừ cái đó ra cái giải dược muốn chỉ trong chốc lát mới có thể đem độc tính hoàn toàn ức chế coi như cái này một chút thời gian cũng đã đầy đủ tiêu kiệt giết chết diệp phi diệp phi rơi vào khách sạn nóc nhà sau đó mặt phẳng nghiêng lan xuống quay đến mảnh ngói phát ra bùm bùm tiếng vang cuối cùng hắn té ngã khách sạn trước cửa trên mặt đất ý đồ đứng dậy lại toàn thân không còn chút sức lực nào t h ầ m tiêu thanh cầm kiếm xông lại trong khách sạn phụng hỏa giáo giáo chúng đều đã bị nàng đánh bại thương công nàng đem diệp phi ôm vào trong ngực nương tử đi mau diệp phi vội la lên lúc này hắn đã là sắc mặt trắng bệnh nói chuyện có chút mơ hộ lúc này tiêu kiệt rơi xuống thẩm tiêu thanh sau lưng tấu chương xong chương một trăm bốn mươi sáu vần đạo cũng là đến võ đang đi đem diệp phi buông ra về sau thẩm tiêu thanh cầm kiếm đứng dậy cô nương ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi đừng ngộng phí sức lực tiêu kiệt cười lạnh nói ngươi yên tâm ta sẽ không giết ngươi lấy ngươi tư sắc khiến cho giáo chủ mà nói giáo chủ chắc chắn hết sức cao hứng thả ngươi cho g i a m túi lúc này một thanh em từ khách sạn cửa chính chết đối diện trong ngõ nhỏ chuyển tới thẩm tiêu thanh hướng đầu ngõ nhìn lại chỉ thấy là trước khi trời tối gặp phải tên đạo sĩ kia triệu hữu xuyên tiêu kiệt hãi ngươi làm sao lại tại giang lăng thẩm tiêu thanh giật mình không nghĩ tới mới vừa rồi bị này mấy tên tiểu ăn mày trộm tiền đạo sĩ thế mà cũng là âm dương phái trưởng môn triệu h ư u xuyên t i ể u kiệt lão lao thực thực giao ra của ngươi đầu chó ta có thể cho ngươi một thống k h á i t i ể u kiệt linh cơ nhất động thình lình cho thẩm tiêu thanh trên thân ném ba cái độc c h â m h é t thảm một tiếng về sau thẩm tiêu thanh nổ ba cái độc c h â m triệu h ư u xuyên tiểu nương tử này cùng họ diệp tiểu tử đều trúng độc nếu như ngươi không muốn hai người bọn họ độc phát thân vong liền thả ta đi tiêu kiệt nói triệu hưu xuyên nháy mắt đi vào thẩm tiêu thanh trước mặt nhìn xem trên đất diệp phi nói ra ca nhi lại gặp mặt trước khi chết có gì ngôn gì muốn giao phó giao phó cái r á m đạo sĩ t ú i ngươi không phải coi số mạng sao không có tính tới ta hội trưởng mệnh trăm tuổi diệp phi nói giờ phút này thể nội giải dược rốt cục bắt đầu phát huy tác dụng triệu hưu xuyên mười phần khó chịu liếc nhìn hắn một cái ta này vũ lâm đ ổ nhi nói không sai ngươi tiểu tử này tính khí kém đến rất lúc trước nếu không phải vì cứu nạn hôm nay ta lại cũng sẽ không lọt vào phụng hỏa giáo truy sát ta đây không phải đến báo ấn a triệu hưu xuyên đáp lại sau đó chuyển hướng tiêu kiện đây là có chuyện gì tiêu kiệt kinh hoàng m ở mịt ngươi không phải bên trong ta độc trên đời này có nhân tất có quả có thuốc độc cũng tự nhiên có giải dược diệp phi vừa nói một bên từ dưới đất bỏ dậy đạo trưởng ngươi có phải hay không thiếu một thanh kiếm triệu hữu xuyên ánh mắt hướng xuống r ụ xuống nhìn một chút diệp phi trên tay huyền nhất kiếm rồi nói ra quên võ đang liền món này thứ đăng giá hay là đừng là cho ngươi mượn không phải đưa triệu hữu xuyên lắc đầu giải thích nói kiếm này dễ dàng trả nhưng trong kiếm linh khí nhưng không dễ trả thừa dịp hai người nói chuyện tiêu kiệt lập tức nhảy lên khách sạn mái hiên đào tẩu tiêu nước tử mượn người kiếm nhất dùng triệu h ư u xuyên đối thẩm tiêu thanh nói thẩm tiêu thanh gật đầu lập tức đem trên tay kiếm đưa cho triệu h ư u xuyên tiếp kiếm triệu h ư u xuyên lập tức nhảy lên nóc nhà đuổi theo ra đi thương công ngươi không sao chứ thẩm tiêu thanh đi đến diệp phi trước mặt hỏi diệp phi vươn ra cánh tay trái nắm cả thẩm tiêu thanh bà vai tao mày nói ra bị một đầu thép tuyến xuyên thân tử cũng may chỉ là thụ chút nội thương không có làm bị thương yếu hại nương tử từ ta trong ngực xuất ra thuốc đến uống thuốc hẳn là liền không sao đau lòng nhìn xem diệp phi liếc một chút về sau thẩm tiêu thanh từ trong ngực hắn lấy ra nương tử bên trong người ngươi đều g i ế ta t diệp phi hỏi thẩm tiêu thanh lắc đầu đều chỉ là đạ tường h hạ không sát thủ thương công thẩm tiêu thanh đột nhiên giang hai cánh tay ôm lấy diệp phi ta thật vô dụng ngóc nha đầu ngươi trước kia chưa hề g i ế t qua người đừng quá khó xử mình h u ố n hồ làm người nha vui vẻ là được rồi diệp phi sợ lấy thẩm tiêu thanh đầu trần an hành đ ầ u giang hồ không tốt đẹp gì chơi diệp phi cười khẽ hai tiếng nương tử chỉ là không thích chém chém g i ế t g i ế t tôi h tuy nhiên du sơn ngoạn thủy hay là rất có ý tứ diệp phi vừa dứt lời đột nhiên phía trước xuất hiện một đoàn trói mắt lửa ngay sau đó chuyển đến một tiếng kêu thảm thiết như tan nát c õ i lòng thầm tiêu thanh thoát ly diệp phi ý chí theo tiếng kêu nhìn lại vừa vặn nhìn thấy ánh lửa kêu biến mất một cái trước mắt mấy năm trước lục tốn quét lá dụng hóa lửa sức một mình đánh bại côn luân bảy vị đệ tử nhất chiến thành danh triệu trường môn làm sư phụ ngũ hành nội lực bên trên tu vi cùng cảnh giới tự nhiên tại nó bên trên thầm tiêu thanh thở dài bây giờ côn luân phái cũng không phải là năm đó này côn luân phái diệm phi nói thầm tiêu thanh gật đầu như này bảy vị đệ tử nếu đổi lại là tướng công cùng này thượng quan cô nương trận chiến kia thành g i n h coi như không phải lục tốn nói đến này lục tốn ta ngược lại là nhớ tới một việc đến một năm trước hắn cũng tham gia nương tử luận võ chọn rể a nếu không phải ta cầm sinh thần thiết hiện t h ầ n nói không chừng cưới đi nương tử cũng là này họ lục mà nương tử thấy cái này triệu trưởng môn cũng phải phu sướng phụ tùy gọi hắn một tiếng sư phụ diệp phi nói thật tiêu thanh trừng diệp phi liếc một chút rất là không vui nói bây giờ tướng công là không đề cập tới tiêu dịch hà cải thành cầm lục tốn nói sự tình á nương tử thực không giam d ấ u dếm ta rất hiếu kỳ nếu là không có ta ngươi là hy vọng sau cùng thắng được luận võ chọn rể là lục tốn hay là tiêu dịch hà nha ai nha tướng công ngươi còn nói đánh chết ngươi nhưng vào lúc này triệu hưu xuyên trở về tới hai người trước mặt tay trái dẫn theo thẩm tiêu thanh kiếm tay phải thì dẫn theo tiêu kiệt đầu người thanh kiếm trả lại cho thẩm tiêu thanh về sau triệu hưu xuyên đem tiêu kiệt đầu người ném tới diệp phi cùng thẩm tiêu thanh hai người trước mặt thấy máu tơi ư sắp tung tóe đến giày của mình bên trên thẩm tiêu thanh phát ra một tiếng kinh hô sau đó hướng lui về phía sau mấy bước đạo trưởng quả nhiên lợi hại diệp phi nhịn không được dựng thẳng lên con cái thật không hổ là âm dương phái trưởng môn không có hai lần liền gỡ xuống người này đầu người lợi hại cái rắm triệu hưu xuyên mắt nổi đỏm đóm trên người ta bên trong hắn tr dứt lời triệu hưu xuyên bung mình ngã xuống đất diệp phi liền vội vàng tiến lên đem hắn đỡ lấy hôn mê trước đó triệu hưu xuyên dùng tay dắt diệp phi trước lĩnh sau cùng nói một câu bần đạo cũng là đến v õ i đang đi cho ăn triệu hưu xuyên ăn vào giải dược về sau diệp phi cùng thẩm tiêu thanh tìm một trận rốt cục mới tại triệu hưu xuyên đ u ổ i phải bắp chân bên trong phát hiện ba cái ngân châm đem ngân châm nổ về sau diệp phi liền đem triệu hưu xuyên gánh tại trên vai mang đi mở mắt ra triệu hưu xuyên phát hiện mình đang ngồi ở một chiếc xe ngựa bên trên ngồi bên cạnh chính là diệp phi này dung mạo như thiên tiên thê tử thẩm thị. Đạo trưởng, thẩm tiêu thanh có chút lúng túng nhìn xem h ắ n nói thẩm nương tử ta mê man bao lâu không sai biệt lắm nửa ngày đi thẩm tiêu thanh trả lời đây là tại đi võ đang trên đường a triệu h ư u xuyên hỏi thấy thẩm tiêu thanh gật đầu triệu h ư u xuyên đưa tay hướng về phía trước kéo ra rèm đối ngồi phía trước thất lái xe diệp phi hoán giận nói họ diệp ngươi liền không thể chờ ta tỉnh lại đi đường để ta thư thư phục phục nằm trên giường nửa ngày diệp phi quay đầu nhìn triệu hữu xuyên liếc một chút phản bác đạo sĩ t i ta chịu cứu ngươi cũng không tệ thẩm tiêu thanh cảm thấy kinh ngạc nàng phát hiện đến dù cùng là đạo sĩ diệp phi đối võ đang mười phần hữu hảo tự biết triệu h ư u xuyên thân phận về sau xếp hợp lý thái độ có chút tác liệt cũng không biết là vì sao n g ư ơ i cứu ta tối hôm qua nếu không phải ta xuất thủ cứu rút ngươi đã sớm chết còn không phải bởi vì ta trước kia đã cứu ngươi đồ đ ệ nói là nói như vậy có thể về sau ngươi không phải cầm một vạn lượng ngân phiêu à, còn nói cái gì không ai nợ ai hiện nay ta đã cứu ngươi nhất m ệ n h ngươi có phải hay không cũng phải cho ta một vạn lượng diệp phi hướng về phía triệu hữu xuyên cười cười đạo trưởng hảo hảo đàm cái này làm cái gì nhiều tổn thương cảm tình nhà ta cùng vũ lâm mội, mội là người tiểu từ t h ú này c h i ế m tiện nghi còn không biết phải học được khoe mẽ triệu h ư u xuyên không vui đá diệp phi cái mông một chân thấu chương xong chương một trăm bốn mươi bảy ngũ hành nội lực bị kíp đúng có một chuyện ta mười phần khó hiểu vì sao không muốn đi võ đang làm trưởng một nhà đạo trưởng ngươi đi qua giang nam sao diệp phi hỏi giống như không có đi qua đi qua ngươi liền biết đất lành giàu có chi đ ị a các cô nương mỗi cái thủy linh thủy linh nhu tình giống như nước nhỏ nhắn x i n h x ắ n đáng yêu tại giang nam trôi qua thư thái như vậy ai muốn đi võ đang chịu khổ nhà triệu hữu xuyên nhìn về phía thẩm tiêu thành ca nhi nói là nhà ngươi lương tự a có phải là còn kém d u n g mạo như thiên tiên bốn c h ứ d i ệ p phi quay đầu ngạc nhiên nhìn triệu hữu xuyên liếc một chút đạo trưởng chẳng lẽ người trong đồng đạo triệu hữu xuyên cười hh hai tiếng tất nhiên là ca nhi có giành đi đất thục đi một chút cô nương không thể so rang nam kém nhất định nhất định mà lúc này một bên thẩm tiêu thanh k h ụ n một tiếng triệu hữu xuyên buông xuống rẻm sau đó nhìn thẩm tiêu thanh nói thẩm nương t ử lúc trước phụ thượng tổ chức luận võ trọn rể ta này đại đồ đệ lục tốn cũng là đi thẩm tiêu thanh đầu tiên là xứng sở không trải qua cảm giác ở giữa g n g đỏ mặt lục tốn đồ nhi thế nhưng là ta nhìn lớn lên từ trước đến nay không gần nữ sắc hại ta một mực lo lắng hắn có long dương chuyện tốt lúc ấy nghe hắn nói muốn đi tham gia người thẩm gia luận võ trọn dày lúc trong lòng ta khỏi phải nói có bao nhiêu vui vẻ ta nguyên lai tưởng rằng hắn là mười phần chắc chín thậm chí đều đã thu xếp xử lý thành thân công việc ai ngờ toát ra tiểu tử họ diệt này sinh sinh đem ngươi cất đi ngươi nói có tức hay không người triệu hữu xuyên hướng thẩm tiêu t h a n h p h ả n nàn ách thẩm tiêu thanh lông mày cao lại không biết nên nói cái gì cho phải đạo trưởng ngươi này đại đệ tử chưa hẳn đánh thắng được tiêu dịch hà đi màn bên ngoài diệm phi nói có liên quan gì tới ngươi triệu hữu xuyên cả gi sau đó lại đá diệp phi một chân ngươi tiểu tử túi này thiếu cùng ta chiếm tiện nghi còn quay mẽ đạo trưởng chiếm tiện nghi đến cùng nên hay là không nên quay mẽ diệp phi hỏi tốt nhất là đừng chiếm tiện nghi làm người n h a ăn thiệt thòi là phúc nói triệu hữu xuyên nhìn về phía thẩm tiêu t h a n h một mặt tú h à n ó i ngươi nói lúc trước ngươi nếu là gà cho ta này đại đồ đệ tốt bao nhiêu so họ diệp này mạnh hơn đạo trưởng lục tốn lớn lên so ta kém xa ngươi ngầm miệng triệu hữu xuyên giận g ữ mắng mỏ họ diệp ngươi tại bên ngoài nghe lén liền nghe lén chớ xen mồm được không, không khỏi quá mức ngươi cho rằng ta muốn nghe nhà ngươi ngược lại là thanh nhầm nói chuyện điểm nhỏ a thay ngươi đ ổ đ ể đánh ta ra nương t ử chủ ý thế mà còn nói ta quá phận có nói đạo lý hay không triệu h ư u xuyên tức không nhịn nổi lại đá diệp phi hai cước đạo trưởng điểm nhẹ t h ẩ m tiêu thanh nhắc nhở tướng công tụ thương ngốc cô nương ngươi đau lòng hắn tiểu t ử này làm cái gì nha triệu h ư u xuyên sầu mi khổ kiếm nói hắn tiểu t ử này tướng mạo mặt phạm hoa đạo phong lưu thành tính có là cô nương đau lòng hắn thần tiêu thanh sắc mặt tạm đạo mất mát túi đầu xuống gặp nàng như thế triệu hữu xuyên chấn an nói tuy nhiên ngươi chớ có vẻoải thiếu niên khó tránh khỏi phong lưu đợi đến mấy năm sau hắn định tính liền tốt mà lại ta nhìn ngươi này tướng mạo lông mày bên trong g i ấ u nữa ruồi hai mắt có thần sưng gỏ má cao thấp vừa vặn vợ vi phu cương trí tướng chỉ cần ngươi hung hãn một chút hắn hơn phân nửa là sẽ nghe theo ngươi đạo xít túi ngươi đang nói bậy bạ gì d i ệ p phi mắng thật sao có thể hắn vạn nhất không nghe đâu thẩm tiêu thanh rất là hiếu kỳ vậy ngươi bỏ hắn triệu h ư u xuyên nói hắn dùng mệnh số không kém nhưng nhiều gặp kiếp nan mà ngươi vì đại phúc đại quý trí tướng có ngươi nâng hắn mới có thể gặp giữ hóa lành hai người xem như hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh một khi hắn c á c ngươi liền sẽ thời gian n g h è o khó không con v u a hậu ngay cả bệnh đều sống không lâu họ diệp lần này nói ta cũng là nói cho ngươi nghe nếu là ngươi muốn sống lâu chút liền hảo hảo định bợ nhà ngươi cái này nương tử lấy ngươi cái này mệnh số có thể bày ra loại cô nương này là ngươi phần mộ tổ tiên bên trên book lên khói xanh ha ha diệp phi lại xem thường cười một tiếng đạo trưởng ta trước kia gặp qua một vị đạo sĩ dòm chỉ thiên cơ q u ê n không sai sai có thể hắn lại thường thường nói cho ta bốn chữ cái kia bốn chữ nhân định thắng thiên vậy ngươi sống đến hôm nay nhưng có qua một lần thắng thiên con rể triệu hữu xuyên nghi vấn diệp phi á khẩu không trả lời được năm đó lâm vãn phong hạ côn luân sân trước sư phụ vô ấn đạo trưởng cho hắn tính qua một quẻ nói là vô luận như thế nào cũng không thể bước vào đại mạc nữa bước về sau đang đi ra dương quan trước đó một cái thầy bói đem hắn ngăn lại cũng nói lời giống vậy có thể lời của hai người hắn đều không nghe thế là liền tráng nghiên mất sớm mà hắn duy nhất nghe là cái tia nói cho người khác định thắng thiên dòm chỉ thiên cơ đạo sĩ đạo sĩ kia chính là sư thúc của hắn vô nha đạo trưởng bây giờ ngẫm lại vô nha đạo trưởng cũng là cái l ư ợ gạn sau một lúc triệu hữu xuyên vô, vô diệp phi bà vai sau đó ngồi vào diệp phi bên cạnh họ diệp đi vào cùng ngươi ra nương tử ta đến lái xe diệp phi gật đầu sau đó đứng dậy không người tiến vào trong xe nhìn thấy hắn về sau thẩm tiêu thanh không vui hừ một tiếng nương tử làm sao rồi về sau nhưng không cho tướng công đi đã t h ụ cười cười diệp phi ngồi vào thẩm tiêu thanh bên cạnh một tay lấy nó ôm vào đến trong l ự c đạo trưởng ở bên ngoài đâu nếu như bị hắn coi không được thẩm tiêu thanh nhỏ giọng vội la lên đừng để ý tới hắn đạo trưởng nói không sai về sau ta đối với tướng công hung hắn một chút thẩm tiêu thanh đột nhiên nói đạo x í ú i ngươi đem nhà ta nương tử dạy hư màn bên ngoài triệu hữu xuyên cười hai tiếng trừ nàn g ra dưới gầm trời này còn có ai thuyết phục ngươi triệu hữu xuyên nói dối hắn biết còn có một vị cô nương thuyết phục diệp phi chỉ bất quá hắn khó mà nói ra coi như bọn họ loại này coi số mạng người đều có một cái thói quen đó chính là tại không nói láo điều kiện tiên quyết tận lực chỉ chọn người khác thích nghe nói đến trạng vạn g tối thời điểm ba người dừng lại tại rừng núi hoang vắng bên trong q u a đêm triệu hữu xuyên bắt được một cái gà rừng ba người n ư ớ n g ăn họ diệp cái này gà nướng coi như mỹ vị sau khi ăn xong triệu hữu xuyên tàn thắn nói xem ra trước t i ê cũng không có thiếu đỡ ăn phong ra t sau đó triệu h ư u xuyên từ trong ngực móc ra một bản bí kíp ném cho diệp phi xem ở cái này mỹ vị gà nướng phân thượng quyền bí kíp này liền đưa đạo trưởng người lý do này không khỏi cũng quá gượng ép đi nghĩ đưa ta cứ việc nói thẳng diệp phi cầm lấy bí kíp tường tận xem xét vừa nhìn vừa thì t h ầ m ngũ hành nội lực tu hành điểm chính đạo trưởng ta đừng dứt lời hắn liền đem bí kíp còn cho triệu h ư u xuyên ta đi là nội ngoại kiêm tu con đường quyền bí kíp này cũng không thích hợp ta còn nữa đây coi là cái gì bí kíp ta nghe người ta nói qua nhưng phàm là muốn tu luyện ngũ hành nội lực、người. Nói, thật sao diệm phi có hoài nghi êm đẹp đất là gì muốn đưa ta một bản quý giá như vậy bí kíp ngũ hành này nội lực là âm tính nội lực cùng dương tính nội lực kết hợp mà thành một loại nội lực tại côn luân cổ phái bên trong cũng xưng là hôn nguyên tính nội lực tu luyện ngũ hành nội lực tiền kỳ quá trình phương pháp cùng nội ngoại kiêm tu bộ kia cơ hồ hoàn toàn tương tự bất quá qua tiền kỳ giai đoạn liền phải đem cái này âm dương hai loại nội lực kết hợp với nhau sinh ra hôn nguyên tính nội lực lại căn cứ người cùng bẩm sinh đến mang thuộc tính ngũ hành từ đó luyện thành ngũ hành nội lực triệu h ư u xuyên rất có kiên nhận hướng diệp phi cùng thẩm tiêu thanh giải thích t ấ u chương s o n g chương một trăm bốn mươi tám lâm đầu tiên đối với giống thẩm n ư ơ n g tử dạng này từ nhỏ tu luyện thuần âm nội lực người mà nói muốn nửa đường thay đổi tuyến đường đi luyện ngũ hành nội lực nhất định phải bắt đầu lại từ đầu tu luyện nội ngoại kim tu mà ngươi họ diệp này không giống bản thân ngươi cũng là nội ngoại kim tu đồng thời lại có thiên phú tu luyện lên ngũ hành nội lực tự nhiên so những người khác nhanh rất nhiều ngoài ra ta đưa cho ngươi q u y ể n bí kíp này bên trong còn bao hàm các loại thượng đẳng tâm pháp bây giờ đầu năm nay nội ngoại kiêm tu người cũng không nhiều giống như ngươi tuổi còn nhỏ liền có lập nên c à n g là phượng m a u lân giác triệu hữu xuyên nói láo hắn sở dĩ nguyện ý đem bí kíp cho diệp phi tất cả đều là sư phụ hắn ý tứ trừ diệp phi bên ngoài hắn còn phải đem một q u y ể n khác bí kíp đưa cho một vị cô nương chỉ bất quá bây giờ hắn ngay cả cô nương kia kêu, kêu cái gì ở tại nơi nào cũng không biết còn được đến chỗ đi hỏi thăm một chút cùng nội ngoại kiêm tu so ra ngũ hành nội lực học thành rất nhanh không cần nhịn đến ba mươi tuổi về sau triệu hữu xuyên nói tiếp tuy nhiên tiền kỳ tu luyện tiến triển cùng nội ngoại kiêm tu đồng giặc chậm chỉ khi nào âm dương hai loại nội lực có thể kết hợp lại tương đương với hai loại nội lực tương ra nội lực liền sẽ nháy mắt tăng lên trên diện rộng không thể so những cái tia thuần đơn tinh kém có thể tưởng tượng tiếp qua trên giang hồ tất nhiên sẽ chỉ còn lại ngũ hành nội lực một loại tu hành phương thức đem triệu hưu xuyên tặng bí kíp thu vào trong lòng về sau diệp phi lắc đầu phản đối nói ngũ hành nội lực cũng là loại loại đồ vật chỉ có nội ngoại kiêm tu mới có thể chứng đạo diệp phi ngoài miệng tuy là nói như vậy thế nhưng là đến đêm khuya triệu hưu xuyên cùng thẩm tiêu thanh đều ngủ về sau hắn vụ trộm xuất ra kia bản bị kíp rất chân thành lật xem cùng lĩnh mộ qua một trận tướng công người làm sao t h ẩ m tiêu thanh đột nhiên mở mắt ra suỵt diệp phi vội vàng hướng lấy nàng làm một cái im lặng thủ thế t h ẩ m tiêu thanh tiến đến hắn bên hai lặng lẽ nói ra tướng công không phải ghét bỏ loẹ loẹ sao là loẹ loẹt có thể chúng tiểu cô nương liền thích xem những này loẹ loẹt đồ vật chừng diệp phi liếc một chút về sau t h ẩ m tiêu thanh lẩm bẩm một câu đánh chết ngươi diệp phi đem sách khép lại hỏi nương tử ngươi thế nhưng là ngủ không được ừ n thầm tiêu thanh gật đầu tướng công ta kiểu sinh quản dưỡng cấm ngon áo đẹ quen xem ra cần phải cần nhiều hơn tôi luyện cười cười về sau diệp phi đem hai chân dối thẳng sau đó đem thẩm tiêu thanh ôm nang phóng tới chân của mình bên trên hai tay nhẹ nhàng nắm cả eo của nàng n ằ m ta trong ngực hẳn là sẽ dễ chịu c h ú t ta Ừm. thẩm tiêu thanh mặt nháy mắt nóng lên sau đó nhắm mắt lại bên mặt nằm tại diệp phi trong ngực túi đầu xuống hôn một cái thẩm tiêu thanh cái chán về sau diệp phi hít sâu một hơi trong đầu bắt đầu nhớ lại vừa rồi từ bí kíp nhìn thấy nội dung núi võ đang từ khi xuân đảo tới ngày thứ ba phái võ đang liền bắt đầu xây dựng rầm rộ bây giờ gần một tháng đi qua tuy nhiên rất nhiều nơi đều còn tại kiến tạo bên trong nhưng đã mới gặp hình thức ban đầu cùng quy mô đối với sắp lên làm võ đang trưởng môn xuân đ à o mà nói nàng để ý nhất chính là khách phòng tu kiến cùng bố trí tiến độ chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy thẩm tiêu thanh c ù n g diệp phi thân là chủ nhân nàng chỉ nghĩ cho ngày xưa chủ tử cùng ân nhân gian phòng thư thích nhất nhất là từ cơm ngon áo đẹp thẩm tiêu thanh là sợ nhất lao thử cũng không thể đem nàng d ọ a cho xuân đ à o không biết không có nàng mấy ngày này diệp phi cùng thẩm tiêu thanh tiến triển như thế nào hai người nhưng có cho thấy tâm ý vì xúc tiến hai người quan hệ nàng chỉ cấp hai người chuẩn bị một gian phòng giống như xuân đảo những ngày này võ đang mọi người cũng mỗi ngày loay hoay sức đầu mẹ chán bởi vì mấy vị khác sư huynh đều có phụ trách hạng mục công việc duy chỉ có lâm động tiên ngoại trừ thế là xuân đ à o liền đem tiếp nhận đại điện tương quan công việc đều giao cho lâm động tiên đối với cái này lâm động tiên thật cao hứng cảm thấy mình rốt cục có thể giống các sư huynh đồng dạng tìm tới sự tình l à m không cần giống con dồi không đầu đồng dạng cùng sau l ư n g xuân đ à o bởi vậy so bất luận cái gì mấy vị sư huynh cũng còn ra s ư ớ c tiếp qua hai ngày cũng là mùng bảy nghĩ đến diệp phi hai ngày này sẽ đến võ đang cho nên lâm động tiên sáng sớm liền đến sơn môn phía dưới bây giờ sơn môn đền thờ đã đổi thành xanh thấm thạch làm chủ tài thạch bài treo c h ố n g cây cột cùng bên cạnh đều đi qua tỉ mỉ đ i ề u k h á c phía trên võ đang hai chữ kim quang lửng lánh tại đền thờ bên cạnh còn tu kiến một cái cái đỉnh cái đỉnh bên cạnh có một đầu từ dưới núi chạy xuống dòng nước lấy cung cấp người đi đường hoặc khách nhân nghỉ ngơi lâm động tiên vẫn ngồi tại cái đỉnh bên trong chờ lấy trong đầu nghĩ đến là những ngày này đi theo xuân đảo chạy lên chạy xuống hình ảnh nhất là hai ngày trước hắn trước mặt xuân đảo đột nhiên quay đầu cùng hắn va vào nhau nháy mắt kia đến nay hồi tường lại vẫn như cũ có loại kia mặt đỏ cảm giác của n h ị tim chờ l đến buổi trưa lâm động tiên bị lay t ỉ n h hắn hơi hơi mở mắt ra một chương khí khái hào hùng m ư ờ i phần nữ tử khuôn mặt tại trong tầm mắt của hắn dần dần trở nên rõ ràng hắn lúc này giật mình vô ý tử ngồi trên ghế lăn đến mặt đất nữ tử kia bị hắn chọc cười cười một tiếng sau đó một tay lấy hắn từ dưới đất kéo lên đã lớn như vậy lâm động tiên còn là lần đầu tiên cầm c ô nương tay thế là không khỏi mặt đỏ ngại ngùng mà túi t h ấ p đầu cùng nữ tử đồng hành còn có một vị tuổi tác tương tự nam tử dù tướng mạo thường thường nhưng mặc lộ ấy tiểu đạo trưởng người là võ đang đệ tử sao nữ tử hỏi lâm động tiên lâm động tiên gật gật đầu. các sư huynh đều đang bận rộn phái ta tới đây tiếp đại t â n khách còn không biết cô nương cùng công tử đại danh đến từ môn phái nào tại hạ dương y dìa y dìa đến từ biện kinh thần đ à o c á t nữ tử ôm cử nói lúc này là sư đệ của ta vi tử h an dương y dìa y dìa lâm động tiên t r ừ n g lớn hai mắt đừng nói là cô nương ngươi chính là thành võ trên bảng xếp hạng thứ hai dương y dìa y dương d y dìa nhất thời không vui tiểu đạo trưởng thanh võ bảng n ổ i bảng chẳng lẽ ngươi không biết sao ta đã ngã xuống thứ tư thứ tư lâm động tiên khẽ gật đầu đột nhân giật này cả mình cô nương ngươi mới thứ tư vậy ai xếp tại thứ hai cùng thứ ba nha không cần hỏi nhiều lâm động tiên cũng biết mạnh c ử u tất nhiên là xếp tại đệ nhất thứ hai là thẩm ra con rể tới nhà diệp phi lâm động tiên gật đầu nguyên lai là hắn này rất hợp lý này thứ ba đâu thứ ba chính là quý phái lâm động tiên dương y y nói hôm nay ta tới cũng là đến đánh bại này lâm động tiên lâm động tiên ngạc nhiên đúng tiểu đạo trưởng còn không biết người cao tính đại danh cùng đạo hảo hồi lâu sau lâm động tiên mới c h ậ m tới ách v ầ n đạo v ầ n đạo v ầ n đạo cũng là lâm động tiên ngay vậy dương y y hai mắt tòa ánh sáng lập tức rút ra bên hôm nào lâm động tiên đến đánh một t r ư ợ lâm động tiên nháy mắt mấy cái sau đó chỉ hướng dương y dùy ý n g h ĩ sau lưng d i ệ p phi tới dương y dùy h ĩ cùng với sư đệ giật mình chặt quay đầu sau lưng cũng không có người đợi đến nàng quay đầu lúc lâm động tiên đã không gặp thân ảnh lâm động tiên người đừng chạy sư minh trưởng môn nhanh cứu m ạ n nha lâm động tiên lớn tiếng kêu cứu dương y dùy ý n g h ĩ d đao đổi kịp núi đi tấu c h ư ơ n g xong c h ư ơ n g một trăm bốn mươi chín họ bên trong mang một nữ tử không bao lâu dương y dùy đuổi theo lâm động tiên đi vào võ đang trước cửa lúc này xuân đạo cùng đại sư minh q á c h hướng chi tại trước đại điện thương lượng chuyện quan trọng thấy lâm động tiên vội vàng hấp tấp từ dưới núi chạy tới xuân đào ngẩng đầu nhìn hắn liếc một chút hỏi tiểu sư minh chuyện gì bối rối đại sư minh trưởng môn không tốt thanh võ trên bảng sắp xếp thứ hai dương y y h i đến cầm đao nói muốn tìm ta đánh nhau lâm động tiên vẽ mặt đưa đàm nói quách trứng chi nghĩ một hồi sau đó nói với xuân đào trưởng môn ngày mai đại điện bên trên cần thiết tế tự c h i vật đều đến hai người chúng ta đi nhìn liếc một chút nhìn xem thiếu cái gì dứt lời quách trứng chi liền đem xuân đào lôi đi ải đại sư minh cái này xuân đào nghĩ mãi mà không rõ là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ đại sư minh mặc kệ ngũ sư minh lâm động tiên dương Y dưỡi vỉa lúc này đuổi tới trước điện lâm động tiên nhìn lại sau đó đi tìm nhị sư minh vương phi lô đi quay đầu trông thấy dương Y dưỡi vỉa đuổi theo lâm động tiên chạy q u á c trứng chi dừng bước lại quay đầu lại hướng lấy xuân đào cười nói trưởng môn ngươi còn có chỗ không biết thật lâu trước đó sư thúc cho tiểu sư đệ tính qua một quẻ. e ừng thính ra cái gì coi như hắn nhân duyên nha nói là tiểu sư đệ đi theo sư phụ sau khi trở về liền sẽ có một cái họ bên trong mang một nữ tử chủ động tìm tới cửa vừa rồi vị cô nương kia họ gì a a a xuân đào bừng tỉnh đại ngộ hiểu ý cười một tiếng dương ý ỉ ý ỉ ỉ ỉ họ dương họ bên trong mang mục như thế nói đến nàng chính là tiểu sư minh nhân duyên bất quá cái này dương ý ý chính là thần đao các trưởng môn tri nữ cha hắn sẽ đồng ý để nàng đến võ đang đến sao tương lai tiểu sư đệ sẽ không là giống cô gia nhà ngươi đồng dạng muốn ở rể đến thần đao cắt đi thôi quách h ư ớ n g chi đột nhiên lo lắng hắn dám ta đánh chết hắn xuân đào s ư n g mặt lên nói quách h ư ớ n g chi yên lặng nhìn xem xuân đào đông nhiên nhớ tới một việc xuân đào đi theo diệp phi họ diệp cái này họ bên trong cũng mang theo mục thấy quách hứng chi kinh ngạt nhìn mình cảm chẳm xuân đào nghi ngờ nói đại sư huynh làm sao không được không được q u á chứng chi một bên kinh ngạc lắc đầu một bên tự l ầ m b ầ m mà đổi thành một bên lâm động tiên đã tìm tới nhị sư huynh vương phi lô vương phi lô đang cùng đại gia hỏa khí thế ngất trời làm lấy lót gạch xanh đường sống không g i n h phản ứng lâm động tiên thế là lâm động tiên lại tuần tự đi tìm tam sư huynh nhân t i ê n khải cùng tứ sư huynh trần hữu đạo trước mặt hai vị sư huynh đồng dạng vội vàng tính sổ ân t i ê n khải không tâm tư để ý tới hắn tuy nhiên tứ sư huynh trần hữu đạo ngược lại là rốt cục chịu ra tay cứu rút vị cô nước này tỉnh táo tỉnh táo trần hữu đạo ngăn ở lâm trên tay còn cầm m ô i h e o dùng ăn dài bầu còn không biết sư đệ ta như thế nào chọc giận ngươi vị đạo trưởng này là tại hạ trần hữu đạo trần hữu đạo chắp tay nói các hạ cũng là trần đạo trưởng thật thất lễ lần này không mời mà tới là bởi vì lần này thanh võ trên bảng hắn lâm động tiên xếp hạng tại trên ta tại hạ lòng có khưng phục cho nên tới khiêu chiến dương y d ũ y ý để giải thích lý do cái gì trần hữu đạo quay đầu nhìn về phía lâm động tiên mừng rỡ sư đệ ngươi tiến vào thanh võ bảng dương y duy ý, ý sắc mặt một tâm suy nghĩ cái này võ đang quả nhiên là quê nghèo tích túi Tin tức bế lâm động tiên nói như vậy dương y y y rất là nổi giận thế là liền cầm lấy đao quát lớn lâm động tiên chớ nút là nam nhân mà nói liền sảng khoái lưu lót chút sư minh lâm động tiên chăm chú bắt lấy trần hữu đạo cánh tay cô nương người có chỗ không biết ta người sư đệ này từ nhỏ đến lớn đều không cùng người giao thủ qua không biết như thế nào cùng người khác giao thủ trần hữu đạo thay lâm động tiên giải thích không có giao thủ qua dương y vì ý n h ĩ a nghi vấn vậy hắn dựa vào cái gì xếp tới thành võ bảng thứ ba liền thứ ba á trần hữu đạo giật mình một chút sau đó quay đầu nhìn xem lâm động tiên chuyện gì xảy ra nói thực cho sư minh ngươi có phải hay không còn có chuyện gì giấu giếm sư minh thật không có lâm động tiên mười phần bất đắc dĩ ta thật không biết là chuyện gì xảy ra sư phụ sau khi chết ta liền trở lại vẫn luôn không dám xuống núi cô nương ngươi họ dương nguyên lai ngươi chính là thần đao các trưởng môn tiên kim dương ý n g a ý n g a trần hữu đạo kinh hô sau đó bớt đỡ cô nương sư đệ ta chỉ xếp thứ ba mà thôi không phải còn có đệ nhất đệ nhị đầu tiên là mạnh cửu ta đánh không lại này thứ hai đâu thứ hai cũng là thiệu hưng thẩm ra con rể tới nhà hắn còn chưa tới võ đang dương y thì y thì nói họ d i ệ p này liền xếp tới thứ hai nha trần hữu đạo rất tức giận như cũ đối diệp phi không chịu khi võ đang trưởng môn một chuyện cành c á n h trong lòng đợi đến họ diệp đến về sau ta tự nhiên sẽ đi tìm hắn luật bàn hôm nay đã ta đã đến dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi cho nên lâm động tiên đến đánh một trận đi lâm động tiên thẳng lắc đầu không cần thiết đánh ta nhận thua không có cất khí ta thừa nhận. lâm động tiên gật đầu dương y dùy y thì bị tức đến hai mắt trở lên giơ tay lên bên trên đao muốn gõ lâm động tiên trần hữu đạo liền tranh thủ nàng n g ă n lại khuyên đ ủ dương cô đ ư ơ n g ngươi đ ừ n g nội các loại hai ngày này này họ diệp đến về sau ngươi trước cùng hắn đánh một trận nếu là ngươi thắng cũng không cần phải cùng nhà ta sư đệ đánh nếu là ngươi thua đến lúc đó lại cùng sư đệ ta giao thủ cũng không một nhà vừa vặn hai ngày này ta cũng có thể dạy dỗ sư đệ như thế nào đánh nhau kể từ đó vô luận là ai thua ai thắng tất cả mọi người tâm phục khẩu phục hơn phân nửa thưởng thấy dương y d y h ì rốt c u c gật đầu đáp ứng lâm động tiên cùng trần hữu đạo thở một hơi dài nhẹ nhõm nhưng mà thừa dịp hai người không chú ý dương y lưu y hay là tức giận dùng đao gõ một chút lâm động tiên đầu doa đến hắn mặt để bạch đến ban đêm xuân đào để dương y lưu y cùng mình ở tại một gian phòng cùng dương y lưu y đ đồng hành thần đao c á c đệ tử vi thường an thì bị nàng an bài đi cùng lâm động tiên cùng ở đêm đã khuya bận rộn sau một ngày xuân đào bưng một chậu nóng hổi nước r ử a chân đến trong phòng đợi đến nàng đem chân luồn vào trong chậu một hồi lâu về sau một bên k h a n h chân ngồi tính tọa dương y lưu y mới mở mắt ra nhìn một chút dương y lưu y về sau xuân đào liền bị lập tức thu hồi ánh mắt ngươi gọi xuân đào đúng không dương y duy ý thì nhìn xem nàng nói thân là một cái tiểu cô nương nhà nội lực thường t h ư ờ n g lập tức liền muốn tiếp nhận võ lâm thứ hai môn phái trưởng môn không biết trong lòng ngươi là như thế nào nghĩ xuân đào sửng sốt mấy ngày này trong nội tâm nàng một mực tại trốn tránh vấn đề này mà võ đang rời xa trần thế nàng cũng nghe không đến bên ngoài tranh luận bây giờ bị dương y duy ý thì hỏi như vậy nhất thời cảm thấy nặng nề bất an sau một lúc nàng mới hỏi ngược lại dương cô nương trước kia không có bị khổ a từ nhỏ phụ thân đem ta coi là hòn ngọc quý trên tay từ nhỏ áo cơm không lo xem như ngàn vạn sùng ái vào mút thân nếu nói chịu khổ cũng chỉ có về mặt tu luyện nếm qua khổ đó chính là không tính xuân đào cười cười chân chính nếm qua khổ người đều biết nhẫn nhục chịu đựng cảm thấy trên đời này không có khảm là bước không qua cho dù thật sự có đó cũng là tạm thời có lẽ bây giờ tất cả mọi người cảm thấy ta không xứng làm người trưởng môn này ta có thể làm cũng là tại mấy năm về sau bỏ đi tất cả mọi người đối ta chất vấn thấu chương xong chương một trăm năm mươi tính tình thật triệu đạo t r ư ở n g dương y dư y cười nhạt một tiếng bội phục xuân đào cô nương nói có đạo lý vậy liền dựa mắt mà đợi đạo lý kia cũng không phải là ta nói xuân đào lất đầu là, là y y c xuân đào ta. vui kia c o vẻ đáp ứng coi như thuận tiện hồi ức nằm xuống về sau hai thiếu nữ đầu tiên là đối mặt cười một tiếng tiếp lấy xuân đào mới nói lên chuyện cũ dương y dù ý ý ý dù chưa thấy quan diệp phi có thể nghe xuân đào cấu sự trong đầu dần dần xuất hiện một cái hình dáng lắc lư trên xe ngựa diệp phi trên tay bưng lấy trộm được nửa cái dưa hấu một dạng từng ngụm từng ngụm ăn dưa hấu một dạng là trên đường trộm được cho nên thẩm tiêu thanh không nguyện ý ăn diệp phi lại cảm thấy không quan trọng dù sao là triệu hữu xuyên trộm hắn chỉ là phụ trách ă n mà thôi triệu hữu xuyên cùng hắn có một cái giống nhau thói quen cũng là trộm đồ sẽ lưu lại chút tiền coi như là dùng tiền mua chỉ bất quá triệu hữu xuyên tựa hồ rất đồng tiền có chút ít hẳn là mua không như thế lớn một trái dưa hấu thấy diệp phi trên cầm đều dính lấy dưa hấu một dạng từ cùng dưa thịt vụ hạt nhẹ giọng trách cứ thương công làm sao cùng đứa bé đồng d ạ n g không phải có nương tự a diệp phi lý trực khí chẳng nói miệng vừa hạ xuống về sau phía dưới mặt lại bẩn một đường xuống tới hắn đã thành thói quen có thẩm tiêu thanh chiếu cố đánh chết n g ư ờ i lúc này d è m xúc lên triệu hưu xuyên quay đầu chê ghẹo nói ra tiểu nương tử bẩn đạo mặt và tay cũng bẩn thẩm tiêu thanh nháy mắt biến đ ỏ mặt diệp phi giơ chân lên đá triệu hưu xuyên một chút triệu hưu xuyên giận dữ nổi trận lôi đỉnh họ diệp muốn chết đúng không người cái này không biết xấu hổ không biết thẹn đạo sĩ mũi châu dám đùa bỡn ta nương tử diệ phi nói hai vợ chồng các ngươi trên đường đi trong m ậ t thêm dầu thân mật vô gian đều nhanh đem b ẩ n đạo buồn n ố n chết triệu hữu xuyên kiểu nói này thẩm tiêu thanh càng thêm khó xử thối đạo trưởng phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nghe đạo lý cũng không hiểu sao diệp phi xem thường nói được họ diệp xem như ngươi lợi hại qua giữa trưa xe ngựa rốt cục dừng lại hoa nhìn thấy võ đang đổi một cái mới tinh đền thờ triệu hữu xuyên n h ị n không được phát ra một tiếng sợ hãi t h ạ c phục triệu lao đầu ngôi tại cái đỉnh bên trong chợ lâm động tiên hướng về phía hắn hô tại sao là ngươi tại lâm động tiên trong ấn tượng triệu h ư u xuyên là một cái tính khí nóng nảy âm dương quái khí nói sĩ liền cùng hắn sư thúc đồng dạng mỗi lần triệu h ư u xuyên vừa đến võ đang liền sẽ giúp bọn hắn vất vả nuôi lớn gà cùng dương ăn sạch lại đi cho nên hắn một mực đối triệu h ư u xuyên không có ấn tượng gì tốt họ lâm văn h i mấy năm không gặp đều giải cao như vậy triệu h ư u xuyên nhảy xuống xe ngựa sau đó hướng lâm động tiên với gọi tới đây cho ta do dự một chút về sau lâm động tiên đi đến triệu h ư u xuyên trước mặt vừa rồi ngươi nói tại sao là ngươi thế nhưng là ý gì triệu hữu xuyên một bên vớt lâm động tiên đầu vừa nói thế nào các người võ đang cứ như vậy không chào đón ta、đến. có thể ta hết lần này tới lần khác liền đến còn phải muốn đem đồ đạc của các n g ư ơ i ăn sạch lại đi dứt lời triệu h ư u xuyên ôm chặt lấy lâm động tiên đem nó ôm g u n g ra về sau trong mắt của hắn đã là bao hàm lấy n h i ệ t lệ bây giờ ngươi đều dài như thế lớn ta nhanh ôm bất động nha nhớ ngày đó lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm ta thế nhưng là một cái tay liền đem ngươi ném tới không t r ú n g đem ngươi sư phụ dọa cho xấu sợ ta đem ngươi cho còn không triệu h ư u xuyên cảm khai nói sau đó dùng tay áo sát một thanh nước mắt nhìn thấy lâm động tiên để hắn nhớ tới quen biết mấy chục năm lạc hơn h ấ t cho nên nhịn không được t ư ơ n g tâm triệu lao đầu ngươi bây giờ thật thành lao đầu lâm động tiên xuất thần mà nhìn xem triệu hữu xuyên có chút hoa dâm tóc sau đó trông thấy diệp phi cùng thẩm tiêu thanh từ trên xe bước xuống lâm động tiên mặt lộ vẻ vui mừng sau đó tiến lên đón diệp phi ca rốt c ụ c đ ợ i đến ngươi lâm động tiên thật cao hứng đối diệp phi nói t h ế thế triệu hữu xuyên mất mát lắc đầu lâm văn nhi ngươi đây là ý gì nhà chỉ hoan nghênh hắn không chào đón ta đúng không lâm động tiên quay đầu lúng túng nhìn xem triệu hữu xuyên nói các sư huynh nói lần này chỉ mời diệp phi ca vợ chồng triệu hữu xuyên hai mắt trừng trừng tức dẫn đến toàn thân phát dun đạo trưởng người sống vì một hơi ta nếu là người lập tức liền xuống núi đi từ đây cùng v õ đang đám người này không tướng tới lui d i ệ p phi cười nói người người người triệu h ư u xuyên tức g i ậ n đến mặt đỏ tới mang thai lười nhác cùng các ngươi những này tiểu tử không biết trời cao đất rộng một phen kiến thức nương tử d i ệ p phi lúc này vịn thẩm tiêu thanh xuống xe ngựa vị này cũng là lâm động tiên tiểu đạo trưởng tốt thẩm tiêu thanh chắp tay nói thấy thẩm tiêu thanh d á n g dấp mặt mày ánh trăng lâm động tiên trong lúc nhất thời đỏ bừng mặt khẩn trương đến nói không ra lời lâm động tiên diệm phi vỗ một cái lâm động tiên bạ vai đừng tưởng rằng cùng ta lôi kéo làm quen thiếu ta này mấy thỏi bạc liền có thể không dùng xong lâm động tiên sầm mặt lại túi đầu nói vậy ta đi cùng trưởng môn nói một tiếng để nàng chức giúp ta còn nhớ kỹ a dứt lời diệp phi liền nắm thẩm tiêu thanh hướng trên núi đi đến tại trải qua triệu h ư u xuyên trước mặt lúc hắn vừa cười vừa nói đi thôi đạo trưởng chẳng lẽ thật đúng là muốn cùng chúng ta đám người tuổi trẻ này một phen kiến thức nha triệu h ư u xuyên hừ nhẹ một tiếng ngầm đầu hướng trên núi đi đến đi mấy bước đường về sau lâm động tiên nói ra đúng diệp phi ca hôm qua đến một vị cô lương nói là muốn tìm ngươi lâm động tiên tiếng nói mới rơi thật tiêu thanh liền dùng tay bấm diệp phi một đạo cái này diệp phi cảm thấy rất vô tội lâm động tiên ngươi xác định là tới tìm ta sao là tìm ngươi cũng là tới tìm ta lâm động tiên trả lời ừ n diệp phi mặt lộ vẻ h i ế u kỳ này nữ tên là tên là gì dương y t y t h ậ t tiêu thanh trong mắt lóe lên một đạo q a n mang thở dài thanh võ bảng xếp hạng thứ hai không đúng bây giờ đã là thứ tư dương y t y đúng nha chính vì vậy cho nên nàng mới muốn tới tìm ta cùng diệp phi ca công bố muốn đem chúng ta đánh bại lâm động tiên gật đầu nói a nguyên lai、like、là nàng nha lần này có ý tứ một bên triệu hữu xuyên cười nói họ diệp trở lấy nhìn ngươi bị đánh ha đột nhiên diệp phi k h ụ c một tiếng che lấy lồng ngực hẳn cả giọng nói nương tử không tốt ta vết thương cũ phát tác khi bốn người tới lại điện vừa thấy được bốn người về sau xuân đào thả ra trong tay sống kích động chạy lên đến đây ôm chặt lấy thẩm tiêu thanh thiểu thư n g ư ờ i rốt cục đến xuân đào nháy mắt nước mắt rơi như mưa xuân đào thẩm tiêu thanh c ũ n g khóc vỗ v ỗ hai người phía sau lưng diệp phi liền đi ra thực tế là thụ không cái này khóc sức mướt trả diện họ diệp ngươi đến q u á c hứng chi cùng ân thiên khải cao hứng đi tới không phải vỗ diệp phi bà vai cũng là hướng bộ ngực hắn đánh m ộ t quyền hai vị đại hiệp lại gặp mặt diệp phi ôm quyền nói không bao lâu về sau trần hữu đạo cùng vương phi l â u cũng chạy tới hứng thú bừng bừng cùng diệp phi chào hỏi nhìn thấy mình lọt vào vắng vẻ không nhìn triệu hữu xuyên rất không cao hứng tức giận hứ nói các ngươi bọn này t i ể u t ử túi h không nhìn thấy ta nha thấu chương xong chương một trăm năm mươi mốt võ đang có thiếu niên hai mặt nhìn nhau về sau võ đang bốn người ồn ào cười to sau đó đứng thành một hàng tất cung tất kính nói triệu lao đầu tốt các ngươi thật sự là không có điểm quy củ đều bị trương hạc lĩnh cái này cầu vật dạy hư triệu h ư u xuyên rất tức giận nói kỳ thực trong lòng thật cao hứng tuy nói cùng là đạo giáo môn phái nhưng võ đang cùng hắn trưởng quản âm dương phái so r a hay là nhẹ nhõm tự tại nhiều đây cũng chính là hắn thích chạy tới võ đang nguyên nhân các người mới trưởng môn tiếp nhận chuyện lớn như vậy thế mà không mời ta bởi vì sư thúc nói qua triệu lão đầu ngươi khẳng định sẽ không mời mà tới triệu h ư u xuyên nói vạn nhất ta không đến đâu đây không phải là rất tốt nhà d i ệ p phi nói nghe được cái này triệu h ư u xuyên giận tí m ặ t đã diệm phi một chân sau đó a i t h á n một tiếng quả nhiên diệm phi không làm cái này võ đang trưởng môn đáng tiếc hắn nhìn quanh bốn phía một cái tường gây đã dựng thẳng lên không tốt phòng ốc cũng tu kiến hơn phân nửa bố cục bên trên tham chiếu phong t h ủ y coi trọng phong cách bên trên lại có giang nam lâm viên cầu nhỏ nước chạy vật vị nhìn nhìn lại võ đ ă n g những người này trên có trương h ạ c lĩnh chủ cột vững vàng có quách trương c h i vương phi lô ân thiên khải cùng trần hữu đạo bốn người thế hệ trẻ tuổi có lâm động tiên cùng mới trưởng môn xuân đảo như thế xem ra võ đ ă n g khi vận động đáy bắn ngược chi thế đã thế không thể đỡ mà hết thẻ này đều là xuân đảo cho võ đang mang tới cải biến mọi người ở đây trò chuyện vui vẻ lúc đột nhiên một thanh trưa ra khỏi vỏ đao rơi vào di diệp phi giật mình sau đó quay đầu nhìn trước mắt khí khái hào hùng m ư i phần phong mang tất lộ nữ t ử hỏi ngươi chính là dương y, y y y a nhìn xem diệp phi hồi lâu sau dương y y y y, -y, -y mới thu hồi lao hơi đỏ mặt nói họ diệp ta chờ ngươi thật lâu luận bàn một cái đi nàng không thể không thừa nhận diệp phi tướng mạo vượt xa tưởng tượng của nàng hoàn toàn đối nổi xuân đào hình dung hắn sử dụng tuấn mỹ hai chữ tuy nhiên diệp phi mi thanh ngục tú nhìn qua thiếu huyết tính mà nàng vẫn cảm thấy nam nhìn ê n cương manh cương tráng nhiệt huyết y nàng mà không phải diệp phi dạng này gậy gò chấm nón lộ ra một cô âm nu t ạ khí lúc này một mực tại xì xào bàn tán thẩm tiêu thanh cùng xuân đào nhìn qua chỉ thấy diệp phi đột nhiên nôn khan một tiếng che lấy lồng ngực hết sức thống khổ hai người che miệng cười một tiếng tiểu thư cô ra hay là như thế xào trà nha còn không phải sao quả thực là càng ngày càng chán g h é t thẩm tiêu thanh nói theo ta thấy tiểu thư là càng ngày càng thích đi tốt lắm xuân đào đừng tưởng rằng khi trưởng môn liền dám chê cười ta họ diệp ngươi đây là dương y dư ý kinh ngạc nhìn xem diệp phi trên đường tới gặp được phụng hỏa giáo mai phục tập tích nhờ có triệu trưởng môn xuất thủ cứu rút mới trở về từ coi chết diệp phi giải thích thấy mọi người đều nhìn mình triệu hưu xuyên bẹp một chút khoe miệng không vui nói hắn nói không sai sớm biết ta lúc ấy liền không nên xuất thủ cứu hắn vậy ngươi bị thương có nặng hay không dương y thì ý ghê hỏi không nặng diệp phi lắc đầu chỉ cần một năm nửa năm liền có thể khỏi hẳn cái gì một năm nửa năm diệp phi nhìn về phía lâm động tiên nói ra lâm động tiên dương cô nương không xa vạn r ằ m mà đến là nghĩ lĩnh giáo một chút quý phái võ học cũng không thể để nàng thất vọng nha a lâm động tiên chừng lớn hai mắt nay mấy tòi bạc cũng không cần còn diệp phi ám chỉ lâm động tiên bất đắc dĩ h ố néo một cái khoe miệng một mặt c a y đắng cơm trưa võ đang mọi người chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn chiêu đãi diệp phi cùng triệu hưu xuyên b ọ n người nhìn xem một bàn này phong phú thức ăn triệu hưu xuyên thở dài đến các ngươi võ đang nhiều như vậy lội đây là ăn đến tốt nhất một lần triệu lao đầu còn không phải bởi vì lần này chính là mới trưởng môn thượng niệm h chúng ta mới bỏ được đến hạ này v ố n gốc về sau tới nữa đoan chừng còn phải cùng trước đây đồng dạng tự hành giải quyết Â n thiên khải nói nay bần đạo đợi chút nữa được nhiều ăn chút triệu hưu xuyên cầm lấy chén rượu của mình tới tới, tới uống trước hai chén mọi người cầm chén rượu lên một bên gieo họ vừa cùng lẫn nhau đụng chén thẩm tiêu thanh thật cao hứng đi theo địa phương khác làm khách không giống tại võ đang không có nhiều như vậy quy củ cũng không cần để ý cái gọi là tiểu thư khuê các phong phạm qua ba lần rượu về sau triệu h ư u xuyên đầu tiên là chỉ vào diệp phi họ diệp t h a n h võ bảng xếp hạng thứ hai lâm văn nhi người là thứ ba sau đó hắn chỉ hướng lâm đ ộ n tiên dương ra tiểu nương tử là thanh võ bảng thứ tư hắn lại nhìn về phía dương y dĩ còn có cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại trên người thẩm tiêu thanh thẩm nương tử thành võ bảng thứ mười thanh võ bảng mười hạng đầu đến bốn vị đ ế n cho cũng võ Đăng là thiên r ê n giang ồ trẻ t u ổ nhất trưởng môn Trúc Hạ, rất tốt. Xuân trưởng môn, ngươi nhưng Hạ, phải h rất Trúc tốt. t Đào m chút sức h như theo thanh nhiên danh. Thiên a lai dựa lao tương Triệu tâm tiếp trên trưởng tất trên người ngươi Đăng yên lần bảng, Xuân trưởng môn tất nhiên sẽ trên bảng nổi Ấn coi đi, võ vào võ đầu, Đào Á. sẽ khải nói tiện là đương nhiên triệu h ư u xuyên nói xuân đào này tướng mạo nhưng so sánh các ngươi mấy vị sư huynh tốt quá nhiều xuân đào diệp phi nhìn xem xuân đào trong lòng đừng có quá nhiều bao phục chỉ cần có thể đánh thắng được lục tốn là được đúng đúng đúng không sai chỉ cần có thể đánh bại triệu lao đầu đệ tử đắc ý nhất vậy chúng ta võ đang liền có thể đè ép bọn họ âm dương phái một đầu võ đang mấy vị sư huynh đệ ồn ào triệu hưu xuyên tức g i ậ n đến mặt đỏ tới mang hai mười phần khó chịu nhìn xem diệp phi nói họ diệp ngươi cùng võ đang bọn này tiểu t ử túi đồng giặc phiền nếu không mới hảo hảo cân nhắc liền lưu tại võ đang triệu lao đầu ta nếu là lưu lại về sau ngươi đến võ đang ngay cả cái ổ đầu đều ăn không được ăn cơm trưa xuân đào liền dẫn diệp phi cùng thẩm tiêu thanh đến trong núi đi dạo lâm động theo sát phía sau từ khi xuân đào đến võ đang về sau hắn liền thành xuân đào tiểu tù lúc trước ngươi cho ta đổ cưới hầu như đều tiêu hết ngươi sẽ không xảy ra ta khi à xuân đào nói thẩm tiêu thanh lắc đầu cho ngươi chính là ngươi muốn làm sao hoa đều t ù y ngươi nếu là không đủ ta cho ngươi thêm chút xuân đào liền vội vàng lắc đầu không cần không cần tam sư huynh tính qua một khoản nói tiền hay là đủ chỉ là sẽ thừa đến không nhiều bình thường cũng không có gì tiêu xài chỉ bất quá tương lai ngươi cũng không có cái gì đổ cưới thẩm tiêu thanh nhữ mày nói đây coi là vấn đề nan giải gì xuân đào võ đang như thế lớn tùy tiện đem một mảnh đất bán chẳng phải thành diệm phi nói bán không được bán không được theo ở phía sau lâm động tiên liền b ộ i vàng lắc đầu nói núi này bên trên đều cho dưới núi t h ô n dân nếu là đem bán bọn họ nhưng là không còn cái gì trông cậy vào ngắm lại diệp phi vừa cười vừa nói xuân đ ạ o dù sao đến lúc đó lấy chồng về sau ngươi cũng không làm trưởng môn dứt khoát liền đem cái này trước trưởng môn bán đi trên đời này muốn làm võ đang trưởng môn người có thể nhiều nữa cái nào ra giá cao nhất ngươi liền bán cho ai nhưng nếu luôn luôn người không có đồng nào ăn không chắc bụng cũng khó được tự tại đứng lên theo ta thấy các ngươi hay là đến n g h ị chút mưu sinh chi đạo chỉ cần đầy đủ này g thường chi phí là được nếu như có lợi nhuận còn có thể cứu tế một chút người khác cô ra ngươi nhưng có nghĩ đến cái gì ý kiến hay xuân đào nghi vấn nếu không các ngươi võ đang tuyển nhận một chút ngoại môn đệ tử chỉ truyền thụ đơn giản một chút tâm pháp cùng chiêu thức lấy cường thân kiện thể tu thân giảng đạo làm chủ học kỳ vì một năm mỗi người thu mười mấy l ư ợ n g bạc hàng năm một lần khảo hạch như phát hiện hạt giống tốt mà nói còn có thể lưu lại đi vào nội môn xuân đào ngẫm lại sau khi mới lên tiếng này cũng vẫn có thể xem là một ý kiến hay chỉ bất quá phải trở về cùng mấy vị sư h u y n h thương lượng một chút ừ m diệp phi gật đầu như việc này có thể thành nhớ ký hàng năm đều đem cái k i a triệu lao đầu kéo tới võ đang nói một chút khóa hắn danh k h í lớn ngũ hành nội lực sắp thịnh hành có hắn tại nhất định có thể dẫn tới không ít người thế là lúc ăn cơm tối xuân đào liền đem diệp phi đề nghị nói ra hồi não triệu h ư u xuyên lúc này phản đối võ đang chính là giang hồ thứ hai đại môn phái có thể nào thấy tiền sáng mắt loạn thu đệ tử đúng nha xuân đào trường môn chúng ta ngày bình thường ăn mặc đều có thể tự cấp tự túc trôi qua cũng tiêu dao khoái hoạt người một khi nhiều lên sợ là nhiều người sự tình tạp vương phi lô nói xuân đào gật đầu kỳ thật đây là cô ra ý nghĩ ta cảm thấy không sai mới nghĩ trưng cầu một chút các sư huynh cùng triệu trưởng môn ý kiến nếu là tất cả mọi người cảm thấy không ổn việc này liền coi như thôi họ diệp ngươi thật sự là nghĩ như vậy triệu hữu xuyên hỏi diệp phi Ừm. cảm mỗi một Diệp Phi gian nhiều người phải cái thiên tập gặp phú thấy thế như không thể gật cũng gỡ cùng vậy ta tr đầu, đều có thể trở thành thủ. có này là võ, tu thân dưỡng tính thuận tiện triệu h ư u xuyên gãi gãi đầu nghe ngươi kiểu nói này ngược lại là có chút đạo lý đúng nha nếu không chúng ta thử một chút vương phi l ô cũng thay đổi chủ ý ừng xuân đ à o kinh ngạc không thôi các sư huynh cùng triệu trưởng môn thế mà lập tức liền thay đổi chủ ý vậy sư huynh nhóm đến cùng là ý gì thử một chút liền thử một chút đi dù sao chúng ta ngày bình thường cũng không có việc gì làm giá mấy cái đồ đệ cũng không sao quét hứng chi đáp lại đem dưới núi thôn dân cũng gọi tới đi theo các ngươi luyện một chút nói không chừng tương lai gặp được sơn tạc thổ phỉ còn có thể tự hành chống cự diệm phi nói như thế rất tốt đúng d i ệ p phi nhìn về phía triệu hữu xuyên triệu đạo t r ư ở n g đã ngươi đồng ý việc này như vậy về sau hàng năm ngươi cũng phải tới v õ đang i ả n g mười ngày nửa tháng q u á nhà giá o mọi người một chút liên quan tới n g ũ hành nội lực tu luyện k i ế u môn đây là bọn họ v õ đang sự tình cùng bần đạo có liên c a n gì triệu lao đầu hôm nay c ơ m g chưa chúng ta mấy người này bên trong liền số ngươi uống kiểu nhiều nhất t h ị t cũng là ngươi ăn nhiều nhất sao có thể ăn không v õ đang diệu từ h đâu d i ệ p phi một mặt khinh bị nói họ diệp tiểu t ử ngươi không muốn làm người ta v õ đ a n trưởng môn còn chỉ cho người ta nghĩ kế ta có thể đáp ứng việc này tuy nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi cũng phải đồng ý đến truyền thụ một chút nội ngoại kiêm tu tâm đắc ta diệp phi kinh ngạc có tài đất gì ngươi làm được tốt xấu thanh võ trên bảng thứ hai lại mọc ra một bộ rất được tiểu lương t ử nhóm thích túi ra vậy được nha diệp phi đáp ứng nghe được như thế xuân đào nhạy cấm hoan hô kể từ đó về sau hàng năm liền có thể nhìn thấy diệp phi diệp phi đến thần tiêu thanh tự nhiên cũng sẽ cùng đi theo thấu trương xong chương một trăm năm mươi hai thật suy nghĩ kỹ càng võ đang mọi người tự nhiên đều rất cao hứng tuy nhiên diệp phi không có xem như trường môn có thể trước đó cũng đã ra một khoản tiền hôm nay nghị kê cũng đồng ý xuất lực đã rất đủ ý tứ một bên dương y y y hải mười phần khó hiểu không rõ võ đang mọi người và triệu hưu xuyên đều đối diệp phi mười phần coi trọng ngoài ra nhìn diệp phi cùng triệu hưu xuyên cùng võ đang nói chuyện của mọi người nàng ẩn ẩn có thể cảm giác được diệp phi trên người một cấu người đồng lứa không có đặc chất đại hiệp p h o n g phạm thế là nàng đối với diệp phi ấn tượng không còn là giới hạn tại buổi sáng mới gặp lúc này âm nhu t mỹ khuyết tiêu huyết tính đêm đã khuya gian phòng bên trong thập tiêu thanh bưng tới một chậu nước cho mình rửa mặt mà diệp phi thì ngồi ở một bên nghiêm túc nhìn xem triệu h ư u xuyên cho hắn bị kíp tướng h công đem bàn tay đến nàng lấy mạng khiến giọng điệu nói diệp phi ngầm đầu nhìn về phía nàng như có điều suy nghĩ một chút n ữ ũ mày sau đó hai tay rời đi mặt bàn d ơ lên treo tại thẩm tiêu thanh trước mặt tướng h công kể từ đó sau này ngươi hàng năm đều muốn đến một chuyến võ đang t h ẩ m tiêu thanh một bên cho diệp phi sát tay vừa nói tới thì tới đi diệp phi nói dù sao cả ngày chơi b ờ i lêu lồng còn không bằng ra đi một chút còn có thể tiện đường đi xem một chút mạch cửu nhà thật tiêu thanh đem khăn mặt bỏ vào cái chậu tẩy tẩy sau đó vắt khô nhét vào diệp phi trên tay tướng công mau đem ặ t sát nương tử ngươi không cao hứng diệp phi nghi vấn ta cũng không có chọc giận ngươi sinh khí a t h ầ m tiêu thanh chỉ hừ một tiếng sau đó ngồi vào trên ghế tùy tiện hướng trên mặt xóa hai lần về sau diệp phi đem khăn mặt bỏ lên trên bàn sau đó cầm thẩm tiêu thanh tay hỏi nói cho ta một chút vì sao không vui tướng công không nói muốn về sau còn mang theo ta cùng đi diệp phi phát ra một tiếng ai thán nương tử ngươi nói thực cho ta có phải là thật hay không không chịu nhận ta nạp tiếp ta không biết t h ầ m tiêu thanh náy h mắt, mắt đỏ về mắt mấy ngày này ta luôn cảm thấy chỉ cần có thể hầu ở tướng công bên n g chiếu cố tướng công liền tốt thế nhưng là mỗi lần vừa nghĩ tới còn có khác nữ nhân có thể giống như ta có thể cùng tướng công thân mật vô gian trong lòng ta liền thật là khó chịu nương tử nói không sai đều là vấn đề của ta diệp phi rất hổ thẹn hắn dần dần cảm giác được thật tiêu thanh ở trước mặt hắn càng ngày càng h è n mọn rốt cục thật tiêu thanh vẫn là không nhịn được khóc nàng lập tức đưa tay lau sạch nước mắt ngược lại nước mắt càng chạy càng nhiều nương tử có chuyện ta không thể không nói cho ngươi ngươi nói khóc đến nhiều sẽ giả đến nhanh diệp phi rất nghiêm túc nói thật tiêu thanh nhất thời liễu mi đừng đấy tiếp theo n h n khóc mỉm cười d ơ tay lên nói một câu đánh chết ngươi Cười một tiếng về sau diệp phi nhẹ nhàng bắt lấy thẩm tiêu thanh thủ đoạn sau đó đem nó ôm vào lòng nương tử n g ư ơ i ta là cưới hỏi đàng hoàng bãi đường thế tử đối với ta mà nói là loại trách nhiệm nếu như ngươi nguyện ý ta sẽ cả một đời cùng ngươi cùng c h u n g hoạn ạ n cùng một vui n h i ê m ta tất cả đi chiếu cấu ngươi thương yêu ngươi mà nguyệt nhi đối với ta là một loại hứa hẹn ta không muốn cô phụ nàng một tấm chân tình nói thật trước đó ta trôi qua cũng không vui vẻ nguyệt nhi xem như số ít có thể để cho ta cảm thấy vui vẻ người vậy ngươi càng thích ai đây nghĩ sau một hồi diệp phi mới nói nương tử ngươi hay là đánh chết ta đi ta minh bạch ngươi càng thích tần cô nương ách kỳ thật ta thích rất nhiều cô nương tỉ như trước đây ở thế gia trên đại hội mượn ta đao vị kia tiểu nương tử hôm nay này d ư ờ n g cô nương ta nhìn cũng thật thích còn có nếu như này thượng quan linh không phải thẩm tiêu thanh đẩy ra diệp phi giận dữ đứng vậy s ế c quả đấm hướng diệp phi trên vai hung hăng đánh hai lần sau đó ôm c h ậ u nước giận đùng đùng ra khỏi phòng cũng không tiếp tục lý tướng công diệp phi cười cười chỉ cảm thấy cái này tướng công có chút quá phận luôn yêu thích nhìn nàng ủy khuất ăn g i m dáng vẻ một hồi lâu về sau thấy thẩm tiêu thanh chậm chạm không trở về hắn liền ra khỏi phòng đi tìm tại bên cạnh giếng hắn tìm tới thẩm tiêu thanh thẩm tiêu thanh một bên đã lấy thùng gỗ một bên đang mắng thối t ư ớ n g công xem ra là đem thùng gỗ xem như hắn hắn đi qua từ phía sau ô m thẩm tiêu thanh dán lỗ thai của nàng nhẹ nói lại ăn ă giấm hiện tại tốt vậy chúng ta trở về đi thẩm tiêu thanh lắc đầu tướng công ngươi về trước đi ta một thân một mình lần nữa vậy ta vẫn b ồ i tiếp nương tử đi đừng lo lắng ta còn không đến mức muốn mẹ giếng nương tử ngươi có biết ta đã từng bị một người cho lừa gạt thẩm tiêu thanh xoay người lại cái chán cùng diệp phi chót lui dính vào cùng nhau không khỏi mặt đỏ sau khi hít sâu một hơi nàng ngước mắt nhìn d i ệ p phi thế mà còn có người có thể lừa gạt đến t ư ớ n g công không biết là thần thánh phương nào một cái đạo cô nàng cùng ta nói qua một cái cố sự nói là có con m è o gặp được một mắc cạn tại bờ bờ sông cá bởi vì lúc ấy ăn no liền bỏ qua con cá kia có thể con cá kia cũng không cảm kích bởi vậy đ ố i con m è o kia sinh lòng ái mộ a kỳ quái như thế cố sự cái kia đạo cô nói nam nữ ở giữa tình yêu đều là như thế tuy nhiên một người trong đó mong muốn đơn phương à. thầm tiêu thanh mặt lộ vẻ bị thương chẳng lẽ không phải sao trước kia ta cũng cảm thấy là như thế có thể về sau nguyệt nhi để ta minh bạch ta bị cái kia đạo cô lừa gạt t h ầ m tiêu thanh trong mắt sóng mắt lưu chuyển sau đó nhìn chăm chú diệp phi con mắt ừ m đây cũng không phải là là cái tốt cố sự nương tử kia chúng ta trở về đi t h ầ m tiêu thanh gật đầu tướng công ngươi đầu tiên c h ờ chút đã ừ m diệp phi lời còn chưa dứt t h ầ m tiêu thanh đột nhiên nhón chân lên hai người bốn ngôi đụng vào nhau cùng một chỗ sau một lúc lâu hai người mới tách ra diệp phi có chút mờ mịt nói ra nương tử ngươi có thể nào chiếm tướng công của người tiện nghi ta ta cũng muốn để tướng công minh mạch tướng công quả thật bị đạo cô kia lừa gạt sau đó hai người về đến phòng hắn để thẩm tiêu thanh ngồi vào trên ghế sau đó đi ra ngoài bưng một thùng nước trở về phóng tới thẩm tiêu thanh bên chân t h ư ớ n g công ngươi đây là cho ngươi bưng nước r ử a chân nhà mấy ngày này đều là nương tử đang chiếu cô ta vất vả nương tử thẩm tiêu thanh cười cười sau đó cởi vỡ dày đem chân phóng tới trong thùng nước lạnh sao diệp p h i hỏi nương tử nếu là cảm thấy lạnh mà nói ta đi đốt điểm nước nóng thẩm tiêu thanh lắc đầu ngược lại là còn tốt nương tử ngươi bây giờ tốt xấu cũng coi là có chút danh tiếng nữ hiệp về sau đi ra ngoài bên ngoài không chỉ có phải chiếu cố mình còn phải làm được một mình đảm đường một phía học được chịu khổ tôi luyện tâm trí như thế trên tâm cảnh mới có thể tăng lên không muốn thẩm tiêu thanh lắc đầu dù sao ta có tướng công chiếu cố ở điểm này ngươi cũng không bằng nguyện nhi diệp phi nói t h ầ m thẩm tiêu thanh vốn chỉ là muốn cùng v u n g xuống tiểu không nghĩ tới lại nghe được diệp phi nói mình không bằng tần thương nguyện tức giận đến nâng lên chân trái hướng trong thùng nước nặng nề mà d ấ m một chân tràn ra thùng gô nước vẩy vào diệp phi trên thân diệp phi giận dữ sau đó ngồi vào thẩm tiêu thanh bên cạnh dùng tay hướng nàng trên mông nhẹ nhàng đánh hai lần ừ chán ghét tướng công thẩm tiêu thanh mắt phượng trận lên nói ba ngày không đánh nhảy lên đầu lẫn nói qua một trận đợi đến diệp phi đi ngược lại nước r ử a chân khi trở về hắn phát hiện thẩm tiêu thanh đã nằm xuống n à n g la dựng t h ẳ n g nằm cũng không có lại dùng chăn mềm đem giường một phân thành hai c ư ờ i cười về sau diệp phi tìm tới thẩm tiêu thanh kiếm sau đó phóng tới thẩm tiêu thanh bên cạnh thẩm tiêu thanh hơi hơi mở to mắt nhìn thấy kiếm đằng sau lộ nghi vẫn hỏi tướng công ngươi đ â y là vạn nhất ta làm cái gì không nên làm sự tình nương tử liền một kiếm đâm chết ta thẩm tiêu thanh sắc mặt một tâm tướng công ta giờ phút này liền muốn đâm chết ngươi diệp phi xích lại gần đến thẩm tiêu thanh trước mắt nhữ mày hỏi thật suy nghĩ kỹ càng su không rõ tướng công ý gì thẩm tiêu thanh tránh né lấy diệp phi con mắt viên phòng nha tấu chương xong chương một trăm năm mươi ba trong minh minh an bài thẩm tiêu thanh nháy mắt mặt đỏ sau đó lật người đưa lưng về phía diệp phi thật cũng không tiếp tục lý tướng công cười cười diệp phi thanh kiếm cầm lên bỏ lên trên bàn thổi tắt đèn trong phòng đối với đại đa số mà nói một ngày này đã kết thúc tuy nhiên với hắn mà nói vừa mới bắt đầu sau đó hắn khoanh chân ngồi vào thẩm tiêu thanh bên cạnh tập trung tinh thần bắt đầu tu luyện trên bí k í p ngũ hành nội lực tâm pháp nguyên nhân vì thể nội có một cây châm tồn tại hạn chế nội lực của hắn đi lên tăng lên ngoài ra hắn lại là nội ngoại kim tu có khả năng phát huy uy lực giảm phân nửa nếu như chuyển thành ngũ hành nội lực âm dương hai loại nội lực điệp ra cùng một chỗ liền có thể đem hắn nội lực phát huy đến cực hạn tại tạm thời chưa thể gỡ xuống cây kia trầm trước đó đối với hắn mà nói tu luyện ngũ hành nội lực xem như đền bù hắn thiếu hộ chuyên nhất lựa chọn căn cứ hắn ngày sinh tháng đẻ thuộc về s o n g kim s o n g lửa s o n g thổ s o n g thủy chi mệnh ngũ hành thiếu mục ân l y đến nói tu luyện thủy tính nội lực thích hợp nhất mặt trời mọc đông phương xé mở màn đêm một góc núi võ đang bên trong yến tính im mắng lật cả người về sau thập tiêu thanh vô ý đụng vào diệ phi do a đến nàng lúc này mở to mắt diệp phi đưa lưng về phía nàng chính ngủ h n tĩnh do dự một chút về sau nàng vươn tay nhẹ nhàng rơi vào diệp phi trên lưng sau đó dùng móng tay đầu ngón tay tại hắn phía sau lưng nhẹ nhàng vớt ve đột nhiên diệp phi là người do a đến nàng lập tức đem tay thu hồi đi nàng nhắm mắt lại giả chính trang còn tại ngủ say qua một trận nghe được diệp phi nhẹ nhàng hơi thở về sau nàng lại mở mắt ra chống một chút ma sau đó đem tay chậm rãi vươn hướng diệp phi mặt tái nhật gò má nhẹ nhàng đâm cảm thấy mười phần thú vị đột nhiên diệp phi động tay phải ôm eo của nàng một tay lấy nàng tốn vào trong ngực hai người dán chặt lấy cảm nhận được diệp phi trên thân phát tán nhiệt độ về sau thẩm tiêu thanh bồi dối muốn thoát khỏi lúc này diệp phi hơi hơi mở mắt ra có chút không vui nói thẩm tiêu thanh n g ư ơ i n g h ị c h n g ợ m đúng không cô y đem ta làm tỉnh lại nào có thẩm tiêu thanh nỗ b i ể u m ô i nói chẳng biết tại sao trong lòng luôn cảm thấy bị khuất sau một lúc thấy diệp phi cũng không có động tĩnh nến thử mấy lần thoát khỏi không có kết quả về sau nàng nhỏ giọng nói ra tướng công thả ta ra có chút vượt mực mơ tưởng tất cả đều là ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ còn sớm đâu ngủ tiếp đi thẩm tiêu thanh đáp ứng cũng không cách nào không đáp ứng đây là hai người thành thân hơn một năm đến nay lần thứ nhất để nàng có cùng giường chung gối cảm giác hướng đông về sau lâm động tiên liền tới đem hai người đánh thức diệp phi vừa b ô n g lòng tay thẩm tiêu thanh lập tức đứng dậy xuống giường vội vội vàng vàng mặc vào giày bụng mặt chạy ra gian phòng diệp phi cười cười cảm thấy hay là thiếu t r e o cợt nhà mình cái này nương tử tuy nhiên thẩm tiêu thanh trước k i a đối với hắn không tốt còn dám âm thầm ngưỡng mộ cái khác nam tử chẳng qua hiện nay trêu cợt nàng nhiều lần như vậy cũng không ít đem nàng gây khóc như thế cũng coi là hòa nhau một hồi lâu về sau thẩm tiêu than ra vẻ thông d i n g nói tướng công nhanh rửa mặt đi tiểu đạo trưởng nói với ta nghi thức lập tức liền muốn bắt đầu vắt khô khăn mặt về sau diệp phi đầu tiên là hướng thẩm tiêu thanh trên mặt dùng sức xóa hai vòng tức g i ậ n đến thẩm tiêu thanh giơ tay lên ngay cả đánh hắn mấy lần đánh chết ngươi giờ tị vừa đến võ đang mới trưởng môn tiếp nhận nghi thức liền bắt đầu võ đang không có mời bất luận cái gì tân khách cũng không có chiêu cáo giang hồ việc này cho nên cùng mấy ngày trước mạnh cựu tiếp nhận đại điện so ra lộ ra quặng cụ é、e、rất nhiều xuân đào mặc vào một thân đạo phục trên đầu đâm một cái búi tóc dựa theo võ đang từ trước quy củ dùng cây trúc làm cây châm tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới thần sát trang nghiêm tình trạng nhập đại điện thật tiêu thanh tay nhỏ bất an n ắ m lấy váy không khỏi tại vì xuân đào cảm thấy khẩn trương sợ nàng trèo chân hoặc c ở i trận xuân đào từ nhỏ đi theo nàng lớn lên bây giờ lắc mình biến hóa thành võ đang trưởng môn trong nội tâm nàng so với ai khác đều cao hứng cùng kích động đi vào chân vũ đại đế giống trước xuân đào quỳ đến trên b ộ đoàn chủ trì nghi thức là đại sư minh quách tướng chi hắn đầu tiên là dùng dính nước suối c ả n h lá hướng xuân đào trên thân đập bảy lần sau đó nhóm lửa mấy cây hương giao đến xuân đào trong tay v i ệ n xuân đào đứng dậy để nàng đi lên trước dân hương diệp thiếu hiệp huyền nhất kiếm quách tướng chi đối diệp phi nói diệp phi gật đầu sau đó đi đến quách tướng chi trước mặt hai tay đưa lên huyền nhất kiếm quách tướng chi lắc đầu không thể sư phụ đã đem kiếm này tặng cho diệp thiếu hiệp nay kiếm này chính là thiếu hiệp cho nên còn phải phiền phức thiếu hiệp tự mình đem kiếm này giao đến mới trưởng môn trong tay quách tướng chi rất rõ ràng hắn cùng diệp phi khí vẫn không gi cho nên xuân đào hay là từ diệp phi trong tay tiếp nhận huyền nhất kiếm cho thỏa đáng diệp phi cảm thấy thụ sùng nhược kinh có thể thấy được xuân đào chuyển hướng mình thế là đành phải cười cười sau đó đem trên tay huyền nhất kiếm đưa cho xuân đào xuân đào phúc một chút sau lưng mới từ diệp phi trên tay tiếp nhận huyền nhất kiếm khi nàng rút ra huyền nhất kiếm về sau võ đang mọi người liền hướng phía nàng chắp tay thở dài thể hô một tiếng trưởng môn kết quả là xuân đào liền thay thế mạnh cựu trở thành trên giang hồ trẻ tuổi nhất trưởng môn tiếp nhận nghi thức kết thúc về sau ân thiên khải liền hỏi triệu hữu xuyên triệu chân nhân chúng ta võ đang mới trưởng môn thượng nhiệm ngươi nhưng có man sư đệ đừng muốn nói b ậ y chúng ta võ đang sao lại hướng tân khách yêu cầu lễ vật mà lại triệu chân nhân chính là đường đường âm dương phái t r ư ở n g môn lại bị phụng làm t h u quốc quốc sư bảo vật vô số sao lại tay không mà đến quách hứng chi gian dạy sư huynh dạy phải ân t i ê n khải ôm q u y ề nói n diệp phi nhìn về phía thẩm tiêu thanh hai người đối mặt cười một tiếng chỉ cảm thấy một màn này hết sức quen thuộc các ngươi cái này hai tiểu tử kẻ s ư ớ n g người họa như thế mánh khóe ta sớm đã mò thấy đừng tổng nhìn ta chằm chằm có vẻ như họ diệp này cũng không mang a triệu hữu xuyên nhìn xem diệp phi nói làm sao không mang lần này tu kiến ví dụ đều là người ta vợ chồng ra tiền còn có cái này huyền nhất kiếm không phải hắn ngàn dặm xa xôi từ giang nam đưa tới trần hữu đạo phản bác các người mấy cái này tiểu t ử túi cũng làm u ố n hố bần đạo ta bất quá ta còn thực sự mang một ít đồ vật dứt lời triệu hữu xuyên trở lại chỗ ngồi của mình mở ra mình bọc hành lý từ giữa đầu lật ra một cái mai rùa nay mai rùa khoảng chừng bốn cái tay t r ư ở n g hợp lại lớn thấy thế võ đang mọi người mắt lộ ra tinh quang triệu t r â n nhân đây chính là dốc hết vốn liếng nha q u é chứng trí nói đó cũng không phải là đây là núi thanh thành đạo trì bên trong nuôi huy thọ mệnh hẳn là có hơn bốn trăm tuổi vô luận là khí vận cùng linh khí đều thuộc c h ự c phẩm chờ chút ta đem xuân đào tên cùng ngày sinh thắng để khắc vào thượng diện chốt ở một cái chỗ không muốn người biết bảo đảm ngươi võ đang trăm năm hưng vượng triệu h ư u xuyên nói ách chờ một chút d i ệ p phi đột nhiên đánh gãy triệu trưởng môn kể từ đó ngươi cũng không phải đem xuân đào cùng võ đang b u ộ c chung một chỗ a vạn nhất đem đến nếu là xuân đào muốn lấy chồng làm sao bây giờ ngay cả ngươi đều có thể đến thẩm ra làm đến môn con rể xuân đào tương lai phu quân d ự vào cái gì không thể đến võ đang tới xuân đào nếu là hắn không chịu đến ngươi liền không cả triệu hữu xuy nói sau đó dùng nội lực tại mai rùa khắt xuống xuân đào tên ai triệu lao đầu các ngươi thấy diệp phi muốn ngăn lại quách trứng chi liền tranh thủ hắn ngăn lại lôi kéo hắn đến bên cạnh nói ra cái này triệu lao đầu đoán mệnh vẫn được hắn nói xuân đào nhân duyên liền trên núi v õ đang cho nên ngươi đừng lo lắng ngay tại các ngươi v õ đang diệp phi mặt lộ vẻ ngạc nhiên cuối cùng ánh mắt khóa chặt trên người lâm đ ầ u tiên sau đó lộ ra một vòng cười xấu xa minh bạch đi quách trứng chi nắm cả diệp phi b ả vai cười nói diệp phi liên tục gật đầu thật sự là tiện nghi tiệu từ n g c này người n g c có n g c phúc cá họ diệp xem ra hết thể đều là trong min h minh ngăn t ấ u chương xong chương một trăm năm mươi bốn ngũ hành thứ một cơm trưa dựa theo võ đang quy củ một bàn tất cả đều là thức ăn chay cơm nước xong xuôi dương y dư a liền tìm tới lâm động tiên hỏi tiểu đạo trưởng chúng ta khi nào có thể luật bàn lâm động tiên buồn khổ gãi gãi đầu hướng sư h u y n h nhóm ném đi cầu cứu ánh mắt hai mặt nhìn nhau về sau quách đứng chi đi đến lâm động tiên bên cạnh nói với dương y ỉa ỉa dương cô đ ư ơ n g cho ta sư đệ bảy ngày thời gian ngươi xem coi thế nào dương y dư a gật đầu đồng ý vậy liền bảy ngày đến lúc đó cũng đừng lại từ chối nhất định đám người tán đi về sau quách đại chi đem Diệp đem Phi lưu l đàm luận. u q hiệp người đem ta lưu lại cần làm chuyện gì diệp phi hỏi họ diệp tiểu sư đệ tuy nói nội lực thâm hậu có thể hắn trước kia chỉ học qua đơn giản một chút dễ hiểu chiêu thức sau đó liền cùng sư phụ dạo chơi đi muốn hắn trong bảy ngày học được một môn cao thâm chiêu thức khả năng không lớn đã như vậy vậy ngươi vì sao còn cùng n à y họ dương tiểu nương t ử nói chỉ cần bảy ngày có thể ta cũng không thể để nàng lưu tại chúng ta võ đ ă n g các loại một năm nửa năm đi ngươi không phải biện pháp nhiều không trước đây ngay cả mạnh cựu cũng có thể làm cho ngươi giải quyết giải quyết dương ý, ý thì chắc hẳn càng đơn giản chút diệp phi lắc đầu cũng không phải cũng không phải mạnh cửu là người nam tử bao nhiêu giảng chút đạo lý có thể cái này dương y y là cái cô nương ra không có gì đạo lý có thể giảng theo ta thấy ngươi liền để lâm động tiên l á o lao thực thực bị đánh một trận đi cái này không thể được ngươi là chưa nghe nói qua lúc trước này hổ đảm ngân thương triệu tất bị cái này dương cô nương đánh cho có bao nhiêu thảm từ đây không gượng dậy nổi húng chi tiểu sư đệ t u ổ i còn nhỏ tâm trí chưa định căn cơ bất ổn vạn nhất hắn bị này dương cô nương làm hỏng làm sao bây giờ ngươi cũng rõ ràng chúng ta võ đang hương vị đều trông cậy vào tiểu sư đệ vậy ta trước hết nghĩ nghĩ biện pháp tuy nhiên ngươi phải làm tốt hai tay chuẩn bị diệp phi miễn cưỡng đáp ứng nhưng mà đợi đến cùng quách tướng chi tách ra hắn lại lộ ra một vòng rào hoặc cười nghĩ thầm các ngươi v õ đang cái này tính toán đánh cho thật là vang gạt ta nói cái gì lâm động tiên không có học qua chiêu thức kỳ thật cũng là không muốn để lâm động tiên thanh kiếm này ra khỏi vỏ qua sớm ta hết lần này tới lần khác liền muốn hắn ra khỏi vỏ đến xế chiều thời điểm diệp phi tìm tới triệu h ư u xuyên hướng nó l ĩ n h giáo một chút tu luyện ngũ hành nội lực tâm đắc đêm qua hắn đã từng thử nghiệm đem thuần âm nội lực cùng thuần dương nội lực hòa làm một thể nhưng không có cảm giác được biến hóa gì. nghe diệp phi nghi hoặc về sau triệu h ư u xuyên hướng hắn hỏi ngày sinh t h ắ n g đẻ tính ra hắn ngũ hành thiếu một triệu h ư u xuyên lắc đầu ca nhi n g ư ơ i ngũ hành này thiếu một đi không thích hợp tu luyện ngũ hành nội lực à. thật sao diệp phi rất tức giận đạo sĩ t túi ngươi làm sao không nói sớm hại ta tối hôm qua bạch bạch tu luyện một đêm còn đem lương tử của ta gả sang một bên ai biết ngươi ngũ hành thiếu một hàng ngươi lại không có hỏi dứt lời diệp phi liền rời đi nhìn xem hắn sau khi đi xa triệu hữu xuyên lâm vào trường âm lúc này mới mấy ngày nhà tiểu tử này liền có thể luyện được hôn nguyên tính nội lực thiên phú như vậy chỉ sợ không ngoài mười năm liền vượt qua ta huống hồ t i ể u tử này hay là bốn song thiếu một mệnh số làm không tốt có thể luyện liền bốn loại khác biệt ngũ hành nội lực ai ta cái này lục tốn đ ồ nhi người gặp được đối thủ về đến phòng đẩy cửa ra diệp phi phát hiện xuân đảo cũng tại đang cùng thẩm tiêu thanh nói thể mình lời nói gặp hắn tiến đến hai thiếu nữ liền đem hắn l o a n h ra ngoài hắn lắc đầu thở dài bất đắc dĩ rời đi ngoài cửa võ đang mấy vị đệ tử chính mang theo các sơn dân dự phòng úc loay ngay khí thế ngất trời nhìn xem diệp phi rời đi v ớ tử đi vào mặt phía bắc một mảnh thanh lữ yên tính trúc lâm hạ vừa vặn gặp được c h ồ n g trúc lâm luyện đao dương yi y y y cùng đại đa số phương bắc nữ t ử đồng dạng dương yi yi yi yi dáng người cao gậy vung đao tư thế gọn gàng nhìn ra được là tính cách hào sảng t ớ c mắt thời gian dương y y y yi liền phát hiện diệp phi lúc này dừng lại diệp phi dương yi y yi mở miệng trước nói nghe nói ngươi tại giang nam thế ra trên đại hội từng dùng đao pháp đánh bại hàng châu k h o i đao hà g a không biết có thể hay không mở mang kiến thức một chút cô nương luyện được là thuận dương ngoại công a dương yi y yi gật đầu có thể ta lúc ấy dùng dương y duy dư ì đem trên tay đao ném ra vừa nói không sao cả tiếp vào đao một khắc này diệp phi chừng lớn hai mắt không nghĩ tới đao này thế mà nặng như vậy hắn kinh ngạc nhìn xem dương y dìa dư ì nghĩ đến nàng hay là s o n g đao khách không khỏi cảm thán thật là một cái lực cánh tay kinh người ký nữ đao lên diệp phi giơ tay lên bên trên đ ao sau đó đem đao ném về cho dương y duy dư ì tiếp vào đao về sau dương y duy dư ì đang muốn nghi vấn lập tức liền cảm giác được một trận đao phong đối diện p h á t qua nàng đầu tiên là giật mình sau đó cười cười ôm quyền đạo thù giáo nàng vừa dứt lời đột nhiên một trận c u ồ n phong từ bên thai n nàng mắt lộ ra tinh quang mới ý thức tới lần này là diệp phi một chiêu này đao pháp tinh túy ngẫm lại diệp phi gãi đầu hỏi cô nương không ngại ta ở đây tính tọa tu luyện a thấy dương y dùy y gây lắc đầu hắn liền khoanh chân ngồi dưới đất sau đó lấy ra triệu h ư u xuyên cho hắn bí kíp bảy ở trước mặt dương y dùy y hết sức tò mò đi qua đến nhìn xem bí kíp nghi vẫn hỏi người đây là tại triệu đạo trưởng đưa ta một bản ngũ hành nội lực bí kíp ta muốn thử xem bất quá vừa rồi hắn nói ta ngũ hành thiếu một cũng không thích hợp tu luyện có thể ta tâm có không cam lòng cho nên lại nghĩ thử một chút diệp phi giải thích ngay cả ngươi cũng bắt đầu tu luyện ngũ hành nội lực dương y dù y thì khó có thể tin nếu là ta phụ thân biết được việc này khẳng định sẽ tức giận đến ba ngày đều ăn không ngon phụ thân ngươi diệp phi rất mờ mịt chẳng lẽ lệnh tôn cũng đã được nghe nói tại h ạ phụ thân ta cũng là nội ngoại kim ê tu trước đó vài ngày nghe nói ngươi tại giang nam trên đại hội biểu hiện sau vô cùng vui sướng nói rất khó được mới ra một vị nội ngoại kim ê tu thiếu niên thiên tài nếu như hắn biết ngươi đổi đi luyện ngũ hành nội lực tất nhiên sẽ thất vọng dương y dù ý t h giải thích thì ra là thế diệp phi cười cười tuy nhiên cô nương ngươi nếu không đem việc này nói cho lệnh tôn đại nhân hắn chẳng phải không biết dương y dù y thì không phản bắt được suy nghĩ quả thật không phải cái nghiêm túc người cô nương hẳn là nhận biết triệu tất đi tên kia cũng đã đang luyện ngũ hành nội lực dương y dù y thì ở gật đầu nhận biết nghe nói trước đó vài ngày ngươi đánh bại hắn may mắn mà thôi d i ệ p phi lắc đầu lúc ấy kém chút chết ở trên tay hắn hắn đối ngươi đánh giá rất cao không có thèm dương y dù y thì có chút không vui sau đó chừng mắt d i ệ p phi nói có một việc ta nghĩ mãi mà không rõ ngươi đã có thực lực này vì sao muốn đi làm một cái con rể tới nhà cô nương gặp qua nhà ta nương tự a gặp qua nha nay còn có cái gì không rõ Ta chương a của o nguyện nàng quỷ mỹ mạo p í a d ớ i d ư y dù y thì sắc mặt một ặ t m trăm m k h ô năm mươi lăm bờ sông trở lại võ đăng việt tử thấy thẩm tiêu thanh đang tìm được diệp phi dương y dùy t hiểu liền nói cho nàng diệp phi hạ lạc t h ầ m tiêu thanh nghe xong lại nghĩ tới diệp phi tối hôm qua nói qua thích dương ý ỉa ý ỉ trong nội tâm liền không cao hứng thế là qua một hồi diệp phi sau khi trở về nàng đều không để ý đến diệp phi thằng đến ăn cơm c h i ề u diệp phi nói muốn cùng nàng đi trên núi đi một chút nàng mới âm m ặ t hỏi tướng công lúc c h i ề u ngươi đều đang cùng ai ở cùng một chỗ ta liền trong chúc lâm tính tọa tu lận nha thật sao nương tử nếu không tin có thể đến hỏi dương cô nương nha ta hiểu nương tử đây là biết rõ còn cố hỏi diệp phi bừng tỉnh đại n ộ thần tiêu thanh hừ một tiếng nói một câu đánh chết ngươi diệp phi ôm eo của nàng nhịn không được cười nói nương tử ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều bất quá là trùng hợp tại trúc lâm gặp được nàng núi v õ đang như thế lớn hết lần này tới lần khác ngươi cùng nàng đều đi cái rừng trúc kia nói cũng đúng có lẽ là duyên phân đi thẩm tiêu thanh tức không nhịn nổi giơ tay lên đập một chút diệp phi cánh tay về sau tu luyện liền h ả o h ả o tu luyện không cho phép chạy loạn khắp nơi nương tử thế nhưng là ngươi cùng xuân đảo đem ta đổi ra khỏi phòng đó cũng là tướng công của ngươi không đúng tốt ta diệp phi cười cười nương tử ngươi náo qua khó chịu ngươi cũng đánh qua còn tức giận phải không thẩm tiêu thanh lắc đầu tán xong bước về đến phòng diệp phi lại bắt đầu tu luyện ngũ hành nội lực thẩm tiêu thanh một bên nhìn xem hắn một bên xuất r a kim khâu làm chút thủ công sống qua giờ hợi một mực nhắm mắt điều tức diệp phi bỗng nhiên mở mắt ra tùy theo toàn bộ thân thể trở nên đỏ bừng thấy hắn như thế thẩm tiêu thanh giật mình trên tay châm còn bởi vậy c u ố n tới đầu ngón tay nàng bước xuống trên tay kim khâu đi đến diệp phi trước mặt b ố i r ố i luôn cùng nói t ư ớ n g công người làm sao nương tử trên người ta nòng quá nha cảm giác cả người sắp đốt a thẩm tiêu thanh xứng sở xứng sở vậy làm sao bây giờ không được ta thụ không lúc này diệp phi trên thân toát ra khói ta muốn đi trong sông ngầm một chút dứt lời diệp phi bước đi như bay ra khỏi phòng sau đó thi triển khinh công hướng phía tây bay đi mới vừa rồi cùng thẩm tiêu thanh tản bộ thời điểm hai người ở bên kia phát hiện một con sông đến bờ sông diệp phi cấp tốc c ở i áo ngoài sau đó đi vào trong nước tt tê, tê, tê. một đoàn màu trắng khói từ trên người hắn toát ra rất nhanh hắn liền cảm giác thân thể đang từ từ l ù i nóng thế là cả người hắn đ ề u chui vào trong nước giống một con cá đồng dạng nhẹ nhàng xuyên qua qua một hồi lâu cảm giác toàn thân triệt để lạnh lại xuống tới diệp phi mới nổi lên mặt nước h ắ n thở hồng suy nghĩ mình vừa rồi thế nhưng là tàu hỏa nhập m a có thể lại cảm thấy không giống nghe được bên trái có động tinh truyền đến hắn tìm theo tiếng nhìn lại mượn ngân sắc ánh trăng hắn tại cách đó không xa cập bờ nước cạn khu vực nhìn thấy một đầu đen nhánh lóe sáng tóc dài tóc dài hai bên là một đôi trắng nón lộ ra quan bà vai cùng một đôi thon dài nữ tử cánh tay hoa một tiếng nữ tử kia đột nhiên đứng lên diệp phi vội vàng che ánh mắt của mình tuy nhiên nhưng lưu lại một chân đủ chứa nạp hắn tầm mắt khe hở khi nữ tử kia quay đầu lúc diệp phi nhất thời giật mình không nghĩ tới thế mà là dương ý ỉa ỉa họ diệp nghe được dương ý, ý, ý, giống diệp phi liền vội vàng xoay người chui vào đến trong nước đường cũ trở về đến vừa rồi xuống nước vị trí nhưng khi hắn lên mở còn chưa kịp mặc vào áo ngoài dương y l ư ỡ đã dẫn theo đao đổi tới dương cô đ ư ơ n g chơi nước lúc còn mang theo đao nha thấy diệp phi là ở chỗ này nhặt lên áo ngoài cũng không phải là cô ý n g ắ m lại về sau dương y l ư ỡ thu hồi đao hỏi ngươi tại sao lại tại cô đ ư ơ n g đây là tại hạ muốn hỏi a ngươi một cái cô nương ra như thế không được t ố t đi diệp phi rất hàm s ú c nói dương y l ư h i sắc mặt đỏ lên giải thích nói ban ngày tự nhiên là được không đến ta suy nghĩ ban đêm hẳn là không người nào thế là liền một thân một mình đến không nghĩ vẫn là có người thật sự là không khéo diệp phi cười khổ nếu không phải tàu hòa nhập ma ta cũng sẽ không tới đây tàu hòa nhập ma vậy ngươi không có sao chứ dương y dù ý kia hỏi hẳn là không có việc gì ngày mai ta đi thỉnh giáo một chút này triệu lao đầu ngươi có phải hay không muốn đi lập tức vậy ta tiếp tục dương y dù ý kia đem đ a o b u ô n g xuống sau đó thấy diệp phi đi xa về sau nàng mới bỏ đi á o ngoài lần nữa hạ đến trong nước mau trở lại đến võ đ ă n g viện tử diệp phi thở một hơi dài nhẹ nhõm còn tốt gặp phải là dương y y là loại này không câu n ệ tiểu tiết hào sảng hào phóng nữ tử nếu như đổi thành thẩm tiêu thanh giống như cũng không quan hệ nhiều lắm dù sao cũng là mình nữ tử khi hắn về đến phòng gặp hắn sắc mặt đã khôi phục tầm thường thầm tiêu thanh bông lỏng một hơi nhưng sau đó nghe được hắn nói tại bờ sông trông thấy dương y y y lúc tức giận đến nàng cầm gối đầu đánh diệp phi hai lần sau đó tắt đèn nàng không để diệp phi lên giường cuối cùng là diệp phi hống một trận nàng mới bằng lòng nội bộ thấy được nàng lần nữa dùng chăn mềm đem giường một phân thành hai diệp phi cởi nói nương tử thật ngây thơ ta chán ghét t Về sóc nhưng làm sao bởi â y tay tay. giờ Tướng công liền không thể vì ta, đi treo chọc chút cô nương liền đi tiêu thanh nói. Diệp Phi miền, nha? thanh chăn mền, nắm thể chọc chút Thẩm chặt thẩm tiêu thanh ta, ra. qua ít treo vượt tiêu cô vì b vì nương tử cùng nguyệt nhi sự t ì n h ta đều nhanh tâm phiền chết đâu còn có tâm tư đi t r e o chọc cái khác cô nương ra có thể triệu đạo trưởng nói tướng công có số đ à o hoa cho nên tướng công rất chán ghét nương tử đâu có gì l ạ đâu đều là mệnh nha diệp phi rất bất đắc dĩ sáng sớm trên núi không khí mười phần mới mẻ tại đi tìm triệu hữu xuyên trên đường diệp phi lần nữa cùng dương ý ý để chạm mặt nhớ tới đêm qua sự tỉnh diệp phi trong lòng rung động lo lắng dương y lưu y sẽ h ư n g sư v ấ n tội nhưng mà khi thấy dương y lưu y hào phóng hướng mình lên tiếng chào hỏi diệp phi mới ý thức tới là mình tâm nhắn nhỏ dương y lưu y thật là hào sảng đại khí đến triệu h ư u xuyên gian phòng triệu h ư u xuyên vẫn còn ngủ say bị diệp phi đánh thức về sau triệu h ư u xuyên m ư ờ i phần không cao hứng đem diệp phi đánh một trận diệp phi thử qua phản kích nhưng mà hoàn toàn không phải là đối thủ của triệu h ư u xuyên phát tiết xong nộ khí về sau triệu hữu xuyên ngồi xếp bằng trên mặt đất hít mắt lại nói sáng sớm liền thường cân động cốt ngươi tội gì khổ như thế chứ diệp phi tuy có không tam lòng nhưng vẫn là chịu phục đánh không lại cũng là đánh không lại lao rơi trên khỏe miệng máu về sau h ắ n t ừ trong ngực móc ra triệu h ư u xuyên đưa cho hắn bí kíp ném tới triệu h ư u xuyên trước mặt ngươi đây là triệu h ư u xuyên ngước mắt nhìn diệp phi gặp hắn trong mắt lộ ra h ư n g quang diệp phi vội vàng ra khỏi phòng đứng ở phía trước cửa sổ nhìn qua triệu h ư u xuyên nói đạo trưởng ta không luyện tối hôm qua đều luyện tàu hỏa n h ậ p ma nếu không phải ta không thích hợp tu luyện đó chính là ngươi quyển bí kíp này có vấn đề nói xong diệp phi hướng lui về phía sau một bước nếu lào là hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy hắn đạt được cảm giác sâu sắc nhất n ộ là đánh không lại liền chạy tấu chương xong chương một trăm năm mươi sáu là họa thì tránh không khỏi t ẩ u hỏa nhập ma triệu h ư u xuyên mặt lộ vẻ ngạc nhiên nói cho ta một chút là chuyện gì xảy ra sau đó diệp phi liền đem tối hôm qua lúc tu luyện đột phát tình trạng nói cho triệu h ư u xuyên triệu h ư u xuyên nghe xong đầu tiên là khẽ giật mình sau đó khó có thể tin nói ngươi nói thế nhưng là thật thật ta lừa ngươi làm cái gì vậy ngươi tìm đến thử lại một lần để cho ta xem ngẫm lại diệp phi mới bằng lòng đáp ứng cũng đưa ra một cái điều kiện Không không c ũ sông, sông. đối với cái này hắn còn cởi xuống áo ngoài hai tay để trần khoanh chân ngồi tại dưới gốc cây triệu hữu xuyên thì vừa quan sát hắn một bên xuống nước màu cá thời gian chừng n ử a nén hương về sau triệu hữu xuyên lên bờ đồng thời nhóm lửa đem lên v ọ i hai đầu cá phóng tới trên lửa bùng phát ra ủng ủ cùng gọn các loại nghe được mùi cá hương vị về sau triệu hữu xuyên cười hắc h ắ t cười sau đó cầm lấy một v ọ i ngay tại hắn hẽ miệng muốn cắn đi xuống thời điểm đột nhiên hắn nhìn thấy diệp phi thân thể tại trong khoảnh khắc trở nên đ ỏ bừng hắn lúc này giật mình sau đó đem trên tay này một chuôi n é m sang một bên nháy mắt thân pháp c h u y ể n v ị đến diệp phi sau lưng cảm nhận được diệp phi quanh thân có đại lượng nóng d ự c khí kình đang lưu chuyển về sau hắn giang rộng ra bàn tay trái chăm chú ấn xuống diệp phi đầu sau đó đem này cố kỉnh khí nóng d ự c hấp thu ở bên trái trên lòng bàn tay sau một lúc hắn tay trái quá cao lòng bàn tay hướng lên b ỗ n nhiên một đoàn đại họa tại hắn lòng bàn tay sinh ra nương theo lấy hô một tiếng vang vọng tỉnh táo lại về sau hắn giơ chân lên một chân đem diệp phi đạp đến trong sông chìm vào trong nước sau khi diệp phi đầu từ sông ra mặt nước triệu h ư u xuyên ngươi người đạo sĩ thúi này diệp phi một bên bị nẹn nước vừa mắng nhưng mà triệu h ư u xuyên lại c a o mày trong lúc chầm tư giáo nhiều như vậy tu luyện ngũ hành nội lực đ ồ đệ hắn còn là lần đầu tiên gặp được giống diệp phi loại tình huống này này diệp phi cái này tiến độ không khỏi cũng quá nhanh chẳng lẽ là diệp phi trước kia từng lượt qua hoặc là bị một vị nào đó cao nhân để đệm qua nếu thật sự là như thế trừ là hắn triệu hữu xuyên sư phụ bên ngoài vị cao nhân kia liền không còn người khác đợi đến diệp phi sau khi lên bờ, triệu h ư u xuyên nói với hắn họ diệp ngươi sẽ tổ hòa nhập mà tất cả đều là bần đạo sai đây là vì sao bởi vì bần đạo thật to đánh giá thấp tu v i của ngươi không nên coi ngươi là làm ộ t cái chưa đầy hai mươi thiếu niên đến xem mà ngươi mấy ngày nay luyện tâm pháp là đơn giản nhất ngũ hành tâm pháp không đủ để vận chuyển cùng điều tiết khống chế trong cơ thể ngươi sinh ra hôn nguyên tính nội lực bởi vậy mới đưa đến ngươi ngũ hành nội lực dẫn ra ngoài triệu h ư u xuyên giải thích ách đạo trưởng ý của ngươi là ta đã luyện thành ngũ hành nội lực chỉ bất quá học tâm pháp quá đơn giản không cách nào trường khống tất cả ngũ hành nội lực diệp phi hỏi hắn vốn là nghĩ luyện được thủy tính nội lực nhưng mà lại là luyện thành hỏa tính nội lực không sai b i ệ t lắm chỉ bất quá bần đạo có một chút nghĩ mãi mà không rõ ngươi chạy ra hỏa tính nội lực có vẻ như quá nhiều không biết là kinh mạch bị hao tổn hay là nơi nào ngăn chặn triệu hữu xuyên cau mày nói do dự một hồi nói ra đạo trưởng không nói gặp ngươi trong cơ thể ta có một cây t r â m ngay tại ta tâm bên ngoài bên cạnh triệu hữu xuyên giật mình liền vội vàng hỏi vậy ngươi vì sao không đem này châm bước ra ta không dám diệm phi trả lời nếu là hơi không cẩn thận liền sẽ nguy hiểm tính mạng khó trách triệu h ư u xuyên sầm mặt lại hai mắt híp mắt đến cực nhỏ âm dương nội lực tồn tại ở đan điền mà ngũ hành nội lực thì tồn tại ở ngũ tạng lục phủ bên trong trong đó hỏa tính nội lực tồn tại ở tâm cùng ruột non bên trong diệp phi tâm thất có châm ngăn trở kinh mạch liên hệ cho nên mới sẽ dẫn đến hỏa tính nội lực đại lượng dẫn ra ngoài nói cách khác ngũ hành nội lực bên trong hỏa tính nội lực là lớn nhất không thích hợp diệp phi nhưng mà diệp phi lại vẫn cứ lượt ra ngoài ra hắn cùng trương hạt lĩnh đều tính tới diệp phi trung đích sẽ có mức tiếp chẳng lẽ là cùng này châm có quan hệ diệ phi bần đạo cũng không phải nói với ngươi cười thậm ra nha đầu kia có vượng phu trí tướng có thể giúp ngươi gặp dự hóa lành một khi ngươi rời đi nàng chắc chắn tao nộ họa sát h ơ n triệu h ư u xuyên mười phần nghiêm túc đối diệp phi nói là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi đều là mệnh vậy đạo trưởng không nói gặp ngươi có thể sống đến hôm nay may mắn kết bạn đến nhiều như vậy giang hồ bằng hữu ta đã thỏa mãn diệp phi không phải từ phế phủ nói đối mượn sắc hoàn hồn hắn mà nói mỗi sống lâu một ngày chính là nhiều kiếm một ngày tiểu t ử thúi ngươi mới bao nhiêu lớn niên kỷ à nói thật giống như mình đã nhìn thấu sinh tử đồng dạng không nghe lão người nói ăn thiệt thòi ở trước mắt chính ngươi nhìn xử lý đi nói về chính sự ngươi về s a u đổi một cái tâm pháp thử một chút triệu h ư u xuyên nói đạo trưởng ta không phải đã luyện thành hỏa tính nội lực chẳng lẽ còn có thể đổi luyện cái khác diệp phi hỏi cái này cần xem ngươi thiên phú có người chú định chỉ có thể luyện thành một loại có người thì có thể luyện thành tốt nhiều loại bất quá ta dạy qua đồ đệ bên trong trước mắt còn chưa có xuất hiện dạng này người triệu h ư u xuyên nói có mấy lời triệu h ư u xuyên không có nói cho diệp phi Tỉ như trên đời này cũng không phải là tất cả mọi người có thể luyện thành nằm giữa các hàng lực lại tỉ như luyện thành một loại ngũ hành nội lực sẽ rất khó đương nhiên liền sẽ không có người còn nghĩ đi luyện loại thứ hai luyện không tốt sẽ còn thương tới tự thân chứ không muốn diệp phi đắc ý tự mãn bên ngoài triệu h ư u xuyên không có nói cho hắn những lời này chủ yếu là cảm thấy diệp phi thiên phú khác hẳn với thường nhân mà lại lại là sư phụ tự mình điểm danh muốn hắn đến học ngũ hành nội lực người triệu lao đầu ngươi xác định không phải tại hố ta diệp phi nhìn kỹ triệu hữu xuyên tuy nhiên ngươi đã luyện thành hỏa tính nội lực hỏa tính nội lực tồn tại ở tâm cùng dồn non có thể ngươi tâm thất bị ngăn trở khó tránh khỏi sẽ có sói mòn hoặc không thông cho nên mới muốn để ngươi đổi cái khác thử một chút triệu h ư u xuyên giải thích diệp phi từ dưới đất nhặt lên b í kíp lật đến tâm pháp bộ phận nội dung trước đây hắn tu luyện đều là ngũ hành cơ bản tâm pháp cơ bản tâm pháp không phân ngũ hành thuộc loại lúc mới bắt đầu nhất ai cũng không biết mình thích hợp trong ngũ hành cái kia thuộc tính ngũ hành cơ bản tâm pháp về sau là sơ cấp ngũ hành tâm pháp mỗi một loại thuộc tính ngũ hành đều có đối ứng không cùng tâm pháp người ngũ hành thiếu mục tự nhiên là tu luyện không mục tính nội lực thủy sinh mục vậy liền luyện thủy tính nội lực đi triệu hữu xuyên đề nghị diệp phi gật đầu tại ngũ hành nội lực p h ư diện trên đời này sợ là không có người nào so triệu h ư u xuyên hiểu nhiều lắm cho dù có cũng chỉ có có thể là năm đó côn luân phái vô biên sư thúc ai không đúng triệu lao đầu hôm qua ta đi tìm ngươi thời điểm ngươi không phải nói ta không thích hợp tu luyện ngũ hành nội lực d i ệ p phi đột nhiên nghĩ đến việc này triệu h ư u xuyên ha ha cười hai tiếng tiểu tướng ố c ta đây không phải lo lắng ngươi r ụ n g t ó c bất đạt ngươi nhìn một cái ngươi không phải t ẩ u hỏa nhập ma a hai chuyện hoàn toàn không có bất kỳ cái gì liên quan vì sao ta luôn cảm thấy bên trên người khi sẽ không phải là bởi vì nương tử của ta luận võ trọn rể một chuyện để ngươi đối ta một mực ghi hận trong lòng cho nên mới cầm quyền bí tịch này đến hô ta tiểu t ử thúi đưa người bí kíp còn nói ta dụng ý khó g i có phải là lại thích g ă n đòn bần đạo là loại người này sao chẳng lẽ không phải sao hắc triệu h ư u xuyên vén tay áo lên thấy thế, thế d i ệ p phi lúc này có cẳng liền chạy t ấ u chương xong chương một trăm năm mươi bảy đại tự tại kiếm pháp về đến phòng gặp hắn tóc cùng ống q u ầ n đều ướt sũng t h ẩ m tiêu thanh c a o mày hỏi tướng công ngươi đây là đi cái kia trở về không phải đi nói tìm triệu chân nhân sau đó diệm phi một bên thay quần áo một bên nói với thầm tiêu thanh lên vừa rồi sự tỉnh gặp hắn ở ngay trước mặt chính mình cởi xuống n g a y lưng thẩm tiêu thanh lập tức quay lưng đi nháy mắt đỏ lên mặt tướng công ngươi thật đúng là không k h á c h khí nàng đánh gây diệp phi diệp phi xem thường cười một tiếng đều thành thân hơn một năm có cái gì tốt k h á c h khí khi nghe xong diệp phi nói xong tại bờ sông đi qua thẩm tiêu thanh hử một tiếng chỉ cảm thấy diệp phi là đang khoe khoang nương tử ngươi hử cái gì nha tướng công thật không dạy nổi tướng công thiên phú dị bẩm tuy nhiên ngươi nói đều là lời nói thật có thể gì nghe âm dương khắc khí diệp phi đi đến thẩm tiêu thanh sau lưng nhẹ nhàng cầm lên lỗ thai của nàng thẩm tiêu thanh nhắc lên tay muốn đánh hắn có thể nhìn trên người hắn vẫn hai tay để trần lúc này xấu hổ chuyển qua gặp nàng như thế diệp phi cảm thấy thú vị thế là từ phía sau c ô ý ô m nàng một chút doa đến nàng hoa dung thất sắc nghe được diệp phi tiếng cười t h ầ m tiêu thanh biết diệp phi là cố ý trêu cực nàng tức bực d ậ m chân cũng không tiếp tục lý tướng công an c ơ m g trưa diệp phi mới đứng dậy đột nhiên bị quách tướng chi lôi đi tại hậu viện góc đông nam quách tướng chi hỏi diệp phi diệp phi hôm qua nhờ ngươi sự tình nhưng có đoạn dưới chuyện nào nha cũng là thuyết phục dương cô nương một chuyện nha hôm qua buổi chiều ngươi không phải vẫn luôn cùng nàng đợ quách đại hiệp đừng có gấp ta trước tiên cần phải cùng với nàng thân quen mới tốt thuyết phục nàng nha vậy ngươi đến mau chóng chỉ còn sáu ngày yên tâm đi ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp diệp phi đáp ứng tuy nhiên quách đại hiệp vô luận như thế nào ngươi cũng phải gọi lâm động tiên làm tốt ứng chiến chuẩn bị nếu như ta thuyết phục dương Y dưới ý n h ĩ y không thành hai người một trận chiến này hay là tránh không ta nghe nói cái này dương Y dưới ý n h ĩ y cũng không phải là nhân từ nương tay người vạn nhất đến lúc lâm động tiên để nàng thất vọng nàng dưới cơn nóng giận đem hắn làm hỏng làm sao bây giờ ta biết chúng ta đều vì tiểu sư đệ hết sức đi thế là buổi chiều nghỉ ngơi sau một lúc, diệp phi lại đến ngày hôm qua phiến trúc lâm tìm tới dương y dùy cùng h ô m qua đồng dạng dương y dùy n đang trong rừng trúc tu luyện đạo pháp lại là ngươi dương y dùy n h ì n xem diệp phi lạnh lùng nói ánh mắt như đao s á t bén dương cô đương vừa rồi ta nhìn thấy ân đại hiệp đang truyền thụ lâm động tiên võ đang kiếm pháp xem ra là nhất định phải được cho nên ngươi không cần thiết khinh định diệp phi nói dương y dùy n g h i ngờ đánh giá diệp phi đ à tạo nhắc nhở chỉ bất quá ngươi cùng võ đang giao tình rất sâu vì sao muốn tới nhắc nhở ta việc này chẳng lẽ ngươi là hy vọng lâm đạo trường thua vô luận là ai thắng đối ta mà nói đều chỉ bất quá ta muốn thấy đến một trận thế lực ngang nhau đ ỏ sức húng chi cô nương ngươi hay là thần đao c á t trưởng môn trí nữ cũng đại biểu cho thần đao c á t cùng lệ n h tôn nếu là thua quá thảm đã có hại quý phái mặt mũi cũng bất lợi cho hai môn phái quan hệ trong đó ngươi đây là ý gì dương y dĩ tức giận không vui chẳng lẽ thực lực của ta cứ như vậy kém không phải ngươi quá kém diệp phi lắc đầu mà chính là lâm động tiên quá mạnh hắn còn không có xuất thủ qua chính là thanh võ bảng thứ ba nếu là hắn xuất thủ này còn phải nghe diệp phi kiểu nói này dương y dĩ cầm thật chặt đao của mình trôi cô nương ngươi cũng không phải không có phần thắng chút nào nói xong diệm phi từ bên cạnh cầm lấy dài hai thước cây trúc ta liền dùng cây trúc để thay thế kiếm dương y duy y sinh lòng nội khí cảm thấy mình lọt vào khinh thị cô nương thuần âm nội công trời sinh liền khắc thuần dương ngoại công lại võ đang kiếm pháp coi trọng lấy chậm chế nhanh lấy tính chế động lấy nu thắng cương cho nên nếu như ngươi nghĩ lấy nhanh hung ác cương mánh đánh bại lâm đ ầ u t i ê n vậy ngươi cũng đã thua thật sao dương y dùy không cho là như vậy vậy liền ra chiêu đi Ừm. Hôm mà chỉ、so、đấu chiêu thức. Nhìn thấy Phi thì Phi hông thấy Phi thân pháp lui về phía sau, hướng về phía trước, phải nay cũng lên Dương này lấn người người, bên song nàng tiên vùng lấn người vùng Nàng vùng đao ra đao, sau,、so、ra đao. đao cây Y Y trúc, lúc trước tức, trước, so vào đấu đi đã đầu xuất rất lui Diệp Diệp trái Diệp lại dơ Dù Lập là vỏ. về về không t hoảng tiêu t h n có không n h loạn tránh thoát dương y dưới ý ý ý ý đao về sau diệp phi quả quyết đâm ra gậy trúc trong tay của mình gọn gàng mà linh hoạt trực kích dương y dưới ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý hiệu hạ dương y dùy y để giật mình lập tức hướng lên mẹ lên diệp phi huy động gậy trúc trong tay một cỗ khí kỉnh từ trong cơ thể hắn tuân ra tuân hướng dương y dùy y hãy, dương y ù y y dùy xong đào trùng điệp tại trước mặt ngăn t r ở diệp phi khí kỉnh sau đó lại lần nữa tới gần diệp phi nàng vung đao vẫn như c ũ là nhanh cùng hung ác không lưu chỗ trống diệp phi một mặt né tránh một mặt trong mắt nhanh trong chuyển động khi nhìn đến dương y dùy lộ ra một sơ hở về sau hắn quả quyết xuất thủ lần nữa đem dương y d y để bắt lui hắn đội kịp đem cây trúc này đâm về dương y d y để bắt lui hắn xuất thủ rất chậm đợi đến dương y dùy dù hắn tuấn h g i a n di động đến dương y dưới ý ỉa sau lưng lại một lần nữa chậm rãi đâm ra cây trúc dương y dưới ý ỉ quay người quay đầu một bên thân pháp lui về phía sau diệp phi thì cực nhanh chạy trước đuổi theo ngay cả khinh công đều không dùng bên trên dương y dưới ý ỉa n h ư mày luôn cảm thấy diệp phi là cố ý lộ ra sơ hở cho hắn thế là lâm vào do dự cuối cùng nàng v ọ t hướng không trung c u ố n diệp phi sau lưng sử dụng một chiêu hành đao sau hiến diệp phi tả h ư u né tránh tại tránh thoát nháy mắt lập tức xuất thủ phản kích không ngờ dương y dưới đột nhiên hai tay bông ra trên tay phải đaoao thân diệp phi lập tức thu hồi cây gậy trúc tùy theo khinh công hướng về sau bay đến giữa không trung cây đao k i a m ộ t mực ép sát thẳng đến đem hắn bước đến phía sau lưng đụng vào cây trúc hắn đem trên tay cây trúc họa hai cái trọn đại lượng khí kình quân ra đem dương y lưu y thì tay phải đao cùng cây trúc hút cùng một chỗ lúc này dương y lưu y giơ tay trái đao đuổi theo lăng không trung tướng đao dơ cao đối diện bổ về phía diệp phi diệp phi thật bất ngờ dương y l ư l ư đối xong đao thuần t h ụ trình độ đã đạt tới đồng thời lấy khí ngự đao cùng vùng đao trình độ cái này tương đương với nội ngoại kim ê tu hắn đồng thời sử dụng nội công cùng ngoại công tuy nhiên uy lực cùng hiệu quả kém chút nhưng hoàn toàn thắng qua duy nhất ngoại công hoặc nội công muốn làm đến như thế trừ thiên phú bên ngoài còn cần bình thường siêng năng luyện tập chương một trăm năm mươi tám đau lòng dương y duy y thì tuổi còn trẻ liền có thể làm được như thế đủ để chứng minh nàng ngày bình thường tu luyện khắc khổ nàng trước mắt thiếu hụt mệnh là đau thật thương thật s o đấu kinh nghiệm một khi bổ túc này n h ư ợ c điểm này dương y d y y tương lai tất nhiên sẽ trở thành một quát tháo giang hồ nữ lao khách diễm phi lại cầm cây trúc họa một cái vòng tròn mượn dùng dương y y y tay phải đau ngăn tr dương y y y hiền đem tay phải đao thu hồi đến trên tay lập tức đồng thời đem song đao b ổ về phía diệp phi nhưng mà để nàng không tưởng được chính là khi nàng song đao mau mau đụng phải diệp phi trên tay cây gậy trúc thời khắc nàng đột nhiên cảm giác được trên tay song đao mất khống chế đi theo diệp phi gậy trúc trong tay họa một cái vòng tròn n g h e tới bên hai bên cạnh vang lên tê tê tiếng vang về sau dương y d y hiền ngạc nhiên sau đó sắc mặt t ạ m đạo nếu là diệp phi cầm trên tay chính là kiếm như vậy nàng đã ngã trên mặt đất cái này cũng mang ý nghĩa nàng đã thua sau khi rơi xuống đất dương y y hiền hỏi diệp phi ngươi ừ n diệp phi gật đầu tuy nhiên nói là cũng thế nói không phải cũng không phải đại tự tại kiếm pháp ở chỗ ý không có chiêu thức cố định muốn làm sao ra liền làm sao ra có thể nói trên đời này tất cả kiếm pháp đều có thể xem như đại tự tại kiếm pháp chỉ là khác nhau ở chỗ nhưng có cái kia ý loại nào ý đại tự tại kiếm pháp đương nhiên là tự tại a không rõ dương y h ù ý thì rất trực tiếp ngẫm lại diệp phi hỏi đơn giản đến nói trên đời này tất cả võ công đều chỉ có hai chiêu một công một thủ dương y thì ý thì nói diệp phi gật đầu không sai tỉ như khi ngươi dơ đao lên một khắc này ngươi có thể là công cũng có thể là thủ chỉ cần ngươi không ra chiêu đối thủ kia liền mãi mãi cũng không biết ngươi làm u ố n công hay là thủ đại tự tại kiếm pháp kiếm ý có hai tầng tầng thứ nhất là làm cho đối phương đoán không ra ngươi làm u ố n công hay là thủ chính là vô chiêu thắng hữu chiêu n à y tầng thứ hai đâu mình lĩnh ngộ d i ệ p phi ném cây gậy trúc quay người rời đi dương y d ư thì sầm mặt lại hướng về phía bối cảnh của hắn hỏi d i ệ p phi ngươi căn bản là không có thủ tướng chẳng qua là cảm thấy thực lực của ta không đủ cho nên mới không chịu cùng ta giao thủ diệm phi quay đầu, lắc đầu cười nói cô đương c ũ nhưng g k ô không cô n muốn cùng n g phải, chỉ ta là ơ ra giáo t hắn ủ Vì sao? c h g ngươi xem thường cô nương lẽ xem Ta cô ra? Ý ý. đoán trước như vậy thẩm tiêu thanh nghe xong rất tức giận liền muốn bay người rời đi tuy nhiên bị hắn cẩm thật chặt tay nương tử ngươi nghe ta giải thích là quách đại hiệp để ta đi tìm nàng nói là lo lắng dương y lý sẽ đem lâm động tiên làm hỏng muốn ta đi thuyết phục dương y lý từ bỏ t h ầ m tiêu thanh quay đầu hỏi vậy nhưng có thuyết phục nàng ta cũng không có làm như vậy ngược lại còn để nàng mở mang kiến thức một chút võ đang đại tự tại tâm pháp đây là vì sao lâm động tiên muốn ăn đòn nha theo ta thấy tướng công cũng là muốn đi xung xoe triệu đạo trưởng nói không sai tướng công quả nhiên là phong lưu thành tính t h ầ m tiêu thanh nỗ biểu môi nói nương tử lại cần t h ậ n mắt diệm phi cười nói tiếp theo lời nói xoay chuyển nương tử người ta dương cô nương thanh võ bảng tại ngươi phía trên vẫn như cụ không quên khắc khổ tu luyện mà nương tử ngươi lại suốt ngày liền biết ở tại gian phòng bên trong có chút không muốn phát triển nghe diệp phi nói như vậy thẩm tiêu thanh rất là b y khuất một thanh hất ra diệp phi tay đi đến bên giường ngồi xuống diệp phi đi đến thẩm tiêu thanh trước người yên lặng nhìn xem nàng sau một lúc ngồi vào nàng bên cạnh phải sau nhẹ nhàng bắt lấy thẩm tiêu thanh tay trái nhắc tới mình trước mắt bởi vì từ nhỏ luyện kiếm d u y ê n c ớ thẩm tiêu thanh bàn tay mặt lên chút kén bất quá mu bàn tay một mặt từ trước đến nay là bóng loáng không tí vết những ngày này vì học làm nữ công tay của nàng không ít bị kim đâm đến mu bàn tay cũng không ít một chút xíu vết thương cái này một chút diệp phi tất cả đều nhìn ở trong mắt cầm tay của nàng nhẹ nói kỳ thật ta biết nương tử mấy ngày này đang vì ta làm chút nữ công sống nhưng nhìn lấy tay của ngươi ta rất là đau lòng thật sự là như thế thẩm tiêu thanh nhìn về phía diệp phi trong mắt lệ quang sáng dực thế nhưng là tướng công vì sao không nói thẳng vì sao nhất định phải nói chút không xuôi thai mà nói chọc ta khổ sở xem ra nương tử nói không sai ta xác thực làm người ta ghét tướng công cũng không chẳng ghét nghe được tướng công nói đau lòng ta trong lòng ta kỳ thật thật cao hứng chỉ bất quá ta cũng tưởng tượng cái tầm thường phụ nhân như vậy vì chính mình phu quân làm mấy món mặc lên người quần áo ngốc nương tử ta xin tâm lĩnh là được diệp phi sờ sờ thẩm tiêu thanh đầu t h ẩ m tiêu thanh đầu nhẹ nhàng đầu nhập diệp phi trong ngực tướng công về sau có thể hay không đừng khi dễ ta n h à người biết ta dễ dàng đổ nhào bình d ấ m chua cũng đừng đi trêu chọc khác cô đương ta thật không có nghĩ tới n h à diệp phi rất bất đắc dĩ ban đêm gian phòng bên trong diệp phi khoanh chân ngồi tại phía trước cửa sổ bắt đầu nếm thử tu luyện trên bí kíp sơ cấp thủy tính tâm pháp cùng ngũ hành cơ bản tâm pháp không giống chính là tâm pháp sơ cấp có minh xác nội lực vận chuyển xu thế chỉ cần án lấy bước tấu đến là đủ bất quá để diệp phi nghi ngờ là Hắn vẫn chưa luyện thành thủy tính vẫn luyện nội liền lực, bắt đồng ầ u u l y giáp này tính cấp thủy tính tâm h có thể xảy ra vấn địa không. đối với u ở xa tô châu hiệu ưu minh mà nói tuy nói diệp phi cái này hướng thủy vẫn kiếm mượn kiếm ba ngàn, xác thực tinh diệu nhưng mà hắn lại không có chút nào cao hứng trước đây không lâu hắn thu được hai phong thư một phong đến từ chính thập nhị cung thần tín một phong thì là nữ nhi của hắn lộc khê viết cho hắn thông qua cái này hai phong thư hiệu u minh biết được trước đây không lâu diệp phi đại náo thập nhị cung cùng chém tới hắn ngoại tôn lục thiên bảo hai cây đầu ngón tay hai chuyện này tức g i ậ n đến hắn một tay lấy trước mắt án thư đá ngã lăn cái út xốc hồi náo cái này diệp phi cùng mạnh c ử u cũng là hồi náo hiệu u minh g i ậ n tím mặt nói võ đang một đệ tử tháng qua ta thập nhị cung trăm người lời nói này khinh người quá đắng không bao lâu về sau hắn tiểu tôn tử h i ệ nhàn chạy vào kinh sợ nói ra ra thế nhưng là ra chuyện gì n g ư ơ i này mạnh cựu sư thúc đưa n g ư ơ i thiên bảo biểu ca trục xuất thập nhị cung a theo nhàn giật mình một bên đỡ dậy bị đá lật tán thư thiên bảo biểu ca lại có không phải dù sao cũng là ra ra người thân ngoại tôn nhà mạnh sư thúc làm như thế không khỏi quá không nghiệm cùng t ì n h cũ là nha h e o u minh sâu kín thở dài một hơi hắn làm như thế hơn phân nửa là rết gà dọa khỉ vội vã thành lập mình thân là trưởng môn uy tín thật nhìn không ra tâm hắn cơ cư nhiên như thế chi sâu xem ra đã bị này diệp phi dạy hư tô nhi nhanh đi lấy bút mực giấy nghiên đến Ta muốn biết mấy phong thư trở về an bài một chút, thể từ Trong tin Tô Thập tranh Tấu trưng an hai muốn mấy mạnh đêm, minh ám mới mỡ màn. cựu Châu. cung đấu, phong cũng không thể lại từ lấy hắn náo. khẩn nhị này chân chính bài lại hồi rời đi lấy cấp về lúc lá sáng sớm bên trong trên núi võ đang hạ lên một trận mưa lớn trừ thật lâu chưa thể biến mất mông lung hơi nước bên ngoài trận mưa lớn này còn mang đến một hơi khí lạnh mưa thu nhỏ về sau xuân đào liền bưng hai bát canh gừng tìm tới diệp phi cùng thẩm tiêu thanh đẩy cửa vào nhìn xem thẩm tiêu thanh tại vì diệp phi chỉnh lý ăn mặc xuân đào len lén cười cười tại vì hai người cảm thấy cao hứng tiểu thư chờ chút ta không có gì chuyện k h ẩ n yếu chúng ta đến trên núi đi một chút đi xuân đào hướng thẩm tiêu thanh phát ra mời tốt lắm thẩm tiêu thanh đáp ứng tuy nhiên tướng công cũng phải cùng đi tiểu thư xuân đào còn nghĩ nói với ngươi chút thể mình có cô ra tại không tiện đi vậy liền để hắn xa xa cùng sau lưng chúng ta xuân đào mặt lộ vẻ không hiểu tiểu thư vì sao nhất định phải mang theo cô ra nhà xuân đào xem ra ngươi còn chưa đủ hiểu biết tiểu thư nhà ngươi nhà thẩm tiêu thanh quay đầu chương diệp phi liếc một chút sau nói một câu đánh chết ngươi xuân đào nháy mắt mấy cái ngẫm lại sau mới hiểu được là chuyện gì xảy ra tiểu thư lúc trước không biết là ai dặn dò qua ta vô luận cô ra muốn đi câu lan nhà ngói hay là muốn tìm cái động phòng nha hoàn hoặc là nạp tiếp đều theo cô ra xuân đào trêu kẹo nói xuân đào ngươi thật tiêu thanh tức g i ậ n đến đưa tay đánh một chút xuân đào cái mông có chuyện này sao diệp phi mặt lộ vẻ h i ế u kỳ nương tử ngươi biến ngươi trước tiên là cỡ nào thông tình đạt lý thật tiêu thanh quay đầu trường diệp phi liếc một chút về sau thư một tiếng sau liền chạy ra gian phòng diệp phi cùng xuân đào đối mặt cười một tiếng sau đó diệp phi hướng xuân đào dựng thẳng lên một cái cô ra ngươi nhanh đi nha a diệp phi m ở mịt ngươi gây tiểu thư sinh khí nhanh đi dỗ dành nha đây không phải ngươi t r e o cợt nàng nha nàng cũng không phải giận ta xuân đào đi đến diệp phi sau lưng đẩy diệp phi đi ra ngoài lại nói ta hống tiểu thư m ộ ư ơ i câu không bằng ngươi hống một câu có tác dụng đợi đến diệp phi sau khi đi xuân đào cười cười không nghĩ tới mình cũng co vì hai vị này thao toái tầm thời điểm sau đó ba người miễn cưỡng khen trong núi hành tàu diệp phi đi ở phía sau cách hai thiếu nữ ước chừng hơn hai mươi bước khoảng cách khi đó thẩm tiêu thanh lại còn không gọi hắn tương công xuân đào cũng chỉ là phái tới giám thị nha hoàn của hắn bây giờ xuân đào l ắ c mình biến hóa thành võ đang trừng môn thẩm tiêu thanh sẽ thâm tình chậm rãi gọi hắn tương công mà lúc này tiết đã là ngày xuân đi vào ngày mùa thu hắn không thể không cảm thán thời gian trôi qua thật là nhanh chỉ nguyện nghiên nghiên tuế tuế người không thay đổi giờ này khắc này tại võ đang v i ệ n tử phía tây trong rừng tây ân thiên khải đang dạy lâm động tiên võ đang đại tự tại kiếm pháp từ khi lâm động tiên trở lại võ đang về sau v õ tại học tập tu luyện bộ này kiếm pháp theo đạo lý nói lấy lâm động tiên t i ê n phú hẳn là đã sớm học được bộ kiếm pháp kia mới đúng nhưng mà sự thật lại là tuy nhiên lâm động tiên mỗi một chiêu đều ghi nhớ có thể hắn đến nay đều không thể đem chiêu thức dung hội quán thông ân thiên khải cũng nhìn không ra vấn đề xuất hiện ở nơi nào không biết tiếp xuống nên như thế nào dạy hắn thế là hắn liền dẫn lâm động tiên tìm tới triệu hữu xuyên hai người tới triệu hữu xuyên gian phòng thời điểm triệu h ư u xuyên vừa vặn trở về đỉnh đầu mũ rộng đành áo khoác ngắn tay mỏng á o tơi trong tay trái một cái bắt quái luân bàn trên tay phải dẫn theo một thanh kiếm gỗ gặp hắn l ò n g bàn chân đều l à bùn ân thiên khải hiếu kỳ hỏi triệu lao đầu ngươi đây là đi cái kia trở về chôn mai rồi nha mưa xuống lớn như vậy ngươi nói dễ dàng sao ngươi có thể trôn xong nếu là bị người trộm cướp như thế xuân đảo khí v ậ n coi như toàn không bần đạo tự tay chôn ngươi cứ việc yên tâm đúng ân thiên khải nhớ tới chính sự chẳng biết tại sao lâm sư đệ luôn luôn không cách nào đem chiêu thức còn thông ta tìm không thấy chỗ mấu chốt cho nên chỉ có thể tới tìm ngươi thỉnh giáo. nhìn một chút lâm động tiên về sau triệu h ư u xuyên cười khẩy lâm văn nhi tư chất thường thường nha lâm động tiên cười khổ cười sắc mặt khó coi triệu lao đầu đừng lung tung đả kích tiểu sư đệ lòng tin ta đây rõ ràng là thúc giục cũng không phải là đả kích triệu h ư u xuyên cởi mở cười nói bất quá các ngươi tìm nhầm người đi ta là tu luyện ngũ hành nội lực không tìm ngươi còn có thể tìm a i ngẫm lại các ngươi sư phụ khai sơn dẫn lưu tự thành một phái một kiếm kia nhà ân thiên khải bừng tỉnh đại ngộ ta làm sao đem này họ diệp các quên kết quả là ân thiên khải lại dẫn lâm động tiên tìm tới diệp phi thời gian đốt một nén hương về sau hai người mới đợi đến diệp phi thẩm tiêu thanh cùng xuân đào ba người trở về ân đại hiệp lâm động tiên các ngươi thế nhưng là tới tìm ta diệp phi hỏi ân tiên khải cùng lâm động tiên đi đến diệp phi trước mặt cho thấy mình ý đ ồ đến ngay vậy diệp phi trên giới giò xét lâm động tiên một phen trầm âm sau một lúc lâu nhìn xem xuân đào nói xuân đào ngươi cùng hắn đánh một trận a xuân đào cùng lâm động tiên đều thật bất ngờ cái trước là cảm thấy mình không phải là đối thủ cái sau thì là hạ không tay cô ra ta còn chưa bắt đầu học tâm pháp cùng chiêu thức đâu xuân đào nói đúng là như thế cho nên ngươi mới thích hợp khi hắn đối thủ diệp phi giải thích vậy được rồi xuân đào đáp ứng diệp phi tiến đến xuân đào bên hai nhỏ giọng nói ra lâm động tiên này tiểu t ử ngốc khẳng định không dám ra tay thương tổn ngươi cho nên ngươi cứ việc đánh cho đến chết xuân đào trong mắt lóe lên một đạo quan mang suy nghĩ diệp phi lại tại đánh lấy cái gì chủ ý xấu sau đó ấ n thiên khải tìm đến hai thanh kiếm gỗ cho xuân đào cùng lâm động tiên một thanh về sau hai người luận bàn liền bắt đầu nói một chút quý củ diệp phi nói chỉ cần xuân đào không có mở miệng nhận thua liền không thể kết thúc lâm động tiên sắc mặt trầm xuống nghĩ thầm thế mà còn có loại quy củ này tiểu sư minh xin chỉ giáo vừa dứt lời xuân đào liền dơ kiếm đâm hướng lâm động tiên lâm động tiên thân pháp trái rời tránh thoát xuân đào kiếm xuân đào chợt quay người lần nữa dơ kiếm đâm đi qua tuy nhiên nàng chưa từng luyện cao thâm tâm pháp cùng chiêu thức có thể khinh công xem như nhất lưu so ra kém diệp phi ngự khí mà đi cảnh giới nhưng có thể cùng t h ầ m tiêu thanh khinh công tương xứng diệp phi cùng võ đang h ọ i người chính là thông qua khinh công của nàng nhìn ra thiên phú của nàng sau đó xuân đào một mục truy lâm động tiên một m ụ tránh rốt cục bị buộc đến không chỗ có thể trốn về sau lâm động tiên xuất thủ theo cổ tay phải của hắn nhất chuyển xuân đào trên tay kiếm gỗ liền bị hắn kiếm g lại mà bị quăng đến không trung ngay sau đó lâm động tiên đem trên tay kiếm gỗ đâm về xuân đảo thấy xuân đảo không kịp phản ứng lâm động tiên giật mình lập tức đem kiếm thu hồi sững sờ một chút về sau xuân đảo cấp tốc tiến lên một bước đối lâm động tiên kích nhất trưởng đem lâm động tiên đánh lui mấy bước lập tức nàng v ậ t lên kiếm gỗ nặng giữ tại trên tay sau lại quay đầu giơ kiếm đâm hướng lâm động tiên lâm động tiên dùng kiếm gỗ đi cản sau đó đi lên nhảy một cái liền để xuân đảo trên tay kiếm gỗ lần nữa rời tay hắn nhìn về phía xuân đảo nháy mắt mấy cái mờ mịt luôn uống như đổi lại người khác hắn liền có thể cầm ki nhưng đối thủ là xuân đào trưởng m ô n nhà không thể trêu vào thấy hắn như thế xuân đào lại đánh hắn nhất trưởng đắc thủ sau còn lộ ra c ư ờ i đắc ý d i ệ p phi nói không sai lâm động tiên quả thật là không dám ra tay thương t ổ n nàng thế là xác nhận việc này về sau tiếp xuống xuân đào không chút kiêng kỵ dùng kiếm đi đâm lâm động tiên tấu chương s o n g chương một trăm sáu mươi trăm lợi mà không có một hại vì ngăn ngừa làm bị thương xuân đào cũng vì không vì đánh ể Xuân Đào đ tới mình lâm động tiên chỉ có thể là hóa giải mất xuân đào t i ế n công sau đó né tránh chuẩn bị xuống một lần phòng thủ hóa giải nhìn sau một lúc ân thiên khải nhìn xem diệm phi kinh hô cái này không phải lâm i ề n l động tiên tuy nhiên kiến thức rộng rãi có thể trước đây bốn năm hắn nhìn thấy đều là giống lạc trưởng môn loại kia đỉnh cấp cao thủ so đấu cùng trước mắt hắn thực lực cùng cảnh giới không tướng xứng đôi giống như cái kia không có căn cơ không trung lâu các thì ra là thế cho nên ngươi mới muốn sư đệ từ đơn giản nhất bắt quái kiếm pháp l u y ệ n lên ân thiên khải ô quyền bội p h ụ bội p h ụ một bên thẩm tiêu thanh vụn trộm nhìn diệp phi liếc một chút tuy nói ân thiên khải tán dương là diệp phi có thể trong nội tâm nàng vẫn là không nhịn được cao hứng đối lâm động tiên đến nói chiêu thức là một vấn đề diệp phi nói còn có một cảnh giới bên trên vấn đề cảnh giới sau đó khi xuân đ à o tình trạng kiệt sức rốt cục nhận thua về sau một đoàn người đi vào bờ sông lâm động tiên đối với mình hình chiếu luyện lưỡng nghi kiếm pháp luyện qua bắt quái kiếm pháp luyện đại tự tại kiếm pháp luyện, qua đại tự tại kiếm pháp luyện thêm tiêu g a o vô cực kiếm pháp diệp phi dặn dò một bên ân thiên khải trường lớn hoan g hôn suy nghĩ hóa ra chẳng lẽ tiểu tử người đem ta vợ đang kiếm pháp đều học khó trách không chịu tới làm trường môn được lâm đ ộ n g tiên đáp ứng sau đó một bên nhìn xem mình trong nước hình chiếu một bên đang lượt kiếm bốn người khác thì ngồi ở một bên nhìn xem lâm đ ộ n g tiên lượt kiếm xuân đào lâm đ ộ n g tiên mỗi một chiêu mỗi một thức ngươi đều thấy rõ ràng tốt nhất đều ghi nhớ diệp phi căn dặn xuân đào xuân đào gật đầu t ụ tinh hội thần nhìn xem lâm đồng tiên diệp phi thật là cao nhân vậy chỉ điểm tiểu sư đệ đồng thời vẫn không quên dạy bảo trường môn ân thiên khải cười nói khi lâm động tiên đem ba bộ kiếm pháp đều đối hình chiếu biểu thị một lần về sau diệp phi lại để cho xuân đào đi cùng hắn l u ậ n bàn hai người giao thủ lần nữa về sau ân thiên khải nhịn không được hỏi diệp phi diệp phi ngươi đ ệ sư đệ đối hình chiếu luyện là dụng ý gì lúc trước lạc trưởng môn trong mắt chỉ có kiếm thánh tiền bối đây là chấp h nhiệm bởi vậy hắn luôn luôn vượt chính tuy nhiên nhìn thấy chân chính thiên địa mà ngươi sư đệ thì hoàn toàn tương phản hắn nhìn qua thiên địa sông núi lại không trông thấy chính mình giống như ta vừa rồi nói như vậy hắn kiến thức đến đều là các loại cao thâm chiêu thức đều không phải chính hắn diệp phi giải thích cho nên ngươi để hắn đối với mình hình chiếu luyện là nghị hắn quên xem qua chiêu thức nhận rõ mình cùng cùng người khác chênh gật gật t cười cười, từ phế phủ h cảm khái nói, còn trẻ, cảnh giới lệch i cao như thế, thấy như t ta ấ y đây dạy vậy không Kỳ kia thật, nhà chúng Nghe Phi như bằng. nói bếp trước ta một vị đầu bếp dạy ta. đều đầu được là Diệp vị diệp phi lại để cho lâm động tiên tiếp tục luyện kiếm mà hắn thì mang theo thẩm tiêu thanh nên rời đi trước tướng h công chúng ta cái này trở về s a o thẩm tiêu thanh hỏi diệp phi lắc đầu đã nương tử thích ăn dấm ta liền mang theo nương tử cùng đi tìm dương ý ỉ ỉ ỉ ỉ kể từ đó ngươi hẳn l à yên tâm đi thẩm tiêu thanh cười liên tục gật đầu diệp phi làm như thế là để ý cảm thụ của nàng cho nên nàng hết sức cao hứng tướng h công đi tìm dương cô nương làm cái gì nha dạy nàng như thế nào đối phó lâm động tiên tướng công thật đúng là kỳ quái mới giáo lâm đạo trưởng lại muốn chạy đi chỉ điểm dương cô nương vậy ngươi đến tuột cùng là nghĩ ai thắm nha thẩm tiêu thanh nói với ta mà nói ai thua ai thắng đều như thế chẳng qua là cảm thấy giống bọn họ dạng này thiên tài khó được có cơ hội luận bản so chiêu tự nhiên đều được hảo hảo phát huy chuyện này đối với bọn hắn mà nói đều là t r ă m lợi mà không một tệ diệp phi giải thích nghe tướng công nói như vậy cảm thấy tướng công như cái tông sư đồng dạng có thể trên thực tế tướng công niên kỷ cùng bọn hắn tương tự tướng công liền không nghĩ tới mình đi cùng bọn họ luận bản sao thẩm tiêu thanh nghi vấn ta không thích cùng người khác đánh nhau diệp phi đưa tay cầm lấy thẩm tiêu thanh cái cảm chỉ thích cùng cô nương ra liếc mắt đưa tỉnh đánh chết người thẩm tiêu thanh nhẹ nhàng bóp ph sau đó lại hỏi tướng công vì sao ngươi chỉ biết chỉ điểm người khác không biết chỉ điểm một chút nương tử của mình nha nương tử của ta thiên phú không cao nộ tính quá kém thẩm tiêu thanh nhất thời không vui sau đó xa lánh diệp phi hai bước diệp phi đi qua một thanh ôm lấy thẩm tiêu thanh eo nhẹ nhàng đem nó ôm vào đến trong ngực nương tử chỉ cần ngươi có thể hiểu thấu đáo kiếm thánh tiền bối một kiếm kia cùng ta trên thuyền đưa cho ngươi một kiếm kia linh hội sau lại rót vào mình lý giải này ba năm về sau ngươi chí ít có thể đi vào thành võ bảng trước năm có thể ta muốn học mượn kiếm ba ngàn một chiêu kia thẩm tiêu thanh nỗ biểu n ô i nói nay mượn kiếm ba ngàn thẩm tiêu thanh nói thẩm a diệm phi mặt mày vậy một cái bây giờ nương tử thế nhưng làm miệng lưỡi bén nhọn h a còn không phải cùng tướng công học đến trúc lâm gặp bọn họ vợ chồng hai người cùng nhau mà đến dương y thì y y đem đao thu hồi vào đao hướng về phía thẩm tiêu thanh cười nhạt một tiếng dương cô nương ta lại tìm đến người đánh nhau diệm phi trêu ghẹo nói xin đợi đã lâu chúng ta vừa nhìn thấy lâm động tiên hắn giống như đang luyện võ làm tiêu dao vô cực kiếm pháp đây chính là môn cao thâm kiếm pháp à? diệp phi nói không sao cả dương y y xem thường nói diệp phi vậy ngươi sẽ này tiêu dao vô cực kiếm pháp sao diệp phi lắc đầu tuy nói tiêu dao vô cực kiếm pháp là võ đang không chuyển ra ngoài kiếm pháp có thể phái võ đang cũng là khởi nguyên từ c u n luân chính là c u n luân cổ phái chi nhánh tuy nói c u n luân cổ phái đem trường sinh làm suốt đời sở cầu nhưng như c ũ lòng mang thiên hạ thương sinh hơn ba trăm năm trước thiên hạ chiến đoạn vì cứu thương sinh tất cả q u n luân cổ phái đệ tử xuống núi đợi loạn lắng lại về sau đại bộ phận côn luân đệ tử quay về côn luân một phần nhỏ lưu tại võ đ à n g dàn xếp nạn dân truyền đạo thụ nghiệp chính là về sau võ đ à n g một phái võ đ à n g đại đa số kiếm pháp đều là tham chiếu lấy côn luân cổ phái cải biên mà thành cho nên diệp phi tuy là không có học qua tiêu dao vô cực kiếm pháp nhưng cũng biết được kiếm pháp này đại khái chiêu thức phương pháp bất quá tại quyền trưởng pháp chiêu thức phương diện thì cùng côn luân cổ phái không có bất cứ quan hệ nào tất cả đều là võ đ à n g lịch đại các tiền bối lĩnh ngộ tổng kết hình thành một bộ đủ để cùng tăng nhân viện cùng so sánh quyền trưởng pháp hệ thống tuy nhiên ta sẽ không có thể ta biết cái này tiêu g i a o vô cực kiếm pháp là đối đại tự tại kiếm pháp cải tiến ừng dương y dưỡng y dĩa gật đầu vậy liền lại hướng ngươi lĩnh giáo một lần đại tự tại kiếm pháp không biết tối hôm qua sau khi trở về cô nương nhưng có nghĩ đến khi ứng đối đại tự tại kiếm pháp phương pháp d i ệ p p h i hỏi ta nghĩ đến một cái biện pháp dương y d ư y dĩa rất chân thành nói không biết có thể hay không ứ n g đối vậy bắt đầu đi thấu chương xong